Chương 350. 3 ngày đánh cực, gừng vẫn là lão lạn. Chương 350. 3 ngày đánh cực, gừng vẫn là lão lạn. Một viên thế nào đủ? Tiêu Hàn nhất thời liền phản hỏi: thích. một viên không đủ. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ngươi còn sợ ngươi một viên vô pháp trở thành vũ đế?" Lương Vũ Đế thở dài nói: "Cái này vũ đế đan dược cũng không phải là ăn kẹo hoàn à, ngươi muốn ăn liền ăn, cái này ăn nhiều nhưng là phải mệt a." Lương Vũ Đế cũng tận tình khuyên bảo giải thích. "Hử, không nỡ bỏ ta cũng không cần." Tiêu Hàn cũng không muốn nhiều lời. "Ai, ngươi muốn liền cho ngươi đi, chỉ này một lần." cái này vũ đế đan dược có thể không phải là cái gì bình thường đồ vật ta cái này luyện chế được đều giá trị liên thành ngươi ước chừng phải minh bạch à mặc dù một viên vũ đế đan vô pháp chế tạo một cái vũ đế nhưng cái này vũ đế đan có thể không phải người người đều có thể có được ừ sư phụ ta biết ngươi tiêu hàn lại cũng bán manh ai cảm ơn ta coi như hãy cố gắng lên lần này vũ đế ban khảo hạch, mười có tám chín đều rất khó khăn nếu là ngươi môn trở thành vũ đế có lẽ cơ hội lớn hơn một chút lương vũ đế cũng nhìn tiêu hàn hắn còn có chút mong đợi đấy vũ đế ban khảo hạnh tiêu hàn ngược lại cũng lần đầu nghe cũng cảm thấy khiếp sợ Đúng vậy, lần này các ngươi nhiệm vụ chính là tiến kích Vũ Đế Ban, cho nên mới cho các ngươi trở về hảo hảo tu hành, còn như các nàng Vũ Đế đan tốt nhất dùng hết đi, càng sớm trở thành Vũ Đế càng tốt, còn như ngươi tu vi này đều dựa vào tích lũy, muốn trở thành Vũ Đế ngươi cũng ăn đi. Lương Vũ Đế cũng không nên nói nhiều. Điều này cũng đúng, ta đúng là dựa vào tích lũy, khoảng cách này Vũ Đế Ban khảo hạch còn bao lâu à? Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Hai tháng. Đây là nhóm sau Vũ Đế Ban khảo hạch thời gian, cho nên các ngươi còn có thời gian. Lương Vũ Đế lại lần nữa nói, cái này không tệ, 2 tháng đủ. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. 2 tháng, có người 1 năm hoặc người 10 năm đều không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể đột phá vũ đế. Lương Vũ Đế không phải là muốn đả kích tiêu Hàn, nhưng người trẻ tuổi ít nhất đồ vật vẫn là phải biết. Vũ Đế dựa vào cơ duyên, dựa vào đan dược, càng dựa vào thực lực cùng lắng đọng, người tu hành đến nay chỉ sợ cũng không đủ 30 năm chứ. Ba thời gian 10 năm tiểu thành liền vũ đế, mà rất nhiều người đều là vài chục năm hoặc người trăm năm mấy trăm năm mới thành tiểu vũ đế, cái này tự nhiên có chênh lệch. Lương Vũ Đế cũng nói chính mình kinh nghiệm. Ha ha, người sư phụ này yên tâm, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Ồ cái gì đánh cược? Lương Vũ Đế cũng tới hứng thú. Ta cá là ba ngày thành Tiêu Vũ Đế. Tiêu Hằng nghiêm túc nói. Ba ngày ngươi đã đột phá Vũ Đế. Kéo nẹt con đi. Lương Vũ Đế cũng phải lắc đầu nói. Hắn cũng không phát hiện mình bị ba ngày này tiền đặt cuộc đánh bại, còn nói không lời hay. bất luận là không phải là kéo nẹt con, tóm lại ba ngày. Nếu là sư phụ thua sẽ thấy cho ta một viên Vũ Đế đan dược, nếu là ta thua đây cũng là thua. Cái này hóa ra không biết xấu hổ cũng không cần mặt. Được, đánh cuộc này ta có thể tham dự. Trời sáng sau đó chính là thứ nhất ngày, ta rất chờ mong như lời ngươi nói ba ngày à. Được, cứ ngay, nhanh đi tu luyện cho ngươi ba ngày. Đúng đây là Vũ Đế đan, ngươi cũng đừng đương đường, đường hoàn ăn a, nếu không là muốn mệnh. Lương Vũ Đế cũng nhắc nhở. Cái này yên tâm, ta cũng không nốc, chắc chắn sẽ không. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Chiếm tiện nghi nhất định phải chạy mau đường, lần này ai cũng không có hám hại, hắn liền hám hại hắn sư phụ Lương Vũ Đế. Cái này một viên không được, phải hai viên. Tiêu Hàn đột nhiên xoay người nói, "Được, hai viên cũng không thành vấn đề." Chẳng biết tại sao Lương Vũ Đế cũng quyết tuyệt như vậy, trong này khẳng định có nhiều bí ẩn, nhưng Tiêu Hàn cũng không để ý quản hắn khỉ gió có phải hay không có cái gì văn trường đến lúc đó rồi hay nói cái này cái này tuyệt đối có vấn đề a đương tiêu hàn trở lại chính mình sân sau cũng không ngừng nói vấn đề gì đan dược bắt vào tay hai người không dám tin nhìn tiêu hàn đương nhiên tới tay hai viên đan dược cũng nhất thời xuất hiện ở hai người trong mắt a hai viên ngươi là làm sao làm được đây mới là ngươi thật sư phụ a thật cam lòng hoa nguyệt lâu cũng cả kinh nói đúng vậy sư phụ ngươi đối với ngươi thật không tệ ôn tuyết cũng cười khổ nói không tệ cái dám lâu như vậy mới hai viên vũ đế đan lần này ta cá là chú ta nhất định phải thắng được thắng lợi. Tiêu Hán cực kỳ nghiêm túc. Tiền đặt cược. Đó là cái gì? Hai người cũng rất tò mò. Ta cá là ba ngày lên cấp vũ đế A, Hai viên vũ đế đan dược làm tiền đặt cược, dĩ nhiên không phải ta ra. Tiêu Hán cũng cười ha ha một tiếng. Ba ngày đột phá vũ đế. Ngươi là tại tìm chết sao? Cái này vũ đế đan dược tiêu hóa thời gian rất dài, người bình thường ăn cũng muốn giỏi hơn vài năm thậm chí trực tiếp bạo tế mà chết. Ngươi có hai viên vũ đế đan dược đột phá vũ đế cũng là sớm muộn sự tình à? Hoa Nguyệt lâu cũng thở dài nói. Không không không, các ngươi không hiểu có khiêu chiến mới có cảm xúc mạnh mẽ. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Hắn phỏng chừng lần này mình sư phụ Lương Vũ Đế khẳng định đi tìm người hạ tiền đặt cược đi, nếu không làm sao sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Triệu lão đầu, ta với ngươi đánh cược đồ đệ của ta trong 3 ngày có thể hay không lên cấp Vũ Đế như thế nào? Lương Vũ Đế lúc xuất hiện cũng nói ngay vào điểm chính. Kiếp, 3 ngày đột phá Vũ Đế? Khả năng này sao? Không thể nào sao? Đương nhiên không thể nào, đánh cuộc này chú ta hạ, 5 viên Vũ Đế đan, không, 10 viên Vũ Đế đan. Hóa ra cái này Vũ Đế đương Vũ Đế đan liền có thể so với Đường Hoàn Á tiện tay chính là 10 viên Vũ Đế đan cái này có thể chịu được so thổ hào cấp bậc A, thế nào do dự ta xem lôi không phải là lời thế so sát hiện tại thế nào do dự triệu vũ đế cũng cười ha ha hừ do dự cái gì ta cả là ta đi tìm viện trưởng cùng với lao đèn trước cái này lương vũ đế lại không yên tâm ha ha đi đi phỏng chứng bọn họ theo ta mở dạng lần này ngươi thiệt toại lớn ha ha ba ngày đột phá vũ đế đây cũng không phải là nói đùa sợ rằng rất nhiều người đều không thể tin được sự thật này đây chính là đánh cược a mười viên vũ đế đang ăn cái này một viên vũ đế đan đều có thể mua cái kế tiếp nước nhỏ 10 viên có thể tưởng tượng được. Tiêu Hàn, ngươi tiểu tử này lần này nếu không phải thắng, lão tử liền thua chết, ba người tổng cộng 50 viên vũ đế đan dược a, này cũng gợi gắm ở trên thân thể ngươi. Lương Vũ Đế cũng rất khổ bức a, gợi ý của hệ thống, hai viên vũ đế đan vô pháp lên cấp vũ đế. Mẹ kiếp, hai viên vũ đế đan không làm được. Vậy phải bao nhiêu? Tiêu Hàn cũng hai mắt chấn động. Hắn phát hiện mình bị hãm hại, hai viên vũ đế đan lại đều làm không được đến. Năm viên vũ đế đan có thể thành công lên cấp nhất phẩm vũ đế. Hệ thống thanh âm vang lên, để cho Tiêu Hàn trực tiếp muốn nắm người. Năm viên, ta thảo. Tiêu Hàn thật lòng bất đắc dĩ. Cái gì? Còn muốn 3 viên? Ngươi theo ta tiền đặt cuộc thế, nhưng 2 viên à, cái này bây giờ đổ ước cũng không thắng, ngươi liền muốn đan dược. Lương Vũ Đế cũng cả kinh nói, không cho tính, ta cũng không đánh cược. Tiêu Hàn cũng liền lại bị đến chết. Được được được, ta sẽ cho ngươi 5 viên được không? Ta sợ ngươi, nếu là ngươi không đột phá, ta tuyệt bức đánh chết ngươi. Lương Vũ Đế lời này một ra, Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không, người sư phụ này yên tâm. Còn nữa 3 viên Vũ Đế đan thành tiểu Vũ Đế cảnh dễ như chờ bàn tay, nhiều ra 2 viên cái này không phải liền có thể cấp Hoa Nguyệt lâu cùng với Ô Tuyết BS, cổ vật bi cảo tỷ yển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 351. Tam tiên vũ đế, linh phân 1 giây. Chương 351, Tam tiên vũ đế, linh phân 1 giây. Nam viên vũ đế đan, cầm đi đi. Tiểu tử ngươi như 3 ngày vô pháp đột phá, ta đánh chết ngươi. Lần này hắn đầu tiên tổn hại mất bảy viên đan dược, cái này nếu là vớt không trở về thành bản, phòng trường hắn liền thật lòng muốn gặp trở ngại. Khi đó trong lịch sử người thứ nhất vũ đế bởi vì tiền đặt cuộc thất bại mà độ chết, phòng trường để cho toàn bộ vũ thần học viện bôi đen. Vũ đế đan dược kỳ thực bọn họ cũng không nhiều, cũng may bọn họ đều là phong hào vũ đế, những thứ này tích xúc vẫn là phải có. Cho nên người bình thường mà nói, như vậy chút bản lẫnh vẫn là đủ. Hắc hắc, cái này điên tâm, ba ngày nhất định làm được. Tiêu Hàn là không quá kinh diễm, cái này cũng cố ý tướng thời gian kéo xuống. Cái này dù sao mới một ngày phải không? Cái này sợ rằng chả, còn cần thời gian A Dương Tiêu Hàn trở lại sân sau, lúc này mới nắm ra 5 viên đan dược, cái này 2 viên cho các người, cái này 3 viên ta lấy đi đột phá. chúng ta không uấn, ngươi toàn bộ cầm đi đột phá đi, lần này tiền đặt cuộc không đơn giản. Hoa Nguyệt Lâu hai người đồng loạt cự tuyệt. "Kiếp, không muốn." Tiêu Hàn cũng bất đắc dĩ. "Được rồi, vậy hay là chờ ta thắng được thắng lợi cho các ngươi thêm đi." Tiêu Hàn tiếng nói giơ hạ, cũng biến mất ở nơi này. "Ai, ta là càng ngày càng không nhìn cậu hắn, dọc theo con đường này giống như mê bình thường nam nhân, chỉ sợ sẽ là hắn một cái." Hoa Nguyệt Lâu mặc dù tùy tiện, nhưng là thay đổi rất nhiều. "Thiếu cái vả, thiếu cái vã, phần nhiều là cân nhắc. Ngươi cũng không một dạng. Ban đầu ngươi là kiểu nào? Hiện tại ngươi lại là kiểu nào? Ngươi còn nói sao?" Tôn Tuyết cũng cười ha ha. "Tỉ tỉ" cũng không cần hủy bỏ ta, đây không phải là ngươi nói, muốn theo tiêu hàn đi sao? hoa nguyệt lâu cười khổ nói, đương nhiên a, nam nhân này a, tiêu hàn muốn cầu không cao, hắn đối với bất kỳ người nào đều là đối xử bình đẳng, bao gồm ngươi cũng giống vậy, cho nên không nên đối với hắn muốn cầu quá cao, hắn hội sẽ vẫn luôn nhớ ngươi. ôn tuyết đi theo hắn đi qua mưa gió, đối với đúng, tiêu hàn giải tuyệt đối so với hoa nguyệt lâu sâu sắc, được rồi, ta cứ dựa theo ngươi nói làm. bây giờ tiêu hàn cũng là sắp thành thịnh vũ đế người, ba ngày thành thịnh vũ đế, tự hỏi người nào có thể làm được? hệ thống giúp ta áp chế tu vi như thế nào? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Có thể, thời gian tùy ý. Tạ ơn. Có lẽ Tiêu Hàn vẫn là lần đầu đối với. Đúng. Hệ thống nói, nếu không phải hắn đi theo chính mình đi lâu như vậy, chỉ sợ hắn thật lòng không biết mình lúc nào nhiều khác người. Cái gì? Ba ngày đồ ước. Thành Tiệu Vũ Đế. Tiêu Hàn hắn điên đi. Dương Ngao Vũ Kỵ tìm tới Tiêu Hàn chỗ ở lúc, lúc này mới bị rung động đạo. Đây là thật. Ôn Tuyết cũng nói. Thì cùng người nào tiền đặt cược? Ngao Vũ Kỵ nghiêm túc nói, cái này là theo sư phụ hắn tiền đặt cược. Hoa Nguyệt lâu cũng bổ sung nói. Sư phụ, Lương Vũ Đế, Ngao Vũ Kỳ lập tức hỏi. Đúng a? Lần này xem như bị đuổi mà mắc cỡ, cái này đổ ước lại có mấy người có thể hoàn thành? Ba ngày thành cự Vũ Đế, Tiêu Hàn dù là thực lực lợi hại hơn nữa, đều không biện pháp đi. Hoa Nguyệt lâu cũng có chút không tin. Cái này không biết, hắn dám đánh cược nhất định nhất có niềm tin. Ngao Vũ Kỳ nói cái này cũng rời đi. Ba ngày thành cự Vũ Đế, hắn điên sao? Hắn mới vừa trở thành cự phẩm đỉnh phong Vũ Hoàng A, Trương Ngũ Thường cũng cả kinh nói đối với này chuyện, hắn lên cấp qua Vũ Đế cảnh thấu hiểu rất rõ. Đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cho dù là hắn đều là nhiều năm như vậy lắng đọng a, còn có những thứ này Vũ Đế hấp y nhân chỉ điểm, nếu không căn bản là vô pháp đột phá. Cái này tự học liền trở thành vũ đế, đây không phải là đùa sao? Cái này chỉ sợ sẽ là tìm chết. Không biết, có lẽ hắn là thật điên đi, hắn mới con đi." Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói. Ngay tại lúc đó Triệu Vũ Đế cũng sắp tin tức này tản mắt ra, ba ngày thành tựu vũ đế, này quả không đơn giản a, đây là nêu cao tên tuổi đồng thời, cũng không nghi cấp tiêu Hàn gia tăng nổi tiếng, cái này một khi bùng nổ đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. 3 ngày thành tựu Vũ Đế. Khi tin tức kia truyền tới đế quốc hoàng thất lúc, cũng để cho nhân hoàng phòng người rối rít chấn động. Cái này chỉ sợ là người điên đều làm không được đến đi, 3 ngày thành tựu Vũ Đế. 3 ngày thành tựu Vũ Đế. Ngay cả công hội đều bị khiếp sợ đến. Tiêu Hàn lần này phòng trường muốn nổi tiếng, nếu là 3 ngày đột phá không, hắn cũng liền xong. Vũ Thần học viện viện trưởng cũng thở dài nói, Lao đèn trước, ngươi cho là như thế nào?" Cái này Vũ Thần học viện viện trưởng cũng xoay người hỏi. "Cái này không biết, Tiêu Hàn thiên phú rất tốt, nhưng vừa mới đột phá cựu phẩm đỉnh phong Vũ Hoàng, có lẽ hắn sẽ trở thành người thứ nhất ở 30 tuổi đột phá Vũ Đế người." Cái này viện trưởng gọi là đèn cổ tâm. người thứ nhất 30 tuổi đột phá vũ đế, cái này cũng có chút biến thái. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày này liền đi qua lục thành, đối với rất nhiều người mà nói đối với Tiêu Hàn không chỉ là mong đợi, còn có một loại chế giễu mũi. Ha ha, đều chờ đó cho ta đi, ta nhất định sẽ chiến thắng. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Lần này hắn không nóng nảy, hắn dù sao phải làm cho người ta một kinh hỉ phải không? Ngày thứ ba tới, nếu là cái này hắc dọa gì chia sáng đi qua, sợ rằng Tiêu Hàn cái này đổ rược liền xong. 3 ngày thành tựu vũ đế trở thành nói không, sợ rằng Tiêu Hàn cũng sẽ danh dự sẽ không có lúc quả thật nương theo lấy nguy hiểm, dù sao đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, vũ đế cảnh nói huyền ảo cũng huyền ảo, nói không huyền ảo cũng khó. Ai, sắp đến đêm tối, không biết hắn có thể thành công hay không a. Lương Vũ Đế ở trong viện đi. Lần này tin tức truyền khắp toàn bộ Vũ Thần học viện, đều là là tiêu Hàn tạo thế, không biết hắn có thể hay không đạt được thành công. Một khi thất bại, cái này coi như thật kỳ lạ. Còn có 3 cách giờ. Lương Vũ Đế tính hạ thời gian, hắn cũng rất là lo lắng a một đêm này, rất nhiều người đều lựa chọn chế giễu Tam Thiên Vũ Đế truyền kỳ. Cái này đặc biệt nương chính là một cái trẻ trâu. Một cái nho nhỏ tân sinh lớp tinh anh học viên, liền dám nói lời như vậy, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Nhưng kỳ thực chính là Tiêu Hàn một người lừa dối tất cả mọi người, hắn đã sớm phá vỡ vũ đế cảnh, nhưng trong này sẽ chỉ là thật sớm đã đột phá. Cái này quá qua kinh diễm nhưng là phải bị người đánh, quá mức trang bức cũng giống như vậy. Có thể Tiêu Hàn bất kể, muốn giả bộ bức liền đến thực hạn, dĩ nhiên tại làm sao không giờ không giây phân hoặc người số không mấy giây đột phá, đây không phải là cảnh có thể một cao một thấp phân chấn lòng người. Còn có 2 giờ. Theo thời gian tiếp tục tiếp, rất nhiều người đều không an tâm, hiện tại đã phải đến đêm khuya, nếu là chờ đợi thêm nữa, liền thật quá điểm. Một giờ. Đương khoảng thời gian này đến lúc, rất nhiều người chuyển tới rất nhiều khinh thường, thậm chí ở Tiêu Hàn sân bên ngoài đều là người đông nghìn nghìn. Nói cái gì Tam Thiên Vũ Đế, cái này căn bản là mạc tu hữu, đều là hài hước. Rất nhiều học viên đệ tử cũng rối rít nói trầm trọng. Cái này trang bức quá mức quả nhiên vẫn là không bị người coi trọng a, ai, Tiêu Hàn à, lần này có thể tính ngươi song. Ngao Vũ kỷ cũng than khổ đạo. Nửa giờ thời điểm, rất nhiều người đều cảm phẫn, cái này hóa ra là Tiêu Hàn lừa dối bọn họ cảm tình, hắn căn bản là không làm được như vậy đột phá nhanh chóng. Một khắc đồng hồ đến, rất nhiều người tựa hồ có hơi tâm tình. Linh phân một giây dần dần đến gần, nhưng mà ngay tại sau một khắc, tiêu hàn khí thế cũng đống nhiên bùng nổ. Cái này nhất phẩm vũ đế khí thế nhất thời cuốn toàn bộ vũ thần học viện. Mẹ kiếp, thật là phá. P.S. Cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 352. Phong hảo tam thiên vũ đế chương 352. Phong hảo tam thiên vũ đế. Linh phân một giây dù là tiêu hàn tâm đều hoàn toàn mạnh lên, uồn uồn, tim đập dội lên. Ngay một khắc này, toàn bộ sân bên ngoài đều bùng nổ ra người đông nghìn nghị khí lãng. Tam thiên vũ đế, tam thiên vũ đế. Sóng âm bùng nổ, rất nhiều người đều sắc mặt sùng kính nhìn viện này rơi đường tiêu hàn đi ra lúc cũng là khẽ mỉm cười. Mọi người khỏe, ngàn vạn lần không nên đánh ta, ta làm được. Tam Thiên Vũ Đế, Tam Thiên Vũ Đế, tiêu hàn học trưởng ta muốn ngươi ký tên. Đột nhiên một người học viên nhiệt tình xuống lại. Ký ký tên, tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ. Lúc nào chính mình thành danh nhân, cái này không phải liền Tam Thiên Vũ Đế sao? Tiêu hàn rất bất đắc dĩ a. Tiêu mọi người đừng có gấp từng cái đến. Tiêu hàn rất không nói gì a mình không phải là làm tiên đắc cử đi, trang bước làm gì? Cầu thường nói nếu như còn sống không phải là là trang bước, vậy còn còn sống làm gì? chỉ cần so người khác trang bức giả dạng làm công dù là không có tiền đều không sao không thua người cũng không thua trí cái này sợ cái gì cái này à các bạn học ta còn có chuyện đi trước một bước các ngươi cái này trước chờ ta một chút ta. đợi lát nữa ta trở lại tiêu hàn phần thưởng này không có bắt được hắn trong lòng cũng cũng không thoải mái được rồi nhóm người này học viên fan cũng rất bất đắc dĩ cái này đại minh tinh đi bọn họ cũng chỉ có ở nơi này chờ nhìn tiêu hàn rời đi đám người kia cũng đều lực bất tòng tâm đáng tiếc cùng hắn lỡ mất gì may sư phụ sư phụ ta khen thưởng đây đương tiêu hàn xông vào nơi này lúc cái này viện trưởng cùng với viện trưởng đám người lại đều tại ta là không phải là đi nhầm địa phương tiêu hàn chuẩn bị rời đi nhưng lại một cái bị lương vũ đế bắt lại chạy cái gì ngươi thế nhưng sư phụ thần tài à ngươi chạy ta thế nào kiếm tiền à thần tài tiêu hàn không hiểu sư phụ ngươi lần này thắng 50 viên vũ đế đan ngươi nói ngươi không phải là hắn thần tài cái này triệu vũ đế cũng phá lão triệu ngươi không có gì to tát ngươi còn sợ như vậy điểm chúng ta lần này tới cũng không phải là là vũ đế đan thua cũng liền thua ngươi cái này thắng cũng giấu giếm cũng không tốt ta triệu vũ đế cũng cười hắc hắc được tiêu hàn a lần này ngươi nếu đến chúng ta cũng liền nói rõ lương vũ đế lời này để cho tiêu hàn cảm thấy tâm lý có chút va lạnh va lạnh nói rõ cái gì đừng dọa ta hà các ngươi cũng đều là vũ thần học viện cự đầu a ta chỉ là một tiểu đánh đường a tiêu hàn nội tâm run rẩy ha ha không có cái này đáng sợ chúng ta chỉ là nghĩ nói cho một mình ngươi đặc biệt danh sương lương vũ đế khẽ mỉm cười đúng trải qua chúng ta bốn người thương nghị ngươi sau đó tiểu tiêu là tam thiên vũ đế viện trưởng cũng đống nhiên mở miệng nói nhưng ta không phải là phong hảo vũ đế a ta muốn cái này tam thiên vũ đế danh tiếng làm gì a tiêu hàn rất không nói gì ngươi sau đó không như thường là phong hảo vũ đế cái này tam thiên vũ đế cũng không có trải qua vũ thần thánh địa khảo hạch cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì không có bất cứ uy hiếp gì phó viện trưởng cũng không khỏi mở miệng nói thế nào không có uy hiếp cái này hóa ra là cho ta hạ sào a để cho ta đi vào trong chui a cái này tam thiên vũ đế danh tiếng một khi truyền ra ta đây coi như bị mọi người đều biết ngày hôm đó sau chuyện phiền lòng cũng đều là một đồng lớn a tiêu hàn bị chuyện này cũng khó ở Chúng ta ngược lại cũng là lần đầu tiên nghe nói danh tiếng cùng lắm người tốt, phẩm chừng ngươi là người thứ nhất. Cái này lao đèn trước cũng đi tới. Ta là phó viện trưởng đèn Cổ Tâm, cũng là đế quốc hoàng thất quốc sư, ta biết đạo đế quốc nước có nhiều sâu, bây giờ cũng coi là bị công hội uy hiếp, cho nên cái này Tam Tiên Vũ Đế xuất hiện, tất nhiên đối với ngươi là một cái khảo nghiệm to lớn. Nhưng chỉ có khảo nghiệm mới có thể để cho người hăng hái hướng lên, đối với ngươi mà nói, đây chỉ là một nho nhỏ khảo hôi thôi, cho nên ngươi nơi nào phải dùng tới lo lắng cái gì. Phó viện trưởng lời này xem như để cho Tiêu Hàn minh bạch. Cái này hóa ra là để cho người mù nhảy núi không phí sức a trực tiếp đi về phía trước liền đúng. Tiêu hàn mới không làm ngu như vậy chuyện đây. Phó viện trưởng ý là ta nhận thức cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận sao? Tiêu hàn quả thật không có biện pháp. đúng vậy, cái này Tam Thiên Vũ Đế ngược lại đi ra, lần này Vũ Đế ban khảo hạch, ngươi nhất định sẽ bị rất nhiều người nhận biết. cái này ngươi liền không cần lo lắng. Phó viện trưởng cũng sờ một cái trong dâu. đúng, nói cho ngươi biết một cái sự tình, Đế quốc công chúa cũng có ở Vũ Đế ban, có lẽ ngươi sẽ gặp phải. cái này viện trưởng cũng nhắc nhở. Đế quốc công chúa, cái này có chút. Tiêu Hán cũng không muốn nhiều lần đều gặp phải vấn đề như vậy. Dù sao cái này Đế quốc công chúa nếu là vừa ý hắn, hắn thì có biện pháp gì? Cái này Vũ Thần Đế quốc uy Thế bày ở nơi đó, hắn cũng không thể cưỡng ép cự tuyệt chứ. Được rồi, ta coi như là nhận thức. Tiêu Hàn cuối cùng vẫn công nhận, cái này không phải liền đúng yên tâm đi. Ngươi cái này Phong hào chắc chắn sẽ không bạc cái ngươi. Ngươi ngày sau ở Vũ Thần Thánh địa tiếp nhận khảo hạch, át phải cũng có một cái thành tích à? Cái này Viện trưởng cũng liền tùy tiện nói, Tiêu Hàn lại không có toàn bộ tin tưởng. Vũ Thần Thánh địa, cái này nhưng là một cái cực kỳ thần thánh địa địa phương. Tiêu Hán nhiều lần nghe nói, nhưng có cơ hội hay không đi xem một chút, cái này không nhất định chỉ cần ngươi lên cấp cửu phẩm vũ đế, chúng ta thì có tư cách liên danh vũ thần học viện cùng với đế quốc hoàng thất cho ngươi đi vũ thần thánh địa khảo hạch phong hảo. viện trưởng cũng đi ra. Cửu phẩm vũ đế, khoảng cách này ta còn sớm à? hiện tại chỉ sợ cũng không nóng này đi. tiêu hàn cười hắc hắc, hiện tại ngược lại cũng không sốt ruột. vốn lấy sau có ngươi gấp, dù sao mỗi một cơ hội có hạn, ngươi bắt không được xảo tướng tất tệ, chính là cái này sao nhanh? viện trưởng cũng nghiêm túc nói, điều này cũng đúng, dù sao mỗi cá nhân năng lực có hạn, ngã cũng là lời thật. tiêu hàn cũng không nói bậy bạ. được, cho ngươi sư phụ cho ngươi đủ đan dược rồi đi đi, hảo hảo tu hành. Lần này ngươi coi như là nổi danh, nhưng người sợ nổi danh heo sợ mập, đây là một dạng đạo lý, tiểu tử ngươi chính là một cái xào quyệt, nhưng tuổi còn trẻ cũng phải có phân đấu mục tiêu phải không? Tranh thủ trong vòng 10 năm lên cấp phong hào vũ đế đi, có lẽ ngươi hội sẽ trở thành một kỳ tích cũng không nhất định chứ. Viện trưởng cũng cho hắn rất cao mong đợi. Đây là 10 viên vũ đế đan, ngươi đỡ trưởng phải chắc chắn được a, ngàn bạn lần không nên cấp người xấu dùng, nếu không có ngươi hối hận, nhớ bên cạnh ngươi mỗi một người, rất có thể bọn họ đều là bên cạnh ngươi nguy cơ. Làm Tiêu Hàn sư phụ, Lương Vũ Đế cũng ôm cực lớn hy vọng. Hắn cũng không mong đợi tiêu Hàn thật bị người cấp giết, thế này sự tình hắn quả thật không muốn nhìn thấy. Dù sao tiêu Hàn người như vậy mới không thể nhiều, ba ngày lên cấp vũ đế, người nào có thể làm được? Đây quả thực liền có thể so với một cái kỳ tích ta, cái này cũng là xuất hiện ở vũ thần học viện kỳ tích. Cái này tiểu tử nhược là hảo hảo tu luyện, ngày sau nhất định có thể thành đại khí. Lần này vũ đế ban khảo hạch, không biết bọn họ những thứ này tiểu gia hỏa có hay không có tư cách ta. Viện trưởng cũng không khỏi có chút bận tâm, vũ đế ban cần nhất đẳng nhân tài, cái này không chỉ cần có tu vi, còn cần có hy sinh chuẩn bị, đây cũng không phải là người thường có thể đi vào. PS, cột vật bi cảo tỷ hiền xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 353. Lưu đại chi địa, ma quỷ dã núi. Chương 353, Lưu đại chi địa, ma quỷ dã núi. Dương Tiêu Hàn trở lại chính mình sân sau, những người này lại còn ở, cũng để cho Tiêu Hàn rất nhức đầu à? Các ngươi trước tiên có thể trở về tu luyện sau. Ta quả thật còn có việc, ta muốn tham gia vũ đế ban khảo hạch, hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Tiêu Hàn cũng chỉ có nói thật nói thật. Được rồi, lệnh đám fan chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn đại đại muốn vào tu vũ đế ban, chúng ta cũng liền rời đi trước đi không nên quấy rầy hắn. những học viên này cũng dối trít biểu thị tha thứ. các ngươi, lần sau ta các ngươi ăn cơm. tiêu hàn cũng không biết nơi này lại có bao nhiêu người. lần này vũ đế ban khảo hay trả. còn có hơn một tháng thời gian. phỏng trừng, cái này rất phiền phiến phái. ngươi xem như trở lại, đám người kia quả thật quá điên cuồng. ngươi lần này ba ngày đột phá vũ đế, cũng để cho bọn họ thiếu chút nữa điên. ôn tuyết cùng hoa nguyệt lâu hai người thiếu chút nữa lộ thạch đều lên kén. có kinh khủng như vậy sao? ta phải đi nhanh như vậy mà thôi a. tiêu hàn biết truy đạo, khủng bố như vậy. ngươi cho rằng là cái này rất ngắn sao? nhanh như vậy, bọn họ thiếu chút nữa không có đem chúng ta làm một chết. Đúng, ngươi làm gì đi?" Hoa Nguyệt Lâu cũng nghi hỏi, "Ta, ta đi nhận khen thưởng A. Tiêu Hàn nhả ra một hơi đạo, "Còn các ngươi nữa à, thời gian này cũng không nhiều, muốn đột phá vũ đế mau mau đột phá, ngàn vạn lần không nên lãng phí thời gian, lần này vũ đế ban khảo hạch không thuộc mình a." Tiêu Hàn cười hắc hắc, Khi, "Khen thưởng, có bao nhiêu?" Hoa Nguyệt Lâu cũng rất tò mò. "Cái này bao nhiêu cũng không nói cho ngươi biết, nhanh đi tu luyện, ta đi hỏi một chút tình huống." Tiêu Hàn cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Sư phụ, sư phụ!" đương tiêu hàn xông vào lương vũ đế sân lúc lúc này mới lập tức hỏi Thế, ngươi còn không có người nào này cũng vài điểm biết không người không sớm chút ngủ biết về già lương vũ đế coi như là sợ tiêu hàn không phải là ta muốn hỏi hỏi cái này vũ đế ban khảo hạch làm sao dạo vũ đế ban khảo hạch? tiểu nào vậy còn có thể tiểu nào lương vũ đế cảm giác tiêu hàn rất kỳ quái ta liền hỏi một chút đây cũng tốt có chuẩn bị tâm lý phải không tiêu hàn nói được rồi vũ đế ban khảo hoạch phải là nhất đẳng thiên tài trong trăm có một không chỉ là tu vi một trong số đó chính là tu vi thứ hai là thiên phú cũng với tuổi tác đối kết thứ ba chính là đủ loại thực chiến năng lực tỉ như vượt cấp khiêu chiến như cùng ngươi lần này ba ngày lên cấp vũ đế đây đều là vinh dự danh sưng lương vũ đế cũng nghiêm túc nói bọn họ những thứ này lão đầu tử đùa thời gian chưa bao giờ nói chính sự nói chính sự thời điểm chưa bao giờ đùa vinh dự danh sưng tiêu hàn xem như bị cái này tam thiên vũ đế cả thảm ừ vũ đế ban khảo hạch kỳ thực không khó, nhưng muốn đi vào phải đánh bại cho là vũ đế ban học viên nếu không là không vào được nhưng vũ đế ban học viên tu vi thấp nhất đều là nhất phẩm vũ đế cao nhất là rất cao Cái này sau khi tiến vào ngươi mới phát hiện, toàn bộ trong phòng đều bị Vũ Đế bao vây, đây mới là để cho người giận cả tóc gáy địa phương. Thì, sư phụ ngươi không nên làm ta sợ, ta nhắc gan." Tiêu Hàn lắc đầu nói. "Vậy làm sao hội? Sẽ, thủ dọa ngươi thì sao? Đế quốc công chúa quả thật cũng ở đây bên trong, nếu là ngươi may mắn gặp phải, cũng coi là ngươi vận khí đi." Lương Vũ Đế cười ha ha một tiếng. "Tiểu cơ Vô Tuyết đây?" Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. "Cơ Vô Tuyết? Nàng cũng là đế quốc công chúa à, nhưng cùng bất đồng nơi nào thôi, đế quốc hoàng thất có thể có 18 vị công chúa a, tự nhiên không đơn thuần là một cái như vậy thôi." Lương Vũ Đế cũng phản hỏi, Khi, cái này chắc chắn sẽ không, kia cơ vô tuyết mạnh như thế nào thực lực đây. Lần trước tiêu Hàn thấy nàng, thật cũng không chênh lệch, nàng cũng là Vũ Đế cường giả, tu vi như thường cao hơn ngươi, cái này ngươi yên tâm phải đó. Lương Vũ Đế cũng cười hất hác, mà nơi đó Đế quốc công chúa càng đáng sợ hơn, tin tưởng ngươi thấy sẽ biết. Lương Vũ Đế cũng lại lần nữa nói, được, cái này hạ ngươi có thể đi thôi, Còn một tháng thời gian, hảo hảo tu hành đi, nếu là có cơ hội, ngươi cứ tiếp tục đột phá đi, tranh thủ ở Vũ Đế ban đạt được một cái tốt thứ tự. Lương Vũ Đế có lẽ là ám chỉ, Khi, tên rất hay. Vũ Đế ban hội khảo thí sao?" Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. "Đương nhiên hội thi khảo thử, nơi này được gọi là Ma Quỷ Ban, làm sao sẽ không có khảo thí? Một năm một thi, nếu là ngươi thất bại, như vậy thì sẽ bị đẩy tới Ma Quỷ dãy núi đi thật giáo huấn, cái này liền thoải mái." Lương Vũ Đế cũng có ý nhắc nhở. "Kiếp, Ma Quỷ dãy núi, ta thật sự muốn chưa nghe nói quá a. Cái gì cũng để cho ngươi biết, như vậy coi như không được. Được, đi nhanh lên. Đừng quay rể ta cái này, lão đầu tử hưu hơi thở." Tiêu Hàn cũng bị đuổi ra khỏi cửa. "Cắt, Ma Quỷ dãy núi thôi, người nào sợ a?" Tiêu Hàn cũng nhanh chóng trở lại chính Minh sân. Người đi đâu vậy? Dương Hoa Nguyệt lâu đi ra lúc cũng cẩn thận hỏi. Ồ, thời một hạ vũ đế ban tình huống à? Nói là lần này phải đánh bại một vị vũ đế học viên mới có tư cách tiến vào vũ đế ban, còn muốn có giới hạn tuổi tác. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là mỗi năm một lần chung cực khảo hạch, một khi khảo hạch thất bại sẽ bị kéo vào danh sách đen. Đi ma quỷ dây núi tiến hành thật giao hấn. Ma quỷ dây núi lại là đâu có? Hoa Nguyệt lâu cũng đống nhiên mở miệng. Người biết? Tiêu Hàn lập tức hỏi. Cái này ta biết à? Ma quỷ dây núi cũng bị gọi là lưu đài chi địa, rất nhiều vũ đế người điên hoặc người đế quốc phản đồ cũng sẽ bị trục xuất ở chỗ này, có đáng sợ trận pháp phong cấm, vĩnh viễn đều không cách nào rời đi nơi này. Cho nên ma quỷ dây núi thật giàu hấn, đây cũng là trong trăm có một tốt địa phương. Hoa Nguyệt lâu cũng cười nói, "Kiếp, khủng bố như vậy, toàn bộ đế quốc phản đồ lưu đài chi địa, xem ra nơi này rất nguy hiểm." Đâu chỉ là nguy hiểm, vũ đế cường giả đi vào đều là cựu tử vô sinh, ngươi cho là nơi này rất đơn giản sao? Căn bản cũng không đơn giản được chứ. Khỉ, đây là tính, ta cũng không dự định vào xem một chút." Nhưng Tiêu Hàn lại không khỏi giữa nghĩ đến một vấn đề, nếu là bọn họ những người này bị công hội lợi dụng, như vậy chẳng lẽ không đúng đế quốc đáng sợ uy hiếp. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nơi này không thể nào bị người mở ra, nơi này trận pháp quá mức lợi hại, thế nhưng chín vị phong hào vũ đế liên thủ phong cấm, ngươi cho rằng là là người bình thường đi vào. Công hội mới bao nhiêu phong hào vũ đế, cho nên ngươi cũng sẽ không dùng nghĩ, muốn toàn bộ hoàng thất cùng với học viện liền chiếm toàn bộ đế quốc một nửa, dù là công hội cường đại đi nữa cũng bất quá mấy cái như vậy phong hào vũ đế thôi, cho nên ngươi cho là hắn môn sẽ có thế này thực lực. Hoa Nguyệt lâu cũng lắc đầu nói, mà còn Ma quỷ này bên trong dãy núi còn có hai vị phong hào vũ đế bị nốt, cho nên thì ít, cho dù là trong ứng ngoài hợp đều là tường đồng vết sát, cho nên càng không cần suy nghĩ. Ngươi biết rất nhiều nha. Tiêu Hàn cũng không phải lần thứ nhất nhận biết Hoa Nguyệt Lâu, nhưng đối với lần này Hoa Nguyệt Lâu biểu hiện, hắn vẫn lại lần nữa nhận biết Hoa Nguyệt Lâu một lần. Cái này đều là một ít bí mật, tự nhiên không phải người bình thường có thể biết. Hoa Nguyệt Lâu nói có chút gượng gạo, nhưng vẫn là để cho Tiêu Hàn tin chấp nhận. PS, Cổn Vật Bi Cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 354. Vũ Đế ban khảo hạch. Chương 354, Vũ Đế ban khảo hạch. Tiêu Hàn không có nói tiếp, dù là dấu giếm cũng không cái gọi là, người nào không có bí mật phải không? Nhưng Lương Vũ lại nói, hay là để cho Tiêu Hàn có chút bản tâm, nói bên cạnh hắn thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm, kết quả này Hoa Nguyệt lâu có phải hay không đế quốc công hội người đâu? Hắn bây giờ còn chẳng qua là hoài nghi, vô pháp đi chứng thật, có lẽ sau đó sẽ biết. Hắn tình nguyện không đi hoài nghi Hoa Nguyệt lâu là công hội người, bây giờ Vũ Thần Đế quốc tỉnh thế hắn cũng không chi tỉnh, như Hoa Nguyệt lâu thật là công hội người, như vậy Tiêu Hàn nhất định sẽ hỏi một chút, vì sao Hoa Nguyệt lâu nếu như vậy đi làm? Hắn nhất định phải một cái kết quả. Đây mới là hắn làm một phu quân nên làm. Lúc trước vì sao phải chọn hắn, chỉ chẳng qua là lả lợi dụng hắn, hoặc người để cho hắn đến trở thành một vật thí nghiệm. Tiêu Hàn Tình nguyện không hy vọng thế này, cho nên hắn không có nói nhiều, cũng không hỏi nhiều. Theo thời gian trôi qua, một tháng này thời hạn cũng cuối cùng kết thúc, đang lợi dụng Vũ Đế đan dược sau khi đột phá, cũng coi là chính thức bước vào vũ đế cảnh. Được, trên lệch thời gian không nhiều, ngày mai sẽ là vũ đế ban khảo hạch, hai người các ngươi có ý kiến gì đây? Tiêu Hàn nửa tháng này không có gấp đi đột phá tu vi, mà là vẫn luôn đang nghiên cứu vũ khí. Đối với mình điểm yếu, Tiêu Hàn vẫn luôn tiến hành không ngừng huấn luyện, hắn muốn nghĩ đủ phương cách tìm tới chính mình thiếu sót. Nhưng kỳ thực hắn phát hiện, mình cùng Ngao Vũ Kỳ đám người khác nhau, chính mình Vũ Kỳ thiếu sót quả thật khó mà êm dịu, nhưng vẫn là có không ít tiến bộ. Ý nghĩ, không có gì, nhưng chúng ta chẳng qua là hy vọng có thể tiến vào Vũ Đế ban. Lần này bọn họ hai người chọn cũng rất phiền toái, một khi vô pháp tiến vào Vũ Đế ban, như vậy tướng vô duyên cùng Tiêu Hàn lại lần nữa cùng chung nhau tiến tới. Chúng ta sẽ cố gắng. Hoa Nguyệt Lâu cũng nghiêm túc nói, lần này khảo hạch bất luận kết quả như thế nào, Hoa Nguyệt Lâu tuyệt đối sẽ không đung tha. Được, chúng ta đây cùng một chỗ cố gắng lên, mong đợi ngày mai khảo hạch đi." Tiêu Hàn cũng nghiêm túc nói. Lần này khảo hạch hiển nhiên độ khó rất lớn, đối với Tiêu Hàn mà nói, trải qua lâu như vậy vũ khí ma hợp, hắn hiển nhiên chạy tới càng đáng sợ hơn mức độ. Hắn cùng với Hoa Nguyệt lâu đám người đối chiến qua, cho dù là hai người bọn họ toàn lực ứng phó, lại đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Như vậy trong lúc này trên lệnh có thể tưởng tượng được, hai cái nhất phẩm vũ đế liên thủ đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, mà còn hắn cũng không phải nhị phẩm vũ đế. Tình huống bình thường hạ, một cái nhị phẩm vũ đế muốn tiêu diệt hai cái nhất phẩm vũ đế, đây tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng Tiêu Hàn đánh bại hai người lại chỉ dùng một chiêu. Bình thường một chiêu liền giải quyết hai người, đủ thấy hai người bất đắc dĩ chỗ. Từ lúc ban đầu tu vi so với Tiêu Hàn cao, đến cuối cùng hai người bị phản siêu, cái này đã không đợi kịp. Biến thái Tiêu Hàn quả thật đã không người nào có thể địch. Hôm nay, chính là Vũ Đế ban khảo hạch thời gian, đối với cái này lần Vũ Đế ban khảo hạch, các người có ý kiến đến gì? Triệu Vũ Đế xuất hiện ở đây trong lớp học lúc, cũng là lập tức truy hỏi. Tranh thủ nhất Cổ Tắc khí. Trương Ngũ thường đầu tiên mở miệng đạo: bây giờ trương ngũ thưởng cùng với khanh tử di cũng rối rít tu vi tăng lên không ít mà ngao vũ kỳ từ đầu đến cuối không trở thành vũ đế cái này có chút tiên mới ta mặc dù không trở thành vũ đế nhưng ta không có lòng sợ hãi ta tin tưởng ta chính mình từ lần trước ngao vũ kỳ bị đả kích sau hắn cũng dốc lòng tu luyện tìm tới chính mình không ít thói xấu cũng dần dần sửa đổi đến hắn thiên phú đều làm mình lãng phí cái này thật sự dùng hết được bao nhiêu được tia tiêu hàn đây triệu vũ đế cũng nhìn tới đương nhiên là một đường đánh tới à cho dù là có công chúa hoặc người vương tử ta đều không sợ tiêu hàn cười hắc hắc không sai vậy chúng ta đi Vũ thần lôi đại gặp, Triệu Vũ Đế cũng biến mất ở nơi này. Hắn còn muốn an bài lần này Vũ Đế ban, bởi vì Vũ Đế ban cũng là hắn mang theo, nhưng làm cả lớp đều là Vũ Đế lớp học, hắn kỳ thực quản lý càng nghiêm khắc. Lần này tân sinh lớp tinh anh tiêu chiến Vũ Đế ban, các ngươi mọi người có ý kiến gì? Toàn bộ trong lớp đồng loạt 51 danh Vũ Đế học viên, bất kể là học viên cũ cũng tốt, chả, còn là học viên mới cũng được, đây đều là nổi bật người. Toàn bộ Vũ thần học viện Vũ Đế ban cũng không chỉ là một, nhưng những lớp khác cấp cũng có Vũ Đế học viên, chẳng qua là nơi này đối lập tập trung thôi, một nhóm có một nhóm Vũ Đế học viên người trước ngã xuống người sau tiến lên. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Rất nhiều đối với Vũ Đế ban tình huống cũng rất là giản, nơi này cũng có lao đầu học viên, đây đều là sau đó mới tăng lên. Khai thác sáng chế mới, phát triển dư nhiệt. Cái này Vũ Đế ban các học viên cũng rối rít mở miệng nói. Dư nhiệt, các ngươi những người này có vài người tâm cao khí ngạo, nhưng lần này lớp tinh anh học viên các ngươi cũng đều phải chú ý, đây cũng không phải là đơn giản như vậy. Triệu Vũ Đế ngược lại cũng không phải đe dọa bọn họ, mà là là chuyện bàn về chuyện. Ồ, đáng sợ như thế. Không ít người cũng rối rít rung động đạo. Đương nhiên đáng sợ. Lần này học viên bên trong còn có hai cái nhị phẩm Vũ Đế Các ngươi nói sao? Triệu Vũ Đế cũng cười hắc hắc. Hai cái nhị phẩm Vũ Đế. Trên mặt mọi người không khỏi nhiều ra ngưng trọng. Hai cái nhị phẩm Vũ Đế này quả không đơn giản à. rất nhiều người phòng trừng đều không nghĩ đến Đường Đường Tân Sinh học viên lớp tiếng Anh sẽ có hai cái nhị phẩm Vũ Đế, đây quả thật là không nổi. Mà còn bọn họ đột phá thời gian cũng không dài, cũng liền hai tháng trước. Các ngươi có ai lòng tin đánh bại bọn họ? Triệu Vũ Đế cũng coi là cho bọn họ khích lệ tinh thần. Ta, mọi người cũng coi là nhiệt tình dâng cao. Tốt lắm, lên đường đi, Vũ Thần Lôi Đài. Đây mới là Vũ Thần Học viện trung cực khảo hạch địa điểm chưa bao giờ có thay đổi chỉ có từng cuộc một hoa lệ thuế biến đương tiêu hàn đám người xuất hiện ở vũ thần lôi đài lúc tựa hồ người ở đây rất ít cũng chỉ là vũ thần lôi đài một ít quản lý trưởng lão ở lại chỗ này thái thượng trưởng lão nói cho các ngươi chờ cái này trưởng lão cũng mở miệng nói tiêu hàn không nói nhiều chờ cũng liền chờ đi lần này hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng cái này vũ đế ban học viên cũ cũng là triệu vũ đế mang theo tiêu hàn nhìn dáng dấp ngươi cũng là trong lòng có dự tính a ngao vũ kỷ cũng đi tới cái này trong lòng có dự tính không có ta chỉ là đang nghĩ cái này vũ đế ban có phải hay không triệu đạo sư mang theo Tiêu Hàn nghiêm túc nhìn hắn, cái này đương nhiên là có khả năng a. Triệu đạo sư ở trong học viện cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, ngay cả chúng ta lần này lớp tinh anh đều mang, cái này một cái vũ đế ban có cái gì kỳ quái? Mã Hậu Pháo. Tiêu Hàn Miệt thị hắn liếc mắt, ngươi nói ai đó? Ta đương nhiên nói là ngươi. Tiêu Hàn cười hắc hắc, ngươi? Được, bọn họ đến. Trưng Ngũ Thưởng cũng mở miệng ngăn cả nói, quả nhiên vũ đế ban là Triệu đạo sư mang theo, bọn họ cũng coi là nhìn ra. Lần này lớp tinh anh cùng vũ đế ban chiến đấu, cũng là ta tổ chức, vũ hoàng ban là ta mang, vũ đế ban cũng là ta mang các ngươi nhóm này học viện và ở vũ đế ban cũng là ta hy vọng thấy, các ngươi ngày sau đều là vũ thần đế quốc tinh anh nhân tài, cho nên hảo hảo tu luyện đi. triệu vũ đế cũng ý vị thông trưởng. P.S. côn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 355. lương vũ đế giận dữ. chương 355, lương vũ đế giận dữ. các ngươi chính là cái này nhóm lớp tinh anh học viên. không ít vũ đế ban học viên cũng nhìn tới. được, lần này khảo hạch thực lực ta có quy định, phải đồng đẳng cấp khảo hạch, nếu là ngươi môn ai không dựa theo quyết định, như vậy thì lui ra vũ đế ban đi là không để cho mâu tuấn thăng cấp. Triệu Vũ Đế nhất câu nói cũng hoàn toàn lấp kín bọn họ miệt thị dạ tâm. Ách! Lời này một ra, những thứ này Vũ Đế ban học viên cũng hoàn toàn im miệng, không dám nói hơn một câu. Nếu là Triệu Vũ Đế thật nổi giận, bọn họ lại tính là gì? Có thể so với sông lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, theo gió mà động. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Rất nhiều người đều có loại khác ý nghĩ, nhưng Triệu Vũ Đế lên tiếng, ai cũng không dám núp ních. Chiến đấu mở ra, hai cái nhị phẩm Vũ Đế, sáu cái nhất phẩm Vũ Đế xuất ra sân đi. Bất luận bọn họ như thế nào lựa chọn, tóm lại cuộc chiến đấu này nhất định phải có người ra tay mới được. Phải. Ngay ngắn có thứ tự đi ra tám người, cũng nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Hàn bọn họ. Các ngươi người nào đầu tiên ra tay? Cái này một cái trong đó nhị phẩm Vũ Đế cũng đi ra. Ta là Giang Ngạo, đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi học viên mới. Học viên này cũng nghiêm túc nói, ta tới. Trương Ngũ Thường đầu tiên mở miệng đạo, nơi này hắn tu vi cao nhất hắn tự nhiên muốn đầu tiên ra sân đánh một trận. Ngươi? Cái này Giang Ngạo xem Trương Ngũ Thường liếc mắt, lại không có lại lần nữa mê thị. Trong này duy chỉ có Trương Ngũ Thường cùng với Khanh Tử Di hai người tu vi cao hơn, còn lại hắn đều không có coi ra gì. Vũ Đế chi hạ tất cả con kiến hôi nhưng vũ đế trên cũng là một tầng so một tầng cao, tự nhiên cũng là khác nhau trời vực. nhưng sau một khắc trương ngũ thưởng cũng hóa thành một đạo gió lốc nhất thời xông ra, đối với hắn mà nói, lần chiến đấu này hắn phải cố gắng, tuyệt đối không thể người thứ nhất liền thua. như vậy cái này rất thú vị, hai loại lực lượng dung hợp, thú vị. nhưng sau một khắc trương ngũ thưởng tu vi lại lần nữa bùng nổ, hắn lại như vậy đung nhiên phun một ngụm máu tươi ra, nhất thời lui về phía sau hết mấy bước. đáng chết, ngươi lại ở ẩn dấu thực lực, cái này giang ngạo bị đánh lui, cũng sắc mặt trắng bệch. Hắn khí huyết không khoái, trong nháy mắt liền lầm vào bị động bên trong, nhưng xem xét lại trương ngũ thường chính là vững như sơn nhạc, cái này trong khi xuất thủ cũng là dở tay nhất, chân đều có một loại vũ đế khí thế cùng ý cảnh dung hợp. Trương ngũ thường căn cơ phi thường vững chắc, cho dù là bình thường học viên cũ đều không phải là đối thủ, nhưng bàn về khí thế kéo dài hiện nhiên vẫn có trên lệch. Triệu vũ đế cũng làm ra hắn đánh giá điều này hiện nhiên chính là một trận đánh giằng co, nhưng trương ngũ thường cái này tác dụng chậm mười phần, mới là cái này học viên cũng nhất bị động địa phương. Giang nạo, ngươi đang ở đây làm gì? Thế nào cái này không phải mềm nuốt? Ngươi có phải hay không đang nhường à? Cùng hắn cùng đi ra cái này học viên cũ cũng cho mày. Hắn cũng phát hiện ra có cái gì không đúng, tựa hồ Giang Nạo vẫn luôn tại hạ phòng, cái này nếu là muốn thắng được thắng lợi, cái này tựa hồ khó khăn. Giang Nạo bị châm trọng, cái này cũng nhất thời lộ bước phát triển mới sơ hở, nhất thời liền bị Trương Ngũ Thường một quyền tập trung mặt. Máu tươi phun ra, cái này Giang Nạo cũng là choáng váng đầu thân thể như nôn ra, nhưng Trương Ngũ Thường thế công cũng ở đây tiếp tục bùng nổ, hắn nơi nào có thể bưng lòng á Trương Ngũ Thường không hề từ bỏ tốt như vậy cơ hội, cũng là lại lần nữa dũng mãnh ra tay, nhưng lại vô cớ lâm vào đối phương trong bẫy rập, còn không nhanh lên mau tránh ra. Tiêu Hàn cũng nhất thời mở miệng nói. Nhưng Trương Ngũ thường rơi vào bấy dập lúc liền chú ý tới cái vấn đề này, đối với bấy dập hắn không gỡ trình độ có thể không phải người bình thường có thể so sánh với. Làm sao có thể? Thấy Trương Ngũ thường nhanh như tia chớp trốn ra bấy dập, mọi người cũng là đồng loạt thán phục. Cái này mới nhân vũ đế học viên quả nhiên lợi hại à, biểu hiện này ra tinh tiến trình độ quả thật đáng sợ. Nếu là đợi một thời gian, khẳng định bọn họ đều không phải là đối thủ, thậm chí có thể vượt qua rất nhiều người. Ngươi mặc dù khí tức kéo dài, nhưng theo lần lượt lộ ra sơ hở, ngươi khí tức đã sớm bị phá hoại, ngươi cho rằng ngươi còn không có bao nhiêu cơ hội thắng được Trạng Thắng lợi này?" Trương Ngũ Thường cũng nghiêm túc nói. Hắn lại như vậy là không xấu hổ, cho nên cuộc chiến đấu này nếu là tiếp tục tiếp, đã không có cần phải. "Ta nhận thua. Cái này giang nạo vẫn là lựa chọn của tha, cùng với chật vật tối lui, còn không bằng chủ động thất bại. Có lúc đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn phải không?" "Được, Trương Ngũ Thường đạt được thắng lợi, cái kế tiếp là ai?" Triệu Vũ Đế thấy đám này học viên cũng không có gì tâm tình, hắn cũng thở phào. "Làm dâu trăm họ, đây mới là phiền toái sự tình." Triệu Vũ Đế cũng biết cái tình huống này. Giang Nạo, ngươi cho ta xem được, cuộc chiến đấu này, ta phải phải thắng đắc thắng lợi nhuận. Người này tên là đi vào một cái đảo, cũng là Giang Nạo ngày thường không tệ bà tốt. Ta tới đánh với ngươi một trận. Đột nhiên Tiêu Hàn đi ra. Cái này làm cho Triệu Vũ Đế cũng mở rộng tầm mắt, hắn cũng không nghĩ đến lại Tiêu Hàn hội sẽ chủ động ra tay. Cái này nhất phẩm đối với, đúng, nhị phẩm thật sự có thể ư. Triệu Vũ Đế cũng có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ tới tên này thích chế tạo kỳ tích, hắn cũng liền ngầm thừa nhận. Ngươi, nho nhỏ nhất phẩm Vũ Đế, thực lực ngươi đủ không? Hay là về nhà làm ruộng đi đi tiếng nói rơi hạ, tiêu hàn chiến thần đao cũng nhất thời bùng nổ, hắn thành tiểu vũ đế sau, cái này vũ kỹ cũng là tùy tiện dùng, cái này vũ đế ý cảnh cũng là toàn bộ bùng nổ. Phúc. vừa đối mặt, hắn liền bị trọng thương, chiến đấu này còn cần đánh sao? vừa mới trả, còn, lời thề son sắc miệt thị tiêu hàn, cái này trong nháy mắt liền bị tiêu hàn bị thương nặng, cái này không tính là xích đánh mặt sao? còn có ai? tiêu hàn cũng cười hắc đương vào một cái đào ngã hạ lúc, cũng nhất thời có người lao ra. ta tới, đây là một cái tam phẩm vũ đế, văn cường lùi cho ta hạ, triệu vũ đế cũng giận, đạo sư. Cái này Tiêu Hàn quá kiêu ngạo, một cái nho nhỏ nhất phẩm vũ đế, cư nhiên như thế phế lối, sau đó đi ra ngoài cũng là ném chúng ta vũ đế ban mặt. Hắn cũng không biết Tiêu Hàn là Lương Vũ Đế đệ tử, nếu hắn không là cũng không dám nói như vậy. Ồ, ý ngươi là ta không xứng cùng ngươi chiến đấu. Tiêu Hàn cũng nhìn sang. Ai nói Tiêu Hàn không xứng chiến đấu? Lương Vũ Đế vào lúc này lại cũng hoành xiên một bút. Xin chào thái thượng trưởng lão. Toàn bộ vũ đế ban học viên cũng nhận biết Lương Vũ Đế. Tiêu Hàn là ta học trò, hắn có không có tư cách không phải là ngươi nói. Dù là các ngươi đạo sư cũng không dám nói như vậy. Ngươi cho rằng ngươi bao lớn tư cách, từ giờ trở đi ngươi không còn là vũ thần học viện học viên, coi trời bằng vung không đem tất cả mọi người coi vào đâu. Loại người như ngươi vẫn xứng làm vũ thần học viện học viên sao? Lương Vũ Đế cũng là lần đầu tiên là tiêu Hàn hạ hà giận. Triệu Vũ Đế không có mở miệng, bọn họ lần này đúng là quả đáng, cho dù là không biết người không tội, bọn họ cũng coi là quả đáng. Thái thượng trưởng lão, trả lại cho ta một cái cơ hội. đệ tử này cũng mặt đầy bi thương nói, cơ hội. Nếu ngươi có thể chiến thắng tiêu Hàn, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Nếu ngươi bại, như vậy cơ hội này sẽ không. Bất luận hắn là không phải là đồ đệ của ta, mặt ngươi đối với, đúng, mạnh yếu đều phải đối xử bình đẳng. Đây là làm vũ đế cường giả phải có tư thái phải không? Lương vũ đế lời này cũng có đại gia phong phạm, quả thật nói không tệ. Dù là tu vi không ngang nhau cùng, nhưng ít nhất đều là ngang hàng. P.S. Côn vất bi cạo tỷ hiển xin vội 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 356. Nhất phẩm vũ đế VSC tam phẩm vũ đế. Chương 356, nhất phẩm vũ đế vsi tam phẩm vũ đế. Nhất phẩm vũ đế vsi tam phẩm vũ đế. Cái này chắc chắn không phải là đùa vẫn là làm sư phụ cho làm đồ đệ tạo ra bế hố tiêu hàn vẻ mặt thành thật trận chiến này không chỉ là vì chính mình vẫn là vẻ vang dự nhất phẩm đối với đúng tam phẩm thì như thế nào hắn dù là thua cũng chỉ là thua ở lắng động bên trên mà không phải tu vi bên trên tu vi trên người là yếu không ít vốn lấy hắn tuổi tác có thể làm được thế này đã coi như là không tệ tam phẩm đối phó ngươi một cái nho nhỏ nhất phẩm đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay cái này vũ đế học viên lần này bị lương vũ đế làm bị hiếp hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào lần này đúng là hắn sai không biết trời cao đất rộng duy chỉ có có thể ở lại học viện cơ hội chính là tướng tiêu hàn cấp đánh bại nhưng khả năng này sao nội tâm của hắn đều có chút do dự nhưng trận chiến này hắn không thể không chiến đấu một là vì chính mình tôn nghiêm hai là là mình có thể tiếp tục lưu ở trong học viện người rất tự tin a tiêu hàn quả thật lần đầu tiên thấy thế này học viên hắn rất hoài nghi ban đầu những người này là thế nào tiến vào vũ đế ban cái này khảo hạch người rốt cuộc là người nào chẳng lẽ thời gian lâu dài cũng đều biến chất sau một khắc tiêu hàn cũng đống nhiên xông ra cái này vũ kỹ cũng là hạ bút thành văn nhị phẩm vũ đế siêu vượt qua một điểm liền dám tự tin như vậy Ngươi thật sự cho rằng ngươi là võ học yêu người ta?" Người này cũng cười lạnh nói, "Thử xem chẳng phải sẽ biết." Tiêu Hàn tự tin bắt nguồn ở trải qua bách chiến, đối với hắn mà nói thế này, chiến đấu chính là một trận hoàn toàn khiêu chiến. Cho nên Tiêu Hàn cũng không sợ cái gì, đối với hắn mà nói, cái này chính là một cái cơ hội tốt nhất đánh bại vào một cái đạo cũng không tận hứng, cái này có một cái rèn luyện đối tượng, tự nhiên cũng đã biết. Một đao này bùng nổ, Tiêu Hàn cũng biết rõ mình bậc hạng, hẳn là có thể so với nhị phẩm vũ đế cao hơn một chút, không tới nhị phẩm lĩnh phong, nếu là thật cùng người này đánh một trận, hắn hẳn không phải là đối thủ. Đáng chết, chênh lệch này quá lớn xem ra ta cũng chỉ có hạng ngao thủ, cái này vũ đế đan hắn còn không có ăn, hắn còn có không ít, cuối cùng lương vũ đế thế nhưng cho hắn mười viên a, hắn ăn rất ít, cho nên còn lại hạ rất nhiều. ngươi không phải là rất tự tin sao? tiêu hàn cười hắc hắc, nhưng sau một khắc hắn cũng bỗng nhiên tướng cái này toàn bộ vũ đế đan toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cho dù là giá trị trăm tỷ linh thạch hắn như thường ăn. chúc mừng tốc chủ tu là lên cấp đến tam phẩm đỉnh phong vũ đế. giờ khắc này thanh âm vang lên, cũng để cho tiêu hàn hơi biến sắc mặt, vũ thần thiên hạ. giờ khắc này tiêu hàn cũng không để ý có tam phẩm vũ đế đỉnh phong tu vi bùng nổ hắn cũng chỉ đành cổ động ra tay. Uy lực đáng sợ bùng nổ, cái này Tam phẩm vũ đế nhất thời liền bị nổ bay đi ra ngoài, kể cả toàn bộ lôi đài đều bị nổ ra một cái hố to đứng ở trong cho buổi tâm tiêu hàn cũng ho khan kịch liệt một tiếng. Khô khủng, hiện tại ngươi là có hay không còn có như vậy tự tin. Tiêu Hàn nhìn về phía nằm ở phía tích chi trung võ đế học viên, cũng nhả ra một hơi. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn cũng ánh mắt lóe lên, từ nhất phẩm vũ đế trực tiếp lên cấp Tam phẩm đỉnh phong. Khả năng này sao? Tiêu Hàn như thế nào đây? Lương vũ đế cũng nhanh chóng đi tới. Ta không sao, sư phụ. Tiêu Hàn cũng khoát tay nói. Người tu vi. Lương Vũ Đế cũng cực kỳ lo lắng, ta tướng 10 viên Vũ Đế đan toàn bộ ăn. Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười, 10 viên Vũ Đế đan, toàn bộ ăn. Lương Vũ Đế không muốn nhiều lời. Cái này hóa ra chính là một cái động công đái, nếu là 6 thất phẩm Vũ Đế dù là cái này, 10 viên Vũ Đế đan ăn hết, cũng sẽ bạo tế, cho dù là cựu phẩm Vũ Đế đều không bản lĩnh này. Hắn coi như là thấy một cái kỳ lạ, đây quả thật là để cho hắn cũng được rung động. Tiêu Hàn khiêu chiến thành công. Triệu Vũ Đế liếc mắt nhìn tia thoi thập học viên, hắn quả thật không có nghĩ tới những thứ này học viên phát triển ngá hiện tại lại toàn bộ đều thành thế này. Từng cái coi trời bằng vùng, chưa bao giờ tướng bất luận kẻ nào coi ra gì. Cái này chẳng lẽ chính là bọn họ vũ thần học viên vũ đế ban học viên? Triệu Vũ Đế đâu có chút nghi ngờ, mặc dù những người này mới đầu cũng không phải là hắn ở huấn luyện, nhưng hắn đối với những học viên này cũng coi là để ý. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một điểm, đây cũng là cùng đế quốc công hội có mạc tu hữu liên lạc, nếu không tiêu Hàn sẽ không bị coi là cái đinh trong mắt. Dù là cái này tầm thường sự tình một khi cùng công hội nối kết, như vậy cái gì cũng liền nói rõ ràng. Dù sao chuyện này đối với vào người nào mà nói, rơi vào trên đầu đều là tai nạn. May mắn là gặp phải tiêu Hàn thế này biến thái. Tiêu Hàn ngươi không sao chứ? Hoa Nguyệt lâu hai người cũng cực kỳ lo lắng. "Không việc gì, ta không sao." Tiêu Hàn lắc đầu nói. "Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể." Hai người cũng thở phào, lúc này mới Tiêu Hàn bị Tam phẩm Vũ Đế sợ đối chiến đấu, cái này làm cho các nàng tìm cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. "Cái kế tiếp, khanh tử di. Triệu Vũ Đế cũng cao giọng nói. Cũng tương tự xuất hiện một cái nhị phẩm Vũ Đế, nhưng lần này nhị phẩm Vũ Đế là đối lập không có cao như vậy nào, bởi vì ra một cái chương ngũ thượng, lại ra một cái Tiêu Hàn, bọn họ đã thấy kinh nghiệm cùng giáng vấn, muốn tìm chết nói cứ tiếp tục làm, ngược lại sớm muộn cũng phải chết. Khanh Tử Di ra sân cũng là người thứ nhất nữ vũ đế, đây cũng tính là để cho người kinh nghiệm. Nhưng Khanh Tử Di cũng coi là tương đối ổn thỏa đấu pháp, hai người này chiến đấu cũng coi là bất ôn bất hỏa. Học nội ta cho người thắng đi. Cái này vũ đế học viên cũng đột nhiên truyền âm nói. Khanh Tử Di mặt đầy cổ quái, nhưng lại không có biểu hiện ra. Hắn cũng không muốn chiến đấu, cái này căn bản cũng không có cần phải. Những thứ này học viên mới hiển nhiên tiên phú so với hắn môn rất nhiều, cho nên đây là nhường tương đối khá. Được, vậy thì. Khanh Tử Di cũng là trong nháy mắt bùng nổ khí thế, trực tiếp hướng cái này vũ đế học viên nghiền ép Theo hắn phun ra một ngụm tiên huyết quay ngược lại lúc, cũng là mặt đầy vẻ ảm đạm. Đã tội." Khanh tử Di cũng ôn quyền nói. "Khanh tử Di đạt được tiến vào Vũ Đế ban tư cách." Triệu Vũ Đế cũng gật đầu nói. "Với hắn nhãn lực tự nhiên nhìn đến ra nhượng, nhưng cái này không cần phải. Muốn gia nhập Vũ Đế ban chỉ cần tư cách đủ, kỳ thực không cần phải, chỉ cần không giống vừa mới người như vậy gia nhập vào, cái này rất không tồi. Nhân tài mới nổi đây đều là Vũ Thần học viện Phúc Trạch, cho nên không sai biệt lắm cũng liền đủ. Được, cái kế tiếp." Lần này Vũ Đế học viên khảo hạch, kỳ thực hắn quy định chính là không sai biệt lắm thì phải, biểu hiện ra Vũ Đế thiên phú là được người học sinh cũ này nếu thật toàn bộ đều bị tân sinh từng cái tiêu diệt, giống như tiêu hàn thế này biến thái, như vậy cái này không phải liền kinh khủng. sợ rằng toàn bộ vũ thần học viện đều đưa trở thành đáng sợ ma quỷ thiên tài tụ tập chi địa. đối với học viện mà nói, tình nguyện thiếu một cái vừa mới thế này, nhiều tiêu hàn vậy thì càng thoải mái. đáng tiếc đây là đang nằm mơ. đương hoa nguyệt lâu cùng với ôn tuyết hai người tham dự khảo hạch lúc, cái này cũng thở phào. dù sao cái này nhượng sự tình các nàng cũng biết. tiêu hàn, ngươi đi theo ta một chuyến. lương vũ đế cũng đột nhiên chuyển đầu nói. được, sư phụ. tiêu hàn cũng theo sau. lần này khảo hạch hắn tới tự nhiên hắn cũng không quản nhưng lương vũ đế có sự tình phân phó hắn tự nhiên cũng mau chân đến xem mới lạ. ps côn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 357 thiên huấn vũ đế cánh rừng di chương 357 thiên huấn vũ đế cánh rừng di sư phụ ngươi tìm ta có việc tiêu hàn cũng đi theo ừ ta quả thật tìm ngươi có chuyện lương vũ đế nghiêm túc nói ngươi đối với đúng hoa nguyệt lâu dài bao nhiêu lương vũ đế không giải thích được hỏi cái này cũng liền từ ban đầu tiến vào vũ thần học viện lâu như vậy đi tiêu hàn nghĩ muốn Sau mới lên tiếng. Vậy cũng chính là không biết. Lương Vũ Đế liếc nhìn hắn một cái. Không biết, vậy ngươi hẳn biết đế quốc công hội chứ? Cái này ta chắc chắn biết ta, chẳng lẽ? Không, nói nếu là nói ra cũng không quá tốt, cho nên vẫn là đừng bảo là cho thỏa đáng. Lương Vũ Đế khoát tay nói. Thôi, được rồi. Chuyện này Tiêu Hàn Chỉ chẳng qua là suy đoán, cho dù là Lương Vũ Đế cũng không có nắm chắc, nhưng cái gì sự tình phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ngàn vạn lần không nên chờ sự thái phát triển đến đáng sợ mức độ mới đi ngăn cản, đây mới là đáng sợ nhất thời điểm. Ừ, đi đi, hảo hảo chắc chắn là được, nếu là ngươi thật quan tâm nàng liền chủ động xử lý, hoặc người bị động chờ đợi. Tiêu Hàn bây giờ cũng có lớn như vậy tuổi tác, cũng biết cái gì sự tình nên làm như thế nào. Ừ, ta minh bạch. Lần này Vũ Đế ban khảo hạch cũng phải dần dần kết thúc, nhưng đối với Hoa Nguyệt Lâu thân phận, hắn đúng là chút nào đều không biết. Chuyện này không thể kéo dài lên men, nếu không sẽ trở thành một cái mìn định giờ, đối với, đúng, Hoa Nguyệt Lâu không được, đối với hắn cũng không nên. huống chi còn có một cái Ôn Tuyết ở chính giữa, đây chính là Tiêu Hàn lo lắng nhất địa phương đương Tiêu Hàn trở lại chính mình rất lúc, Hoa Nguyệt Lâu cùng Ôn Tuyết hai người còn chưa có trở lại. Tiêu Hàn, ngươi tìm ta Ngao Vũ Kỳ đi tới nơi này lúc, cũng lập tức hỏi: "Đúng, ta tìm ngươi có chuyện, ngươi có thể hay không giúp ta tướng Ôn Tuyết cùng Hoa Nguyệt lâu hai người tách ra, cho dù là cố ý làm như vậy cũng được." Tiêu Hàn nghiêm túc nhìn hắn: "Kíp, ngươi muốn làm gì?" Ngao Vũ Kỳ cảm thấy Tiêu Hàn có chút kỳ quái. "Ta tự nhiên là có chuyện." Tiêu Hàn không có nói ra nguyên nhân. "Được rồi, không thành vấn đề." Ngao Vũ Kỳ mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là làm theo, dù sao bọn họ cũng là cùng chung hoàn nạn huynh đệ bằng hữu. "Đa tạ, ngươi sau đó sẽ biết." Tiêu Hàn bây giờ không biết sự thật, cho nên hắn cũng không nên nói nhiều. "Không khách khí." Ngao Vũ Kỷ trong lòng tựa hồ biết chút ít cái gì, bây giờ Vũ Thần Đế quốc tốt xấu lẫn lộn, Hoa Nguyệt lâu hắn cũng không phải rất quen thuộc, nhưng từ tiêu Hàn trong thái độ, hắn cũng nhận ra được cái gì, cho nên hắn biện pháp tốt nhất chính là giúp tiêu Hàn một cái. Tốt lắm, ta đi trước một bước. Ngao Vũ Kỷ cũng nhất thời rời đi nơi này. Không lâu lắm, đương Hoa Nguyệt lâu xuất hiện ở nơi này lúc, sở chứng kiến cũng chỉ là tiêu Hàn một người đứng ở trong đình viện. "Tiêu Hàn, tỷ tỷ, ngươi là thân phận gì?" Tiêu Hàn không khỏi mở miệng nói, "Ta chính là ta ạ." Hoa Nguyệt lâu cảm thấy có chút không giải thích được, "Ngươi không phải là ngươi." Tiêu Hàn xoay người ý vị thâm trường nhìn nàng. Ta không phải là Nguyệt Lâu, ta là ai hả? Hoa Nguyệt Lâu có chút tức giận. Ngươi là công hội người. Tiêu Hàn chậm rãi mở miệng nói. Công hội? Điều này sao có thể? Hoa Nguyệt Lâu khoát tay nói, tựa hồ cũng không có quá lớn phản ứng. Nói đi, từ vừa mới bắt đầu vì sao phải lựa chọn mai phục ở thân ta bên cạnh? Từ đâu một ra chúng ta gặp thời điểm? Còn có cái này đi xuống một ít trong thời gian. Ôn Tuyết nói cho ta biết, ngươi nhiều lần rời đi sân không biết tung tích. Còn ngươi nữa nhiều lần biểu hiện cùng ta cãi vã thời khắc, những thứ này đều có chút khác thường. Thật sự Hoa Nguyệt Lâu đi cái gì địa phương? Tiêu Hán đống nhiên sát cơ bùng nổ ta chính là hoa nguyệt lâu, xem ra ngươi chính là không nói. tiêu hàn trong tay chiến đao nhất thời xuất hiện, một đao rơi hạ, này hoa nguyệt lâu cũng là né tránh đều không né tránh. trang rất tốt ta, tiêu hàn cũng không khỏi không đội phục người này. nhưng sau một khắc, tiêu hàn trường đao nhất thời rơi hạ, nữ tử này hét thảm một tiếng. ngươi là thế nào phát hiện ta? thanh âm này nhất thời thì trở nên trở nên có chút sắc bén, mà không còn là hoa nguyệt lâu như vậy tùy tiện. tuổi hồ tử vừa mới bắt đầu, hắn liền lâm vào đi vào, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện cái gì? ngươi rốt cuộc là người nào? tiêu hàn lạnh giọng hỏi. thiên uyễn bưu đế, cánh dừng gì? nữ tử này thuận tay phất một cái, nhất thời thì trở nên giống nhau. hiện tại ngươi xem một chút, ngươi có còn muốn hay không giết ta? ngươi có bản lãnh động thủ à? nữ tử này thân thể nhất thời thay đổi, cùng ôn tuyết không có một chút khác nhau. cái này làm cho tiêu hàn cũng cho mày, ngươi quả nhiên lợi hại, ngươi hảo thuận quả thật không ai sánh bằng, nhưng ta chỉ là nghĩ biết hoa nguyệt lâu rốt cuộc là người nào? hoặc có lẽ là, hắn là không phải là vẫn luôn là các ngươi công hội người. tiêu hàn không lo lắng cái này thiên huệ vũ đế, nhưng hắn lo lắng hoa nguyệt lâu. nàng nếu không phải là chúng ta công hội người, như thế nào lại kể cả ta giấu ở bên cạnh ngươi? Ngươi nên minh bạch lợi ích khởi động, cho nên không muốn tướng tất cả mọi người đều nghĩ muốn thanh cao như vậy làm cho này hết thảy chúng ta trả ra giá rất lớn, cho nên ngươi chính là chết đi. Cái này ôn tuyết sông ra trong nấy mắt, cũng nhất thời tu vi bộc phát ra đây cũng không phải là cái gì nhất phẩm vũ đế, mà là đường đường thất phẩm vũ đế. Tu vi này che giấu quả nhiên lợi hại, không hổ là hảo thuật vũ đế, lừa gạt được tất cả mọi người, lại không có lừa gạt được tiêu hàn. Ngươi tìm chết, đương lương vũ đế lúc xuất hiện cũng nhất thời dùng tu vi phong ấn cái này thiên huyễn vũ đế hết thảy hành động năng lực. Cánh dương di, công hội hảo thuật đệ nhất nhân thất phẩm vũ đế tu vi. Có thể đạt tới Liền Phong Hào Vũ Đế đều không cách nào phân biệt ngươi hết thảy hảo thuật, ngươi quả thật đủ để tự ngạo. Lúc trước Lương Vũ Đế cùng Tiêu Hàn đàm luận trong lúc đó, duy chỉ có Tiêu Hàn lúc đi, hắn mới nói cho Lương Vũ Đế sự thật hết thảy, cho nên mới có lần thăm dò này. Không nghĩ tới sự thật thì ra là như vậy, bên cạnh hắn lại ẩn tàng một cái thời thời khắc khắc cũng có thể giết chết hắn thất phẩm vũ đế. Hoa Nguyệt Lâu ở cái gì địa phương? Ta hỏi một lần nữa. Tiêu Hàn từ đầu đến cuối cũng không tin Hoa Nguyệt Lâu hội sẽ hãm hại hắn. Hoa Nguyệt Lâu, nàng chính là một cái con kiến hôi thôi, một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng mà thôi, ngươi còn tưởng rằng nàng thật lợi hại? thật là tức cười. Từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào chúng ta bế dập, ngươi cho rằng ngươi gặp phải cái kia Hoa Nguyệt Lâu chính là thật? Ngươi, Trần Quy Trần Thổ Quý Thổ, Hoa Nguyệt Lâu đã sớm chết, mà ta từ đầu đến cuối vẫn là cộng thất bại trong gan tức. Nếu không toàn bộ Vũ Thần Học Viện đều đưa rơi vào trong nguy cơ, cánh rừng này Di quả nhiên là đại nhân vật ta kỳ đổ với lực một người lật đổ toàn bộ học viện, bản lãnh này quả thật không có người nào. Ngươi thê tử Ôn Tuyết đã bị chúng ta mang đi, hy vọng ngươi đến công hội đàm phán đi. Cánh rừng này Di tiếng nói rơi hạ, cũng nhất thời miệng phun máu tươi mà chết, một cái thất phẩm vũ đế cứ như vậy chết. Sư phụ, Tiêu Hàn cũng lập tức chạy tới. Nàng đã chết, ta vừa mới đối kịp Ngao Vũ Kỳ thời điểm, hắn đã bị đả thương, mà Ô Tuyết. Lương Vũ Đế chạy tới chính là vì chuyện này, hắn cũng không nghĩ tới người này thực lực đáng sợ như vậy, cho dù là hắn đều không có thể ngăn cản. Ngươi muốn làm gì, đó là ngươi sự tình, nắm giữ chủ quan mà không muốn bị động, đây chính là ngươi nên làm được. Lương Vũ Đế tiếng nói rơi hạ, cũng biến mất ở nơi này. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 358. Xác định vị trí tác dụng, cứu mạng hạt lúa thảo. Chương 358, xác định vị trí tác dụng. Cứ mạng hạt lúa thảo, Thiên Nguyên Vũ Đế chết, nhưng ôn tuyết lại không. Đối với Tiêu Hàn mà nói cũng coi là một cái đạ kích. Còn như Hoa Nguyệt lâu tồn tại, hẳn là không có, cái này một cái mộng ảo lại kéo dài đến bây giờ, để cho Tiêu Hàn từ đầu đến cuối cũng như cùng đắm chìm trong lúc trước trong cuộc sống. Hết thảy các thứ này rõ ràng đều là giả, nếu không phải Lương Vũ Đế nhắc nhở, sợ rằng Tiêu Hàn căn bản là không cách nào biết được hết thảy các thứ này. Tiêu Hàn, bây giờ ngươi định làm gì? Lương Vũ Đế cũng lập tức hỏi ôn tuyết bị cấp đi, Tiêu Hàn tự nhiên tâm lý cũng không thoải mái. Chỉ có một biện pháp. Sư phụ, người có linh thạch không có? Tiêu Hàn cũng nghiêm túc hỏi. Linh thạch, muốn bao nhiêu, ta có. Lương vũ đế như vậy ít đồ vẫn có. Hệ thống, mở ra xác định vị trí ôn tuyết vị trí cần bao nhiêu linh thạch. Tiêu Hàn chỉ có dựa vào cái biện pháp này. Bảy ngàn ức linh thạch, đây đối với Tiêu Hàn mà nói, đúng là một khoản rất lớn tài sản. A lần này Tiêu Hàn cũng nghĩ đến, sự tình căn nguyên hẳn cùng mình tu vi tạm thời bùng nổ có liên quan. Nếu không sự tình sẽ không rơi đến nước này, nếu không phải bùng nổ, cũng dẫn không ra những thứ này sự tình đến, cho nên cũng lại chính hắn không có chuẩn bị. Lúc trước hắn thì có qua hoài nghi, đáng tiếc hắn hoài nghi cũng bị chính mình xoa Phong ngừa chủ đáo sự tình từ đầu đến cuối không làm được, Tiêu Hàn Nội tâm rất thống khổ a. Hắn rất khó chịu à, chính mình nữ nhân đều bị cướp đi, cái này vạn nhất có chuyện bất chắc, chính mình không phải khổ bức. Bảy ngàn nức linh thạch. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng. Bảy ngàn nức? Lương Vũ Đế cũng bị hữu đến, cái này nhưng cũng là một cái thiên văn số tự a, cần nhiều linh thạch như vậy, ít nhất có thể dùng rất nhiều năm a. Được rồi, ta tướng Vũ Đế đan dược bán một ít, cho ngươi đổi linh thạch đi. Lương Vũ Đế cũng lo lắng Tiêu Hàn, dù sao hắn cái này hậu kỳ chi thánh thú, vẫn là rất bị học viện coi trọng. Nếu là thật để cho Tiêu Hàn mất đi lòng tin, như vậy hắn cái này làm sư phụ cũng không tiện đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ tiêu hàn cũng là cảm tạ ân đức a không việc gì vậy ta đây phải đi xử lý đi lương vũ đế cũng rất bất đắc dĩ đối với hắn bảo bối này học trò hắn vẫn có thể nói như thế nào đây đương lương vũ đế lúc trở về cũng mang theo triệu vũ đế tới tiêu hàn nghe nói triệu vũ đế cũng nghĩ đến cái gì liền trực tiếp im miệng Hít, được linh thạch đã đổi lấy lần này có cần gì hai người chúng ta lao đầu tự giúp đỡ ngươi cứ việc nói triệu vũ đế cũng đột nhiên mở miệng nói đa tạ đạo sư cùng sư phụ tướng linh thạch trò ta đi Tiêu Hàn cũng các loại, chờ, rất lâu, hắn là như vậy nóng lòng như ma à? Mở ra xác định vị trí tác dụng, tự động xác định vị trí ôn tuyết phương vị, cung cấp chính xác số liệu. Dung bảy ngàn nước linh thạch chính là là cung cấp một cái phương vị, cái này tựa hồ quá đắt, nhưng quý cũng phải làm à? Thế này sự tình nói như thế nào đây? Khó mà nói, quả thật khó mà nói, đây chính là vợ hắn, dù là đắt đi nữa phải tìm lại được đến. Nếu hắn không là tiểu thành tận bá nam. Gợi ý của hệ thống, coi thành công, ôn tuyết cụ thể vị trí ở vũ thần học viện hướng đông bắc ba dặm một nơi trong phòng tối, bị ba gã vũ đế cường giả nuốt, tu vi đều là thất phẩm vũ đế. Mẹ kiếp, ba gã thất phẩm vũ đế. Cái này không nói đùa chứ. Tiêu Hàn cũng kiếp sợ. Một cái nho nhỏ nhất phẩm vũ đế lại bị ba cái thất phẩm vũ đế tạm giam, xem ra cái này công hội đối với hắn cũng là rất coi trọng à, như thế nào đây? Nên làm như thế nào? Lương Vũ Đế cũng nhìn Tiêu Hàn hỏi, "Ta đã biết Ôn Tuyết cụ thể địa chỉ, nhưng có ba gã thất phẩm vũ đế tạm giam, ta còn cần một cái vũ đế cường giả, nếu không bằng vào hai người các ngươi, ta sợ thương tổn tới Ôn Tuyết." Tiêu Hàn nghiêm túc nói, "Được, vậy chúng ta đi tìm phó viện trưởng, hắn hẳn sẽ đáp ứng ra tay." Triệu Vũ Đế hai người tiếng nói xa xút, cũng không gặp Ai, lần này dùng ba gã phong hào vũ để cứu Ôn Tuyết, đây quả thật là đủ. Tiêu Hàn cũng cực kỳ cao hứng a, cái gì? Hắn đã tìm được Ôn Tuyết vị trí. Cái này viện trưởng nghe nói như vậy lúc cũng bị rung động đến. Cho dù là bọn họ một đường truy lùng, cũng không phát hiện cái này Ôn Tuyết vị trí cùng bất cứ dấu vết gì. Hiển nhiên cái này bắt đi Ôn Tuyết người rất lợi hại, giỏi khí tức cẩn tàng cùng với dấu vết xử lý. Người này tuyệt đối là một cái ám sát hảo thủ, cũng là công hội đáng sợ cường giả. Là không bùng nổ chiến đấu, bọn họ cũng chỉ đánh bung tha thế này không có ý nghĩa chiến đấu. Nếu là làm một cái Ôn Tuyết mà triển khai toàn diện chiến đấu, đây quả thật là không cần phải. Nhưng bây giờ cái này Cứu viện hành động chỉ có 3 cái thất phẩm vũ đế, như vậy cái này hắn rất đơn giản. Là một cái tiêu hàn, vận dụng 3 cái phong hào vũ đế, đây quả thật là để mắt hắn. Bọn họ không phải là là ôn tuyết đi, mà là xem ở tiêu hàn mặt mũi, nhưng thật sự để cho cái này viện trưởng ra tay lý do, không phải là hai vị vũ đế, mà là tiêu hàn thần thông quảng đại bản lĩnh. Có thể tùy tiện tướng đối thủ cấp tìm tới, vẫn có thể dò xét ra tu vi cùng với bảo vệ tình huống, bản lĩnh này quả thật tuyệt. Cái này giống như thiên lý nhãn thuận phong nhị a, tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được hết thảy, toàn bộ bí mật cũng đều tiết lộ cho vẹn, có ai thế này bản lĩnh? dù là không trở thành cường giả cũng sẽ trở thành cường giả được chúng ta đi thôi việc này không nên chậm trễ phó viện trưởng cũng không ở lưu lại dù sao đây là cứu người thấy phó viện trưởng đến tiêu hàn cũng ôn quyền xá một cái đa tạ phó viện trưởng tốt lắm chúng ta lên đường đi tiêu hàn cứu người chúng ta đánh chết ba cái vũ đế phó viện trưởng cũng gật đầu nói cái này cảm ơn hắn quả thật có thể tiếp nhận có còn xa lắm không khi hắn môn xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương nghĩa địa lúc cái này viện trưởng mới cho mày hỏi phía trước ba trượng địa phương có một cái cửa vào hẳn là đi thông cái này ám thất ta nhanh chóng đi vào, một khi bị phát hiện, ba người các ngươi liền động thủ đánh gục vũ đế. Tiêu Hàn cũng lập tức phân tích nói, được, ta cũng phát hiện cái này cửa vào, nguyên lai like là ở một tòa phần mộ phía dưới. Phó viện trưởng cũng cả kinh nói, thế này địa phương khó trách không tìm được, âm khí đậm đà vô pháp bị linh thức tùy tiện xuyên thấu, ai cũng nghĩ đến sẽ đem một người lớn sống sờ sờ trốn ở chỗ này. Chà, còn hết lần này tới lần khác là đang ở trong phần mộ, cái này tự nhiên cũng liền có chút quỷ dị đối với Tiêu Hàn mà nói, nếu không phải dựa vào xác định vị trí tác dụng, nếu không đánh chết hắn đều vô pháp dựa vào cảm giác tìm tới ôn đột. Hắn cũng không có giác quan thứ sáu cũng không có cái gì thứ bảy cảm giác được ra tay tiêu hàn một tiếng lệnh hạ bốn người nhất thời liền vọt vào đi khi này ba cái vũ đế thấy bọn họ lúc cũng nhất thời bị đáng sợ vũ đế khí thế cấp phong ấn các ngươi là ai ba người này sắc mặt rung động nhìn bị trói buộc ôn tuyết tiêu hàn cũng thương tiếc đi lên ôn tuyết tỉnh lại đi tiêu hàn mặt đầy lo lắng la lên nàng không việc gì chẳng qua là ngất đi triệu vũ đế cũng đi lên khùng khùng đây là ở đâu bên trong ôn tuyết chậm rãi tỉnh lại cũng khắp nơi xem xuống tiêu hàn khi nàng nhìn thấy tiêu hàn lúc cũng nhất thời gọi ra không việc gì chúng ta tới cứu ngươi. Tiêu Hàn sờ mặt nàng, cũng ôn nhu nói, ô ô, ta thật sợ hãi, ta sợ ta chết ở chỗ này. Ôn Tuyết cũng nước mắt nhất thời chảy ra. V.S. Cột vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 359. Cực phẩm yêu nghiệt sinh ra. Chương 359, cực phẩm yêu nghiệt sinh ra. bọn họ làm sao bây giờ? Cái này lương vũ đế cũng đột nhiên hỏi. Giết đi. Phó viện trưởng quyết định, không, không bằng giao cho ta xử lý. Tiêu Hàn chấn an được Ôn Tuyết sau, cũng lập tức nói, giao cho ngươi cũng được, phó viện trưởng không có cự tuyệt. Lần này đế quốc công hội làm quá đáng ghét, cái này át phải cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng lần kế tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Được, Tuyết Nhi chúng ta đi thôi. Còn như cái này ba cái vũ đế, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Người sư phụ kia cho ta mượn một điểm tiền kiểu nào? Tiêu Hàn cũng gợi lên Lương Vũ Đế chú ý, "Kíp, mượn người tiền." Vừa mới bảy ngàn nức đây. Lương Vũ Đế khẽ nhíu mày. "Cái này, dùng hết ta, ta đây ngàn dặm truy lùng bản lĩnh cần số lớn linh thạch a." Tiêu Hàn tở dài một tiếng. dùng 7 ngàn nức linh thạch chính là là tìm ta." Ôn Tuyết cũng cực kỳ khiếp sợ. Nhất thời Ôn Tuyết cũng là tiếng lệ câu hạn, để cho Tiêu Hàn cũng nhìn đến lòng chua xót. Không việc gì, nhưng có một việc có lẽ ngươi trả, còn không thể nào tiếp thu được. Hoa Nguyệt lâu sự tình từ vừa mới bắt đầu chính là trò lừa bịp, từ ban đầu thành trì phản truy sự kiện, cho tới bây giờ ngươi bị bọn họ bắt đi, đều là một trận bẫy rập. Đáng tiếc là hắn môn gặp phải ta, cho nên mới bị ta điều bắt. Còn như cái này ba cái vú đế, ta sẽ nhượng cho bọn họ phục hạ ta chế tạo trung tâm dựng nước, để cho bọn họ đều thần phục. Sư phụ, ngươi liền cho ta mượn một ít linh thạch đi, liền 50 tỷ như thế nào? Tiêu Hàn cũng cầu khẩn nói. 50 tỷ, được rồi. lần này ngược lại tiêu tiền cũng tốn, cái này ba cái thất phẩm vũ đế nếu là tùy tiện thu phục, đây cũng tính là một chuyện tốt đối với công hội mà nói thế nhưng một khoản tổn thất rất lớn mất à? hành động nhanh lên một chút, ngàn vạn lần không nên bị công hội phát hiện, nếu không vũ thần học viện liền tiền phải lớn. phó viện trưởng cũng thúc giục. được, cho ngươi. lương vũ đế cũng lập tức đem linh thạch cấp tiêu hàn. đa tạ sư phụ, bái tạ sư phụ. cái này hóa ra cứu lao bà bản đều là sư phụ gia, thuần túy thành tiêu hàn một cái máy rút tiền à? được, ba bình trung thần rượu thủy, các ngươi đều uống đi. tiêu hàn cũng cười hắc hắc. Có uống hay không, không uống thì phải chết. Thì nguyện ý lựa chọn tử vong, vẫn là tiếp tục sống tiếp. Tiêu Hàn cũng uy hiên nói, ba người đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn tử vong, cái này có việc đến cơ hội, tự nhiên muốn tiếp tục sống tiếp. Vũ Đế chi hạ là con kiến hôi không sai, nhưng Vũ Đế chi hạ Vũ Đế tự nhiên cũng chính là càng con kiến hôi. Mọi việc đều có đối lập tính, đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này nhiều ba cái Vũ Đế quân đồ, cái này nhiều thoải mái à, chúc mừng ký chủ thu phục ba đại võ đế nô bộc, khen thưởng tốc chủ tu là lên cấp đến ngũ phẩm vũ đế. Mẹ kiếp, ngũ phẩm vũ đế. Tiêu Hàn cũng khiếp sợ không khít. Cái này chỉ là ba cái thất phẩm vũ đế, chuyện quan trọng thu phục một đoàn, mẹ hắn chính mình sẽ không liền lên cấp hữu phẩm định phong vũ đế đi. Tiêu Hàn tu vi bùng nổ, cũng để cho phó viện trưởng ba người cho mày. Tiêu Hàn, ngươi đây là đang ẩn giấu thực lực. Nhanh như vậy tiểu thành ngũ phẩm vũ đế, tốc độ này trực tiếp đang bay a cho dù là vũ đế tu vi lên cấp, cũng sẽ không như thế nhanh đi. Lần trước là ăn 10 viên vũ đế đan, lần này hắn là muốn ổn áo dạng nào a? Đây đều là thiếu đánh hình a, tu vi chậm chậm đi lên bão. Được, đi nhanh lên. Công hội đáng sợ sát thủ một đối. Phó viện trưởng bắt lại hai người, cũng nhất thời biến mất ở nơi này ba người các ngươi theo chúng ta đi. lương vũ đế cũng lập tức nói ba cái phong hào vũ đế chạy trốn tốc độ này dĩ nhiên là tiêu chuẩn nhất định đáng chết lại ba người kia náo ra hỏa đều điều động. đương một cái khoác màu trắng tăng bảo người nam tử trung niên xuất hiện ở nơi này lúc cũng lập tức mở miệng nói đại giáo chủ cái này kế hoạch thất bại làm sao bây giờ ở nơi này phía sau nam tử cũng nhảy ra một cái hồng ý lìa chủ giáo Ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ ba cái phong hào vũ đế ra tay người đi cho ta thử xem cái này bạch lý lìa đại giáo chủ cũng phản hỏi cái này. Lần này là chúng ta tính sai, không nghĩ tới bọn họ tin tức cư nhiên như thế thông suốt, như vậy nhanh chóng liền đem người bắt được, còn như ba người này không có cũng không có, ba cái thất phẩm vũ đế cũng coi là không nhỏ tổn hại mất, trở về chế tác riêng mới kế hoạch, phải tướng, cái này Tiêu Hàn rất chết, ngũ phẩm vũ đế lúc này mới bao nhiêu tuổi? 40 có hay không? Bạch Basilia đại giáo chủ than khổ một tiếng. 40 tuổi ngũ phẩm vũ đế. Cái này Hồng Ý dị chủ giáo cũng hai mắt trợn tròn. Đúng vậy, phòng trường không đủ 40 tuổi, ước chừng cũng liền chừng 30 tuổi dáng vẻ, cái này lên cấp tốc độ có thể so với bay a. Basilia đại giáo chủ cũng lắc đầu nói. Hắn quả thật không nghĩ tới, những người này lại bạo lực như vậy đáng sợ. Được, đi trở về phủ. Kế hoạch thất bại lần nữa chế ta riêng. Bạch Y Dìa Đại Giáo Chủ cũng nhất thời biến mất ở nơi này. Đây là Đế Quốc Công Hội Đại Giáo Chủ một trong. Chờ xem chi hạ cũng là Phong Hào Vũ Đế. Kỳ thực ở Đế Quốc Công Hội bên trong có Phong Hào Vũ Đế chỉ có mấy cái như vậy người. Cái này Bạch Y Dìa Đại Giáo Chủ cũng không phải Phong Hào Vũ Đế. Chẳng qua là nửa bước thôi, cho nên căn bản là không đổi kịp bọn họ. Lần này hẳn là Công Hội Đại Giáo Chủ một trong. Ba độ phó viện trưởng đoàn người trở lại Vũ Thần Học Viện lúc cũng lập tức đàm luận đạo. Ba độ. Tiêu Hàn ngược lại cũng lần đầu tiên nghe nói. Ba đột mặc dù không là phong hào vũ đế, nhưng thực lực có thể có thể so với phong hào vũ đế, ban đầu tranh đoạt phong hào vũ đế thất bại, ngươi nói hắn bây giờ thực lực như thế nào? Phó viện trưởng cũng lắc đầu nói, lần này cũng may chúng ta là ba cái phong hào vũ đế, nếu là một cái tuyệt đối không trốn thoát. Còn có một cái Hồng Ý Liệp chủ giáo, đây cũng là cửu phẩm vũ đế. Các ngươi tự hỏi có thể thoát đi đổi giết sao? Phó viện trưởng cũng nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, hiện tại ta đề nghị các ngươi tùy tiện không muốn bên ngoài ra, đối với chính mình hành tung tuyệt đối không chế không nên bị công hội người để mắt tới. Lần này ôn tuyết sự kiện các ngươi thì nên biết, có người lại lợi dụng học viên chi thiện tạo thành như thế ảnh hưởng, đây chính là vô cùng không tốt sự tình. Vâng, phó viện trưởng. Tiêu Hàn hai người cũng gật đầu nói. Còn như ba tên này, ngươi thì nhìn được, không nên để cho bọn họ đối với. Đúng. Học viện tạo thành ảnh hưởng, còn lại sự tình sẽ không. Hiểu không? Đúng. Ngươi Thiên Phú rất không tồi, ta đề nghị ngươi không cần đi Vũ Đế Ban, từ nay về sau đi theo sư phụ ngươi thực tập. Phó viện trưởng đột nhiên hạ quyết tâm. Thế, theo ta sư phụ thực tập. Tiêu Hán không hiểu. Thực tập đánh vào Phong Hảo Vũ Đế a. Cái này nhưng là một cái mạnh nhất độ huấn luyện a." Phó viện trưởng nghiêm túc nói. "Cái này quá sớm chứ?" Tiêu Hàn Khổ sợ cười một tiếng. "Vũ Đế ban ngươi cho là trả, còn thích hợp giữ lại sao? Bọn họ hiện tại nhắm vào chính là ngươi, trứng 30 tuổi ngũ phẩm vũ đế, ai có thể làm được? Sợ rằng chỉ có một mình ngươi. Chuyện quan trọng ta sẽ ý nghĩ nghĩ cách đưa ngươi tiêu diệt, dù là tổn hại mất lớn hơn nữa đều có cần phải." Phó viện trưởng cũng coi là đối với, "Đúng." Tiêu Hàn nhấp nhở. "Nếu có Phong Hào Vũ Đế bảo vệ ngươi, như vậy thời khắc ngươi an toàn vô lo, đây là tuyệt đối, mọi việc nhìn ngươi đi, ngươi muốn làm gì?" kia thì làm như thế đó đi. Phó viện trưởng cũng chỉ là một đề nghị à. Được rồi, ta hết thề tuân theo phó viện trưởng ăn bài. Cái này quả nhiên vẫn là hoàng thất lợi hại à. Cái này không phải bản về mưu kế cùng bản lĩnh đều là nhất lưu. P.S. Côn vật bi cảo tỷ hiền xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 360. Thư viện vô tình gặp được muội muội. Chương 360 Thư viện vô tình gặp được muội muội. Như thế nào? Ở công hội giáo hoàng trong đại điện chuyển tới băng hàn thanh âm. Khải bẩm giáo hoàng, lần này mưu kế thất bại. Cái này bạch tỷ gì đại giáo chủ cũng túi lầu nói. Thất bại. Lần này kế hoạch các ngươi vận dụng bao nhiêu tài nguyên, thiếu chút nữa thì làm cho tất cả mọi người đầu đều bại lộ. Đây chính là xích tìm chết ta. Cái này giáo hoàng xoay người trong nháy mắt, cũng để cho bạch trí ở đại giáo chủ mặt đầy vẻ hảm đạm. Giáo hoàng bệ hạ, chúng ta được, không cần phải nói, đi xuống tình huống chính là mật tiết giám thị tiêu hàn, nhất định không thể để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp, dù là vận dụng hết thể lực lượng cũng phải làm cho mấy cái nổi bật nhất thiên tài toàn bộ vỡ lạc. Bây giờ hắn làm trừng ba tuổi ngũ phẩm vũ đế, hẳn đủ bước lên những yêu nhiệt kia bên trong. Cái này giáo hoàng cũng nghiêm túc nhìn bọn họ. Giáo hoàng bệ hạ nói là bọn họ. Cái này Tiêu Hàn không có thế này tư cách chứ? Bạch Đế Gia Đại Giáo chủ cũng có chút kinh dị. Ba mươi mấy tuổi ngũ phẩm vũ đế, ngươi cho là hắn sẽ ở bao nhiêu tuổi lên cấp cửu phẩm định phong vũ đế? Bao nhiêu tuổi khảo hạch phong hào vũ đế? Bao nhiêu tuổi trở thành phong hào vũ đế bên trong đáng sợ cường giả? Giáo hoàng liên tục hỏi ngược lại, cũng để cho cái này Bạch Đế Gia Đại Giáo chủ thấy đáng sợ địa phương. Sự thật nhưng là như thế, nếu là thật tiếp tục suy tính, cái này sự đáng sợ không khác nào đáng sợ nhất yêu nghiệt xuất thế a. Phòng Trừng bọn họ hiện tại đã làm tốt nhất việc giữ bí mật, Tiêu Hàn đã trở thành cấp độ yêu nghiệt bảo vệ đối tượng, ít nhất đều có phong hào vũ đế bảo vệ, tạm thời không muốn điều động tài nguyên đối phó hắn, biết không? Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng lập tức nói, "Ai, bây giờ kế hoạch thất bại, xem ra muốn từ còn lại địa phương tiến hành đột thủ. Đi tìm bọn họ đến." Giáo Hoàng cũng lập tức nói, "Vâng, Giáo Hoàng Bệ Hạ. Cái này Bạch Tỷ Liễu đại giáo chủ cũng nhất thời rời đi. Tiêu Hàn, đáng sợ yêu nghiệt xuất thế." "Sư phụ, cái này có khoa trương như vậy sao?" Tiêu Hàn cũng cười khổ nói, "Khoa trương? Ta muốn hỏi hỏi ngươi." Trừng 30 tuổi ngũ phẩm vũ đế, bao nhiêu tuổi cựu phẩm đỉnh phong vũ đế? Lại là bao nhiêu tuổi phong hào vũ đế? Sư phụ người ta đều là mấy trăm tuổi mới trở thành phong hào vũ đế, ngươi cái này còn không yêu nghiệt sao? Bây giờ chúng ta Vũ Thần học viện những yêu nghiệt kia đều bị bảo vệ, ngươi bị ta tự mình bảo vệ đã coi như là cực kỳ tốt, tư cách này sợ rằng không có mấy cái yêu nghiệt có được, biết không? Kiếp, mấy cái khác yêu nghiệt đều là tu vi gì ạ? Tiêu Hàn cũng tới hứng thú. Một cái ở Vũ Thần học viện làm trưởng lão, ba cái ở Hoàng thất làm khách khanh trưởng lão, còn có một cái ở Vũ Thần Thánh điệu tham dự phong hào vũ đế khảo hạch đi. Năm người này cho dù là bất kỳ một cái nào đều là kinh thế hai tục yêu nghiệt, ngươi cho là sẽ kém đến mức nào? Lương Vũ Đế cũng phản hỏi. Châu như vậy bức, kia hắn ở đâu đây? Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. Vũ Thần Học Viện Tàng Thư Điện chính là hắn phụ trách, có lẽ ngươi có thể đi gặp hắn một chút. Bây giờ có thể giết chết ngươi người trên căn bản không nhiều. Đi đi. Lương Vũ Đế cũng cười nói. Có thể mang theo ngươi ba cái thất phẩm Vũ Đế cùng đi, cũng có thể bảo đảm an toàn. Lương Vũ Đế cũng không lừa hắn. Được, đa tạ sư phụ, ta đi nhìn một chút cái yêu nghiệt này a. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Ai, tiểu tử này vẫn luôn là thế này. Khi nào mới có thể dốc lòng tu luyện? Phòng Trừng Vũ Thần Thánh Điệu tư cách, còn có một đoạn thời gian a. Bây giờ Đế Quốc Công Hội vẫn luôn muốn tiêu diệt Đế quốc Hoàng thất, cái này đã sớm là nhìn chằm chằm. Bọn họ Công Hội bên trong, ít nhất đều có năm cái Phong Hào Vũ Đế tồn tại. Cho dù là trên Đại Lục có 18 cái Phong Hào Vũ Đế, phải đi không ít. Đúng, hắn gọi tên gì hả? Tiêu Hàn cũng đột nhiên trở lại, hù dọa Lương Vũ Đế dần mình. Ninh bất phàm, cựu phẩm đỉnh Phong Vũ Đế. Lương Vũ Đế cũng nghiêm túc nói, tuổi tác Phỏng Trừng có hơn một Lương Vũ Đế cũng thuận miệng nói, một tuổi đối với Vũ Đế mà nói, cái này không phải kỳ quái. Dù sao vũ đế không giả cái này chẳng có gì lạ. Hả? Biết. Tiêu Hàn nói xong cũng rời đi nơi này. Hai người các ngươi bảo vệ tuyết nhỉ, người đi theo ta. Tiêu Hàn trở lại chỗ mình ở sau, cũng lập tức nói, "Tiêu Hàn, ngươi đi đâu vậy?" Ôn Tuyết cũng có hậu di chứng, Hoa Nguyệt lâu không có, nàng cũng có chút nghi mà sợ. Một cái như thế người, ở bên người nàng lần núp lâu như vậy, nàng đều không có nửa điểm phát hiện, có thể tưởng tượng được. Cái này một cái mìn định giờ, tùy thời đều có thể nổ mạnh, đây chính là sống con a. Cho dù là trải qua bách chiến Ôn Tuyết, mỗi khi nhớ tới những thứ này sự tình, cũng là nội tâm không ngừng run rẩy a ta đi gặp một cái học ca lập tức trở về không cần lo lắng tiêu hàn cũng cười khổ nói được rồi vậy ngươi cẩn thận ôn tuyết cũng nhả ra một hơi khi hắn mang người đi tới nơi này vũ thần học viện tàng thư điện lúc cũng đong nhiên nhìn đến đây huy hoàng quả nhiên vũ thần học viện toàn bộ địa phương làm thật sự đã tới đây tuyệt đối có thể so với hạo đại võ thần điện đường đối với tiêu hàn mà nói nơi này mới là đáng sợ nhất địa phương cái này dự trữ kiến thức đo đoán chừng là rất nhiều người rất nhiều lần đương nhiên đây là nói nhảm thật là lớn thư viện a tiêu hàn cũng nhả ra một hơi không có kiến thức Đột nhiên này tới một người đàn bà, cũng trao mày đạo, "Tiếp tính, không nói." Tiêu Hàn cũng cười khổ nói, "Không biết Linh Bất Phàm điện chủ đang ở đâu vậy?" Tiêu Hàn cũng khắp nơi xem xuống, đương nhiên là ở trong điện, gặp nhau Bất Phàm ca ca. "Ngươi là ý nghĩ ngu ngốc, ngươi cho rằng là ngươi là ai ạ?" Cô em này cũng nói trống chọc. "Bất Phàm sư huynh não tàn vẫn." Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. "Hừ, chết biến thái, ngươi còn nói Bất Phàm sư huynh, ngươi cho rằng là ngươi là ai a?" Cô em này không có tính toán vòng qua Tiêu Hàn. "Ta không gọi người nào, ta gọi là Tiêu Hàn." Tiếng nói rơi hạ, hắn cũng mang người đi vào. Vũ Đế Nô buộc không cho phép đưa vào, ngươi tự vào đi. Cái này Tàng Thư Điện trưởng lão cũng lập tức nói, Vũ Đế Nô buộc, cô em này thiếu chút nữa ngất đi. Trời ạ nói nhiều, hắn là Tiêu Hàn, cô em này cũng cực kỳ rung động, nàng nơi nào thấy qua Tiêu Hàn, lại ở gặp ở nơi này Tiêu Hàn, hắn là Tiêu Hàn a. Trời ạ quá tuân tú đi. Trời ạ nói nhiều, ta lại đắc tội Tiêu Hàn, Xong, xong. Khắc, đừng, Phạm Hoa Si, Tiêu Hàn là nhân vật nào, ngươi có tư cách gì đắc tội hắn à? Đột nhiên này xuất hiện một người đệ tử, cũng nói trầm trọng, ngươi lại ai vậy? Có tư cách gì? Ta sai, ta sai. Nữ tử này thấy người này lúc, cũng nhận ra đây là vũ đế ban học trưởng, thân phận này tuyệt đối không thấp. Học trưởng, ta sai, tha thứ ta được chứ. Cô em này hôm nay ra ngoài không thấy hoàng lịch, quả thật đụng phải vận xui à, không việc gì, lần sau cẩn thận một chút, điện chủ không phải là người có thể mong nhớ ngày đêm, còn như tiêu hẳn ngươi có lẽ có thể thử xem, nhưng nghe nói hắn rất cao lãnh, nhưng bây giờ xem ra cũng không muốn à, ta đều là hắn phân à. Học viên này nói xong, cũng đi vào cái này tảng thư điện bên trong. PS, cột vất bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 361, trăm Đậu bức sư minh đệ, trương 361, trăm đậu bức sư minh đệ. Dương tiêu hàn đi vào cái này tàng thư điện lúc, mới phát hiện trong này xây lập hết thể có thể so với cung điện lỗ các, cái này có thể so với hoàng thất bố trí à? Người đi theo ta chứ? Phải đi tìm linh bất phàm điện chủ chứ? Cái này trưởng lao đối với tiêu hàn sớm có nghe thấy, nhất là hắn tu vi đều cao hơn hắn, còn có cái này nô bộc cũng cao hơn hắn, hắn vẫn có thể nói gì đây? Thế này chói mắt thiên tài, ai dám ngất tội? Nghe nói còn là Lương Vũ Đế học trò, cái này không phải là tìm chết sao? Sợ rằng đến nơi đó đều phải khai thông đi chứng, đối với hắn môn mà nói, cùng với đắc tội Tiêu Hàn, còn không bằng cho hắn cho đi. Đúng, ta quả thật muốn tìm bất phạm sư huynh." Tiêu Hàn cũng gật đầu nói, "Điện chủ cho ngươi đi 9 tầng lầu tìm hắn." Cái này trưởng lão đột nhiên cũng nhận được truyền âm. 9 tầng lầu. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn đi lên, cái này 9 tầng lầu cũng có chút đáng sợ. "Được, ta biết." Sau một khắc Tiêu Hàn cũng dũng nhiên xông lên ở trong thư viện phi hành. Cái này sợ rằng chỉ có Tiêu Hàn một người dám chứ. Ai, cái này Tiêu Hàn đơn giản là không sợ trời không sợ đất người à, tàng thư điện có số lớn trận pháp, đây không phải là. Trận pháp không có thương tổn tới hắn. Cái này trưởng lão cũng cực kỳ khiếp sợ. Hẳn là điện chủ giải trừ. Cái này trưởng lão than khổ một tiếng đương Tiêu Hàn xuất hiện ở chín tầng mái nhà lúc, ở chỗ này cũng ngồi chắp tay ở phía sau đứng một chàng thanh niên. Cho hắn cảm giác là nho đạo thư hương khí tức, đó là một cái như thơ như mực giỏi giang nam tử. Tiêu Hàn đúng không? Thái thượng trưởng lão Lương Vũ Đế học trò, Ngũ phẩm Vũ Đế, 30 mấy tuổi. Người đàn ông này xoay người trong nhe mắt, cái này cấp Tiêu Hàn cảm giác chỉ có một chữ Đó chính là đại trai. Đây tựa hồ là hai chữ, phụ đề quân đều không phục. 33. Tiêu Hàn cũng rõ ràng nói, đối với hắn tu vi, hắn vẫn biết, 33, rất không tồi. Lợi hại hơn ta nhiều, ta ba lúc 13 tuổi, vẫn chỉ là nhất phẩm vũ đế mà thôi, với ngươi trên lệnh quá lớn, quả nhiên là người so nhân khí người chết ta. Ngồi đi, nơi này có ta vừa mới pha trà. Ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Ninh Bất Phàm cũng lập tức hỏi. Ta chính là tới xem một chút bất phàm sư huynh, ta thói quen têu như vậy. Được rồi. Tiêu Hàn cũng có chút khôi hài. Có thể a, cái này không kỳ quái. Linh Bất Phàm lắc đầu nói: "Ta có cái gì tốt xem, bây giờ 177 tuổi, còn không có thành tựu Phong Hào Vũ Đế, ngươi nói ta có cái gì mà tiếp tục sống tiếp?" Tiêu Hàn phát hiện hắn lại không phải là kia tập giỏi giang cùng kiêm mỹ nam tử. Hắn đây nương chính là một cái đầu bức cá mạnh mẽ như vậy thực lực, một mực đều ở chỗ này làm địa chủ, hắn có thời gian đi vũ thần trong thánh địa đạt được Phong Hào Vũ Đế tư cách sao? Sư Minh nói đùa, với sư Minh thực lực bây giờ đạt được Phong Hào Vũ Đế hẳn là chuyện nhỏ chứ?" Tiêu Hàn cười hỏi. "Khí, vẫn là không gạt được ngươi, tới uống trà." Cái này không phải phàm cùng khẽ mỉm cười. Thái thượng trưởng lao nói quả nhiên không sai, ngươi thiên phú quả thật lợi hại à? Phỏng chừng ngươi thành tiểu phong hào vũ đế sẽ không vượt qua 40 tuổi. Cái này Ninh bất phàm cũng cười khổ nói, đây chính là coi trọng ta 40 tuổi thành tiểu phong hào vũ đế, phỏng chừng đây đều làm nỗ. Tiêu Hàn cũng nhả ra một hơi, mộng luôn muốn chứ, không muốn nơi nào đến nỗ. Ta lúc đầu chính là luôn muốn à, nghĩ muốn à nghĩ muốn à, kết quả ta tiểu thành vũ đế cứng giả, may mắn là bị coi trọng cũng trở thành nơi này địa chủ. Ninh bất phàm lắc đầu thở dài nói, cái này quả nhiên cao thủ trang bức bản lĩnh càng là nhất lưu à. Tiêu Hàn đều phát hiện cái này là một nhân tài. Nếu là nơi này thiếu hắn, tựa như cùng con cá thiếu người nào, làm thư viện duy nhất một thực lực nam thần, hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành bên trong địa chủ. "Đúng, sư huynh. Ta tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút, cái này công hội rốt cuộc ở chỗ này thấm vào bao nhiêu cường giả? Lần này chúng ta đi ra ngoài một chuyến, quả thật phát hiện không ít." Tiêu Hàn cũng chính nhi bắt kinh hỏi. "Biết có câu nói sao?" Ninh Bất Phàm thâm trầm nhìn hắn. "Kiếp, nói cái gì sư huynh nói rõ." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Nước quá trong ngắt không có cá, người trí tiện là vô địch." "Kiếp, lời nói này được, ta minh bạch." Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng, hóa ra cái này căn bản là người trong đồng đạo. Hắn trên lựa trả, còn quá lớn, cảnh giới này bên trên quả thật kém quá nhiều. Ha ha, nói đùa, ta thế nhưng văn nhân mà khách, không nên nói lời như vậy. Cái này bức ố Tiêu Hàn tuyệt đối cấp mãn phần. Đúng, vậy không phàm sư huynh đối với vũ đạo có gì cảm tưởng? Tiêu Hàn cũng lại lần nữa hỏi, ngươi tới nơi này là để cho ta cho ngươi tính cái gì? Ngươi là đến nói chuyện phiếm sao? Cái này không phải phàm cũng phản hỏi. Đương nhiên là nói chuyện phi a. Tính đầu ý hợp a? Phi, không đúng, hẳn là cám mẹ một lửa. Phi Người quá đáng yêu, Linh bất phàm cũng bạo nổ ra một câu nói. Nói thế nào? Ngưu chuẩn đáng yêu, Ngưu chuẩn đáng yêu, vẫn có thể nói thế nào? Cái này rõ ràng là vật dĩ loại tụ tốt phạt tà nha. Cái này Ninh bất phàm văn nhân mặc khách bản lĩnh quả thật khá tốt ta người đại lão này thu vẫn là không sánh bằng. Cảnh giới này quá cao, cao đến hắn đều chỉ có ngưỡng mộ núi cao. Được, Vũ đạo nói như thế nào đây? Chính là một cái sông lên à? Vũ đạo cảnh vô chỉ cảnh, không phải là bất luận kẻ nào đều có thể sông lên. Vũ đạo cơ sở phải đánh được, sau đó chính là Vũ đạo vũ kỹ kinh nghiệm tích lũy. Vũ đế chi hạ vì sao gọi là con kiến hôi? Ninh bất phàm nghiêm túc cũng có chút đáng sợ. cái này không phải giống như tiểu hải tử bình thường. Không nhiều lắm bản lĩnh sao? Tiêu Hàn cũng thuận miệng nói. Người trong đồng đạo à, ha ha ha, nói không có chút nào sai, vũ đế chi hạ tất cả con kiến hôi, đó là bởi vì ở trong mắt chúng ta bọn họ căn bản là không đáng giá nhất tới, nói thập yêu vũ kỹ. Nói cái gì kinh nghiệm võ đạo, ta xem đều là nói bậy ngẻ con, còn không bằng nghiêm trang tu luyện, nhìn lâu mấy bản sách, cái này không phải liền xong chuyện. Cái này Ninh bất phàm khôi hài trình độ, Tiêu Hàn cũng không sánh bằng a, ngươi rất nóng sao? Linh bất phàm cũng tuần hỏi. có chút Tiêu Hàn là trột dạ a cái này quả nhiên đều là cao thủ a, mỗi một người đều là nhân vật lợi hại. Nếu thật gặp phải, sợ rằng vẹn vẹn là nói phải trái đều có thể so với đường tăng bản lĩnh. Chết biến thành xuống được, rõ ràng biến thành hắc, đỏ biến thành vàng, bản lĩnh này có thể coi vĩ đại nhất diễn thuyết gia. Nóng à, vậy thì uống ly trà áp an ủi. Ta biết ngươi còn sợ ta nói chuyện, bởi vì ta diễn thuyết bản lĩnh rất lợi hại. Linh bất phàm cực kỳ ngạo khí nói. Được. Tiêu Hàn nhả ra một hơi. Bất phàm sư minh, ta cũng nói cho ngươi biết một câu nói. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ồ, cái gì? Linh bất phàm cũng nghiêm túc nói cần phải độc thân luôn trăm năm chỉ trách ngươi quá tuấn tú tơ cờ miểu sát đối thủ mang treo lên đánh tốc độ tay nhanh không cực hạn mẹ kiếp, tiểu tử ngươi tìm tiếp cận đúng không cái này ninh bất phàm biết đây không phải là lời khen đây quả thực là mang hắn à hãm hại so ngươi chỉ biết khi dễ tiểu bằng hữu phân cái này ninh bất phàm cũng giận ha ha sư huynh đừng nóng giận ta vừa nói chơi đùa ta đi trước một bước cái này sự tình mặc dù không nói nhưng tiêu hàn cũng là đi trước một bước là hơn vs cột vật bi cảo tỷ hiển sinh một chín điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng ba Bởi vì ái tỉnh, sẽ có thiên tỉnh. Chương 362, bởi vì ái tỉnh, sẽ có thiên tỉnh. Đương Tiêu Hàn chạy trốn sau, cái này Ninh bất phàm cũng thở phào, cái này quả nhiên là cờ gặp đối thủ A tiểu tử này bản lĩnh quả thật lợi hại, không đơn thuần là thiên phú, bản lĩnh này cùng với các hạng khảo hạch tuyệt đối cũng cực kỳ trâu bò, Ninh bất phàm cũng gặp phải đối thủ. Nếu là đợi thêm cái 10 năm, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhẹ nhàng thoải mái bị miểu sát a. Tiêu Hàn, đột nhiên một cái cực kỳ sợ diễm nữ một cái xông vào Tiêu Hàn trong mắt, nhưng Tiêu Hàn cũng không nhận ra hắn, mà đối phương lại giao ra tiền hắn. Ngươi là Tiêu Hàn cho mày, đừng mắt nhìn đối phương. Tựa hồ hắn chưa từng thấy qua nữ nhân này a, đối phương tại sao lại biết tên hắn? Ta là Cơ Vô Yên, ngươi tự nhiên không nhận biết ta, Cơ Vô Tuyết tỷ tỷ. Nữ tử này tiếng nói rơi hạ, Tiêu Hàn cũng biết. Vũ Đế ban đế quốc công chúa. Tiêu Hàn một lời vạch trần chân tướng. Đúng, ta chính là Vũ Đế ban đế quốc công chúa Cơ Vô Yên. Nữ tử này gật đầu nói, ngươi tìm ta có việc. Tiêu Hàn cũng vừa mới vừa đi ra cái này tàng thư điện. Ngươi nếu đến, vì sao sốt ruột rời đi đây? Cái này Cơ Vô Yên cười hỏi. Đương nhiên là sự tình song, nhất định phải rời đi a. Tiêu Hàn cũng không muốn lại đối mặt ninh bất phạm đây chính là cờ gặp đối thủ a, hắn đều muốn hoảng hốt chạy trốn a, ngươi là tìm bất phạm sư huynh chứ? Cơ Vô Yên liếc hắn một cái. Đương nhiên là a. Tiêu Hàn không có phủ nhận. Ta đây muốn hỏi một chút, nếu để cho một mình ngươi chỗ tốt, ngươi có thể với để cho ta gặp hắn một lần. Cơ Vô Yên nghiêm túc nói. Ồ, chỗ tốt gì? Nghe được chỗ tốt, Tiêu Hàn ánh mắt đều thay đổi. Ngươi muốn cái gì? Linh thạch. Mỹ nữ. Vị trí vẫn là còn lại. Cơ Vô Yên nghiêm túc nói. Cái này, vẫn là linh thạch đi. Tiêu Hàn cuối cùng vẫn lựa chọn cái này. Linh thạch, bao nhiêu ức? cái này cơ vô yên cũng không giống là không có người có tiền cái này tùy tiện mang đến mấy trăm tỷ đi tiêu hàn thuận miệng nói Phúc, mấy trăm tỷ người thật có tiền ba nghìn nước như thế nào đây là ta cực hạn cái này cơ vô yên cặp mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu được rồi ta liền không làm họ khó khăn dùng ba nghìn nước linh thạch đổi cho ngươi gặp sư huynh ta một mặt tiêu hàn lắc đầu nói Ngươi. thật là coi tài sản như mạng a cơ vô yên đều muốn đánh hắn một trận cái này là tự nhiên ái tài khẳng định ai cũng nghĩ muốn a cho nên cái này ngươi yên tâm tiêu hàn cười hắc hắc Đi thôi. Đương nhiên nếu là thật không thấy được, vậy cũng chớ trách ta, bất phàm sư huynh tu vi rất cao, hẳn có thể so với phong hào vũ đế, cho nên ta cũng không đánh lại. Tiêu Hàn cái này lời cảnh cáo khẳng định nói ở trước mặt. Người cái này miệng mắm muối, nhất định là nghĩ muốn bắt chết ta. Cơ Vô Yên cũng nói lớn miệng. Ha ha, tự mình chuốc lấy cục hộ. Tiêu Hàn cũng không nói nhiều. Cơ Vô Yên thế nào với Tiêu Hàn quấn quýt lấy nhau. Cái này hạ xong, Linh Bất Phàm linh thức nhận ra được hai người lúc, cũng nhất thời cho mày. Mau mau tránh. Linh Bất Phàm thật cũng không chạy trốn, mà là núp ở cái này sách điện bên trong. Vị này trưởng lão, bất phàm sư huynh đi nơi nào? Tiêu Hàn đi tới nơi này lúc, cũng lập tức truy hỏi. Hắn không có phát hiện linh bất phàm khí tức, cái này cũng có chút cổ quái. Cái này thứ cho ta không biết, nếu là khả năng nói, cũng là ngươi chính mình đi tìm điện chủ đi. Cái này trưởng lão cũng rất sợ hãi Tiêu Hàn. Thế, "Được rồi, Tiêu 17, ngươi giúp ta tìm tìm xem." Tiêu Hàn chỉ có tìm tu vi cao. "Vâng, Tiêu thiếu." Tiêu 17 chính là Tiêu Hàn cấp cái này vũ đế nô bộc tên. Khải Bẩm Tiêu thiếu không có phát hiện tàng thư điện chủ khí tức. Quả nhiên Tiêu Hàn cũng xem cơ Vô Yên liếc mắt, cái này đẹp trai người hay là không nhịn được mỹ nữ truy cầu. Cái này cơ Vô Yên hồn nhiên thiên thành, hiện nhiên một người đẹp, lại bị linh bất phàm cấp tự tuyệt, cái này cũng có chút không thoải mái. Chỉ sợ là Tiêu Hàn đều tại hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không thẳng nam. Nếu không được, liền vậy chỉ có chính hắn ra tay. Ngươi lại cho ta 200 tỷ linh thạch, ta có thể bao ngươi thấy bất phàm sứ huynh như thế nào. Đây là Tiêu Hàn danh giới cuối cùng. Kiếp, còn muốn? Cơ Vô Yên cũng cười khổ nói. Đương nhiên, nếu là muốn ta tìm ra hắn thì nhất định phải phát triển Ta Thiên Nhãn Thông Vũ Kỹ, nếu không khẳng định không tìm được, ngươi linh thạch này cũng sai rồi, đáng giá sao? Ngươi tới nơi này không phải là là tìm bất phàm sư huynh, ngươi nguyện ý rời đi sao? Tiêu Hàn cũng lại lần nữa nhắc nhở. Cái này, cái này, ta không muốn. Cho ngươi 200 tỷ phải đó, Cơ Vô Yên cũng nghiêm túc nói. Được, vậy thì tốt. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Có tiền mua tiên cũng được a. Tiêu Hàn lập tức để cho hệ thống bắt đầu xác định vị trí. 200 tỷ linh thạch ở chỗ này tìm ra một cái vũ đế, cái này căn bản là giống như trò trẻ con một dạng. Coi thành công ở một nơi tàng thư trong mặt thất phía trước 300M em địa phương quẹo phải còn nữa quẹo phải sau đó quẹo trái thẳng hạ, liền có thể thấy ám chỉ có ám chỉ cơ quan bên phải bên có thể ung dung tiến vào ám chỉ bên trong thấy ninh bất phàm ba mẹ nói cái này được ra cơ vô yên theo ta đi tiêu hàn cũng một cái hai tay nhất thời liền mang theo hắn hướng đi đâu hoàng bét bọn họ đến đương ninh bất phàm nhận ra được sau cũng mặt đầy khiếp sợ bọn họ là làm sao tìm được chính mình đây là ninh bất phàm nghi ngờ nhất địa phương cái này tuyệt đối không phải thật cho dù là đánh bại đánh bại cũng sẽ không tìm được nơi này à điều này sao có thể sư vinh chính ngươi đi ra, hay là ta tự mình đi thấy ngươi. đương đương một người đàn ông, ngươi nếu là Long Dương Chi Hảo ngươi cứ tiếp tục cẩn nút, ngươi nếu là chân chính nam nhân, liền đi đi ra. Tiêu Hàn cái này châm chọc lời nói, cũng để cho Ninh Bất Phạm sắc mặt du lên. Tiêu Hàn, ngươi cái này ngu trướng. Ninh Bất Phạm cũng lao ra. Khi, sư minh, thế nào? đẹp trai nam nhân không nên tức giận a. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. ngươi, ta thế nào? ta đây thế nhưng vì muốn tốt cho ngươi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. cái gì gọi là tốt với ta? Cơ Vô Yên truy cầu ta đến mấy năm, ta chỉ lo lắng chế ngãi người khác. Không nghĩ tới ngươi người này, chả, còn ngược lại mang nàng tới gặp ta. Linh bất phàm cũng thở dài nói, ngươi không phải là Long Dương Chi Hảo, vì sao ẩn nút tránh? Ngươi lo lắng cái gì? Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, ngươi biết cái gì? Tương lai công hội bùng nổ, đại lục nguy cơ thời thời khắc khắc đều tại, cộng thêm vũ thần thánh địa địch nhân cũng sắp đến tới, ngươi cho là toàn bộ vũ thần đại lục hội sẽ an bình sao? Ta còn không phải là Phong Hảo vũ đế, đem tới tham dự Phong Hảo vũ đế lên cấp, ta tất nhiên sẽ tham dự đại lục nguy cơ chiến tranh. Một khi ta chết, cơ vô yên đây. Ninh bất phàm nói, cũng để cho Tiêu Hàn thật sự biết Đại Lục thật sự tình huống. Đại Lục thật đến nước này, cái này không phải hội, sẽ, chứ. Tiêu Hàn cũng coi như là lần đầu tiên biết được cái vấn đề này. Đương nhiên A, nếu không ngươi cho là ta hội, sẽ, cự tuyệt Cơ Vô Yên sao? Ninh bất phàm cũng thở dài nói, Bất phàm sư huynh, nguyên lai ngươi là tốt với ta, ta quá làm rung động, ta cuộc đời này không phải là ngươi không lấy chồng. Cơ Vô Yên cũng sâu ra, cái này làm rung động đi. Tiêu Hàn mặt đầy không nói gì, nữ nhân này chính là như vậy, tùy tiện liền làm rung động. PS, cuốn bất bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 363. Nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Chương 363, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Ai, ta là vô tình lừa nàng. Tiêu Hàn chuyện này ngươi ước chừng phải thay ta giấu giếm a. Ninh bất phàm câu nói đầu tiên bại lộ cho tướng. Kiếp, ngươi lừa nàng. Đem ta cũng lừa gạt. Tiêu Hàn mặt đầy tức giận. Ha ha, ta nếu không phải lừa nàng, sợ rằng sẽ tiếp tục dây dưa ta. Con như đại lục nguy cơ không dễ dàng như vậy. Ta qua một thời gian ngắn quả thật muốn đi Vũ Thần Thánh Địa tuyển chọn Phong Hào Vũ Đế, cho nên nơi này ta cũng sẽ không giữ lại. Ninh Bất Phạm cũng cười ha ha một tiếng. Phong Hào Vũ Đế, Tiêu Hàn cũng đúng cái này rất là mong đợi a hắn bây giờ tu vi cũng không tính cao, khoảng cách này Phong Hào Vũ Đế cũng rất xa a, ngươi có phải hay không cũng rất chờ mong à? Ninh Bất Phạm cũng liếc hắn một cái, nói cho ngươi biết đi, bây giờ công hội đang tích cực xoay sở, mà Vũ Thần Thánh Địa cũng là phong khởi vân dũng, có thể nói sẽ có một trận toàn diện chiến tranh. Ninh Bất Phạm cũng nghiêm túc nhìn hắn. Là ai với ai đánh? Tiêu Hàn ngược lại cũng không rõ ràng. Yêu thú liên minh cùng vũ thần thánh địa khai chiến, nghe nói công hội đã lần lượt đầu nhập vào yêu thú liên minh. Ninh bất phàm cũng nói ra hắn biết. Ta tạo, công hội đầu nhập vào yêu thú liên minh, bọn họ còn là người hay không? Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ. Bọn họ ban đầu cùng hoàng thất làm giữ, hay cùng yêu thú liên minh cấu kết, cho nên không cần hy vọng nào bọn họ cải tà quy chính. Ninh bất phàm cũng lắc đầu nói. Thì, thì ra là như vậy. Tiêu Hàn cũng là lần đầu nghe nói chuyện đã xảy ra. Đúng vậy, như không phải như vậy, ngươi cho là sự tình hội sẽ kiểu nào? Ninh bất phàm cũng cười khổ nói. Bây giờ trên đại lục phong vân có lên. Cho nên sự tình xa xa không phải là ngươi suy nghĩ một chút thế này, muốn thành công trở thành cường giả, như vậy nhất định dâu tăng cao tu vi mới là, nếu không đại lục chiến tranh bùng nổ, rất có thể hội sẽ quốc phá gia mất. Ninh Bất Phàm không phải nói cười, một trận nói bùng nổ liền bùng nổ chiến tranh, đây là rất có thể đối với Ninh Bất Phàm mà nói, trận này chiến tranh hắn phải tham dự. Tiệp Cơ Vô Yên đây, Tiêu Hàn cũng nghiêm túc nhìn hắn. Đại lục chiến tranh sống lang thang, hết thảy sự tình đều cần đang khẩn trương chuẩn bị bên trong, ngươi cho là sự tình liền thật đơn giản như vậy. Ninh Bất Phàm cũng cười khổ nói, cho nên sớm không có ở đây cùng một chỗ. Có lẽ đại lục nguy cơ giải trừ, ta mới có thể cùng nàng đi khắp thiên hà. Ninh Bất Phàm cũng coi là một cái tiêu sái nam nhân, cái này một lợi một hành động rõ ràng đều là là nữ nhân đây quả thật là trượng nghĩa hào hùng a, đáng giá để cho Tiêu Hàn bội phục. Bất Phàm sư minh, ngươi quá làm cho ta mội bội." Tiêu Hàn cũng cười khổ nói. "Đây coi là cái gì, cũng đừng tâm bộ ta, đối với ta mà nói, cái này căn bản cũng không tính là gì." Ninh Bất Phàm lắc đầu nói. "Đúng, còn có mấy cái yêu nghiệt ngươi phòng trừng cũng chưa từng thấy, bọn hắn cũng đều ở vũ thần thánh địa, có lẽ ngươi ngày sau gặp được bọn họ." Ninh Bất Phàm cũng gật đầu nói cái này hoặc giả còn rất dài thời gian đây. đối với đúng cái này yêu thú liên minh khi nào bùng nổ, ta cũng tốt làm chuẩn bị a. ha ha, ngươi thật buồn cười, yêu thú liên minh bùng nổ, có lẽ còn có mấy trăm năm đây, ngươi lo lắng cái gì? vẫn là hảo hảo sinh đứa bé sống qua ngày đi. ninh bất phàm cũng cười ha ha một tiếng. được, ta đi trước một bước, đi trước cái này vũ thần thánh địa, ta không thể ở lại chỗ này, ngược lại ngươi phát hiện ta chỗ ẩn thân. ninh bất phàm tiếng nói rơi hạ, cũng biến mất ở nơi này. ai, cái này quả nhiên là có tình có nghĩa nam nhân a, đáng giá để cho ta bội phục a. tiêu hàn cũng quyết định. Tiêu Hàn, đương cơ vô yên khi xuất hiện lại, cũng để cho Tiêu Hàn sắc mặt dùng một cái. Cơ vô yên, ngươi, ta đã sớm phát hiện, không phải là hắn không yêu ta, mà là hắn có bảo vệ đại lục quyết tâm, cho nên ta vẫn luôn tin tưởng hắn, cho nên ta sẽ chờ hắn trở lại. Ngươi, lần này, để cho ta giải chân tướng sự thật, nếu không ta chỉ sợ cả đời cũng sẽ trách cứ hắn. Cơ vô yên cũng nhả ra một hơi. Cái này không có quan hệ gì với ta, không cần cảm ơn ta, ta đây tiền đều lấy đi, cũng không cái gọi là. Ta đi trước một bước. Tiêu Hàn cũng khoát tay nói, chờ các loại, chờ. Cơ Vô Yên cũng đột nhiên la lên, "Có chuyện, ta muốn hỏi hỏi, người yêu thích ta muội muội đây?" Cơ Vô Yên nghiêm túc nói, "Muội muội của ngươi, ngươi đùa gì thế?" Tiêu Hàn cũng nhanh chóng biến mất ở nơi này, "Ai, hù chết ta, hù chết bà bảo." Tiêu Hàn trở lại chỗ mình ở sau, cũng nhả ra một hơi. "Thế nào?" Ôn Tuyết cũng lập tức truy hỏi, "Ai, ta nơi nào biết, sự tình lại có thể như vậy. Cái kia Cơ Vô Yên cùng Ninh Bất Phàm sư huynh có một chân, mà hắn lại còn hỏi ta có thích hay không Cơ Vô Tuyết. Ta cũng bị say, chính là cái kia công chúa Cơ Vô Tuyết. Ban đầu Nguyệt Lâu đã nói với ta, Ôn Tuyết cũng muốn lên cái gì, Nguyệt Lâu sự tình cũng không cần nói tới, này cũng đi qua, người đều không nha, cũng không tính. Tiêu Hàn cũng buông tha ý định này. Được rồi, ta biết. Ôn Tuyết cũng cười khổ nói, Ân Ân, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Ôn Tuyết cũng hỏi. Thăng cao tu vi, đánh vào Phong Hào vũ Đế, đây chính là Tiêu Hàn nguyện vọng lớn nhất, chỉ muốn không có còn lại sự tình, cái này chỉ sợ hắn ngày sau cũng sẽ trở thành Đế quốc công hội đánh chết đối tượng, cái này không có thực lực thật có thể sống đời. Lần này Cơ Vô Yên sự kiện cũng để cho Tiêu Hàn cảm thấy được dị thường. Tỷ tỷ, như thế nào? đương cơ vô yên hai tỷ mỗi tiến tới với nhau lúc cũng lập tức hỏi ai tiêu hàn người này không có hồi ta phỏng chừng không đùa cơ vô yên cũng cười khổ nói thế này a cơ vô tuyết mặt đầy ảm đạm tựa hồ chuyện này đối với hắn đả kích không nhỏ đúng vậy cái này ái tình trong lúc đó sự tình không thể cường cầu a cơ vô yên cũng than khổ đạo thế vậy ngươi và cái này a ta biết chân tướng ta nguyện ý chờ hắn trở về cơ vô yên mặt đầy cao hứng nói làm sao sẽ cơ vô tuyết đều có chút không tin sự thật chính là như vậy hắn đi vũ thần thánh địa học bộ túc phỏng chừng ngày sau hội sẽ tham dự đại lục chiến đấu, cho nên hắn mới để cho ta hảo hảo chính mình còn sống. Nếu là ở học viện cùng với hoàng thất tre trợ chi hạ, át phải sẽ không có một chút tổn thương. Nếu là đi theo hắn, hắn rất khó bảo đảm ta an toàn. Cơ vô yên cũng gật đầu nói, ai, các ngươi đều cuối cùng thành quyến thuộc, duy chỉ có ta vẫn còn độc thân gâu. Ta bị thương tổn, người gấp cái gì? Tiêu hàn có thể tiếp nhận hoa nguyệt lâu, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận ngươi. Chẳng qua là lần này hoa nguyệt lâu sự kiện đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, cho nên ngươi cũng phải tha thứ à? Tìm thời gian ma hợp liền đúng chính mình nhiều hơn cởi hắn à, chỉ có đi sâu vào nội tâm của hắn. Hoặc người áp dụng một thời cơ bá vương ngạnh cư cùng, cái này không phải liền hoàn mỹ. Cái này quả nhiên vẫn là cùng cha khác mẹ tỷ tỷ a, cái này cấp giả ý nghĩ đều là không thuộc mình. Tỷ tỷ, ngươi quá xấu. Cơ Vô Tuyết cũng mặt đầy đỏ ửng. Nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Hiểu không? Ngươi cái này thanh khiết tiểu thí hải, chính là như vậy. Cho nên mới vô pháp tìm tới thích hợp, cái này tìm tới, khẳng định liền muốn một mũi tên trúng mục tiêu a, cũng không thể để cho hắn chạy trốn a. Cơ Vô Yên cũng nghiêm túc nói. Được rồi, ta đây nghe tỷ tỷ. VPS Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 364 cơ vô yên rõ xét chương 364 cơ vô yên rõ xét ta đây phải làm sao cơ vô tuyết cũng lập tức hỏi chủ động tiếp xúc hắn cơ vô yên liếc nhìn nàng một cái biến mất ở nơi này cái này đến lúc đó cái biện pháp cơ vô tuyết cũng cười một tiếng tiêu hàn ở sao đương cơ vô tuyết đi tới tiêu hàn sân lúc cũng lập tức la lên người tìm tiêu hàn chuyện gì đương ôn tuyết đi ra lúc cũng lập tức hỏi người là tiêu hàn thê tử chứ ta từng nghe Nguyệt Lâu nói tới qua, nói ngươi vẫn luôn rất hiền lành, rất yêu Tiêu Hàn. Cơ Vô Tuyết cũng mỉm cười nói, Nguyệt Lâu đã qua. Ôn Tuyết cũng hụi mạc như sâu. Đối với cái này sự kiện, Ôn Tuyết vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Ôn Tuyết tỷ tỷ, xin lỗi. Nói tới không tốt sự tình. Cơ Vô Tuyết đám người tự nhiên cũng là thần thông quảng đại. Lần này Ôn Tuyết bị cướp đi sự kiện, cũng coi là Tiêu Hàn người tiên. Liên tục điều động ba cái phong hào vũ đế, cái này ở vũ thần học viện đã sớm chuyển ra. Không việc gì, cái này đã qua. Ôn Tuyết lắc đầu nói, ngươi tìm Tiêu Hàn là thế nào sự tình? Hắn bế quan đây là tiêu hàn nói với nàng bế quan không thể nào cơ vô tuyết cũng có chút không dám tin tưởng đúng vậy hắn sau khi trở lại nói là tìm tới linh cảm chuẩn bị đánh vào cảnh giới tiếp theo cho nên cũng liền bế quan ôn tuyết bổ sung nói được rồi vậy thì rất xấu hổ tiêu hàn ngươi đi ra sau một khắc cơ vô tuyết cũng đống nhiên liền xông vào viện này rơi công chúa tìm ta có chuyện gì tiêu hàn ngược lại cũng không kịp chuẩn bị hắn hội sẽ xông vào ta tìm ngươi nhất định là có chuyện a ngươi lại tránh không gặp cơ vô tuyết tự nhiên rất cam vẫn tránh không gặp không có ta quả thật chuẩn bị bế quan, đáng tiếc ngươi đến, để cho ta không thể không tạm thời thả hạ. Tiêu Hàn nói cũng rất uyển chuyển. Đừng nói hêm hai như vậy, ta không nghe ngươi bộ này, ta thích ngươi. Một câu nói để cho Tiêu Hàn sắc mặt nhất thời đại biến. Thế này đùa giỡn cũng đừng mở, ta không chịu nổi. Tiêu Hàn đối với bây giờ hình thức sớm đã có ý nghĩ, có lẽ bên người bất luận kẻ nào đều là gia tế, thậm chí đều có đánh chết bọn họ nguy hiểm, cho dù là thành viên hoàng thất thì như thế nào. Như thường có uy hiếp, cho nên Tiêu Hàn cũng không dám lại lần nữa trả ra cảm tình đây mới là đáng sợ nhất địa phương, một khi chút tình cảm này trả ra Như vậy nguy cơ khẳng định cũng liền lặng lẽ hạ xuống đúng như Ninh bất phàm từng nói, cùng với hai người chịu được nguy cơ, không bằng để cho một người đối mặt mưa rông gió giật. Lần trước có một cái hoa nguyệt lâu, lần này như tới một cái nữa cơ vô tuyết. Như vậy sự tình liền thật là điếc mắt. Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép thế này sự tình xảy ra lần nữa lần thứ hai. Công chúa, hy vọng ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta Tiêu Hàn chẳng qua là đê tiện người, không được phép Hoàng thất pháp nhãn, cho nên ngươi hảo ý lòng ta dẫn, ta không có bất phàm sư huynh cao quý như vậy thân phận, cũng không phải là cái gì phong hào vũ đế, cho nên chả còn ngài nương tay cho bỏ qua cho ta như vậy hương giả thôn phu. Tiêu Hàn lời này có chút tác động, nhưng hắn cùng Ninh Bất Phàm không giống nhau, Ninh Bất Phàm giỏi về biên chế mộng ảo, còn hắn thì giỏi về đánh vỡ thông thường, trực tiếp hiệu quả nhanh chóng. "Tiêu Hàn, ngươi." Cơ Vô Tuyết cũng mặt đầy đỏ ửng, bị Tiêu Hàn cự tuyệt coi như, ác như vậy nói hắn cũng nói cửa ra. "Tiêu Hàn, ngươi không nên hối hận." Cơ Vô Tuyết cũng sâu ra. "Hàng ca, cái này." Ôn Tuyết cũng cực kỳ lo lắng. "Không việc gì, bây giờ cái này tình trạng hiện nay các ngươi là biết, đối với ngươi mà nói, chính là hắn căn nhắc, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới chính mình." Tiêu Hàn một câu nói cũng để cho Ôn Tuyết thân thể run lên. Lần trước Hoa Nguyệt lâu sự kiện, nếu là lại lần nữa bùng nổ cơ vô tuyết sự kiện như vậy hắn sợ rằng thật muốn với Tiêu Hàn Thiên nhân cắt nhau. Bây giờ công hội cùng yêu thú liên minh, chuẩn bị liên minh mở chiến vũ thần đế quốc cùng với vũ thần thánh điện. Ngươi cho là gặp gỡ trong tương lai trong cuộc sống, thật sống sót. Không có phong hào vũ đế, không có vũ thần cường giả, cái này căn bản là vọng tưởng. Tiêu Hàn lời này cũng không giả, cái này căn bản là sự thật. Ừ, Hằng Ca nói đúng, là ta không có lấy đại cục làm trọng. Ô Tuyết cũng sắc mặt có chút khẽ biến. Đúng a, nữ nhân chính là như vậy, sinh vật đơn tế bào, chưa bao giờ cân nhắc quá nhiều sự tình chẳng qua là vì chính mình cảm thụ, nếu là có thể nhiều hơn vì người khác cân nhắc, như vậy sự tình cũng liền đi. Ngươi, tối nay cũng đừng ngủ. Hồ Tuyết cũng tức giận biến mất ở nơi này. Ta nói đi, nữ nhân chính là như vậy, sinh vật đơn tế bào, chưa bao giờ vì người khác cân nhắc, chính mình phát cáo cũng rất đi, không để ý người khác. Tiêu Hàn đương nhiên chỉ là đặc biệt, không phải là toàn bộ nữ nhân đều là thế này nữ nhân. Như thế nào đây? Thành công. Dương Cơ vô yên thấy Cơ vô tuyết mặt đầy bi thương dáng vẻ, cũng cố ý hỏi. Không có, hắn tự tuyệt, còn nói rất nhiều lời gác. Ha ha, ngươi thật cỡ, hắn là cố ý. Hoa Nguyệt lâu người này, người nào cũng không nghĩ đến sẽ là một cái đặc biệt, mà ngươi lúc này đi gần, đây không phải là tìm đường chết sao? Cơ Vô Yên trải qua lần trước sự kiện, hắn cũng cảm thấy Tiêu Hàn không đơn giản. Ngươi nói hắn là cố ý? Cơ Vô Tuyết cũng phản hỏi. Đương nhiên là cố ý, nếu không ngươi hội sẽ bị sa vào. Cái này phép khích tướng đương nhiên tốt dụng, cũng liền ta ngươi thế này, nữ nhân dễ dàng rơi vào đi. Cơ Vô Yên than khổ đạo. Ta đây nên làm cái gì? Cơ Vô Tuyết cũng không chủ ý, có thể làm sao bây giờ? Các loại, chờ, đi. Cơ Vô Yên cũng lắc đầu nói. Chờ đã, cái này thế nào chờ? Cơ vô tuyết cũng không hiểu, chờ khai chiến kết thúc, công hội bị diệt trừ, yêu thú liên minh bị đánh bại, cơ vô yên có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Cái gì? Công hội bị diệt trừ, liên minh bị đánh bại, cơ vô tuyết quả nhiên đơn thuần, những thứ này sự tình lại một kiện cũng không biết. Công hội cùng yêu thú liên minh cấu kết, đã sớm trở thành một cây sợi dây, mà đế quốc hoàng thất cùng với vũ thần thánh địa cũng ở đây tích cực chuẩn bị, lần này nhất định sẽ bùng nổ vũ thần cuộc chiến. Cơ vô yên cũng cười khổ nói, Thế khủng bố như vậy. Cơ vô tuyết cũng cả kinh nói, đúng vậy, ngươi mới biết ta lần này thời gian sẽ kéo dài lên men, bùng nổ đến ngươi nghĩ không tới mức độ, cơ vô yên cũng chỉ có thể nói phân thượng này. được rồi, xem ra ta biết quá ít. cơ vô tuyết cũng cười ha ha. chuyện này để trước hạ, bây giờ đế quốc đang tích cực solo nhân tài, có lẽ không lâu sau tiêu hẳn sẽ bị mang đi vũ thần thánh địa. cơ vô yên cũng nghiêm túc nói, vũ thần thánh địa, nơi này xem như một cái thần kỳ địa phương, rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng nơi này sẽ là như thế nào. cho dù là không ít thiên tài đều muốn mau chân đến xem, đáng tiếc lại không tư cách đó. Có thể tiến vào nơi nào ít nhất đều là ngàn rằm mới tìm được một tuyệt đỉnh tiên mới, cho dù là đế quốc hoàng thất hoàng tử phòng trường đều 89 phần 10 không vào được. Linh bất phàm đã đi, bây giờ vũ thần học viện những yêu nghiệt kia đều không, phòng trường có thể được chọn chúng, cũng chỉ có Tiêu Hàn. Cơ Vô Yên cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Thế này à! Cơ Vô Tuyết cũng lắc đầu nói, hắn đối với Tiêu Hàn thực lực không có hoài nghi, nhưng ngàn vạn vũ thần thánh địa, cái này cũng có chút đáng sợ. VS, Cồn Vật Bị khảo tỷ điển xin một 910 điểm cuối chương, đệ cử và tặng kim đậu để Cồn Vở ở có thêm động lực làm vệt chương 365. Đại giáo chủ vẫn là Chương 365, đại giáo chủ vẫn lạc. Được, chuyện này đừng phát buồn, sau đó sẽ có kết quả. Cơ Vô Yên cũng thở dài nói, cái này đều là đàn bà vẫn là tỉ muội, hắn tự nhiên cũng phải nhiều hơn đam đãi một ít. Ân ân, được, tỉ tỉ. Cơ Vô Tuyết cũng gật đầu nói. Nhìn Cơ Vô Yên thân ảnh tiêu thất, Cơ Vô Tuyết cũng sắc mặt lạnh xuống, tiến vào Vũ Thần Thánh địa, cái này nhất định không thể để cho học viện được như ý, nếu không với hắn tư cách, trong thời gian ngắn sẽ bị bồi dưỡng thành đáng sợ cứng, giả. Cơ Vô Tuyết tiếng nói rơi hạ, cũng tan biến không còn dấu tích cái này thủ đoạn tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, ít nhất đều là cao đẳng vũ đế. như thế nào? đương cơ vô yên đi tới tiêu hàn sân lúc, tiêu hàn cũng lập tức truy hỏi. do xét thất bại, có lẽ hắn hội sẽ hành động. cơ vô yên cũng gật đầu nói. khải bẩm ký chủ, cơ vô tuyết đã rời đi học viện, đi một nơi rất xa một địa. cái này làm cho tiêu hàn cũng sắc mặt run lên. hắn rời đi học viện, tiêu hàn cũng lập tức nói. cái gì? hắn thật? không, hiện tại không muốn có kết luận, chúng ta truy đi lên xem một chút. tiêu hàn cũng nhắc nhở. nhưng để phòng là bế dập, nếu không chúng ta tất nhiên hám sâu hơn luôn. Tiêu Hàn cũng nghĩ đến cái gì, sư phụ, mau tiếp viện chúng ta, nhất định phải đi theo phía sau chúng ta. Tiêu Hàn cũng đột nhiên truyền âm nói, ngươi muốn làm gì? Lương Vũ Đế nghe được truyền âm cũng hơi nghi hoặc một chút, sư phụ ngươi trước đừng để ý nhiều như vậy, trước bảo vệ chúng ta. Tiêu Hàn cũng như đinh chém sắt nói, hiển nhiên lần này cũng coi là thân vùi lấp hốt luôn bên trong, đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, cho nên phải để cho Lương Vũ Đế cũng ra tay. Được, sư phụ đã theo sát ở phía sau chúng ta, chúng ta lập tức lên đường. Tiêu Hàn lần này cần phải nắm chặt ra hung thủ, nếu hắn không là tâm khó khăn an. Cái này cũng đều là lưu đạn định giờ a, phía trước 50 dạ, có được nhóm lớn vũ đế cường giả trấn thủ, còn có có thể so với cựu phẩm vũ đế cường giả, mong rằng ký chủ cẩn thận. Đáng chết, nhiều như vậy cường giả. Tiêu Hàn cũng cực kỳ rung động. Đúng, có hay không ẩn thân dược thủy? Tiêu Hàn cũng lập tức truy hỏi. Cần 3000 nức linh thạch hối đoái, Phong Hạo vũ đế chi hạ vô pháp phát hiện tốc chủ nhiệm cần gì phải khí tức. Phong Hạo vũ đế. Tiêu Hàn cũng đúng cái này ẩn thân dược thủy tác dụng cực kỳ tín tưởng. Lập tức hô hoán. Tiêu Hàn cũng làm ra quyết định Lần này hắn nhất định phải tướng cái này hung thủ nắm chặt ra, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc nghĩ, muốn phải làm những gì. Khải Bẩm đại giáo chủ, bây giờ tin tức đã biết được, Ninh Bất Phàm đi Vũ Thần Thánh Địa, hẳn là đi lên cấp Phong Hào Vũ Đế, còn như Tiêu Hàn cũng bị học viện giao phó cho đi Vũ Thần Thánh Địa tư cách. Cái này cơ vô tuyết đến sau này, cũng nhất thời quỳ lễ đạo. Mà cái này đại giáo chủ chính là ngày đó cái kia đội giết Tiêu Hàn nhà bọn họ hỏa đường Tiêu Hàn lẹn vào nơi này lúc, cũng căn bản là không có người phát hiện bọn họ. Làm xong, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Cái này đại giáo chủ cũng mặt đầy tán thưởng nhìn hắn. Nhưng ngươi không nên hóa ra dụng sự, nếu không giết Tiêu Hàn đều là sớm muộn sự tình. Sau một khắc cái này, đại giáo chủ cũng nhất thời xung lại, một cái liền nắm được cơ vô tuyết cổ họng. Tiêu Hàn thấy như vậy một màn, cũng thiếu chút nữa ra tay. Đáng chết, đây là bẫy dập. Tiêu Hàn thiếu chút nữa thì ra tay. Một khi hắn ra tay, át phải liền sư phụ hắn đều cứu không hắn đây mới là đáng sợ nhất sự tình, đối với Tiêu Hàn mà nói, cũng không nên tự chui đầu vào lưới. Đại giáo chủ, ta không phải cố ý, ta. Hừ, lần này liền cho ngươi một cái cơ hội. Cái này đại giáo chủ bốn nhìn xuống liếc mắt, lại không phát hiện dị thường ròi một cái cơ vô tuyết, ròi một cái đại giáo chủ a. Lương Vũ Đế hiện tại lúc cũng nhất thời xông về cái này đại giáo chủ. Lần này bọn họ lạc đàn, đây chính là cơ hội thật tốt, đây mới là diệt trừ công hội nhanh ruốt thời cơ tốt nhất, đối với Lương Vũ Đế mà nói, một mình hắn liền đủ. Tiêu Hàn đi ra đi. Lương Vũ Đế tự nhiên cũng là trong lòng có dự tính. Lãnh Côn, ngươi quả nhiên tâm cơ sâu nặng a, bí ẩn như vậy sự tình lại đều bị ngươi phát hiện, nhất định là ngươi cơ vô tuyết. Cái này đại giáo chủ cũng là mặt đầy sắc cơ. Không phải là ta, thật không phải là ta. Không có quan hệ gì với hắn, là ta theo dõi tới. Tiêu Hàn cũng hiện thân. Ngươi chính là Tiêu Hàn muốn. Đúng, ta chính là các ngươi trăm phương ngàn kế muốn ham hại người, không nghĩ tới đi, ta sẽ tự mình xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ sợ ngươi đến chết đều không thể tin được sự thật này. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Ngươi làm chết? Còn ngươi nữa lạnh hồn, các ngươi đều là cá mẹ một lũ. Cái này đại giáo chủ cũng chuẩn bị chạy trốn. Ngươi nếu là có thể trốn ra ta vũ đế lĩnh vực, ta cho rằng ngươi có bản lãnh. Ngay tại đại giáo chủ chuẩn bị chạy trốn lúc, cũng bị đáng sợ lĩnh vực lực trực tiếp đánh trở lại. Nơi này toàn bộ đều không trốn thoát, bao gồm ngươi đang ở đây bên trong. Ngươi thật sự cho rằng Phong Hào Vũ Đế cũng chỉ có chút bản lĩnh này? Vũ Đế lĩnh vực mới là trọng yếu nhất, đương nhiên cùng Vũ Thần lĩnh vực so sánh còn kém quá nhiều. Cái này Lương Vũ Đế cũng hừ lạnh nói, ngươi cho rằng là ngươi lên cấp đến Phong Hào Vũ Đế, kỳ thực vì sao ngươi không bị coi trọng? Cũng là bởi vì có thể trở thành Phong Hào Vũ Đế người, phải có được lĩnh vực. Ngươi như vậy cũng chỉ là số ít, 100 Vũ Hoàng đều là chưa tính sẽ có một cái, nhưng một ngàn cái Vũ Hoàng cũng không nhất định. Trong so, 100 Vũ Đế bên trong có lẽ sẽ có mấy cái như vậy. Lương Vũ Đế cũng nói trầm trọng, biết không, vì sao toàn bộ đại lục chỉ có 18 cái Phong Hào Vũ Đế? Đương nhiên hiện tại không chỉ, Lương Vũ Đế cũng lắc đầu nói, nếu ngươi chân minh rõ ràng, như vậy thì không phải là giáo hoàng. Đây là đại lục trật tự, không cho phép xuất hiện cái nào vượt qua lực lượng tồn tại, cho nên các ngươi từ đầu đến cuối đều không cách nào lên cấp Phong Hào Vũ Đế. Ngươi? Đúng, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, Phong Hào Vũ Đế còn có một cái danh xưng, nửa bước vũ thần. Lĩnh vực này thành hình sau đó sẽ hóa thành vũ thần lĩnh vực, Phong Hào Vũ Đế chính là nửa bước vũ thần. Sau một khắc cái này, Lương Vũ Đế cũng nhất thời vung tay phải lên, thì có một đạo đáng sợ lực vô hình tướng cái này đại giáo chủ bao ở trong đó. Ầm ầm một tiếng, Cái này đại giáo chủ cũng hóa thành phấn vụn, cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn xem đều một màn này, cũng cực kỳ rung động. Cái này đường đường một cái cự phẩm đỉnh phong vũ đế, cứ như vậy chưa? Đây chính là phong hào vũ đế thực lực. Tiêu Hàn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, nếu không phải Lương Vũ Đế ra tay, chỉ sợ hắn thật đúng là không cách nào so sánh. Đây chính là lĩnh vực lực lượng, có thể vô hình trung áp chế ngang hàng đối thủ, để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu, cũng không thể chạy trốn. Muốn phá vỡ đối phương lĩnh vực, thì nhất định phải từ lĩnh vực bên trên thủ hạ, một khi lĩnh vực bị tắc cảnh, như vậy đối thủ cũng sắp bị, bị thương nặng, thậm chí mất đi chiến lực. Lương Vũ Đế cũng nói ra hẳn tiếng lòng. Nguyên lai like là thế này, Phong Hạo Vũ Đế chính là nửa bước Vũ Thần danh xưng, một khi lĩnh vực thành hình, tự nhiên cũng trở thành liền nhất phẩm Vũ Thần. Mà ý cảnh chẳng qua là Vũ Đế có, ý cảnh phát triển đến mức tận cùng chính là lĩnh vực, cũng là chuyện đương nhiên đánh vào đến Vũ Thần cảnh. Kia trên đại lục có mấy cái Vũ Thần? bao gồm yêu thú. Tiêu Hàn cũng hỏi lên. Năm cái. Hắn không có giấu giếm sự thật. PS, Cổn bất Bị khảo tỷ điển xin vot 910 điểm của chương, để cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 366. Vũ Thần Hải quốc 3. Chương 366. Vũ Thần Hải quốc 3. được, cái này đại giáo chủ mặc dù chết, nhưng những người này cũng đều ở chỗ này. Lương Vũ Đế cũng không chuẩn bị nói nhiều. Những kinh nghiệm này ít nhiều gì, đều hẳn giao cho Tiêu hàn, Hắn là như vậy Vũ Đế người mới, cũng hẳn nhiều hơn học tập. Các ngươi là lựa chọn đầu hàng, còn lại chính là tử vong. Lương Vũ Đế nói đơn giản, còn ngươi nữa, Đế quốc công chúa Cơ Vô tuyết Bốn. Lương Vũ Đế cũng nhìn sang, vì sao ngươi muốn phản bội Hoàng Thất? Ngươi thế nhưng thành viên Hoàng Thất, cùng công hội cấu kết chung một chỗ, ngươi biết kết quả? Cái này ít nhất đều là ngũ mã phân thây lương vũ đế một lời bị dọa sợ đến cơ vô tuyết cũng cất lên ta là bị buộc ta bị đại giáo chủ hạ hồn chú nếu là ta không dựa theo hắn nói đi làm ta sẽ chết mất bạo thể mà chết ta là chân ái tiêu hàn cho nên ta mới có thể gãi lại hắn mệnh lệnh cơ vô tuyết cũng cất nói ta vẫn luôn thử thuyết phục chính ta với đủ loại lý do lấy lệ nhưng đại giáo chủ một mực cũng không tin mà là để cho ta tiếp cận tiêu hàn để cho ta giết hắn liền có thể giải trừ ta hồn chú bây giờ đại giáo chủ chết cái này hồn chú dĩ nhiên là không có muộn muội cái này cũng không trách người đột nhiên cơ vô yên cũng đi ra thái thượng trưởng lão Đúng là muội muội bị buộc bất đắc dĩ, là một người rơi đến một bước này, cũng sẽ không thể làm gì. Bây giờ đại giáo chủ chết, cái này hồn chú cũng liền giải trừ, có thể hay không thả không tuyết một mạng. Cơ Vô Yên cũng cầu khẩn nói: "Tin rằng ngươi không có phạm hạ sai lầm lớn, cô thả vòng qua ngươi, không có lần sau." Lần này Tiêu Hàn không có chết, nếu không dù là chết đến 10 Cơ Vô Tuyết đều không cách nào bù đắp quá mất. Hắn đạt được lúc ban đầu tin tức, Tiêu Hàn rất có thể muốn tham dự cái kế tiếp Vũ Thần người được đề cử cuộc chiến, cũng chính là ở Vũ Thần Thánh địa tham dự thực tập. Đây chính là chân Vũ Thần thực tập, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một trận kỳ ngộ a. Cái này cũng quan hệ đến toàn bộ đại lục cát nguy. Nếu là Tiêu Hàn chết thật, như vậy toàn bộ đại lục đều rất khả năng lâm vào trong nguy cơ. Hắn làm Phong Hào Vũ Đế, cũng chỉ là tới từ ở viện trưởng tỏ ý, nếu không phải hắn chiếm được tin tức này, cũng sẽ không theo kịp vừa vận bảo vệ Tiêu Hàn an toàn. Năm cái vũ thần. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, nhưng hắn không có mở miệng hỏi, hiển nhiên vấn đề này không nhỏ. Các ngươi phân điện ở cái gì địa phương? Tiêu Hàn cũng đột nhiên hỏi. Ở Bắc Bên trong bên trong dãy núi. Cái này cầm đầu bắt phẩm vũ đế cũng giải thích. Được, giao ra ngươi hồn hạch, mang ta đi Bắc Bên trong dãy núi diệt trừ phân điện. Đây là khi ám đầu mình cơ hội tốt. Tiêu Hàn lần này là tăng cao tu vi, cũng liệu lĩnh muốn diệt trừ cái này phân điện. Hoa Nguyệt lâu chết, hắn muốn lấy lại lợi tức, còn có Ôn Tuyết lo lắng sợ hãi, đây đều là cừu hận. Còn có lần này hắn bị đại giáo chủ tính kế, hắn nhất định phải để cho toàn bộ công hội bị thương tổn, biết hắn Tiêu Hàn không phải là tốt như vậy chọc. Đúng, cái này ẩn thân dược thủy. Tiêu Hàn cũng nghĩ đến cái gì? Ta đi trước một bước. Tiêu Hàn cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn muốn. Lương Vũ Đế cái này truyền âm cũng mất đi hiệu lực, cẩn thân dược thủy không có mất đi hiệu lực, người nào cũng không tìm tới hắn, trừ phi là giáo hoàng như vậy người nếu không căn bản là không có dùng cộng thêm tiêu hàn thêm được qua lúc này hiệu rất dài cho nên tiêu hàn mới sẽ không lo lắng nhiều như vậy khi hắn điên cuồng phi hành đến cái này bắc bên trong dãy núi cũng động xác định vị trí tìm tới tiêu hàn thấy cửa vào sau cũng nhất thời vọt vào, vào kỳ quái nơi này quỷ ảnh đều không một cái nơi nào đến gió cửa vào này bảo vệ người cũng khắp nơi xem một hạn nhưng không có phát hiện tiêu hàn cái này bản thân dược thủy quả nhiên lợi hại chính là không biết cái này phân điện sẽ có bao nhiêu linh thạch ta tiêu hàn lần này lại là tới đánh cướp cái này lão thủ đoạn hắn vẫn là không có quên qua a ngược lại những linh thạch này không cần tiền, hắn tùy tiện nắm chính là, tựa như cùng nhà mình hậu viện một dạng, tùy tiện đi bộ là được. vô sỉ cực kỳ, cái này chỉ sợ cũng nói là tiêu hàn một người đương tiêu hàn xông vào cái này phủ khố lúc cũng thấy hai cái bắt phẩm vũ đế, vòng qua bọn họ cũng tiến vào cái này phủ khố bên trong. ngươi nhận ra được có gió không có? cái này một cái trong đó vũ đế vẽ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. gió, nói luôn đi, nơi này liền con muỗi đều không bay vào được một cái, nơi nào đến gió? ong ong ong, một con muỗi cũng khắp nơi đánh vọng. đây là cái gì? chân chùi đánh mặt, chân trước mới vừa nói chân sau sẽ tới. người nhà nhất định cũng không phối hợp. nếu không phải cái này con ngu ấy, sợ rằng tiêu hàn trả, còn liền thật bị phát hiện. rất nhiều châu bảo linh đã à, cái này công hội vơ vét rất nhiều đồ vật à, đây là thánh kinh. đương tiêu hàn tìm tới một bản thật dày sách vở lúc, cũng lật xem mấy hạng. tuân theo ý nghĩa chính ý, với thánh thủy tịnh hóa tâm linh. tiêu hàn xem mấy câu, liền thiền. hắn cũng không dự định nói muốn tới tiến hành nghiên cứu, những thứ này đều đặc biệt sao là lửa gạt quỷ. trả, còn thánh kinh đây, thần kinh còn tạm được. nếu là giáo hoàng ở chỗ này chỉ sợ cũng phải bị tức hột máu đây chính là bọn họ giáo nghĩa đây chính là không cho phép kẻ khác khi nhẫn linh thạch này ta đều muốn muốn tiêu hàn cũng thu sạch đứng lên nơi này dương lớn cũng có mấy chủ miệng cái này cũng đều là được giá trị liên thành bảo vật a đáng chết cái này công hội thật giàu có a sợ rằng toàn bộ đế quốc một phần ba tài sản đều bị bọn họ cuốn đi khó trách có thể phát triển khủng bố như vậy một cái phủ khố đều phải hai cái bắt phẩm vũ đế chấn thủ đúng đây tuyệt đối không đơn giản tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì đây tuyệt đối là có thứ tốt nếu không sẽ không chấn thủ tại chỗ này đáng chết ta tìm một chút Tiêu Hàn cũng nhất thời khắp nơi là xem. Lập tức, Tiêu Hàn cũng không tính toán đợi lương Vũ Đế bọn họ đều đến tìm lại được. Lục soát làm xong, phía trước một trượng địa phương có được cửa ngầm, cần mở ra cửa ngầm trận pháp, nếu không không cách nào mở ra. Mẹ kiếp, trận pháp cửa ngầm. Hắn đây nương mở thế nào? Tiêu Hàn cũng cho mày. Đúng, có hay không lực sát thương vô cùng đại võ khí, cho ta đến một cái, ta tướng cái này cửa ngầm cấp hủy. Tiêu Hàn cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiểu hình đầu đạn hạt nhân, có thể tùy tiện nổ hư cái này cửa ngầm, nhưng uy lực to lớn. Tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Cái này châu bò a. Tiêu Hàn cũng cực kỳ rung động, cái này hối đoái đứng lên châu vãi, hắn không nghĩ tới, ngay cả cái này hiện đại hóa đồ vật, đều có thể hối đoái đi ra. Cho ta đổ. Bây giờ hắn đạt được nhiều đồ như vậy, cái này tự nhiên có thể mang nơi này cấp độ tung. Một tiếng ầm vang, toàn bộ phân điện cũng là lung la lung lay, đáng chết, có người xông vào phủ khố. Dương Tiêu Hàn xông vào nơi nào lúc, cũng thấy một cái quan tài. Đúng, đây chính là quan tài. Mẹ kiếp, người chết quan tài. Ta hao phí 3.000 ức linh tháng năm, Tiêu Hàn thiếu chút nữa thì sụp đổ. Đáng chết, là ai? Hai cái bắt phẩm vũ đế xông vào lúc. Tiêu Hàn cũng nhất thời hay thu đi cái này qua tài. Hắn cũng mặc kệ là người nào, ngược lại chính mình thua thiệt, cũng không thể đủ thả hạ vật này chứ. Vũ thần hài cốt bị hắn trồng đi. Hai cái này công hội vũ đế cũng trao đổi đạo. Truy, chạy đi đâu? Hai người này cũng nhất thời đuổi giết đi lên. VF, Côn Vật Bi cạo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vợt chương 367. Phát tài 3. Chương 367, phát tài 3. Muốn đuổi theo giết hắn, trước qua cửa ải của ta. Lương Vũ Đế lúc đột phát, hai cái này vũ đế cũng nhất thời bị vây ở trong lĩnh vực Phong Hào Vũ Đế, hai người này sắc mặt rung động, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, sẽ tao nộ tình cảnh như vậy. Giết cho ta! A. Tiêu Hán cũng lập tức nói. Bây giờ phủ khố bị tạc mất tất cả, Tiêu Hán cũng sẽ không lo lắng Lương Vũ Đế kiểm tra. Nhưng cái này thành tiểu hắn vẫn là phải cầm đến a. Một khi tiêu diệt cái này phân điện, hắn Tu Vi cũng sẽ lên cấp a đây chính là hệ thống nhiệm vụ a nhất định phải hoàn thành. Nhất thời toàn bộ phân điện bên trong cũng liền bùng nổ đáng sợ chiến đấu, Tiêu Hán cũng mọc như dừng ở nơi này giữa không trung trên. Đây chính là điểm kinh nghiệm ít ỏi quét quét tăng lên a. Tiêu Hàn cũng thở dài nói ước chừng lúc hoàn hôn, Tiêu Hàn cũng nhả ra một hơi, nơi này lửa lớn bùng cháy, gắt gao, thương thương, còn có cũng đều đầu hàng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hủy diệt công hội phân điện nhiệm vụ, khen thưởng tu vi lên cấp đến thất phẩm vũ đế. Một màn này tu vi bùng nổ, cũng để cho Lương Vũ Đế sắc mặt run lên. Tiểu tử ngươi ăn thứ gì? Tu vi thoáng cái liền bùng nổ đến thất phẩm vũ đế. Lương Vũ Đế một màn này rung động cũng không nhỏ a, lúc trước bọn họ đột phá một cái tu vi đẳng cấp, đều cần đến mấy năm thậm chí vài chục năm thậm chí trăm năm, có thể Tiêu Hàn tựa như cùng uống nước lạnh. Cái này quá không tầm thường, người này thật đáng sợ cái này làm cho lương vũ đế cũng được dung động à? đối với tiêu hàn mà nói, đây mới là đáng sợ nhất tồn tại à? ta tiến vào kia phủ khố bên trong, không cẩn thận trộm đi một cái trong trận pháp trái cây, kết quả phủ khố liền nổ, cũng may ta chạy trốn nhanh, nếu không ta cũng sẽ bị nổ chết. tiêu hàn cũng thuận miệng nói một chút, không phải như vậy, không phải như vậy. hai cái bị phong cấm vũ đế cũng nhất thời phản đối nói, im miệng. lương vũ đế cũng nhất thời hét, các ngươi là thần phục, vẫn là lựa chọn tử vong. tiêu hàn cũng đột nhiên hỏi, nếu hai người này muốn chết, như vậy tiêu hàn sẽ đưa bọn họ đoạn đường, nếu là vật này ra ánh sáng nhất định sẽ bị lương vũ đế lấy đi hắn khổ cực xài hết toàn bộ tích xúc liền mẹ hắn làm một chiếc quan tài cái này đáng ra sao cho nên tiêu hàn mới có thể lựa chọn bung tha hắn nhất định phải tướng cái này quan tài bảo vệ tốt người nào cũng không thể lấy đi cho dù là thiên vương lão tử cũng không được tiêu hàn nói một là với nói hai là hai hắn tuyệt đối không thể nhất nhịn đây chính là hắn chiến lợi phẩm chúng ta lựa chọn thân phục đối mặt cái chết bọn họ sợ hãi biết liền có thể giao ra hồn thạch tiêu hàn cũng lập tức nói bây giờ theo hắn thu hẹp người càng ngày càng nhiều tay hắn hạ cường giả cũng bắt đầu nhiều cái này vũ đế tiểu đệ đều là một đồng lớn lần trước ba cái thất phẩm vũ đế lần này ba cái bát phẩm vũ đế nếu là trở lại mấy cái cựu phẩm vũ đế cái này không phải liền châu bỏ mỹ tiên được bây giờ công hội sự tình cũng xử lý xong hết chúng ta cũng nên trở về nếu không một khi giáo hoàng biết tất nhiên sẽ hung hăng đuổi giết chúng ta bây giờ tiêu hàn xem như cục cưng quý giá còn kém không cho hắn mua bảo hiểm một khi tiêu hàn xảy ra chuyện như vậy đại lục nguy cơ sẽ tới được tiêu hàn cũng có chút không kịp chờ đợi phải đi về nhìn một chút cái này qua lại vật này có thể là đồ tốt a cái này nhất định phải lấy được a tiêu hàn cũng không phải người ngu Đây chính là bảo vật, nhưng là không phải là bảo vật hắn không biết. Ngược lại hắn dùng mấy trăm tỷ linh thạch, cái này cũng không thể thua thiệt ta đương tiêu hàn đoàn người trở lại vũ thần học viện sau. Sắc trời này cũng phát sáng. Đúng, hai người các ngươi ra hỏa nói cho ta nghe một chút đi, cái này quan tài rốt cuộc là cái gì? Tiêu hàn không có gấp lấy ra. Thế. Đây không phải là bình thường quan tài. Hai người này cười khổ nói, tiêu đây là cái gì? Tiêu hàn rất muốn biết. Đây là đại giáo chủ từ một nơi thâm hải mộ địa moi ra vũ thần hải cốt. Hai người cười khổ nói, cái gì? Vũ thần hải cốt bún. Tiêu hàn thật đúng là cho là đây chính là bình thường quan tài cái này không nghĩ tới lại còn là vũ thần hải cốt đúng vậy đây chính là vũ thần hải cốt hai người cũng gật đầu nói vậy có cái gì dùng tiêu hàn áp chế hạ mừng như điên cũng truy hỏi nghe nói có thể dùng đến lên cấp vũ thần hoặc người đánh vào phong hào vũ đế đại giáo chủ vốn chuẩn bị giết ngươi sau đó liền lựa chọn tự mình đánh vào vũ thần cảnh thật không nghĩ đến đi bị các ngươi giết ngược lại cướp đi cái này vũ thần hải cốt hai người này nguyên bản cũng là nghĩ muốn dưới một người trên vạn người có thể đại giáo chủ chết bọn họ cũng bị tù binh đánh vào vũ thần cảnh cái này có thể là đủ tốt ta Tiêu Hàn cũng cả kinh nói, người kia dùng, nói cho ta nghe một chút đi công dụng a. Tiêu Hàn rất gấp, kinh. cái này Vũ Thần Hải Cốt bên trong có Vũ Thần Hồn Lực còn có Vũ Thần Lực, một khi lấy ra, át phải có thể dùng đến đánh vào Vũ Thần Cảnh Tăng Cao Tu Vi. Hai người này cũng nói đi ra, Cốt này Vũ Thần Lực a, cái này có thể là đồ tốt a. Lần này hắn kiếm tiền a, đúng, nhanh đi tướng cái này tất cả mọi thứ tìm địa phương cho ta điều phối đi ra ngoài, toàn bộ đổi thành Linh Thạch. Tiêu Hàn cũng chuẩn bị dư tiền, lần này muốn tướng Vũ Thần Lực cùng Vũ Thần Hồn Lực lấy ra, phải phải trả giá thật lớn thậm chí rất có thể bị cái này vũ thần đoạt xá, những thứ này lao quái vật tuyệt đối sẽ có đoạt xá bản lĩnh, cho nên Tiêu Hàn cũng không cho phép bị để cho hắn đoạt xá, nếu không chính mình làm sao sống nổi. Thật vất vả đạt được thứ tốt, nhưng không cách nào nhúc nhích, đây mới là không nhất thoải mái sự tình. Vâng, chủ nhân. Hai cái này vũ đế cũng mang đi toàn bộ linh thạch. Như thế nào đây? Lần này, Ôn Tuyết lúc đi tới, cũng lập tức hỏi. Ha ha, phát tài. Tiêu Hàn cũng cười lớn một tiếng. Hừ, nhỏ tiếng một chút. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Ta tưởng một cái công hội phân điện toàn bộ tài sản đều lấy đi, phân văn không giữ thừa. Tiêu Hàn cũng nói đi ra. Cái gì? Ngươi tướng một cái phân điện tài sản đều mang đi. Tiêu Lương Vũ Đế không nói gì. Ôn Tuyết cũng lập tức hỏi. Ban đầu trận pháp đổ mạnh, mất tất cả. Hắn nơi nào biết là ta lấy đi. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Nguyên lai like là thế này. Ta liền nói sau khi ngươi trở lại liền âm thầm ẩn tàng. Nguyên lai like là thế này. Ôn Tuyết cũng cười nói. Ta cũng lên cấp thất phẩm vũ đế. Nếu là lại để cho ta hủy giáo hoàng đại điện, sợ rằng thành tiểu phong hào vũ đế đều không xa. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Thế này có chút không tốt sao? Ôn Tuyết cũng rung động đạo ý tưởng này quá điên cuồng hủy diệt một cái phân điện còn chưa đầy đủ, còn muốn hủy một cái đại điện, cái này sợ rằng giáo hoàng đến lúc đó cũng sẽ đẩy trời hạ đuổi giết hắn. có cái gì không được, ngược lại những thứ này không phải là ta, hủy diệt ta cũng không đau lòng, ta mới không lo lắng đây. tiêu hàn cũng cười ha ha một tiếng. ngươi ngược lại không lo lắng, nhưng ta lo lắng a. ôn tuyết cũng khổ sở mặt, ta tiểu bảo bối nhi, không việc gì. tiêu hàn cũng ăn đuổi. thịt này tê dại ôn tuyết đều bị không, cái này còn gọi là gì tiểu bảo bối nhi? mặt đây hấp tuyến nhất thời rơi hạ. lần này hắn đạt được chỗ tốt, sợ rằng giáo hoàng người này cũng sẽ đi mất, giết đại giáo chủ càng hủy diệt một cái phân điện, chắc hẳn tiêu hàn đã lệ vào người thứ nhất bị đánh chết danh sách đen vị trí đầu nào đi. ps, côn vật bi cạo tỉ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 368. vũ thần chi hồn, chương 368, vũ thần chi hồn. được, không nói, ta trước củng cố tu vi đi, bọn họ nếu là trở lại để cho bọn họ tìm ta phải đó. tiêu hàn cũng gật đầu nói, lần này toàn bộ vũ đế cường giả cũng đều là chú đóng ở trung quanh sân, tiêu hàn bọn họ cũng rời một lần ra, cho một cái độc lập sân, trung quanh toàn bộ đều là vũ đế hạ nhân. Dù là ôn tuyết đi tới chỗ nào đều có vũ đế hạ nhân hành lễ, cái này làm cho hắn không nhất thiết đứng. Từng có thời gian, hắn làm sao sẽ nghĩ đến chính mình đáp ứng tiêu hàn, lại sẽ trở thành đáng sợ như vậy nhân vật thủ lĩnh. Con vịt xấu xí từ đầu đến cuối đều có thay đổi vượng hoàng một ngày. Bây giờ tiêu hàn một buổi sáng qua khởi, người khác trăm năm đều không đổi kịp. Đáng chết, ngươi nói cái gì? Phân điện bị người diệt, đại giáo chủ cũng chết, giáo hoàng ở trong đại điện cũng nhất thời vô án, cái này cũng bị dọa sợ đến mấy cái khác đại giáo chủ thân thể run rẩy. Dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, à, lần này tổn hại không nhẹ đã là hơn đi. Theo báo cáo còn có một tôn vũ thần hải cốt bị trộm đi. Cái này một người khác đại giáo chủ cũng nhắc nhở. Cái gì bốn? Vũ thần hải cốt cũng bị đánh cắp. Các người đam phế vật này. Cái này giáo hoàng tức giận có thể tưởng tượng được. Quý giá như vậy đồ vật lại đều bị người đánh cắp. Đây chính là giá trị 10 tỷ tỷ đồ vật A. Ít nhất có thể chế tạo một cái vũ thần A. Lại cứ như vậy chưa? Vật này đi nơi nào? Hẳn là bị lương vũ đế mang đi. Cái này đại giáo chủ cũng suy đoán nói. Hiện trường tử vong toàn bộ đều là người chúng ta, không có bọn họ người, còn có vũ đế lĩnh vực dấu vết, cộng thêm cái này nổ mạnh không có bất kỳ thương vong, hai cái bát phẩm vũ đế giáo chủ cũng bị mang đi. Cho nên ta hoài nghi là Lương Vũ Đế tự mình ra tay. Cái này đại giáo chủ cũng lập tức nói: "Đáng chết lại côn, ngươi là gan thật là lớn a, công khai hủy ta phân điện không nói, ngay cả ta Vũ Thần Hải cốt đều đánh cắp, xem ra các ngươi đã sớm tính toán kỹ. Cái này giáo hoàng sát cơ bùng nổ, toàn bộ trong đại điện đều bị đáng sợ sắt cơ lồng chảo, không ít người cũng nhất thời bị thương. Giáo hoàng bị hạ, bây giờ không phải là sốt ruột thời điểm." thì phải tìm lệnh khôn cầm lại cái này Vũ Thần Hải quốc cái này Đại Giáo Chủ cũng đề nghị cầm về. Ngươi nói cái dám a có thể cầm về, hay là để cho các ngươi trực tiếp đi tấn công Vũ Thần Học Viện? Đối mặt bốn cái Phong Hào Vũ Đế, cái này Giáo Hoàng cũng tức giận đạo, đây là không có biện pháp. Bây giờ làm phòng ngừa đứt đoạn tiếp theo trở nên ác liệt đi xuống, chúng ta chỉ có mau sớm ăn bài, vô cùng không để cho bọn họ thành tiểu Vũ Thần, nếu không chúng ta tổn hại mất liên đại. Cái này Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng phân tích đạo, Giáo Hoàng Bệ Hạ phân phó, hai người này cũng lập tức nói, phân phó cái dám, chờ ta suy nghĩ một chút lại nói. Cái này giáo hoàng cũng không triệt. Tấn công Vũ Thần học viện đây nhất định không được, tìm yêu thú liên minh đây càng không được, hiện tại yêu thú trong liên minh bộ phận kỳ đại, vô pháp liên minh thành công, cho nên cuộc chiến đấu này không đánh nổi. Đây chính là vì sao lâu dài chiến đấu liên minh, từ đầu đến cuối đều không biện pháp. Nếu như chúng ta lên cấp vũ thần, như vậy chiến đấu này liền dễ nói. Giáo hoàng bệ hạ cũng thở dài nói, cái kia thâm hải mộ địa ở cái gì địa phương? Cái này giáo hoàng cũng đột nhiên tuần hỏi. Ở Bắc Minh sơn mạch phía dưới trong cửa sâu. Cái này đại giáo chủ cũng lập tức nói. Được, các ngươi trước chạy tới cái này Bắc Minh tân nguyên. Giáo hoàng Bệ Hạ cũng gật đầu nói: "Ta sau đó liền đến, chúng ta đi nhìn một chút hay không còn có Vũ Thần bảo tàng." Cái này Giáo hoàng Bệ Hạ cũng muốn làm hạ chuẩn bị. "Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta trở lại." Đương hai cái bắt phẩm Vũ Đế hoàn thành nhiệm vụ sau, cũng cao hứng nói: "Bao nhiêu linh thạch?" Tiêu Hàn cũng lập tức truy hỏi. Một tỷ tỷ, chí lý ổng." Hai người cũng cực kỳ rung động. Một tỷ tỷ, chí lý ổng." Đây chính là một khoản thiên văn sổ tự a Tiêu Hàn lớn lên như vậy đại tài lần đầu tiên thấy cái này 1 tỷ tỷ, chí lý ổng. "Linh thạch, a. được, các ngươi đi xuống trước đi." Tiêu Hàn cũng gật đầu nói lần này ta liền muốn nhìn một chút, ngươi cái này vũ thần hải cốt rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Tiêu Hàn cũng không muốn mình bị hắn đoạt xá đương Tiêu Hàn mở ra cái này quan tài lúc cũng nhất thời có một đạo khí thế đáng sợ bộc phát ra. Thủ hộ phòng ngự, đây chính là Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này tốt khí thế đáng sợ a. Tiêu Hàn cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn không nghĩ tới cái này vũ thần chính là vũ thần, khí thế kia đủ tùy tiện nghiền ép hắn. Tiêu Bối, chúc mừng ngươi người thứ nhất mở ra ta thi quan, ta sẽ đưa ta ngươi toàn bộ chuyển thừa. Nói vậy, cấp lao tự im miệng. Ta biết ngươi nghĩ đoạt sá ta, cái này cho trẻ con coi như. Con mẹ nó ngươi là nơi nào đến phá vũ thần, còn muốn đoạt xá lão tử, ngươi tìm chết. Cái này vũ thần còn chưa lên tiếng, liền bị Tiêu Hàn mắng chết. Tiểu Bối, ngươi biết cái gì? Ta đã sớm chết, ta làm sao còn có thực lực đoạt xá ngươi? Cám Dỗ này chi âm, lại không để cho Tiêu Hàn tin tưởng. Dám, ngươi nói đều là ngươi chết vạn năm hay sao? Ngươi vẫn có thể nói chuyện, liền chứng minh ngươi không có chết. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Tiểu Bối, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây truyền thừa ngàn tỉ người đều muốn mà được, ngươi cũng không muốn. Nhưng sau một khắc đạo này khí thế bỗng nhiên bùng nổ, cũng xông vào Tiêu Hàn trong góc. Đáng chết, ngươi đây là tìm chết. Hệ thống cho ta dùng xong toàn bộ linh thạch vây khốn hắn, để cho hắn thần phục. Tiêu Hàn cái này một tỷ tỷ, Chí Ly ổng, linh thạch đều dự định không muốn đối phó một cái đã chết thật lâu vũ thần, cái này một tỷ tỷ, Chí Ly ổng, linh thạch đủ. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này vũ thần hồn phách cũng bị kinh sợ đến. Hắn chết thật lâu, cái này hồn lực cùng với can đảm cái gì tự nhiên cũng liền hạ xuống, đối mặt thế này trận thế, hắn tự nhiên sợ hãi a, lão tử chính là khất chế ngươi người, giao ra ngươi hồn phách lực, giao ra ngươi vũ thật lực, nếu không giết không tha. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Muốn đoạt xá ta, liền muốn làm xong bị ta đoạt xá chuẩn bị, ta nhất định phải ăn ngươi." Tiêu Hàn cũng hạ lệnh hệ thống toàn lực chấn áp cái này hồn phách. "A, cái này hồn phách phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng vẫn bị hệ thống tùy tiện chấn áp. Thu phục thành công, chúc mừng ký chủ nhiều một tôn vũ thần hồn phách." Nhiều có tác dụng cho gì, mấu chốt là người này thực lực không đủ a, cái này nắm đi ra ngoài chiến đấu, cũng chỉ có thể đủ trang bước a. "Đúng, trang bước." Tiêu Hàn cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói đến trang bước, cái này nếu là hắn thật tướng cái này vũ thần cường giả phục hồi như cũ, như vậy cái này không phải có thể nắm đi ra ngoài trang bước. Tiêu Hàn cũng nghĩ đến cái gì? Làm như vậy tuyệt đối là có thể được, cho nên cái này trang bức thế nhưng cao đẳng cảnh giới à? đúng, kia thâm hải một địa, vậy có phải hay không vũ thần đất trốn à? Tiêu Hàn cũng trở về nhớ tới cái gì? Đúng, còn lại hạ bao nhiêu linh thạch? Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. Linh thạch không dư thừa, hạ, nhưng linh khí còn có rất nhiều rất nhiều, giống như đại dương mênh ngông. Đúng, ngươi có thể hay không mượn những thứ này linh khí khôi phục tu vi, cùng với nụ thân? Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi cái này vũ thần chi hồn. Có thể. Chủ nhân, cái này vũ thần chi hồn cũng lập tức trở về đạo. Được, những linh thạch này toàn bộ cho ngươi. Ngươi toàn lực khôi phục tu vi cùng với nhục thân. Tiêu Hàn cũng mặc kệ, cái này trang bức thần khí, phải dựa vào cái này Vũ Thần nhục thân. Lần này hắn muốn đi thâm Hải Mộ địa, bắt được bảo tàng. VS, Côn Vật bi khảo tỷ hiển xin vột 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 369. Vũ Thần bảo tàng. Chương 369, Vũ Thần bảo tàng. Ngươi toàn lực khôi phục thực lực, có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu, dù là hao hết toàn bộ linh thạch đều cho ta điên cuồng khôi phục. Tiêu Hàn cũng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Cái này Vũ Thần chi hồn cũng lập tức nói. Lần này Vũ Thần Bảo tàng, ta nhất định phải đi bắt được." Tiêu Hàn cũng quyết định. "Được, các ngươi nói một chút cái này vượt sâu bảo tàng ở cái gì địa phương?" Tiêu Hàn cũng tìm đến hai người này. "Bắc Minh Sơn mạch trong vượt sâu." Hai người này cũng gật đầu nói, lần trước bọn họ đi qua, cho nên cũng là biết. "Bắc Minh Sơn mạch trong vượt sâu." Chắc hẳn lần này công hội người cũng đi, xem ra cái này phiền phải lớn, cái này Vũ Thần chi hồn thực lực mới khôi phục đến Vũ Vương cấp bậc, như thế vẫn chưa đủ à?" Tiêu Hàn cũng rất lo lắng. "Đúng, các ngươi tiếp tục cho ta solo linh thạch, ta có trọng dụng." Tiêu Hàn cũng chuẩn bị đem các loại Vũ Đế cấp búp lộ Nương tụ linh thạch càng nhiều, như vậy cái này vũ thần chi hồn khôi phục sẽ càng đáng sợ hơn. Ngươi lên cấp đến vũ đế, chà, còn cần cần thời gian bao lâu? Tiêu Hàn cũng lập tức truy hỏi. Cần 3 ngày. Nhưng chà, còn cần số lớn linh thạch. Cái này vũ thần chi hồn cũng nói. 3 ngày, xem ra còn có số lớn linh thạch. Tiêu Hàn cũng nảy sinh phải đi tìm linh thạch dự định. Xem ra ta muốn đi tìm linh thạch, cái này vay tiền tuyệt đối có cần phải. Tiêu Hàn cũng quyết định. Cái này muốn tìm linh thạch, cái này. Hoàng thất tuyệt đối có, Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hoàng thất, ta đi tìm ai à? Tiêu Hàn không khỏi giữa sờ một cái đầu. Đúng, với Vũ Thần Bảo tàng danh nghĩa đi tìm Hoàng thất đòi tiền, đây tuyệt đối có thể. Tiêu Hàn tin tưởng tuyệt đối bọn họ hội sẽ động tâm. Các ngươi ở lại chỗ này bảo vệ Ôn Tuyết, ta đi một chuyến Hoàng thất. Tiêu Hàn cũng quyết định nói. Vâng, chủ nhân. Những thứ này Vũ Đế cũng gật đầu nói. Hoàng thất, Hoàng thất. Tiêu Hàn cũng nhắc tới đến. Tiêu Hàn đi nơi nào? Đương lương Vũ Đế đi tới nơi này lúc cũng nhìn Ôn Tuyết hỏi. Hắn nói đi Hoàng thất, ta cũng không biết làm gì. Ôn Tuyết lắc đầu nói. Thế, thế này a. Lương Vũ Đế cũng biết Tiêu Hàn người này không đơn giản thời thời khắc khắc đều có chính mình dự định đương tiêu hàn thời gian sử dụng một ngày đi tới hoàng thất lúc cũng ở đây thâm cung bên ngoài bị người cản hạ người là ai nơi này là hoàng cung cấm địa người ngoài hết thảy vô pháp tiến vào vũ thần học viện vũ đế ban học viên tiêu hàn cầu gặp mặt hoàng đế bệ hạ tiêu hàn cũng lập tức nói vũ thần học viện vũ đế ban học viên cái này trị thủ bắt muôn người cũng là vũ đế cường giả tiêu hàn đương cơ vô yên xuất hiện ở nơi này lúc cũng nhìn sang công chúa tiêu hàn cũng sờ mũi nói hắn không sợ trời không sợ đất lại khi tiến vào hoàng cung trên đường bị người cản hạ trả Còn, tỉ mỉ kiểm tra thân phận. Sợ rằng người khác biết, cũng sẽ cười đến dựng răng, đương nhiên đây chính là Thẩm Cung cấm địa không phải người bình thường có thể đi vào, cái này cũng chẳng có gì lạ. Được, để cho hắn đi vào, hắn là Vũ Thần học viện thứ nhất yêu nghiệt nhân vật, nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ các ngươi chén cơm đều không. Lần sau nếu là hắn muốn đi vào hoàng cung, nhất định phải không muốn ngăn trở. Vâng, công chúa. Hai người này cũng lập tức hướng Tiêu Hàn nói xin lỗi. Tính, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn cũng không có ý định làm khó hắn môn. Vũ Thần học viện thứ nhất yêu nghiệt. Hai người này hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nuốt nưn bay khải bẩm phụ hoàng, Vũ Thần học viện thứ nhất yêu nghiệt học viên cầu kiến ngài. Ở nơi này Vũ Thần đế hoàng hành cung bên trong, Cơ Vô Tuyết cũng tìm tới hắn. Vũ Thần học viện thứ nhất yêu nghiệt học viên, Người là nói Tiêu Hàn? Cái này hoàng quan nam tử khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Lời này trong lúc đó đều là một loại vương giả chi khí, nếu là Tiêu Hàn nhìn người nọ, cũng sẽ bị rung động đạo. Phải, chính là hắn. Cơ Vô Tuyết cũng gật đầu nói, để cho hắn đi vào. Người này tìm ta có cái gì sự tình? Tựa hồi hắn cho tới bây giờ đều không cùng hoàng cung tiếp xúc. Cái này hoàng đế Bệ Hạ cũng ánh mắt khẽ biến, kia thâm thủy ánh mắt cũng như thấy tinh thần sâu bên trong, tìm tòi đến thế giới hải tâm. Mặt đây đẹp trai gương mặt, cho dù là vào trung niên cũng là đẹp trai như cũ. Tiêu Hàn gặp qua Bệ Hạ, khi hắn lúc đi tới, cũng là ôm quyền sá một cái. "Tiêu Hàn, vì sao không quỷ?" Cái này một bên lão thái giám cũng nhất thời la lên. "Quỷ? Vũ thần cũng không có tư cách để cho ta quỷ hạ, ngươi có tư cách gì để cho ta quỷ? Ngươi cái này điên cậu." Tiêu Hàn cũng nói trầm trọng. "Ngươi? Được, ngươi trước đi xuống." Cái này hoàng đế Bệ Hạ đôi mắt khẽ biến, xem ra Tiêu Hàn kiêu căng khó thuần hiển nhiên người này bản lĩnh bất phàm a đối mặt hắn nhân vật như vậy lại đều không có sợ hãi chút nào ngược lại là có lý chẳng sợ dám ở chỗ này mắng to thái dám là yếm cẩu người như vậy quả thật không tệ hắn rất thưởng thức nếu là những người khác đã sớm bị nhất đao chẳng giết nhưng đây là tiêu hàn đúng đúng người trẻ tuổi rất có ngạo khí a tiêu hàn đúng không ta nghe không khói nói ngươi là vũ thần học viện thứ nhất yêu nghiệt học viên cái này đúng không cái này hoàng đế bệ hạ cũng chậm rãi nói bệ hạ quá khen ta tới nơi này là có chuyện thương lượng tiêu hàn cũng là đi thẳng vào vấn đề ồ chuyện gì Ngươi cũng là vô sự không lên tam bảo điện, làm sao sẽ tự mình đến hoàng cung cùng ta thương nghị cái gì? Hắn không có tự sướng chấm, cái này đủ nhìn đến ra, hắn đối xử tiêu Hàn ánh mắt chính là ngang hàng. Cho dù là những thứ kia phong hào vũ đế, hắn đều dám tự sướng chấm, duy chỉ có cái này tiêu Hàn không có. Cho dù là cơ vô yên thấy như vậy một màn, cũng quả thật bị rung động đạo. Vũ thần bảo tàng, bốn chữ bột phát ra, cũng để cho cái này hoàng đế bệ hạ nhất thời đứng lên. Ngươi nói cái gì? Cái này hoàng đế bệ hạ lại lần nữa hỏi. Hắn có chút không tin sự tình sẽ là thế này. Ta nói vũ thần bảo tàng. Tiêu Hàn lại lần nữa xác nhận nói, từng chữ từng chữ nói rõ ràng. Ở nơi nào? Cái này quả nhiên vẫn là khương láo cây à? Ta cần linh thạch, nhưng tìm tới bảo tàng 55 mươi năm chia đều. Tiêu Hàn trịnh trọng nhìn cái này hoàng đế. Rất tốt, dám nói chuyện với ta như vậy người, ngươi là người thứ nhất, ta rất thưởng thức ngươi dung khí à? Lúc trước cũng có người thế này, nhưng hắn đã hóa thành hải cốt, nhưng ngươi dám nói như vậy, ta rất bội phục ngươi à? Muốn bao nhiêu linh thạch? Cái này hoàng đế bệ hạ cũng mở miệng nói. Hắn thỏa hiệp, đây càng là để cho cơ vô yên sắc mặt run động, có thể làm cho hắn phụ hoàng thỏa hiệp người. Cho dù là những thứ kia Phong Hạo Vũ Đế đều làm không được đến, hắn lại làm được. Vũ thần chi hồn, chả còn cần bao nhiêu linh thạch? Tiêu Hàn cũng truy hỏi. Ba tỷ tỷ linh thạch. Cái này Vũ thần chi hồn cũng tính toán đi ra, theo tu vi tăng lên hắn linh trí cũng khôi phục. Ba tỷ tỷ, một cái một cái không kém. Tiêu Hàn chậm rãi mở miệng, hắn nghiêm túc nhìn Hoàng đế Bệ hạ. Ba tỷ tỷ, ngươi cũng thực có can đảm muốn a, Lương Vũ Đế học trò quả nhiên là sợ như thiên nhân a, ngươi bản lĩnh không tầm thường a. Cái này Hoàng đế Bệ hạ cũng thở dài nói. Hắn là lần đầu tiên bị thế này Vũ Đế tiểu nhi tính kế cũng là lần đầu tiên có người dám hỏi hắn muốn 3 tỷ tỷ linh thạch, người này dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn. Được, ta cho ngươi. Vậy còn có người nào biết cái này bảo tàng? Giáo hoàng. Hai chữ cũng thấm vào da Tiêu Hàn đáng sợ. Là hắn muốn phát hiện trước chứ? Cái này bệ hạ cũng là mắt sáng như đuốc. PS, cuốn vật bi Cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vừa ở có thêm động lực làm về chương 370. Đại hoàng tử cơ vô mệnh. Chương 370, đại hoàng tử cơ vô mệnh. Ta cùng với sư phụ giết đại giáo chủ, diện phân điện tài chiếm được tin tức này, linh thạch trước cho ta. Tiêu Hàn cũng không quên cái này, người đâu, cho hắn ba tỷ tỷ linh thạch. Cái này thế nhưng một cái thiên văn sổ tự. Linh thạch tới tay, Tiêu Hàn cũng nhả ra một hơi. Bắc Minh sơn mạch Bắc Minh thâm viên bên trong, phòng trường giáo hoàng bọn họ đã ra tay. Tiêu Hàn cũng nói ra địa chỉ. Đáng chết, ngươi đang ở đây lừa dối chấm. Cái này hoàng đế bệ hạ cũng sắc mặt run lên. Hơ a a a, trung quanh nhất thời thì có không ít high gì sát thủ lao ra. Lừa dối, ta Tiêu Hàn chưa bao giờ lừa dối bất luận kẻ nào. Ngươi nếu muốn muốn đạt được cái này vũ thần bảo tàng, thì nhất định phải cùng ta liên thủ, nếu không không có khả năng này. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn hắn, "Cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, người như vậy không có cách nào hợp tác. Hắn không có bản lĩnh tướng giáo hoàng đám người toàn bộ chân áp, mà Vũ Thần học viện sẽ không xuất thủ, như vậy duy trì có hoàng thất hội sẽ, nhúng tay, đây mới là có thể dựa nhất đồng minh. Nhưng bây giờ không phải là, bọn họ lập trường đã quyết định, trận này hợp tác tuyên cáo thất bại." Tiêu Hàn mắt lạnh xem ra một cuối tuần với người, "Ngươi cho là hắn muôn có thể cản hạ ta?" "Vì sao không thể?" Cái này hoàng đế bệ hạ sắc mặt trầm xuống, hắn đi qua gió to sóng lớn, hôm nay cũng không tin hắn sẽ ở đây dạng một cái mũi rủi tiểu tử trên người tại cân đấu. "Phu hoàng, cha" còn nghe ta một lời, cơ vô yên cũng đi ra, công chúa không cần nói nhiều, cái này hợp tác không có cách nào tiếp tục, linh thạch này ta còn cho ngươi, lần này hắn rõ bạch hoàng phòng thiếu hắn, hắn thiếu hoàng thất sau, cái này bảo tàng muốn đạt được căn bản là không thể nào, tiêu hàn ngươi với phụ hoàng đều không nên vong động, nghe không khói nói một chút như thế nào, cơ vô yên cũng nghiêm túc nhìn về phía hắn phụ hoàng, được, không khói nói một chút, hắn cũng không sợ tiêu hàn, nhưng không người cấp nấc thang, hắn làm sao sẽ đi xuống, bây giờ giáo hoàng đã đi trước, nhất định sẽ phái ra số lớn cường giả sát thủ, phụ hoàng là cao quý vạn tôn khu, không nên đặt mình vào nguy hiểm. Ta cho là để cho đại hoàng huynh cùng tiêu hàn cùng đi trước, đây cũng là tốt nhất sự tình. Cơ vô yên cũng nói ra ý nghĩ của mình. Không khói nói không tệ, ta nếu là tự mình đi, tuyệt đối có thể tùy tiện nắm hạ cái này bảo tàng. Nhưng cái này bắc minh thâm viên bên trong có nguy cơ, một khi như rắn không đầu, như vậy toàn bộ vũ thần đế quốc tướng lâm vào tê liệt. Một khi đối mặt yêu thú liên minh ra tay, toàn bộ vũ thần đại lục cũng sẽ bị yêu thú làm xâm chiếm. Lời nói này lợi hại, trong nháy mắt liền đem chính mình đẩy tới trong thế giới, mình chính là thế giới hắc tâm, thiếu hắn thế giới làm mất đi nhan sắc, thiếu hắn thế giới sẽ ưu ám không sáng. Cái này hoàng đế bệ hạ quả nhiên rất tự tin à? Tiêu Hàn, đúng như không khói từng nói, ta để cho đại hoàng tử với ngươi cùng đi, hơn nữa phải ra Diệp Linh quốc sư như thế nào? Cái này Diệp Linh chính là Vũ Thần Hoàng đế mạnh nhất hộ vệ. Thực lực ít nhất đều tại Vũ Thần học viện viện trưởng cấp bậc như vậy, một khi có hắn ra tay, như vậy đây cũng là nắm chắc phần thắng đồng thời hắn sẽ để cho đại hoàng tử giám thị Tiêu Hàn, tiểu tử này mặc dù không là phong hào vũ đế, nhưng dám ở chỗ này như thế cùng hắn nói chuyện người, chỉ có một mình hắn. Được, nếu hợp tác có thể đi xuống, kia linh thạch ta thu hạ, đại hoàng tử đây. Tiêu Hàn cũng tìm tới nấc thang. Cái này có tiền không kiếm không phải là có tử, đối với Tiêu Hàn mà nói hắn cũng không phải người ngu, linh thạch này tự nhiên muốn thu hạ a, không có, ngươi mang theo ta phong mệnh đi tìm đại hoàng tử, mà tiêu hàn là cùng quốc sư ở cửa thành bắt chờ hắn như thế nào? được, ta đây đi trước một bước, cái này trong triều đình khí tức thật đáng sợ, thôi không cẩn thận là bỏ mình tài sản mất. hô, tiêu hàn thật dài nhả ra một hơi, quá đáng sợ, nơi này cường giả nhiều như vậy, bị dọa sợ đến ta đều chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. đến bây giờ tiêu hàn mới xem như tỉnh lại, vị này chắc hẳn chính là tiêu hàn huyên chứ? đương một giọng nói vang lên sau, tiêu hàn cũng nhìn sang, ngươi là đại hoàng tử. tiêu hàn cũng nhìn sang. Bất tài, ta chính là đại hoàng tử Cơ vô mệnh. Phục, ngươi chắc chắn ngươi nói không sai ngươi là Cơ vô mệnh. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Đương nhiên không sai, ta đây tên là ta phụ hoàng lấy, chắc chắn sẽ không sai. Cơ vô mệnh cũng nghiêm túc nói. Không việc gì, không việc gì, ta chỉ là cười cười mà thôi, đối với, đúng, cái kia Diệp Linh Quốc sư đây. Tiêu Hàn cũng tuần hỏi. Lão phu đến vậy. Một cái hắc bảo lão giả lúc xuất hiện, cái này khí thế đáng sợ cũng để cho Tiêu Hàn đồng tử co rú lại, người này thực lực thật đáng sợ. Các hạ tốt thực lực a. Chủ nhân, cái này lão giả hẳn vượt qua nửa bước vũ đế nhưng không có đạt tới nhất phẩm vũ thần cảnh giới. Cái này vũ thần chi hồn thanh âm cũng dỗng nhiên vang lên. "Mẹ kiếp, châu như vậy bức, khó trách cái này vũ thần đế quốc không phải là như vậy mà đơn giản diệt vong, có hắn lần này mình liền thua thiệt. Mau mau cho ta khôi phục tu vi, toàn lực ứng phó càng cao càng tốt." Tiêu Hàn cũng không muốn lần này vũ thần bảo tàng, hắn một phần đều không lấy được đây chính là phải dựa vào thực lực nói chuyện, đến lúc đó cũng đừng chính mình đi, toàn bộ đều bị đại hoàng tử những người này, như vậy cũng liền đi không một chuyến. "Chủ nhân, còn cần 3 ngày, ta liền có thể khôi phục đến phong hào vũ đế mức độ." "Được, tiếp tục cố gắng, ta cho ngươi kéo dài thời gian." Tiêu Hàn cũng không cho phép bị gấp gáp như vậy liền chạy tới cái này Bắc Minh sơn mạch. Đúng, đại hoàng tử các ngươi nói không có. Đi trước ăn một bữa cơm tiểu nào. Tiêu Hàn cũng lừa dối đạo. Hay là trước đi Bắc Minh thâm viên đi. Cái này lão giả liếc hắn một cái. Gấp làm gì, ta đã an bài được, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Tiêu Hàn cũng vỗ ngực nói. An bài tốt. Xem Tiêu Hàn các hạ sớm có chuẩn bị à? Cái này lão giả cũng liếc hắn một cái. Cái này khẳng định à? Cái này không bỏ được hải tử không bắt được lang à? Ta là một người gặm không hạ cái này xương, cho nên mới tìm họ thất. Các ngươi cũng biết đạo võ thần học viện chắc chắn sẽ không đậu thủ, rát vừa chạy toàn thân, bọn họ thế nhưng ký thác toàn bộ vũ thần đại lục hy vọng, không thể tùy tiện đề nghiệm. Cho nên các ngươi mới là thích hợp nhất lựa chọn ạ. Nhất là các hạ tu vi, này cũng có thể so với nhất phẩm vũ thần, muốn tiêu diệt giáo hoàng cũng là cực kỳ dễ dàng, cái này lo lắng cái gì? Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Thật là tinh mắt. Ngay cả ta có phải hay không nhất phẩm vũ thần ngươi đều có thể thấy được, xem Tiêu Hàn các hạ thiên phú cường hàn đến mức tận cùng a, lại là một cái tương lai yêu nghiệt. Cái này Hắc Bảo lão giả trong mắt không khỏi nhiều ra một tia sắc cơ. Hắn nghe hoàng đế nói qua, cái này tiêu hàn dám ở cung điện trên nói như vậy, khẳng định đối với hoàng thất không có chút nào kiến kỵ, người như vậy nếu không thì liền giết, nếu không thì liền giữ lại. nhìn chính hắn lựa chọn, cho dù là có vũ thần đại lục nguy cơ, nhưng dám cùng hoàng thất trả giá người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. được, tất cả mọi người nói ít đi một câu nói đi, nghe vẫn là tiêu hàn huynh, đi trước ăn bữa cơm. cơ vô mệnh thấy tình trạng không đúng, cũng mở miệng. nghe đại hoàng tử, cái này lão giả không có ý kiến, tiêu hàn tự nhiên cũng không ý kiến, bất quá phải ta làm chủ, không thành vấn đề. V.S. còn vật bi cào tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 371. Vũ thần trận pháp, chương 371, Vũ thần trận pháp. Cái này sau khi cơm nước non nê, tiêu hàn cũng nhả ra một hơi. Cái này, chúng ta hay là trước ngủ một giấc đi. Ngày mai rồi lên đường như thế nào? Hôm nay sắc trời đã muộn. Cái gì? Còn muốn ngày mai lên đường? Cái này hắc bảo lão giả có chút không đồng ý. đương nhiên là ngày mai lên đường à? Ngươi chẳng lẽ không thấy hôm nay trời tối? Cộng thêm ta xây không tốt cái này cũng chỉ có thể đủ châm lại, không biết đại hoàng tử có thể hay không châm trước một hạng. tiêu hàn cũng hỏi hướng hắn, cái này ngươi có thể hay không chắc chắn giáo hoàng đám người ở chúng ta đến sau đó cũng không có mang đi bảo tàng. đại hoàng tử cơ vô mệnh chỉ có thể hỏi như vậy. dù sao hắn là như vậy mới vừa quen tiêu hàn, mặc dù người này thẳng thắn, nhưng dù sao vừa mới gặp qua một lần, nghe người này dám ở trong đại điện chính diện rằng có hắn phụ hoàng, như vậy người này cũng sẽ không đơn giản. một khi bảo tàng bị đoạt đi, như vậy trách nhiệm này người nào chịu trách nhiệm? để cho tiêu hàn đến, khả năng này sao? để cho hắc bảo quốc sư đến? Phỏng trường hắn cũng không làm, cho nên đoan đức để cho hắn tới làm, hắn cũng sẽ không đáp ứng, cái này ta có thể bảo đảm. Tiêu Hàn âm thầm để cho vũ thần chi hồn mang theo linh thạch cùng với toàn bộ linh lực đã sớm rời đi, chỉ cần thời gian đủ, như vậy hắn tiếp theo đem tu vi tăng lên tới đáng sợ mức độ. Tam Phương chống lại bên trong, hắn phải nắm giữ chủ động, một khi hắn rơi vào bị động, át phải bảo tàng cũng không có hắn phân. Được, vậy còn tiêu Hàn các hạ lập ra chứng tử, nếu không hai người chúng ta cũng sẽ không gặp bữa. Cái này Hắc Bảo lão già một câu nói cũng để cho tiêu Hàn mặt đầy khổ sở, hắn đây nương trả, còn viết biên nhận câu, đây không phải là đùa sao? hắn muốn cái gì chứng từ, cái này rất đơn giản được chứ? được, giấy trắng mực đen, ta viết được rồi. tiêu hàn cũng thuyết phục, không lâu lắm, đương tiêu hàn đem chứng từ giao cho hai người lúc, hắn cũng thờ phào, cái này hạ có thể chứ? tiêu hàn nghiêm túc nhìn hai người, được, kia tất cả mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta hỏa tốc chạy tới bắc minh thâm nguyên. hắc bảo quốc sư xem tiêu hàn liếc mắt, nội tâm đối với hắn cũng ít nhiều có mâu thuẫn, còn có hai ngày, nhất định phải chịu qua đi. tiêu hàn dù là ra chết cứng rắn ngâm, cờ, đều phải đem thời gian chỉ hoãn nữa. như thế nào đây? đương giáo hoàng xuất hiện ở đây bắc minh thâm viên lúc cũng lập tức tuần hỏi giáo hoàng bệ hạ nơi này bị trận pháp giam cầm khẳng định là bởi vì hắn đánh cắp vũ thần hải quốc sau xúc động trận pháp cái này đại giáo chủ cũng âm thầm suy đoán nói cái này đến không phải là không có khả năng phá vỡ trận pháp thử xem giáo hoàng cũng nhất thời xông ra ba cái phong hào vũ đế nhất là giáo hoàng thực lực đáng sợ nhất ít nhất cùng cái này hắc bào quốc sư không phân hạ ba người bọn họ liên thủ cái này nho nhỏ trận pháp hẳn không ở nói hạ ra tay toàn lực phá vỡ cái này trận pháp lần này trừ chúng ta biết cái này bắc minh thâm viên bên ngoài Cái này Tiêu Hàn cũng là biết, hắn một khi nói cho hoàng thất, như vậy tất nhiên sẽ có người ra tay kết đoạn. Cái này giáo hoàng cũng tin tưởng điểm này. Hắn hội sẽ nói cho hoàng thất sao? Cái này đại giáo chủ cũng lo lắng nói, mặc dù sẽ không, nhưng hắn hội sẽ với linh thạch đi đổi lấy cái điều kiện này, người trong tin tức nói Tiêu Hàn cực kỳ thích linh thạch, ái tài như mệnh, phòng trường hắn sẽ đi làm thế này trao đổi. Cái này giáo hoàng cũng không đốc, hắn đối với, đúng, Tiêu Hàn sự tình cũng lạ như lòng bàn tay. Được, ra tay toàn lực phá vỡ trận pháp. Chúng ta thời gian có hạn. Cái này giáo hoàng cũng không chuẩn bị rống rải, cái này không cần thiết. Ba người ra tay toàn lực trong nay mắt, nơi này cũng vén lên sóng biển ngọc trời. Đáng sợ sóng biển cuốn cũng mang theo vô cùng cường hãn thủy lãng lực, cuốn cái này toàn bộ tả hữu bờ biển cũng để cho cái này cả sấm thì ẩn si thú hết thảy phát ra gầm thét, hướng xa xa chạy trốn đi. Tiếp tục ra tay, giáo hoàng ba người cũng lại lần nữa đem lực lượng đáng sợ bùng nổ, hướng hạ phương trận pháp đi. Vũ thần trận pháp nếu thật tốt như vậy phá vỡ, như vậy bọn họ thì không phải là vũ đế, mà là đường đường chính chính vũ thần cường giả, mà ở xa xa một nơi bờ biển trong núi rừng. Cái này Vũ Thần Chi Hồn cũng chạy trốn đến cái này sơn lâm phía dưới cùng phụ xa bên trong, với hắn bây giờ Vũ Đế tu vi, cộng thêm vũ thần lực bảo vệ, trốn ở chỗ này hắn không người phát hiện. Chủ nhân, bây giờ giáo hoàng ba người bị vũ thần bảo tàng trận pháp ngăn trở cản, hẳn cần mấy ngày mở ra cái này trận pháp, cho nên không cần sốt ruột. Vũ thần trận pháp, người có thể giải mở sao? Tiêu Hàn cũng lập tức phản hồi tin tức, ta có thể phá vỡ, cũng có thể gia cố. Cái này Vũ Thần Chi Hồn cũng trở về phục đạo. Không bằng, ngươi trước đi vào, đem toàn bộ nên có đồ đều lấy đi như thế nào? Tiêu Hàn cũng làm ra cái này đáng sợ dự định. Được, chờ ta tu vi tăng lên nữa một ít, ta có thể thử xem. Cái này Vũ Thần Chi Hồn cũng làm ra bản thân quyết định. Ta thật sự muốn nhớ tới tên ta. Gọi là Diệp Thiên Cốc. Cái này Vũ Thần Chi Hồn mặc dù bị trấn pháp, nhưng hắn một ít trí nhớ hay là ở từ từ khôi phục. Dù sao thực lực của hắn tăng lên, nhưng tiếc là bị hệ thống cưỡng chế trấn áp, hắn đã không có xoay mình đường sống, bị đóng dấu hệ thống dấu vết, trừ phi hệ thống sụp đổ, nếu hắn không là vô pháp thoát đi tiêu hàn ma trường. Diệp Thiên Cốc, vậy ngươi xem đến làm, tốt nhất là xông vào Vũ Thần bảo tàng bên trong, đưa ngươi có thể bắt được đồ vật toàn bộ đều lấy đi. Tiêu Hàn cũng không đốc Nếu là ở gặp ở nơi này cái gì Vũ Thần Đan loại hình, đây chính là tầng cao tu vi thứ tự ta, đối với hắn mà nói đây cũng là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Vâng, chủ nhân. Lúc trời sáng, cái này giáo hoàng ba người cũng lại lần nữa thở dài một tiếng, cái này trận pháp quá lợi hại, hẳn là không ngừng hấp thu trùng quanh sinh linh linh khí, cho nên mới trận pháp hao tổn không lớn. Đáng chết, cái này trận pháp quá đáng ghét, hắn vẫn luôn sinh sôi không ngừng, không ngừng hấp thu nơi này linh khí, trừ phi đem trùng quanh linh khí khô kiệt, nếu không cái này trận pháp muốn phá vũ trụ. Cái này giáo hoàng cũng nghĩ đến biện pháp. Vũ Đế lĩnh vực giờ khắc này giáo hoàng cũng bùng nổ ra bản thân lĩnh vực hắn phải đem nơi này linh khí cấp ngăn cách nếu không cái này trận pháp một mực hấp thu át phải không cách nào phá trừ muốn cách tuyệt linh khí cái này diệp thiên cốc cũng cười lạnh một tiếng sau một khắc cái này diệp thiên cốc cũng đống nhiên xung ra nhất thời từ đằng xa sơn lâm phủ xa bên trong hướng biển sâu đi ở đó trong biển sâu hắn lưu lại một cái mật đạo đây chỉ có một mình hắn biết một khi thông qua cái này mật đạo át phải hắn liền có thể tiến vào cái này vũ thần bảo tàng bên trong giáo hoàng bỡi hạn nói đó có người cái này đại giáo chủ thấy kia một cái bóng mở sau đó cũng nhất thời đuổi theo ngăn lại hắn Đừng để cho hắn đi vào. Giáo hoàng cũng phát hiện thứ gì? Diệp Thiên Cốc khệ miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc cũng nhất thời xông vào cái này Vũ Thần bảo tàng bên trong. Đáng chết, Diệp Thiên Cốc mất đi khí tức dấu vết. Tiêu Hàn cũng cực kỳ khiếp sợ. Hệ thống, đây không phải là vĩnh cửu đóng dấu dấu vết, làm sao sẽ mất đi hắn hết thảy phản hồi tí tức? Tiêu Hàn cũng không hiểu. Nô bộc dấu vết không có tiêu thất, hẳn là bị đáng sợ che chở ngăn trở khí tức dấu vết phản hồi, ký chủ không cần lo lắng. Nguyên lai là thế này. Tiêu Hàn ngược lại cũng nhả ra một hơi, nhìn sắc trời sáng ngời. Tiêu Hán cũng nghĩ đến Tân Pháp một cái, hắn phải tìm tới cơ hội kéo dài thời gian. P.S. Côn Vật Bi cạo tỷ hiền xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm Viên Trường 372. Ngưu Xuẩn Quốc sư, chương 372, Ngưu Xuẩn quốc sư, chủ nhân đã thành công tiến vào Ta Vũ Thần phân mộ, có hay không đem ba người này hào hào trêu đùa một lần. Đột nhiên Diệp Thiên Cốc cũng truyền tới tin tức. Được, ngươi thế nhưng thử cùng hắn môn vui đùa một chút. Tiêu Hán cũng cười ha ha một tiếng, hắn tự nhiên cũng có tự quyết định, lần này hắn là chính là đem các loại người đều lôi diện ở, đúng. Ngươi tu vi còn thiếu bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá Phong Hào Vũ Đế? Tiêu Hàn lần này tổn hại mất có thể đại, nhiều linh thạch như vậy phòng trứng để cho hắn đột phá, cũng có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Chừng một ngày đi, cộng thêm ta ở Vũ Thần trong phần mộ hấp thu số lớn linh khí, cũng có thể tăng lên tới nhất phẩm Vũ Thần mức độ. Cái này Diệp Thiên Cốc cũng làm ra bản thân phán đoán. Được, một ngày ta đây cũng không trì hoãn. Lần này Tiêu Hàn liền muốn hảo hảo vui lùa một chút. Nếu là khả năng tới một lần Vũ Thần sống lại, tướng này trở thành Vũ Thần trên đại lục cực kỳ đáng sợ sự tình. Làm đã từng Vũ Thần cường giả sống lại, Tiêu Hàn tuyệt đối cho là đây là một cái cực kỳ có giá trị tân văn, tuyệt đối là có thể trần trụi đồn thổi lên một lần. Cái kia Tiêu Hàn các hạ, hôm nay có thể lên đường đi. Hắc Bảo Quốc sư mặt đầy lạnh lùng nhìn hắn, nếu là Tiêu Hàn không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đem Tiêu Hàn áp giải đi cái này Bắc Minh Thâm Viên. Lên đường đi, ta ngày hôm qua cân nhắc không chú toàn, ta suy nghĩ hạ không khỏi đem dài lắm động, vẫn là sớm hướng Bắc Minh Thâm Viên đi, tốt nhất là ở giáo hoàng bọn họ trước tiến vào. Tiêu Hàn thoại phong đột biến cũng để cho hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Thì, được rồi, chúng ta lập tức lên đường. Hắc Bảo Quốc sư cũng không ngờ tới Tiêu Hàn lại đột nhiên thay đổi chủ ý đêm qua hai người bọn họ thương lượng một buổi tối, chính là ứng đối ra sao Tiêu Hàn, nhưng cuối cùng chỉ có một biện pháp, cưỡng ép trấn áp Tiêu Hàn, đây chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại hội sẽ chủ động thỏa hiệp, đây mới là bọn họ nhất không thể tin được sự tình. Vậy hay là ta mang bọn ngươi bay thẳng hướng cái này Vũ Thần Bảo tàng đi, thế này tốc độ mau hơn một chút. Cái này Hắc Bảo Quốc sư cũng muốn sớm ngày chạy tới nơi đó. Không thành vấn đề. Đáng chết, hắn ở đâu? Giáo hoàng cùng hai cái đại giáo chủ xuất hiện ở nơi này lúc cũng chỉ là sương mù hoàn toàn mở mịt, căn bản cũng không có tìm tới bóng người nào. Hải Long ngươi đi cùng hắn môn gặp gỡ. Diệp Thiên Quốc ban đầu nhận biết cái này cả thập tỷ ẩn sĩ si Long, với hắn vũ thần tư cách, tự nhiên có thể cùng những người này tiếp xúc. Được, đại nhân. Cái này Hải Long là Bắc Minh Thâm Viên bên trong đáng sợ một đầu hải thú, thực lực này tuyệt đối có thể cùng giáo hoàng bất tương bên trên hạ, đáng sợ như vậy thực lực, tự nhiên có thể ung dung đối phó ba người bọn hắn. Đáng chết, đây là Thâm Viên chúa tể khí tức. Thâm Viên chúa tể chính là cái này Hải Long, Bắc Minh có Hải, trong đó có Long chính là đối với, đúng, cái này Hải Long chuyên tuyệt. Một đầu sợ Thiên Hải Long nhất thời xô ra, đáng sợ sóng cũng nhất thời để cho ba người lui về phía sau. Phốc, người này thực lực thật đáng sợ. Ba người phun ra tươi mới huyết hậu, cũng điên cuồng hướng xa xa chạy trốn đi. Vũ thần trận pháp. Cái này trận pháp bùng nổ sau, ba người cũng không có cơ hội nữa chạy đi. Đáng chết, quên cái này trận pháp. Ba người phun ra máu tươi cuốn quýt chạy trốn trong lúc đó, cũng mặt đầy hối hận, phía trước này có trận pháp, phía sau có Hải Long đuổi giết, đây chính là trần trụi kinh thiên nguy cơ a, đáng chết, đạo nhân ảnh, kia rốt cuộc là người nào? Giáo hoàng cũng trở về nhiều tới. Người này không phải là Vũ thần chứ? Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng thấy lại lần nữa xuất hiện Hải Long. Chủ nhân, ba người bọn họ đã bị vây khốn, có vũ thần trận pháp cùng với Hải Long. Bây giờ các ngươi đến sau, ta có thể lợi dụng trận pháp ham hại Hắc Bảo Quốc sư bọn họ một cái, thuận tiện để cho Hải Long đem ngươi nuốt. Ngươi có thể làm bộ phản kháng, nhưng vẫn là không có năng lực làm. Trận này Trần Trụ diễn xuất, cho dù là bất luận kẻ nào cũng sẽ bị bấy chết. Chúng ta đến. Đương Hắc Bảo Quốc sư ba người đi tới nơi này lúc cũng nhất thời nhìn tiếp. Bọn họ đã tới. Hắc Bảo Quốc sư mặt đầy sát cơ nhìn phía dưới. Trận pháp. Hắc Bảo Quốc sư tu vi lớn, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra được bọn họ đi vào, đương hắc bảo quốc sư khắp nơi lục soát không có kết quả sau, cũng mặt đầy lo lắng, cửa vào, đại hoàng tử cũng đột nhiên phát hiện một nơi địa phương, đại hoàng tử chờ một chút, cẩn thận là bấy dập, ta đi vào trước, cái này hắc bảo quốc sư cũng sắc mặt trật lóe, được, ngươi chút đi, chúng ta sau đó sẽ tới, đại hoàng tử cũng gật đầu nói, đi, đúng là cửa vào, cái này hắc bảo quốc sư cũng rất quả quyết, khi hắn muôn sông vào cái này trong trận pháp lúc, cũng thấy bị hải long làm vây quấn ba người, đáng chết, bọn họ đến, cái này giáo hoàng cũng mặt đầy sát cơ nhìn bọn họ, giáo hoàng. Cái này Quốc sư cũng liếc mắt nhận ra, Thâm viên Chúa tể Hải Long 3. Hắc Bào Quốc sư quả nhiên cũng là thức thời, liếc mắt liền nhìn ra. Các ngươi cẩn thận, cái này Hải Long thực lực cực mạnh, ta không phải là đối thủ. Cái này Hắc Bào Quốc sư cũng cực kỳ lo lắng. "Giống." Cái này Hải Long phát ra tiếng gầm gừ cũng nhất thời dùng thủy long đem ba người vây lại. Đáng chết nhân loại, lại dám đặt chân ta lĩnh vực, các ngươi đây là tìm chết." Hải Long bùng nổ sau đó, đại hoàng tử ba người cũng nhất thời tách ra. Ta tới đối kháng hắn. Cái này Quốc sư cũng xông ra đáng tiếc vừa đối mặt cái này, Hắc Bào Quốc sư liền phun huyết bay rất ra ngoài ta muốn ăn các ngươi tất cả mọi người. cái này Hải Long cũng lại lần nữa bùng nổ, một cái hướng ba người mà tới. đáng chết, người này thật đáng sợ. Hắc Bảo Quốc sư ánh mắt chật lóe, cũng vùm một cái về phía Tiêu Hàn. cái này thế nhưng một cái cơ hội tốt, ta nếu là mượn cơ hội này diện Tiêu Hàn, như vậy cũng liền đơn giản. a, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn cũng nổi giận gầm lên một tiếng. đương nhiên là cho ngươi làm phá hôi. cái này Hắc Bảo Quốc sư cười lạnh một tiếng, ném ra Tiêu Hàn sau, cũng bắt Đại Hoàng Tử nhất thời chạy khỏi nơi này. đáng chết, chúng ta đi nhanh lên. Hắc Bảo quốc sư gặp phải Hải Long, cái này bảo tàng đã không lấy được. Ngược lại Tiêu Hàn chết, giáo hoàng mấy người cũng bị khống trụ, cái này bảo tàng không có cũng coi như. Đi, chúng ta hội sẽ hoàn tất. Hắc bảo quốc sư mục đích đã tới, tự nhiên cũng liền đi. Tiêu Hàn bị nuốt trong nháy mắt, nhưng vẫn là bộ kia mặt đầy hối hận không kịp dáng vẻ, một màn này rơi vào Hắc bảo quốc sư trong mắt, cũng là mặt đầy thoải mái. Hắn bị Tiêu Hàn hãm hại, nhưng lần này Tiêu Hàn chết cũng nên cái gì đều không, cho nên hắn tự nhiên cao hứng. Đáng chết, chúng ta cũng chạy trốn. Thấy Hắc bảo quốc sư chạy trốn, giáo hoàng mấy người cũng nắm cơ hội này, nhất thời phá vỡ thủy long hoàn toàn trốn ra cái này trận pháp. Ha ha, Tiêu Hàn chết Xem ra cái này Hoàng Thất cũng không cách nào dễ dàng tha thứ hắn trưởng thành, như vậy cái này đi xuống liền có thể chơi đùa. Cho dù là hắn đều không nghĩ tới Hoàng Thất lại hội, sẽ, ngốc tới mức này. Nhưng liên tưởng Tiêu Hàn với hắn môn cùng đi, phỏng trừng cũng là Tiêu Hàn hãm hại Hoàng Thất, nếu không sẽ không để cho hắn đến đưa mạng. Tất cả mọi người chạy khỏi nơi này, duy chỉ có Tiêu Hàn bị ăn sạch, đây không phải là tất cả đều vui vẻ sự tình sao? Đương Hải Long thấy bọn họ đều sau khi rời đi, cũng nhất thời mang theo Tiêu Hàn biến mất ở cái này trong vực sâu. Ha ha, lần này coi như là hạ lòng hạ dạ a, cái này Tiêu Hàn chết, vậy hạ nhất định sẽ khen thưởng đại hoàng tử. Hắc Bảo Quốc sư cũng cực kỳ cao hứng. Thì, tiêu Hàn tiên phú này, vô pháp là Hoàng thất trọng dụng người, giữ lại cũng vô dụng. Người như vậy chỉ có thể miệt thị với quý. Ngươi cho là hắn sẽ đối với Hoàng thất bao lớn cống hiến sao? Còn không bằng sớm bóp giết tử trong trứng nước. Người này trả, còn cho là mình có nhiều thông minh, dám Hoàng thất đàm phán, đây chính là hắn nhất không sáng suốt địa phương. P.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 373. Diệp Thiên Cốc thân phận, chương 373 Diệp Thiên Cốc thân phận. Hải Long nuốt chọn Tiêu Hàn, tất cả mọi người nghĩ duy chỉ có tiêu hàn trả còn vui tươi hớn hở bị hải long vươn ra xin chào chủ nhân cái này diệp thiên cốc bây giờ tu vi đã khôi phục lại đáng sợ mức độ nhưng thủy trung là tiêu hàn vũ thần nô bộc diệp thiên cốc ngươi gọi hắn cái gì cái này hải long cũng đống nhiên nhận ra được cái gì ngươi hẳn biết ta lúc đầu bị vược sâu sóng biển cuốn vũ thần trận pháp cũng bị phá vỡ kia đại giáo chủ mang theo cường giả đem ta thi thể đánh cắp cộng thêm ngươi cũng tạm thời ngủ say nhưng sau đó ta bị tiêu hàn cứu cũng liền đầu nhập vào hắn diệp thiên cốc cũng không có giấu giếm sự thật cái này là thật hải long quả thật ngủ say qua Khi hắn sau khi tỉnh lại toàn bộ đều thay đổi, nơi này trận pháp tàn khuyết không đầy đủ, toàn bộ biển sâu tụ tập vô số đáng sợ hải thú, đều chuẩn bị tấn công Vũ Thần phân mộ. Khi hắn sau khi tỉnh lại, toàn bộ hải thú rối rít chạy trốn, mà Vũ Thần Diệp Thiên Cốc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn mới biết là một ít mặc kỳ dị công hội giáo chủ dẫn người cấp đi Diệp Thiên Cốc nhập thân, hơn nữa ở hải thú bên trong đại sát tứ phương, mở ra một con đường máu. Đây là ngươi lựa chọn, không có quan hệ gì với ta. Ta lúc đầu cũng chỉ là ngươi bằng hữu, hiện tại cũng phải. Hải Long nhiên lặng chọn rời đi. Chờ các loại, chờ. Đột nhiên Tiêu Hàn kêu một tiếng thế nào, ngươi cũng muốn thu phục ta, Hải Long bùng nổ ra cười lạnh, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là nghĩ hỏi một chút, có hứng thú hay không đi theo ta? Tiêu Hàn không khỏi hỏi, đi theo ngươi, có ích lợi gì? Hải Long nghiêng mắt nhìn Diệp Thiên Cốc lướt mắt, lúc trước Diệp Thiên Cốc trạng thái rất nghiêm trọng, linh lực thiếu thốn, vũ thần lực càng là tiêu hao đến mức tận cùng, nếu không phải dựa vào cường đại võ thần chi lực, sợ rằng Diệp Thiên Cốc đã sớm vỡ lạc. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Cốc trên người khí tức đã không phải là đáng sợ tử khí tràn ngập, mà là mạnh mẽ sinh cơ lực, cái này có thể so với đưa ra một trận tạo hóa, một trận từ chết đến sống tạo hóa. Hải Long đã kẹt ở nhất phẩm thú thần rất lâu, hắn rất muốn còn nửa đột phá, nhưng đã vô pháp. Nếu ngươi theo ta, ngày sau giết chết vũ thần hoặc người thú thần, đưa ngươi vũ thần hoặc người thú thần lực như thế nào? Tiêu Hàn một câu nói này, cũng đi sâu vào Hải Long trong lòng. Lời này là thật. Hải Long hai mắt chợt lóe, đây chính là sợ Thiên Đại Tạo hóa, a, thật. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Ta Tiêu Hàn cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, trong mắt ta ta nói rồi chính là thật. Được, ngươi đã đều nói lời này, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Hải Long mặc dù cao ngạo, nhưng Diệp Thiên Cốc đều thần phục. Đối với Hải Long mà nói cũng liền không coi vào đâu, đương một tia tinh huyết bay ra lúc, cũng dũng nhiên xông vào Tiêu Hàn trong đầu, kết ấn thành công, hệ thống cũng bùng nổ ra một giọng nói. "Chúc mừng ký chủ Tiêu Hàn lại lần nữa tăng thêm một đầu vũ thần yêu thú, khen thưởng tu vi lên cấp đến Thất phẩm vũ đế." Thất phẩm? Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng sắc mặt chợt lóe. Cái này đến Thất phẩm khí thế tự nhiên cũng cũng không giống nhau, đối với Tiêu Hàn mà nói, nếu là lại lần nữa bùng nổ đến tự phẩm, như vậy hắn đúng là vũ đế bên trong đáng sợ cường giả. "Được, Hải Long cùng với Diệp Thiên Cốc các ngươi toàn lực đem trong phần mộ tất cả mọi thứ lấy ra." chỉ cần có thể tăng lên Diệp Thiên Cốc tu vi đồ vật, toàn bộ đều dùng hết. Tiêu Hàn cũng quyết định để cho Diệp Thiên Cốc xông vào Vũ Thần cảnh. Bây giờ bên cạnh hắn cường giả, nhất định phải có Vũ Thần cường giả, làm lão bài Vũ Thần, cái này Diệp Thiên Cốc phải trở thành đáng sợ Vũ Thần sát thủ. Phải. Hải Long cùng với Diệp Thiên Cốc cũng mang theo hắn xông vào cái này trong phần mộ. Ta tạo, lưu ly bảy màu tinh, Cực phẩm hỏa quả. Đây là mê nham thạch. Tiêu Hàn liếc mắt xem ra, nơi này cũng có thể so với một cái tiểu hình cung điện. Đúng, Diệp Thiên Cốc ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Tiêu Hàn bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ta Diệp Thiên Cốc lắc đầu một cái. Hắn là Vũ Thần Thánh Địa chi trùng võ thần trưởng lão, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân rời đi Vũ Thần Thánh Địa, nhưng lại bị Vũ Thần Thánh Địa cường giả đuổi giết, cuối cùng bỏ mạng ở nơi này. Hải Long cũng nhả ra một hơi. Không đúng sao, là Vũ Thần Thánh Địa trưởng lão, ngươi bị đuổi giết vì sao không có đưa ngươi Hải Cốt mang về? Đây tuyệt đối có vấn đề. Tiêu Hàn cũng xem hai người liếc mắt. Bởi vì ta nuốt Hải Dương Chi Tâm, cho dù là ta vẫn lạc, một khi có người đến gần ta Hải Cốt, cũng sẽ bị Hải Dương Chi Tâm tiêu diệt mất. Diệp Thiên Cốc cũng nói đi ra. Ta đây đụng chạm ngươi thời điểm, tại sao không có Hải Dương Chi Tâm? Tiêu Hàn cũng không tin tưởng, Hải Dương Chi Tâm đã không có, bởi vì Hải Dương Chi Tâm bị ta ăn. Hải Long cũng nói giai đoạn này lòng chua xót chuyện cũ, Bằng vào Hải Dương Chi Tâm ta cũng đặt chân nhất phẩm thú thần, nhưng Diệp Thiên Quốc lại bằng vào vũ thần lực càng phát ra suy yếu, dần dần còn dư lại hạ tối hậu vũ thần chi hồn bảo vệ, ta nghĩ nắm ra Hải Dương Chi Tâm, nhưng đã không có biện pháp. Hải Long tại sao lại khổ cực chấn thủ tại chỗ này, cũng là bởi vì vật này. Lúc trước hắn ngủ say cũng là bởi vì Hải Dương Chi Tâm, hắn khi tỉnh lại, Diệp Thiên Quốc Hải Cốt đã sớm không có, tức giận chi hạ hắn đại sát bát phương, tìm tới Diệp Thiên Quốc tin tức. Nguyên lai là thế này, Vũ Thần Thánh Địa trưởng lão. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Hắn thật đúng là cho là Vũ Thần Thánh Địa một đám người, rốt cuộc là người nào? Kết quả đây đều là một đám nghiêm trang đạo mạo hạ người, đúng, cái này Hải Dương Chi Tâm rốt cuộc là cái gì? Hải Dương Chi Tâm, là yêu thú trong liên minh vô cực yêu thú cung chấn Hải Chí Bảo, có thể để người ta đạt được không thượng Hải Dương lực, trở thành biển khơi chúa tể. Mà Vũ Thần Thánh Địa lại có một người yêu nghiệt sinh ra, muốn bằng vào Hải Dương Chi Tâm khống chế toàn bộ hải vực, cùng yêu thú liên minh đối kháng, nhưng lại bị Hải Dương Chi Tâm mê cập mắt, ở Vũ Thần trong Thánh Địa loạn tâm trí, lúc này mới bị ta đánh cấp. Kết quả đưa tới vô số đối giết, cuối cùng chạy trốn tới nơi này, ta cũng vẫn lạc. Diệp Thiên Cốc cũng nhả ra một hơi. Được rồi, thì ra là như vậy bí mật, kia cái kia yêu nghiệt còn ở hay không? Tiêu Hàn cũng ánh mắt chợt lóe. Quả thật vẫn còn ở. Hải Long đột nhiên mở miệng. Hắn ở cái gì địa phương? Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. Vũ Thần Thánh Chủ. Hải Long trợ ra trong ngay mắt, cũng để cho Tiêu Hàn sắc mặt chợt lóe. Hắn bây giờ thu phục Diệp Thiên Cốc cùng với cái này Hải Long, như vậy cái này Vũ Thần Thánh địa hắn thì sẽ không thể đi. Nếu không một khi biết bọn họ đều còn sống, như vậy Tiêu Hàn nhất định sẽ bị Vũ Thần Thánh địa cấp đuổi ra khỏi đang chết, xem ra ta nhất định phải cùng Vũ Thần Thánh Địa là địch. Tiêu Hàn cũng cười như điên một tiếng. Không cần sợ, lão tử không sợ trời không sợ đất, Hải Long ngươi đi một chuyến Vũ Thần Học viện, đem một cái tên là Ôn Tuyết nữ tử nhận lấy, mà Diệp Thiên Cốc ngươi toàn lực đánh vào Vũ Thần cảnh, chế tạo thuộc về ngươi Vũ Thần chi đạo. Tiêu Hàn còn không có vơ vét xong, hắn phải tiếp tục tiếp. Vâng, chủ nhân. Hải Long cũng nhất thời xông ra cái này trong phân mộ, cuối cùng biến mất ở biển khơi sâu bên trong. Nếu không phải hắn biết hai người thân phận, chỉ sợ cũng không biết làm ra quyết định như vậy, Vũ Thần Học viện hắn sẽ không trở về nữa, còn có hoàng thất lần này làm hạ lựa chọn bọn họ ngày sau đều phải hối hận. đối mặt cục diện như vậy, tiêu hàn chỉ có làm ra tự lựa chọn, để cho ôn tuyết đi theo chính mình rời đi. vs côn vật bi cào tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 374. trong kẽ hở sinh tồn, chương 374 trong kẽ hở sinh tồn. đương hải long xuất hiện ở vũ thần ngoài học viện với lúc, cái này đang xem sách vũ thần học viện viện trưởng cũng đống nhiên mở hai mắt ra. thâm viên chúa tể, hắn tới làm gì? sau một khắc hắn cũng đống nhiên xuống ra, nhất thời sẽ đến hải long đối diện. thâm nguyên chúa tể. Ngươi tới Vũ Thần Học Viện làm gì? Cái này Viện trưởng cũng nhất thời mở miệng nói, tìm một người. Hải Long rất là đạm nhiên nói, tìm người, tìm ai? Viện trưởng ánh mắt chật lóe, nội tâm cũng nhiều ra đối với, đúng, Hải Long tiên kỵ. Một cái tên là Ôn Tuyết Nữ Tử. Lời này một ra, cũng để cho Viện trưởng hơi biến sắc mặt. Ôn Tuyết Nữ Tử, tìm nàng làm gì? Đây tuyệt đối với Tiêu Hàn có liên quan. Thâm Viên Chúa Tể là Hải Vực cường giả, tất nhiên với yêu thú liên minh có liên quan. Nếu là xem như vậy, hẳn là yêu thú liên minh chuẩn bị đảo đi Tiêu Hàn. Không làm cái gì? Giao ra ưu tuyết, nếu không ta liền hủy ngươi cái này Vũ Thần học viện, ngươi biết ta có bản lĩnh này, ngươi không có lựa chọn đường sống." Hải Long hừ lạnh một tiếng. "Vũ Thần trận pháp." Giờ khắc này mấy cái khác trưởng lão cùng với phó viện trưởng cũng nhất thời lao ra. "Rất tốt ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lại dám đối địch với ta." Hải Long hít sâu một hơi, trên người thú thần khí thế cũng nhất thời bộc phát ra. "Đáng chết, người này đột phá ba. Viện trưởng sắc mặt rung một cái, hắn vốn cho là Hải Long không có đột phá, nhưng bây giờ xem ra cái này song đợi. Nếu là hướng hoàng thất cầu cứu cũng không kịp, nếu là hướng Vũ Thần Thánh địa cầu cứu cũng không được bạo cho ta, cái này Hải Long thân thể dung một cái, cũng nhất thời có khí thế cuốn, cái này toàn bộ vũ thần trận pháp sụp đổ, mấy cái trưởng lão cùng với viện trưởng cũng rối rít phun ra màu tươi, trả lại là không dao. Hải Long mặt đầy ngạo khí nhìn mọi người, lần này hắn phải mang đi ô tuyết, không dao. Vũ thần viện trưởng sắc mặt một trăm, lại lần nữa buộc phát ra, không dao sẽ chết. giờ khắc này Hải Long cũng xông ra, đáng chết, ta không cho phép ngươi đụng đến ta học trò lão bà, cái này lương vũ đế cũng nhất thời lao ra, bị đáng sợ Hải Long khí thế ảnh hưởng đến, cái này lương vũ đế cũng phun ra một ngụm huyết, nhất thời bay rất ra ngoài. Lệnh trưởng lão. Cái này Vũ Thần Học viện viện trưởng cũng nhất thời sung lên. Ta chính là Ô Tuyết. Thấy Lương Vũ Đế bỏ sinh hộ hắn, Ôn Tuyết cũng đi ra. Tiền bối, ngươi dẫn ta đi, nhưng không nên thương tổn nơi này bất luận kẻ nào." Ôn Tuyết mặt đầy ý lặng, đây là hắn lựa chọn. "Ôn Tuyết ngươi." Lương Vũ Đế cũng mặt đầy rung động nhìn hắn. "Tha cho ta gọi ngài một tiếng sư phụ, nếu là có thể dùng ta tính mệnh đổi về toàn bộ Vũ Thần Học viện an bình, ta nguyện ý làm như vậy. Tiêu Hàn cũng sẽ tha thứ ta." Ôn Tuyết nghiêm túc nhìn tất cả mọi người. Giờ khắc này Ôn Tuyết cũng là đại nghĩa bình nhiên, vì tất cả người tha bỏ chính mình hết thảy, đây chính là lòng người. Ôn Tuyết, toàn bộ vũ Thần Học Viện cũng bùng nổ suất trưởng tiếng, lại không phải là cái gì sinh ly từ biệt, cùng ta rời đi. Sau một khắc Hải Long cũng tịch quyển chúa Ôn Tuyết, nhất thời liền biến mất ở trong mắt mọi người. Ai, cái này hạ phải ăn nói làm sao? Tiêu Hàn trở về, át phải ta đây cái làm sư phụ đều không cách nào giao phó a. Lương Vũ Đế cũng hối hận chính mình không có thực lực. Hải Long tu vi đã là nhất phẩm tu thần, ai cũng không phải là hắn đối thủ. Một khi hắn tu vi bùng nổ, toàn bộ vũ Thần Học Viện cũng sẽ sụp đổ. Ôn Tuyết quên mình vì người, đây là hắn lựa chọn. Lúc này để cho mọi người chúng ta đều làm rung động. Viện trưởng cũng xem Ôn Tuyết tiêu thất địa phương, sâu sâu thở dài một tiếng. Tiên bối, các ngươi bắt ta rốt cuộc muốn làm gì? Nếu để cho Tiêu Hàn biết các ngươi bắt đi ta, nhất định sẽ cho các ngươi hối hận. Ôn Tuyết cũng giận dữ nói. Tiêu Hàn, hắn là ai? Có liên quan tới ta? Ta biết sao? Hải Long cũng cười ha ha một tiếng. Đi thôi. Hải Long tốc độ nhanh hơn, hướng xa xa đi đường hai người bọn họ xuất hiện ở đây trong vực sâu lúc Hải Long cũng mang theo Ôn Tuyết dùng vào cái này sâu bên trong. Diệp Thiên Quốc bế quan, Tiêu Hàn chính là ở chỗ này đánh cẩu động tìm bà bối, tựa hồ trong biển sâu hết thảy cũng không muốn bỏ qua cho. Ta tạo, bà bối a. Tiêu Hàn một câu nói chuyển tới, cũng để cho Ôn Tuyết sắc mặt cổ quái. Ngươi đem Tiêu Hàn cũng chọc tới. Ôn Tuyết mặt đầy lo lắng. Ha ha, đúng vậy, ngươi không phải nói Tiêu Hàn rất lợi hại sao? Bây giờ đây, Hải Long hỏi một tiếng, lại lần nữa mang theo Ôn Tuyết xông vào sâu bên trong. Ồ, rất nhanh a, khổ cái ngươi, Hải Long. Tiêu Hàn cũng khẽ mỉm cười. Tiêu Hàn, Ôn Tuyết thấy Tiêu Hàn không phát hiện chút tổn hao nào, cũng nhất thời tiến lên. Không việc gì, không việc gì, không cần lo lắng, là ta để cho Hải Long đi tìm ngươi, để phòng rừng Vũ Thần Học Viện đang nghi. Cho nên mới để cho hắn cưỡng ép ra tay. Tiêu Hàn cũng mở miệng nói: "Ngược lại khổ ta người sư phụ kia, ra tay liền bị thương." Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. "Đúng vậy, sư phụ ngươi bị thương, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là giả." Ôn Tuyết cũng khóc ồ lên. "Đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ có làm như vậy." Tiêu Hàn không có lựa chọn khác, phải mang theo bọn họ thoát đi Vũ Thần Học viện. Hải Long cùng Bế Quan Vũ Thần Diệp Thiên Cốc đều là tay ta hạ, bây giờ ta đã cùng Vũ Thần Học viện còn có hoàng thất đều tránh, Vũ Thần Thánh điệu ta cũng sẽ không đi. "Vì cái gì?" "Nơi nào không phải là ngươi muốn đi địa phương?" Ôn Tuyết cũng không biết nội tình hay là ta mà nói chứ? Hải Long hít sâu một hơi, chuẩn bị giải thích xuống. Ta cùng với Diệp Thiên Cốc đều là Vũ Thần Thánh Địa muốn theo đuổi giết người, nhưng lại thần phục Tiêu Thiếu cho nên từ nay về sau Tiêu Thiếu cũng coi là Vũ Thần Thánh Địa linh nhân. Giải thích như vậy chủ mẫu hẳn rõ ràng. Hải Long cũng thở dài nói. A, các ngươi đều là Tiêu Hàn thủ hạ. Điều này sao có thể? Ôn Tuyết cũng bị rung động đến. Đúng a, chúng ta đều thần phục cấp Tiêu Thiếu hiện tại chờ Diệp Thiên Cốc đánh vào Vũ Thần Cảnh, nếu là Tiêu Thiếu cũng có thể trở thành Vũ Thần, át sẽ đối với chúng ta có càng tốt đẹp nơi. Hải Long cũng nghiêm túc đến đáng tiếc ta hiện tại tu vi quá thấp như vậy nhanh chóng rút lui không sáng suốt ta tiêu hàn không có hối hận tự lựa chọn bất quá hoàng thất cho là ta chết mà ôn tuyết bị hải long mang đi như vậy cũng liền kết luận ta vẫn lạc còn như hải long cùng diệp thiên cốc chúng ta bây giờ chỉ có một biện pháp tiêu hàn cũng nghiêm túc nói biện pháp gì ôn tuyết cũng mở miệng nói với hải vực chủng tộc tên liên thủ yêu thú liên minh đối kháng vũ thần thánh địa có ở đây không tổn thương người vô tội tình hữu hạn tranh phong vũ thần thánh địa đây chính là tiêu hàn quyết định nếu là thật trung lập như vậy tiêu hàn đám người tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến trong kẻ hở sinh tồn, đây không phải là có thể lấy chi đạo đối với tiêu hàn mà nói, có khả năng nhất làm được chính là tăng cao tu vi, đánh vào vũ thần cảnh. Thế đây không phải là trở thành đại lục công địch. ôn tuyết cũng nghĩ đến cái gì, không có cách nào bây giờ ta làm ra lựa chọn, đã để cho ta đứng ở đại lục phía đối lập, nếu không cùng yêu thú liên minh liên thủ, ta sẽ bị vũ thần thánh địa diệt trừ. ngươi cho là ta vẫn có thể làm gì? tiêu hàn đây cũng là hành động bất đắc dĩ à? đương ba người chúng ta vũ thần gia nhập yêu thú liên minh, át sẽ trở thành yêu thú liên minh càng đáng sợ hơn trợ lực, vũ thần thánh địa sẽ nổ nảy. tiêu hàn cũng lộ ra một tia cười lạnh. PS, Cổ Vật Bi cảo tỷ hiển xin 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 375. Diệp Thiên Cốc đột phá. Chương 375, Diệp Thiên Cốc đột phá. Tiêu Hàn lựa chọn, Ôn Tuyết không có phản đối, hắn làm Tiêu Hàn phía sau người, vô luận hắn làm ra cái dạng gì lựa chọn, nàng đều hội sẽ yên lặng, bởi vì nàng là Tiêu Hàn nữ nhân. Ta ngươi, vô luận thiên băng địa liệt, ta đều sẽ cùng theo ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không buông bỏ không đồng tha. Ôn Tuyết mặt đầy kiên định nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Ta nói không nổi cái gì thế non hẹp biển, nhưng ta mới có thể bảo vệ được ngươi cả đời. Tiêu Hàn cũng khẽ mỉm cười. Hải Long ngươi nếu là đánh vào cao hơn thú thần cảnh giới cần phải làm sao? Tiêu Hàn cũng có chút không rõ. Nếu là có được còn lại thú thần lực, có lẽ ta liền có thể đột phá đến cao hơn mức độ. Nhưng bây giờ ở toàn bộ trong vùng biển Tu Vi cao nhất không chỉ là ta một cái. Hải Long cũng nói ra nơi này bí mật. Ồ, ý ngươi là nơi này còn có còn lại hải thú vương giả? Đúng, Bắc Hải còn có chỉ La O Quy, người này thực lực ở trên ta, Đông Hải có điều Giao Long, thực lực cũng là cực mạnh. Hải Long cười khổ nói vậy ngươi Bắc Minh Thâm Viên chẳng qua là cửa biển lối đi, có thể so với hết ngồi đáy giếng đúng không? Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, cái này ta lúc đầu cũng bất quá là một đầu nho nhỏ Hải Long thôi, nơi nào sẽ gặp phải Diệp Thiên Cốc đại nhân đâu? cho nên liền xông vào Nhất phẩm thú thần cảnh giới. cái này Hải Long cũng rất khổ sở, nguyên lai là thế này, muốn thu phục những người này, trừ phi là Diệp Thiên Cốc đột phá, nếu không rất khó đem mấy tên này thu sành phục. như thế nào đây? Dương Hắc Bảo quốc sư đoàn người trở lại hoàng cung sau, cái này hoàng đế bệ hạ cũng lập tức truy hỏi. giáo hoàng đám người bị Thâm Viên chúa tể cất thì ẩn si long với khốn, mà Tiêu Hán bị ta ném ra bị Hải Long thôn phệ. Hắc Bảo Quốc sư cũng lộ ra một nụ cười. Được, mặc dù cái này bảo tàng không được, nhưng Tiêu Hàn chết, đây đối với Hoàng Thất mà nói, chẳng qua chỉ là tổn hại không nặng đã thôi, còn lại không, có vấn đề. Đối với Vũ Thần Thánh địa mà nói, một cái nho nhỏ Tiêu Hàn chết cũng sẽ chết. Đúng, ta nghe nói Hải Long đi Vũ Thần Học viện cùng viện trưởng đánh một trận, cướp đi một cái tên là Ôn Tuyết nữ tử. Cái này Hoàng đế bệ hạ cũng sắc mặt trầm mục đạo. Ôn Tuyết, chính là Tiêu Hàn Thê tử chứ? Cái này Hắc Bảo Quốc sư ngược lại cũng giải. Đúng vậy, vẹn vẹn là cướp đi hắn, cái này hẳn không thể nào đâu, một cái bình thường nữ tử. Nói đó có thế này tư cách. Cái này đại hoàng tử cũng nghi ngờ nói, có phải hay không là Tiêu Hàn không có chết? Đại hoàng tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không có chết, cái này không phải hội sẽ chứ? Hắc Bảo quốc sư sắc mặt rung một cái. Hắn là tận mắt thấy Tiêu Hàn bị Hải Long nuốt trọn, cái này tuyệt đối sẽ không. Nếu là thế này, cũng có chút không nói được, Tiêu Hàn chết, vì sao Hải Long còn muốn mang đi ôn Tuyết? Cũng Tiêu Hàn có liên quan chỉ có cái này Ôn Tuyết một người. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt trầm xuống, cái này thôi toán đi xuống, sự tình thì có vấn đề. Có phải hay không là Tiêu Hàn nhận biết cái này Hải Long? Ban đầu hắn nói qua tự có cơ sở ngầm. Hoàng Bét, Đại hoàng tử cùng Hắc Bảo Quốc sư hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nghĩ đến cái gì. Chúng kế. Hoàng đế bệ hạ cũng thở dài một tiếng. Từ nơi này hai người suy đoán ra, điều này hiển nhiên là bọn họ chúng kế, nếu không sẽ không liền Tiêu Hàn bên người thân cận nhất người đều bị mang đi. Đúng, chuyện này phải bảo mật, không thể nói là chúng ta hãm hại qua Tiêu Hàn, nếu không Vũ Thần Học viện nơi đó rất khó khăn giao phó, dù sao Tiêu Hàn tiền phú thật đáng sợ, nếu là rũ đến Vũ Thần Thánh địa trong ai, hoàng thất chúng ta liền xong. Cái này Hoàng đế bệ hạ cũng không dám đối ngoại quyết trương cái này tuyệt đối sẽ không, chúng ta liền nói là tiêu hàn chính mình chết. hắc bảo quốc sư ánh mắt khẽ biến, cũng ra chú ý, được, cứ như vậy, nếu người nào tiết lộ ra ngoài, giết hết không xá. hoàng đế bệ hạ mặc dù là chủ mưu, nhưng những người khác cũng chỉ có thể thọ phạm. ai, lần này ôn tuyết bị cấp đi, tiêu hàn trở về sau đó nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh, thậm chí là bị yêu thú liên minh cấp không chế. lương vũ đế cũng cực kỳ hối hận, đây là không có làm pháp sự tình, hải long thực lực quá mạnh, cho dù là hoàng thất ra tay đều vô dụng. ngươi cho rằng là đây? triệu vũ đế cũng lắc đầu nói, lời tuy như thế. Lần trước cũng là chúng ta liên thủ mới cứu được Ô Tuyết, vậy lần này đây, Lương Vũ Đế cũng chỉ đành thở dài. Đi một bước xem một bước đi, bây giờ chúng ta không có thực lực, cái này cũng không biện pháp. Dương viện trưởng đi tới lúc, cũng khoát tay nói: "Chờ Tiêu Hàn trở về đang làm dự định đi, hy vọng hắn không biết làm ra xung động sự tình." Đáng tiếc tất cả mọi người đều cho là Tiêu Hàn sẽ trở về, kỳ thực cũng sẽ không ở vực sâu sâu bên trong, một đạo khí thế đáng sợ bùng nổ, cũng nhất thời làm cho cả Bắc Minh thâm viên sóng biển cuốn đi ra ngoài, toàn bộ hải thú có bị sợ chết, có bị khí thế đánh mà chết. Diệp Thiên Quốc đột phá. Tiêu Hàn ánh mắt biến đổi, nhất thời liền tiến lên. Nhất phẩm Vũ Thần cảnh Diệp Thiên Cốc, tuyệt đối là ba người bọn họ bên trong tu vi cao nhất. "Xin chào Tiêu thiếu." Diệp Thiên Cốc đi ra lúc, cũng là khẽ mỉm cười. Vũ Thần cảnh quả nhiên khác nhau, cái này Diệp Thiên Cốc uy thế cũng là cực kỳ lợi hại. "Nhất phẩm Vũ Thần cảnh, vậy ngươi bây giờ chiến lực cao bao nhiêu?" Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc, "Cũng có thể chiến thắng nhị phẩm Vũ Thần." Diệp Thiên Cốc nghiêm túc nói, "Khi, nhất phẩm chiến đấu nhị phẩm." Tiêu Hàn cũng cực kỳ rung động. "Đúng, ta tu vi trà, còn vô pháp nhanh chóng khôi phục, chỉ có thể trấn áp nhị phẩm Vũ Thần." "Đúng, Hải Long a, cái kia lão ố cuối cùng với giao long tu vi gì?" Tiêu Hàn cũng nghĩ đến cái gì, Giao Long hơi chút lợi hại, hẳn có thể so với Tam phẩm thú thần, mà Lao Ô Quy chính là chính Tông nhị phẩm thú thần. Hải Long cười nói, nhị phẩm thú thần, Diệp Thiên Cốc ngươi có thể hay không chấn áp? Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc, nếu là đem chọn cái Hải Vực Nhất thống đi xuống, như vậy hắn tuyệt đối có cơ hội đánh vào cửu phẩm vũ đế. Diệp Thiên Cốc còn có Hải Long các ngươi theo ta đi, đi đem Lao Ô Quy cấp chấn áp. Tiêu Hàn cũng đặt lễ đính hôn quyết tâm này, chấn áp Lao Âu Quý. Hải Long cũng có chút bận tâm, đúng vậy cái này lao ô quy thực lực hơi chút yếu một ít, tốt nhất chính là đem lao ô quy cấp chân áp, chỉ có thế này mới có thể đem chọn cái hải vực nhất thống đi xuống. đây chính là tiêu hàn quyết tâm, nhất thống hải vực. diệp thiên Cốc cũng cực kỳ rung động, bây giờ bọn họ bị tiêu hàn thu phục, hiện nhân hội sẽ mang đến cho hắn to đại phiền thoái, nhưng một khi toàn bộ hải vực bị thống nhất đi xuống, át sẽ trở thành phe thứ 3 đáng sợ thế lực. được, lên đường. ôn tuyết liền ở lại chỗ này, vũ đế khẳng định không dám tới. tiêu hàn cũng nhìn xung quanh một cái, ôn tuyết, ngươi liền ở lại chỗ này, không cần lo lắng a, chúng ta thống nhất toàn bộ hải vực, liền có thể trở về. Tiêu Hàn cũng an ủi, "Ừ, được, ngươi đi đi." Ôn Tuyết khẽ mỉm cười. Bây giờ Tiêu Hàn làm gì? Hắn làm thê tử khẳng định đều, cho nên hắn tận lực liền đúng. Nhìn bọn họ rời đi, Ôn Tuyết cũng đi trở về nơi này, hy vọng bọn họ có thể an ổn trở về đi. Diệp Thiên Quốc thân phận thuộc về thân bí, mà Hải Long tin tức cũng bị phong tỏa, Tiêu Hàn mất tích không về, đây đối với Vũ Thần Học viện cũng là một cái tổn thất cực kỳ lớn mất. PS: Cổn Vật Bi khảo Tỉ hiển xin vật 910 điểm của trường đệ cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 376. Dụ đầu hồ quỳ. Chương 376, Dụ đầu hồ quỳ. Bắc Hải có Ốu Quy, Đông Hải có Giao Long. Tiêu Hàn lần này dĩ nhiên chính là hướng về phía cái này lao Ốu Quy đi, một cái Giao Long khẳng định không đánh lại, nhưng một cái lao Ốu Quy dĩ nhiên là có thể. Khi hắn muốn xuất hiện ở Bắc Hải bầu trời lúc, cái này Hải Long cũng nhất thời lao xuống. La Ốu Quy ngươi đi ra. Hải Long thanh âm nhất thời chuyển vào Bắc Hải chi hạ. Ồ, thế nào không thấy động tĩnh? Tiêu Hàn cũng cổ cái hỏi. Hẳn là không nghe được. Diệp Thiên Cốc lắc đầu cười một tiếng, không nghe được, không thể nào a? La Ốu Quy. Hải Long cũng lại lần nữa kêu một tiếng. Đáng chết, còn không có động tĩnh. Xem ra hắn là không muốn đi ra, Thiên Cốc đại nhân chúng ta đi xuống xe một chút." Hải Long cũng nhất thời nói. "Được, đi xuống xe một chút." Hai người lao xuống lúc, cũng nhất thời vén lên song lớn. "Xem ra cái này lão ố quý thật đúng là một cái rụt đầu ố quý a." Tiêu Hàn cũng gấp. Một lúc lâu sau, hai người này lại cũng không có lại lần nữa đi ra. Sau hai canh giờ. "Đáng chết, đây là đi ăn cơm. Tại sao còn không đi ra?" Tiêu Hàn cũng là say. "Tiêu thiếu chúng ta thấy cái này là ố quý, đánh chết hắn hắn đều không ra." Hai người cười khổ nói. "Đáng chết, đây thật là rụt đầu ố quý a." chúng ta đi xuống, tiêu hàn cũng giận, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải thế này, rụt đầu ô quy, không có nghĩ tới tên này thật đúng là không ra đường tiêu hàn ba người đều đi tới nơi này lúc, cũng thấy nút ở sâu bên trong là ô quy, cái này lao ô quy a, ngươi đi ra kiểu nào à? chúng ta nói một chút, tiêu hàn cũng cười hắc hắc, không nói, cái gì cũng không nói, cái này lao ô quy thanh âm cũng rất quyết tuyệt, không nói, như vậy cái này ô quy động phủ chúng ta coi như cho ngươi hủy diệt, tiêu hàn cũng lạnh lùng nói, hủy diệt, đáng chết ra hỏa, cái này lao ô quy cũng giận, được, động thủ cho ta, tiêu hàn cũng mở miệng nói chờ các loại, chờ thế nào thay đổi chú ý, tiêu hàn cũng cười hắc hắc, đương nhiên không có nhưng ngươi đừng hủy rơi ta độc vụ. cái này lao ấu quy cũng cầu xin tha thứ, các ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì, cái này lao ấu quy nhìn về phía tiêu hàn, ta liên vô danh tiểu tốt một cái nhưng ta chuẩn bị nhất thống hải vực đầu tiên nhất định phải hàng phục các ngươi, cái này tây hải có cái gì nam hải có cái gì đều nói cho ta nghe một chút đi đi, tiêu hàn cũng cười ha ha một tiếng, tây hải là trương như vương địa bàn nam hải là điện man vương địa bàn, cái này lao ấu quy cũng thở dài nói đáng sợ như vậy, không thể nào. Tiêu Hàn cũng bị khiếp sợ đến, nhưng hắn môn thế lực mạnh nhất vẫn là Điện man Vương, hắn mặc dù chỉ là tam phẩm thú thần, nhưng hắn điện lực quả thật đáng sợ, có thể tùy tiện đánh chết tứ phẩm vũ thần mạnh như vậy người, cho dù là giao long đều không phải là hắn đối thủ. Đúng, ta xem ngươi cái này tâm tư không tệ, không bằng liền theo ta. Tiêu Hàn cũng gợi lên chú ý, cái này ta không muốn a, ta chỉ muốn ở chỗ này kéo dài tuổi thọ không muốn cùng đến ngươi a. Lão Ố Quy cũng tự tuyệt. Được, không phục liền đánh cho ta, đem lão Ố Quy đánh về Nguyên Hình. Tiêu Hàn cũng nghiêm túc nói. Dừng một chút dừng Chúng ta hảo hảo nói một chút được không? Cái này La Úy Quý quả thật sợ hãi bọn họ liên thủ. Ha ha, nói một chút, ngươi phải thế nào nói? Là Phục Tùng vẫn bị đánh. Tiêu Hàn cũng nói đơn giản. Vẫn là Phục Tùng đi. Cái này La Úy Quý cũng không có cách nào bây giờ bọn họ là lai giả bất tiện, La Úy Quý đánh thì đánh bất quá, cái này mưu kế khẳng định cũng vô dụng, còn không bằng liền thần phục tính. Mười năm thời hạn như thế nào? Chỉ mười năm. Cái này La Úy Quý cũng cực kỳ thông minh. Dù sao cũng là lão Nưu Thẩm toán, thế này La Úy nói đó có đần. 10 năm cũng được a. Tiêu Hàn có thể không tin mình thời gian 10 năm đều không cách nào đột phá vũ thần cảnh, đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn rời khỏi đều không nỡ bỏ. Đây chính là Tiêu Hàn ý nghĩ. Ngược lại người này thần phục liền có thể, 10 năm một cái trước mắt, nhưng đối với hắn mà nói, cái này có thể cũng không giống nhau. Lão Âu Quy, ngươi thật là thông minh, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Hải Long cũng lắc đầu một cái. Đúng, vị này là Lão Âu Quy vẫn là lần đầu tiên nhận biết Diệp Thiên Quốc. Hắn đã từng là vũ thần thánh địa trưởng lão, mà bây giờ lại đi theo Tiêu Thiếu bị vũ thần thánh địa trưởng lão đuổi giết, lại bị Tiêu Thiếu làm sống lại, tự nhiên cũng liền đi theo Tiêu Thiếu. Hải Long cũng giải thích cái gì bị tiêu thiếu làm sống lại điều này sao có thể cái này lao ấu quý cũng không tin tưởng một cái nho nhỏ vũ đế sẽ có thế này bản lĩnh này quả không đơn giản a khởi tử hồi sinh bản lĩnh cho dù là hắn đều không làm được chỉ có không nghĩ tới không có không làm được sự tình ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tại cái gì lòng người mục đích chính giữa ngươi nghĩ không tới nhưng ta làm được tiêu hàn cũng lộ ra một tia cười lạnh tiêu thiếu thần thông quảng đại cái này đã chẳng có gì lạ đến tận bây giờ hắn hẳn là toàn bộ vũ thần đại lục tuổi tác nhất tiểu võ đế cũng coi là thiên phú khả khả sợ một người được thần phục sau giao ra bản thân tinh huyết chúng ta bước kế tiếp đem tính toán một hạ thứ hải bên trong người nào tu vi thấp nhất hoặc người các ngươi quen thuộc nhất đưa hắn môn cùng thống nhất đi xuống đây chính là ta tinh huyết lão ố quý cũng không có rông dài chúc mừng ký chủ tiêu hàn lại lần nữa nhiều ra một đầu thú thần yêu thú khen thưởng tu vi tăng lên tới bát phẩm vũ đế này thế này xu hướng đi xuống đây chẳng phải là nhiều hơn nữa vài đầu hắn liền có thể đánh vào phong hào vũ đế đây cũng là tiêu hàn ý nghĩ chúc mừng tiêu thiếu tu vi lại tăng lên nữa diệp thiên cốc cùng ôm quyền sám một cái khách khí ta đây đột phá tu vi chính là như vậy. Bây giờ nếu không phải thu phục những thứ này thu thần, sợ rằng cái này rất khó khăn a ngàn vàng khó mua tu vi, Tiêu Hàn đây coi như là cảm nhận được, duy trì có là Diệp Thiên Cốc vốn là vũ thần cường giả, cho nên hắn đột phá cái này vũ thần cảnh cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng hắn không được à, dù là cho hắn nhiều hơn nữa linh thạch, đầu tiên vô pháp lĩnh ngộ lĩnh vực, thứ hai vô pháp minh bạch cái này lĩnh vực tồn tại đạo lý, đây chính là Tiêu Hàn lớn nhất lỗi lầm. Ta theo lão Trương Ngư quen thuộc một ít, không bằng chúng ta đi tìm hắn. Lao Ố Quy đột nhiên mở miệng nói. Ồ, Lao Trương Nương, ngươi nói là Tây Hải cái kia. Tiêu Hàn cũng tuần hỏi. Đúng chính là Tây Hải lão Trương lư người này thực lực mới rất lợi hại chúng ta bốn người bên trong so với ta thực lực chả còn mạnh hơn một chút nhưng ta nếu là đi nói một chút cũng có thể thành công như thế liền có thể có các ngươi bốn người như vậy còn lại hai cái hải vực hẳn cũng không khó khăn dù sao nhiều người sức mạnh lớn đây là tuyệt đối tiêu hàn cũng chuẩn bị tử chiến đến cùng bây giờ tình huống chính là hắn chỗ sung yếu đánh phong hào vũ đế cũng không biết ngày sau ninh bất phàm đám người có phải hay không sẽ cùng hắn chống lại thế này kết quả hắn cũng không nguyện ý thấy chuyện gì xảy ra tiêu hàn thế nào mất đi tin tức toàn bộ tin tức đều cắt đứt Ở Vũ Thần trong học viện, Tiêu Hàn vẫn không có trở về, cái này làm cho Lương Vũ Đế mấy người cũng là lòng như lửa đốt, cái này có thể so với bước hơi khỏi thế gian một dạng, cái này một cái thiên phú như thế không thể làm gì khác hơn là học viên, cứ như vậy chưa. Kỳ thực Phong Hạo Vũ Đế khảo hạch thật giáo huấn thành viên đã đi xuống, có thể Tiêu Hàn không thấy, cái này cùng với lỡ mất gì may. Ai, Đồ Nhi ngươi rốt cuộc đi cái gì địa phương a, tại sao lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều không có tin tức. Lương Vũ Đế cũng chỉ có tha khổ. VS, Côn Vật Bị khảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 377. Cực kỳ thông minh, Cơ Vô Yên. Chương 377, cực kỳ thông minh, Cơ Vô Yên. Thời gian trôi qua, thời gian 3 năm lại lần nữa đi qua, ở vực sâu trong cung điện, cái này Lão Trương Ngư cũng sớm liền xuất hiện ở nơi này. Như thế nào đây? Nghe nói Tiêu thiếu đã bế quan đã hơn 1 năm. 3 năm trước đây lão Trương Ngư liền hùng hục theo tới đạt được lão Trương Ngư thừa nhận, Tiêu Hàn cũng hoàn toàn bước vào cựu phẩm vũ đế cảnh. Cuối cùng hắn lựa chọn bế quan, bởi vì hắn sợ hai chính mình thời gian không đủ. Lần này phải xông vào phong hào vũ đế đem chính mình lĩnh vực cấp lĩnh ngộ đi ra, nếu không cái này ở ngày sau đại lục trong nguy cơ, đem không có bất kỳ quyền phát biểu. Rất có thể lần này yêu thú liên minh sẽ có người đi hải vực, đây tuyệt đối có thể. Mặc dù hải vực cùng yêu thú liên minh không có bất cứ quan hệ nào, nhưng lần chiến đấu này, thế nhưng toàn bộ đại lục cùng yêu thú liên minh đánh một trận, bọn họ hải vực nếu không phải ra tay, cái này cũng có chút gây khó dễ. Diệp Thiên Cốc cũng lựa chọn bế quan, hắn chuẩn bị đánh vào nhị phẩm vũ thần cảnh. Hắn là lão bại vũ đế, với thực lực của hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng đột phá, cái này không phải hồi phí lực. Đáng chết, cái này lĩnh vực rốt cuộc là cái gì? Tiêu Hàn cũng là cao mày, cái gọi là lĩnh vực, này đây bản thân tu vi hóa thành thiên địa tù lung, đem không gian xung quanh cấp trói buộc lại, với bản thân tu vi không gian dung nhập vào trong thiên địa, có thể bằng vào lĩnh vực chấn áp địch nhân, hoặc người với lĩnh vực chấn áp còn lại, với bản thân tu vi hóa thành thiên địa tù lung, dung nhập vào trong thiên địa, mà làm được chấn áp không gian, chấn áp địch nhân mục đích. Tiêu Hàn cũng cao mày, khi hắn tu vi bùng nổ sau, không gian xung quanh cũng bị cái này lực lượng đáng sợ làm quấn. Đây là vũ đế lực, như vậy vũ đế lĩnh vực là dùng những lực lượng này hóa thành không gian sao? Tiêu Hàn cũng chuẩn bị thử xem. Sau một khắc, bỗng nhiên những thứ này tu vi ngưng tụ trùng một chỗ, cái này lực lượng đáng sợ cũng để cho không gian được chấn động. Lực lượng biên độ sóng, nếu là lực lượng này bùng nổ đến mức tận cùng, hẳn liền có thể hủy thiên diệt địa. Khó trách những thứ kia đáng sợ vũ thần cường giả hở một tí chính là hủy thiên diệt địa. Cường hạn đến mức tận cùng lực lượng, cái này có thể không phải người bình thường có thể vượt qua, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là một trận đáng sợ lộ trình. Lĩnh vực. Tiêu Hàn mặc niệm một tiếng, cũng trong nháy mắt thì có một ánh hào quang lĩnh vực xuất hiện. Lúc trước chính mình kia đạo võ thần hư ảnh, vì sao không tạo nên thuộc về mình vũ thần lĩnh vực? Vũ đế Đây coi là cái gì? Tiêu Hàn muốn giến đúc, đánh liền tạo thuộc về mình Vũ Thần lĩnh vực. Theo đạo này lĩnh vực ánh sáng xuất hiện, hắn tu vi cũng bước vào cái này Cửu phẩm đỉnh phong vũ đế. Cửu phẩm đỉnh phong vũ đế cũng không phải gì đó phong hào vũ đế, nửa vũ thần mới là phong hào vũ đế. Tiêu thiếu đột phá. Đương Diệp Thiên Cốc mở hai mắt ra lúc, cũng đống nhiên nhìn về phía nơi nào? Vũ Thần lĩnh vực. Diệp Thiên Cốc cũng thấy đáng sợ một màn, nếu là người thường ngưng tụ cái này Vũ Thần lĩnh vực căn bản là không làm được. Vũ Đế lĩnh vực cùng Vũ Thần lĩnh vực là có trên lệ. Tiêu Hàn Ngưng tụ chính mình tối cường lực lượng, đều là là Cảm Nộ Vũ Thần lĩnh vực, làm như vậy vượt qua không ít người, từ lĩnh vực hiểu được hắn liền vượt qua người ta một bậc. Phòng trường còn cần 3-5 năm, năm đến tiến hành lãng động. Diệp Thiên Quốc lại lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Lần này đối với Tiêu Hàn mà nói, muốn trong nháy mắt bước vào vũ thần cảnh, đây là tuyệt đối không làm được. Cho dù là ngồi hỏa tiễn đều là không có biện pháp đột phá đáng sợ như vậy cảnh giới, bởi vì Tiêu Hàn thực lực bản thân thì bất động, hắn là nhân tài mới nổi, nhưng hắn thực lực sai biệt quá lớn, người bình thường ai sẽ là đối thủ. Cảm Nộ thiếu muốn đột phá nhanh trong cái này cần thời gian. Nay cũng tiêu thất 5 năm thế nào tiêu hàn còn không có xuất hiện có phải là hắn hay không gặp phải nguy cơ lương vũ đế mấy năm nay cũng vẫn luôn đang lo lắng tiêu hàn vũ đế ban thủy cuối cùng tiêu hàn không có đi duy chỉ có trương ngũ thường mấy người cũng là đột phá tu vi rất nhanh trong này trương ngũ thường làm vũ đế ban tân tú cũng bị tư cách thăng cấp đi cái này vũ thần thánh địa tiến hành phong hào vũ đế bồi dưỡng hắn mặc dù cùng tiêu hàn kém rất nhiều nhưng cái này tốt trong vài năm hắn tu vi cũng là nhất phi trùng thiên ai tiêu hàn a ngươi thái độ này đi cái gì địa phương ở một nơi trong sân cái này ngao vũ kỳ cũng thở dài nói ai biết được Hát Thán Đầu cũng ngồi ở bên cạnh. Ban đầu hắn chính là chúng ta Vũ Thần Học Viện Thần Vệ A. Đoạn đường này nghiền ép đi lên, Tu Vi cũng là lần lượt bùng nổ. Cho dù là ngươi đều không phải là đối thủ A. Đúng, các ngươi yêu thú sơn mạch có phải hay không có hành động? Ngao Vũ kỷ cũng nhìn Hát Thán Đầu hỏi. Cuộc chiến đấu này là không cách nào tránh khỏi, ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ trở về. Hát Hổ Vương làm Vũ Thần Sâm Lâm một thành viên, phụ thân hắn đã từng cũng là nơi đó phong hào yêu thú chiến tướng, cho nên hắn cũng có thừa kế Hát Hổ Vương vương vị sứ mệnh. Duy chỉ có là Vũ Thần Học Viện biết thân phận của hắn, nhưng cũng không dám động thủ với hắn. Dù sao Vũ Thần học viện duy nhất một điểm, đó chính là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần ngươi dám học tập, ta liền dám thu ngươi làm đồ đệ. Được rồi, đây là ngươi tự lựa chọn, không có vấn đề, hy vọng ta sẽ không đánh với ngươi một trận." Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói. "Yên tâm, ta Hắc hổ nhất mạch sẽ không đối ngoại khai chiến, vĩnh viễn sẽ không. Đây là Hắc Thán đầu lựa chọn. Những thứ này nhân tộc có ân cùng hắn, có vài người là bằng hữu, có vài người cũng không phải địch nhân, hắn có tự lựa chọn. Chuyện này khó nói à, người nào nói cũng không chừng, vẫn là từ từ đi đi, chúng ta không nóng nảy." Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói hôm nay có rượu hôm nay say cần gì phải suy nghĩ ngày mai nhiều ngao vũ kỷ cũng lắc đầu nói đúng ngươi nói không tệ hôm nay có rượu hôm nay say cần gì phải suy nghĩ ngày mai nhiều hấp thán đầu cũng gật đầu nói tiêu hàn ngươi rốt cuộc đi nơi nào cơ vô yên thấy đại hoàng tử bọn họ sau khi trở về lại không có đi hỏi cái này nhất định với hoàng thất có liên quan nhưng ôn tuyết bị hải long mang đi lại đang làm gì vậy mặc dù vũ thần học viện không biết nội tình nhưng nàng biết ta chẳng lẽ cơ vô tuyết cũng đoán được cái gì nếu thật là thế này như vậy sự tình cũng có chút đáng sợ tiêu hàn còn sống mà ôn tuyết cũng còn sống Chẳng qua là bọn họ đều trốn ở một cái địa phương, thậm chí bọn họ liền núp ở cái này Bắc Minh Sơn Mạch bên trong Bắc Minh Thâm Viên bên trong. Có cái suy đoán này, Cơ Vô Yên cũng hít sâu một hơi. Cái này Tiêu Hàn là phải làm gì? Cơ Vô Yên cái kế tiếp cũng đống nhiên biến mất ở Vũ Thần trong học viện. Lần này hắn muốn tốt cho mình kỳ, chuẩn bị đi Bắc Minh Sơn Mạch tra một chút sự tình tranh nhau. Bất kể Tiêu Hàn có hay không chết, nàng đều muốn biết điều bí mật này. Đáng chết, đây là nơi nào đến Nữ Hoa Hoa? Dương Hải Long thấy Ôn Tuyết lúc xuất hiện, cũng trong mảy. Để cho Hải Thú đuổi đi hắn đi. Cái này La Ô Quý cũng lắc đầu nói, cái này cũng được. Hải Long gật đầu nói, nơi này chính là vực sâu nơi. Đương Cơ vô yên đến sau này, cũng nhìn về phía phía dưới sâu bên trong, đáng tiếc cái gì đều không thấy được. Tiểu Hoa Hoa, vẫn là nhanh đi về đi, nơi này cũng không phải là ngươi có thể đủ đến địa phương. Dương Hải Long mang theo Đông Đảo Hải thú lúc xuất hiện, cũng mưu dọa Cơ Vô Yên giật mình. Ta muốn gặp Tiêu Hàn. Một câu nói kiên định có lực. Để cho nàng đi vào. Tiêu Hàn một câu nói cũng đống nhiên xuất hiện. Quả nhiên là thế này. V.S. Côn Vật Bi Cạo Tỷ Yển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 378 đáng sợ dạ tâm. Chương 378, đáng sợ dạ tâm. Tiêu Hàn ta liền biết ngươi không có chết. Cơ vô Yên đi tới trong mắt, cũng thấy Tiêu Hàn bản thân. Ta đương nhiên không có chết, ta làm sao có thể tùy tiện sẽ chết rồi đây? Tiêu Hàn lắc đầu nói. Nói đi, ngươi tìm đến ta khẳng định không phải là cho thỏa đáng kỳ tâm chứ? Ngươi là là Hoàng thất vẫn là học viện tới? Nếu nàng không phải là bằng hưu, sợ rằng Tiêu Hàn sẽ không để cho nàng đi vào. Ta là là học viện, nhưng ta nghĩ biết vì sao ngươi muốn trốn ở chỗ này. Cơ Vũ Yên nghiêm túc nói. Cái này còn không là ngươi vậy cũng ác phụ mạng. Ban đầu tới nơi này đã nói liên thủ Có thể ngươi phụ hoàng lại bồi khí cùng một chỗ, để cho Hắc Bảo Quốc sư đem ta ném tới Hải Long trong bụng, cũng là là giết chết ta. Cái này không phải hội sẽ chứ? Cơ Vô Yên lui về phía sau một bước, không có gì không thể nào. Là ba tỷ tỷ linh ta tôi, nhưng hắn môn tình nguyện giết ta, cũng không muốn để cho ta tiếp tục sống tiếp, ngươi cho là ta sẽ cùng bọn họ làm bạn sao?" Tiêu Hàn lắc đầu nói. "Vô pháp làm bạn, đó chính là địch nhân, cho nên ngươi lần này có thể đến nơi đây, cũng là ta xem ở ngày xưa bằng hữu phần tử bên trên, Hải Long tiễn khách." Tiêu Hàn cũng hạ quyết tâm. "Tiêu Hàn, ngươi hãy nghe ta nói." Ta phụ hoàng không phải cố ý, đây nhất định có hiểu lầm." Cơ Vô Yên cũng dễ dàng nói, "Không có gì hay hiểu lầm, ngày sau ta tuyệt đối sẽ đứng ở hoàng thất phía đối lập, nhưng ta sẽ không tổn thương người vô tội." Tiêu Hàn Dã tâm chính là như vậy. Hán tu vi bùng nổ trong ngay mắt, cũng hoàn toàn bước vào Phong Hào Vũ Đế. Phong Hào Vũ Đế 4. Cơ Vô Yên thấy như vậy một màn, cũng hoàn toàn khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, Tiêu Hàn Tu Vi lại hội sẽ đáng sợ đến nước này, lúc này mới thời gian 7 năm không tới, hắn liền tiến vào Phong Hào Vũ Đế. Nếu để cho hắn 10 năm 8 năm, sợ rằng tiến vào nhất phẩm vũ thần đều không phải là việc khó. Ai Cơ vô yên chọn rời đi, Hoàng thất làm ra sai lầm nhất quyết định, từ đầu đến cuối cũng làm muốn hối hận. Hải Long, lần này ngươi toàn lực đánh với ta một trận, La ô Quý cùng cùng với Trương Ngư Hộ Pháp, ta chuẩn bị nhìn ta một chút phong hào vũ đế thực lực mạnh như thế nào. Tiêu Hàn muốn khiêu chiến một lần hoàn toàn vũ thần cuộc chiến, chỉ có khiêu chiến mới có thể để cho người minh bạch cảnh giới cao hơn đáng sợ đến cỡ nào. Hắn dù là không dựa vào vũ thần thánh địa, hắn Tiêu Hàn như thường có thể đánh vào vũ thần cảnh. Lần này hắn đã quyết định quyết tâm, làm cho mình hoàn toàn bước vào thật sự cường giả nhóm. Tứ Hải bên trong, duy chỉ có Giao Long cùng Điện Man Vương hai người này đáng sợ. Những người khác không có ở đây nói hạ đối với Tiêu Hàn mà nói, hắn thậm chí phải mang toàn bộ đội ngũ cùng hải vực, đem nơi này hoàn toàn hóa thành chính mình lĩnh vực nơi. Nếu người nào dám đến phạm, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩa khác. Khi, tiêu thiếu để cho ta đánh với ngươi một trận, cái này không được đâu. Hải Long làm đã thành danh vũ thần cường giả, nếu là thật cùng Tiêu Hàn đánh một trận, quy tắc này này đây cường lớn yếu a, không có gì không được, muốn tăng thực lực lên thì nhất định phải khiêu chiến càng đáng sợ hơn chiến đấu, có được nhanh hơn thực lực, mạnh hơn da tâm, mới có thể trong tương lai khiêu chiến bên trong sống tiếp. Ta nhưng là phải trở thành tứ hải chi chủ nhân a. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Được rồi, ta đây toàn lực ứng phó, hy vọng Tiêu Thiếu không nên trách tội ta. Cái này Hải Long sau một khắc cũng bỗng nhiên hóa thành thân người. Với thực lực của hắn hóa thành thân người đã sớm ung dung đang lúc, giờ khắc này bỗng nhiên xong ra, cũng hóa thành Hải Long gió bạo nhất thời hướng Tiêu Hàn cuốn đi. Khí thế đáng sợ mang theo vô cùng vô tận uy áp, cũng càn quét toàn bộ vực sâu, trung quanh hải thú cũng đi từ tán. Nguyên khí thế đúng là trên ta, nhưng nếu là ở ta Vũ Thần trong lĩnh vực, khí thế kia không có vấn đề. Sau một khắc Tiêu Hàn bỗng nhiên một tay phất lên, toàn bộ lĩnh vực cũng nhất thời triển khai. Đây chính là Tiêu Thiếu Vũ Thần lĩnh vực. Tố Quy cùng Trương Ngư hai người cũng nhất thời nhìn sang, nếu là Tiêu Thiếu Chân chính bước vào Vũ Thần cảnh, như vậy Hải Long chỉ có thua không nghi ngờ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng thấy tu vi thượng sự cách. Đúng vậy, với Tiêu Thiếu Thiên Phú thành tựu, một khi bước vào Vũ Thần cảnh, đem trở thành một đáng sợ Vũ Thần vương giả. Diệp Thiên Quốc cũng bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Xin chào đại nhân. Cái này lao lão quy cùng Chương Ngư thấy Diệp Thiên Quốc lúc, cũng bị kinh diễm. Tam phẩm Vũ Thần. Hai người sắc mặt rung động, quả thật không có nghĩ tới tên này đột phá nhanh như vậy. Lần trước vẫn chỉ là nhị phẩm Vũ Thần, đây chính là tam phẩm các ngươi đoán một chút là hải long thắng lợi vẫn là tiêu thiếu đạt được thắng lợi diệp thiên cốc cũng nhìn về phía hai người Thì, cái này nói không chứng a hai người ánh mắt lóe lên vẫn còn có chút cố kỵ tiêu thiếu thực lực mặc dù yếu nhưng cái này vũ thần lĩnh vực đi suy yếu hải long chiến lực mặc dù yếu hải long là cường long nhưng không áp chế được địa đầu xà đây là vô dụng ô quý quả nhiên là lão lưu thẩm toán vài ba lời liền tính kế đưa ra bên trong thân thiệt, đây đúng là rất nhiều người cũng không nghĩ đến được tiếp tục xem tiếp diệp thiên cốc cũng khoát tay nói vũ thần thiên hạ giờ khắc này tiêu hàn vẫn là dung hợp toàn bộ vũ thần vũ khí Vũ thần vũ kỹ, đó là chân chính thích hợp vũ thần thần chi thuật. Bây giờ hắn trở thành thật sự phong hào vũ đế, càng là có được vũ thần lĩnh vực. Chút bản lãnh này vẫn có. Một đạo võ thần hư ảnh nhất thời xuất hiện, cũng đung nhiên hướng cái này hải long đi. Thật sự vũ thần chiến ký đối kháng nhất phẩm thu thần, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Diệp Thiên Cốc cũng tâm lý không hiểu. Vũ thần nhận nguyệt. Sau một khắc lại lần nữa có một người đạp thiên diện địa vũ thần xuất hiện, chiến thần nhất độ. Vũ thần thiên địa, liên tục thả vũ kỹ. Diệp Thiên Cốc thấy như vậy một màn, cũng bị rung động đến. Thế này vũ khí đã coi như là tinh thông cấp bậc, cho dù là đổi thành còn lại vũ thần cường giả, muốn làm được đem tinh thông cấp bậc vũ khí liên tục nhiều lần bùng nổ, còn không cùng vũ khí, đây chính là có rất lớn thành tựu chỉ số. Lao Quy cũng xem ra đầu mối, đây không phải là một trận bình thường chiến đấu, mà là một trận chẩn trụ nghiền ép chiến đấu á bị những thứ này vũ khí áp chế, Hải Long cũng xem ra đáng sợ địa phương. Đáng chết. Hải Dương Chi Tâm. Cái này đáng sợ thần vật quang huy lồng cháo, những thứ này vũ khí uy lực cũng bị hoàn toàn tiêu tan. Ồ, cái này Hải Dương Chi Tâm lại bị hắn lại lần nữa kế hoạch. Diệp Thiên Quốc thấy như vậy một mà lúc, cũng có chút khiếp sợ sau một khắc, cái này Hải Long thực lực cũng đông nhiên bùng nổ, trong nháy mắt cũng xông vào nhị phẩm thú thần mức độ. Ta lại đột phá, Hải Long cũng là cực kỳ cao hứng, hắn không nghĩ tới chẳng qua là bị động vận dụng Hải Dương Chi Tâm lại đem đột phá tu vi. Hoàng bét, Diệp Thiên Cốc cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này Hải Dương Chi Tâm là tứ hải bên trong chấn hải trí bảo, một khi bộ phát ra, đem đưa tới tứ hải hòa loạn, thậm chí để cho còn lại hai khu vực cường giả bất mãn. Hải Dương Chi Tâm, tiếc lặng nhiều năm như vậy, lại lại lần nữa xuất hiện ở Nam Hải một nơi trong thâm cung, cái này Điện Man Nữ Vương cũng đông nhiên mở hai mắt ra. Lần này ta nhất định phải bắt được Hải Dương Chí Tâm, đánh vào ngũ phẩm thủ thần. Làm tứ hải bên trong đáng sợ nhất điện man nữ vương, nếu là hắn ra tay cướp đoạt cái này Hải Dương Chí Tâm, ắt sẽ tạo thành đại chiến. Lần này đánh một trận, đúng là bọn họ sơ suất. PS, Cồn Vật Bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 379. Điện man nữ vương. Chương 379, điện man nữ vương. Hải Long mau mau thu cái này Hải Dương Chí Tâm. Diệp Thiên Cốc cũng lập tức nói: "Vâng, đại nhân." Hải Long cũng ý thức được cái gì? hiện nhiên cái này Hải Dương Chi Tâm đối với những người khác cám rô rất lớn nếu là chân chính mở mang trong đó lực lượng sẽ bùng nổ ra lực lượng đáng sợ đúng Thiên Cốc Đại Ca cái này Hải Dương Chi Tâm rốt cuộc là cái gì Tiêu Hàn cũng truy hỏi tứ hải chí bảo là đang ở trong biển rộng chấn áp thâm viên Ác Ma chí bảo nhưng Ác Ma vẫn là sau cái này Hải Dương Chi Tâm cũng không cố ném mất cuối cùng xuất hiện ở vũ thần thánh địa trên bệ thần lại bị ta âm thầm đánh cắp gặp phải đáng sợ đuổi giết ban đầu là Thánh Chủ tự mình phái người truy sát ta nhưng có Hải Dương Chi Tâm ta cũng là một đường qua ngũ quan chạm lục tướng Cuối cùng chạy trốn tới nơi này bị thánh chủ tự tay đánh chết. Nếu không phải Hải Dương Chi Tâm giữ gìn Ta Vũ Thần Chi Hồn cùng với Vũ Thần Lực, chỉ sợ ta cũng sẽ không trọng sinh. Diệp Thiên Cốc nhớ lại những thứ này chuyện cũ sau cũng có chút nghĩ mà sợ. Cái này cũng phải a, suy nghĩ một chút đều là thế này. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. Tiêu Hải Dương Chi Tâm tác dụng là cái gì? Chỉ là chấn áp Thâm Viên ác Ma. Cái này không phải hội, sẽ, chứ. Tiêu Hàn có chút không hiểu. Chấn áp Thâm Viên ác Ma chỉ là một tác dụng. Hải Dương Chi Tâm nếu là hiểu rõ hắn tồn tại, một khi bị hắn hoàn toàn nhận chủ, là có thể bùng nổ đáng sợ nhất Hải Dương Chi Tâm thủ hộ lực cái này thủ hộ lực có thể chống cự vũ thần công kích, thậm chí nó bị khen là bất tử lòng. bất tử lòng. tiêu hàn nghe được câu này cũng bị hù đến. đúng, bất tử lòng. trong truyền thuyết có được hải dương chi tâm là có được bất tử lực, thậm chí có thể làm được bất lao bất tử. diệp thiên cốc cũng nghiêm túc nói. khó trách cái này thánh chủ hội sẽ một mực đuổi giết ngươi, lại là là vật này. tiêu hàn cũng nhả ra một hơi. không đơn thuần là cái này, còn có một việc. diệp thiên cốc cũng chuẩn bị đem cái bí ẩn này nói ra. trong truyền thuyết có bốn cái chi tôn thần khí, nếu là tề tụ bốn đại chi tôn thần khí, có thể thành tiểu chi tôn vũ thần vinh quang du ngoạn trí tôn vũ thần vị trở thành đại lục thứ nhất vũ thần trí tôn vũ thần tiêu hàn cũng bị rung động đạo kia vũ thần trên hay không còn có cảnh giới tiêu hàn cũng rất muốn biết vũ thần trên quả thật còn có cảnh giới thế nhưng không người biết được chỉ có trí tôn vũ thần vị nếu là ngươi thành tựu trí tôn vũ thần như vậy ngươi có lẽ liền sẽ rõ ràng diệp thiên Cốc cũng không biết cảnh giới này cho nên hắn chẳng qua là lực bất tòng tâm được rồi tiêu hàn cũng có chút bất đắc dĩ dù sao vật này cũng không phải là ai cũng có thể lên cấp cho nên khẳng định chẳng qua là đứng xa nhìn mà không kinh nhẫn Ta đề nghị Hải Long đem Hải Dương Chi Tâm giao cho Tiêu thiếu, để cho Tiêu thiếu hoàn toàn nhận chủ thành công. Diệp Thiên Cốc cũng nhìn về phía hắn, "Ta vẫn là coi vậy đi, Hải Long đã nhận chủ." Tiêu Hàn cười khổ nói, "Không, Hải Dương Chi Tâm hiện nay không người nhận chủ thành công, chỉ có đụng phải người thích hợp, hắn mới có thể hoàn toàn nhận chủ thành, đem tạo nên bước phát triển mới đại dương vũ thần." Diệp Thiên Cốc cũng nói ra ý nghĩ của mình, "Kiếp, cái này, Tiêu thiếu ta lấy đến vật này cũng chỉ là gân gà, không có bao nhiêu chỗ dùng, hay là để cho Tiêu thiếu tới dùng đi." Hải Long cũng rất sáng suốt, "Không phải mình, cũng không cách nào dùng." hắn cưỡng ép muốn cái này cũng vô dụng. Được rồi, ta thử xem." Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. Khi hắn thấy cái này hiện lên đại dương màu xanh lam lực hải dương chi tâm lúc, cũng nhất thời có một loại không khỏi hài hước cảm. Tựa hồ cái này hải dương chi tâm chính là tiêu Hàn thứ gì đó. Giao ra hải dương chi tâm, tha các ngươi bất tử." Đột nhiên một giọng nói truyền vào, cũng để cho đám người bọn họ sắc mặt chấn động. Đây là điện man nữ vương. Hải Long cũng nhận ra được cái gì. "Chúng ta đi ra xem một chút, Tiêu Thiếu ngươi mau mau nhận chủ hải dương chi tâm." Diệp Thiên Cốc cũng biết sự tình không đơn giản, cho nên cũng liền thật sớm để cho Tiêu Hàn nhận chủ. "Được." các người đi trước nhìn một chút nếu là có thể nói gì như vậy cũng liền đi nếu không phải có thể vậy cũng chỉ có chống cự tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ cái này điện man nữ vương chiến lược tuyệt đối đáng sợ thậm chí bọn họ toàn bộ điều động đều không phải là đối thủ cho nên tiêu hàn có thể làm được chỉ có mau mau nhận chủ thành công nhìn một chút cái này hải dương chi tâm là có phải có năng lực ngăn cản cuộc chiến đấu này đạt được hải dương chi tâm trong nấy mắt tiêu hàn cũng phun ra một ngụm tinh huyết ở nơi này tinh huyết đụng chạm trong nấy mắt cái này hải dương chi tâm cũng nhiều ra không khỏi một cổ khí tức tựa hồ chính là miễn cương đóng dấu đến tiêu hàn trên người cảm giác Chúc mừng ngươi trở thành Hải Dương Chi Tâm mới nhậm chức chủ nhân, đã nhiều năm như vậy, duy chỉ có ngươi một người với tấm lòng son đạt được Hải Dương Chi Tâm công nhận, quả thật lớn. Ngươi là Hải Dương Chi Tâm khí hồn. Tiêu Hàn thấy như vậy một màn, cũng bị rung động đạo. Đúng, ta chính là khí hồn. Vậy cũng hay không vận dụng Hải Dương Chi Tâm lực lượng đây? Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. Trước hết đột phá vũ thần cảnh, sau đó mới có thể toàn bộ khống chế Hải Dương Chi Tâm tác dụng. Sau một khắc cái này, Hải Dương Chi Tâm cũng bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo lực lượng đáng sợ. A. Tiêu Hàn phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng thê Hải Dương Chi Tâm nhận chủ thành công cái này điện man nữ vương đối mặt cái này bốn cái vũ thần cường giả cũng nhìn về phía nơi nào đúng nhận chủ thành công ngươi cũng bất tất ra tay cất đoạn diệp thiên quốc cũng nhìn sang làm cho này bên trong tu vi chiến lực đáng sợ nhất nhưng cái này điện man nữ vương điện lực quả thật đáng sợ à bình thường ngũ phẩm vũ thần cũng sẽ bị chấn áp xuống đây là vọng tưởng cái này hải dương chi tâm hắn nhất định phải đạt được cho dù là giết tiêu hàn hắn cũng đều như vậy làm Ngươi dám diệp thiên quốc mạo hiểm bị điện thoại nguy hiểm cũng xung ra có gì không dám cái này điện man nữ vương bùng nổ ra lôi đình điện lực cũng nhất thời đem bốn người điện thoại mềm cả người có thể hay không đừng phát điện thoại diệp thiên cốc cũng ngượng bộ ha ha để cho ta dùng các ngươi bốn người trao đổi hài ý lòng hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng cái này điện man nữ vương lại là vì cái này thật là đáng sợ nữ nhân diệp thiên cốc thấy như vậy một màn cũng không biện pháp chỉ có thể kỳ cầu tiêu hàn mau sớm nhận chủ xong lợi dụng hải dương chi tâm phòng ngự đem cái này điện man nữ vương cấp chấn áp hoàn toàn nhận chủ thành công kích hoạt hải dương chi tâm giờ khắc này tiêu hàn cũng bị đáng sợ hải dương chi tâm lực lượng bao vây Vô tận hải dương tinh khiết lực cũng tịch quyển chúa tiêu hàn thân thể, toàn bộ dơ bẩn cùng với hết thể không thuần lực lượng cũng đều bị rửa sạch đi qua. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được trí tôn thần khí công nhận, khen thưởng tu vi tiến vào vũ thần cảnh. Trí tôn thần khí, đây chính là toàn bộ đại lục trên trí cao thần khí a giờ khắc này vô tận vũ thần khí thế bùng nổ, cũng nhất thời từ vực sâu sông ra. Đúng nhiên cái này khí thế đáng sợ cũng cuốn toàn bộ chiến đấu trường làm. Điện man nữ vương, đã lâu không gặp a. Tiêu hàn sông ra lúc cũng nhìn về phía hắn. Chúng ta tựa hồ không nhận biết chứ? Cái này điện man nữ vương cũng phản hỏi. Đương nhiên không nhận biết, nhưng ngươi phải thần phục. Tiêu Hàn lần này xông vào vũ thần cảnh, cũng hoàn toàn khống chế Hải Dương Chi Tâm cách dùng, hắn tự nhiên cũng có tư cách đem cái này điện man nữ vương cấp chấn áp. PS: Côn vất bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng Kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 380 Nhất thống hải vực chương 380 Nhất thống hải vực. Tiêu thiếu cẩn thận hắn đáng sợ điện lực. Diệp Thiên Cốc cũng nhắc nhở, biết người này điện lực, hàng phục sau đó liền không cần lo lắng hết điện. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng, hóa ra người này hàng phục sau chính là dùng để phát điện. Cái này điện man nữ vương kỳ thực lớn lên cũng không xấu, nhưng tóm lại vẫn là hải sản nuôi a. Nên thử một chút ta hải chi lĩnh vực. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng bỗng nhiên tu vi bùng nổ, cái này hải dương chi tâm nhận chủ sau khi thành công, hắn cũng hoàn toàn xông vào vũ thần cảnh. Dù là hắn chẳng qua là nhất phẩm vũ thần, nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói, này cũng đủ. Không thể nào. Cái này điện man nữ vương phát ra một tiếng thê lương tiếng thê u, nhất thời thì có điện chi lĩnh vực bùng nổ. Một trận lĩnh vực cuộc chiến cũng nhất thời bùng nổ, đối với Tiêu Hàn mà nói, đây chính là một trận một phương diện tỷ đấu, là một trận lĩnh vực trong lúc đó đối kháng. Hải chi lĩnh vực vs gì điện chi lĩnh vực, lĩnh vực cuộc chiến. Nhưng hiển nhiên cái này Hải chi lĩnh vực ở điện chi lĩnh vực bên trên, đối với Tiêu Hàn mà nói, đây mới là một trận thật sự tỷ đấu. Vô tận điện lực ảnh hưởng đến trung quanh, cũng để cho Diệp Thiên Cốc đám người nhất thời bỏ trốn. Hừ, thấy không? Người đám này tiểu đệ cũng đúng ta điện lực sợ hãi. Ngươi cho dù là có được Hải Dương Chi Tâm thì như thế nào? Vô pháp lợi dụng cái này Hải chi lĩnh vực trói buộc địch nhân, chính là ngươi lớn nhất sơ suất. Phải không? Nếu là ta cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là lĩnh vực trói buộc, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu hàn sắc mặt run lên, nhất thời thì có trung quanh nước biển điên cuồng cuốn tới. Trong mắt ta, ở ta thế giới, hải lực lượng chính là ta lực lượng, biển khơi trói buộc. Giờ khắc này toàn bộ tứ hải lực cũng điên cuồng hướng cái này điện man nữ vương tới. Đối với điện man nữ vương mà nói, đây chính là một trận trận chuỗi hạo kiếp. Đây là một trận một mình để cho nàng đối mặt tứ hải lực hạo kiếp. Dù là hắn là ngũ phẩm thú thần, nhưng đối mặt tứ hải lực, đây đã là cùng thiên địa quy tắc đối kháng. Đây cũng không phải là cái gì trung đẳng thú thần có thể có thể so với. Phúc. Đối mặt đáng sợ tứ hải lực, cái này điện man nữ vương cũng phun ra một ngụm tiên huyết, bị tứ hải lực chấn áp hắn không có chút nào lực phản kháng, lần chiến đấu này hắn hoàn toàn thất bại. Như thế nào đây? Ngươi nói ta sẽ không bịn khơi trói buộc, như vậy hiện tại đây. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Ta có thể cho ngươi, chính là cho ngươi vô tận trói buộc, cho ngươi ở ta mắt hạ là nhỏ bé như vậy, ngũ phẩm thú thần như thế nào? Không như thường muốn ở ta Tiêu Hàn tay hạ thần phục. Điện man nữ vương, bản thiếu cho ngươi một cái cơ hội, nếu là thần phục với bản thiếu, ta đây liền có thể bỏ qua ngươi một con ngựa, nếu không phải thần phục là hoàn toàn vớ loạn. Hai người tùy chọn một trong số đó. Tiêu Hàn, ngươi giá tâm cốt cuộc là cái gì? điện man nữ vương không có gấp trả lời hắn lựa chọn dạ tâm ta đã cùng hoàng thất đối lập cùng vũ thần thánh địa bất hòa ngươi cho là ta có cái gì dạ tâm tiêu hàn phản hỏi ngươi muốn cùng hai đại thế lực đánh một trận cái này điện man nữ vương bị chính mình vấn đề đều hù đến cái này không thể nào kẻ ngu mới đi khiêu chiến hai đại thế lực mà là ta phải giúp trong đó nhất phương đi đánh bại một phe khác ta muốn nhất thống hải vực hiện tại chỉ cần ngươi lên tiếng đông hải giao long khẳng định cũng sẽ thần phục tứ hải thái bình ta đúng là nơi này chúa thể cho dù là bất luận kẻ nào cũng không dám xâm phạm ta đúng là đệ tam đại thế lực. Tiêu Hàn quật khởi như nấm mọc sau mưa măng, tất cả mọi người đều không có cố kỳ đến, liền đỗng nhiên bùng nổ. Đây đối với bọn họ mà nói, căn bản là một trận trận chuỗi uy hiếp. Nhưng biết Tiêu Hàn còn sống Cơ Vô Yên lại không có nói cho Hoàng thất Tiêu Hàn còn sống, mà là giấu giếm đi xuống đây là làm bằng hữu đắc định. Đối với Cơ Vô Yên mà nói, lại không cần phải làm vậy. Nhưng một khi ra chiến trường, bọn họ từ đầu đến cuối sẽ còn trở thành bị nhân. Hắn sẽ vì Hoàng thất mà chiến đấu, cho dù là chết đều là giống nhau. Nhất thống tứ hải trở thành đệ tam đại thế lực, Điện Man nữ vương cũng bị Tiêu Hàn hù đến. Đúng, đây chính là ta lý tưởng. Nhất Thông tứ hải trở thành tam đại thế lực, Tiêu Hàn cũng có chính mình quyết tâm. Ta nguyện ý gia nhập Tiêu Thiếu trận doanh. Điện Man nữ vương cũng làm ra tự lựa chọn. Được, hoan lên ngươi gia nhập, các ngươi có thể trở về. Tiêu Hàn cũng triệt hồi toàn bộ huyết áp, ngươi sẽ không sợ ta chạy. Điện Man nữ vương phản hỏi, chạy, trừ phi ngươi không ở lại chỗ ở, nếu không ngươi có thể đủ chạy đến cái gì địa phương đi. Vũ Thần Thánh địa cũng yêu thú liên minh nhất định chỉ có thể tồn tại nhất phương, ngươi dám tùy tiện lựa chọn sao? Tiêu Hàn mặt đầy lãnh nạo nhìn hắn, quả nhiên không hổ là Tiêu Thiếu cái này thôi toán bản lĩnh cũng coi như người tiên. Cái này điện man nữ vương cũng bội phục nói. Không cần định nói ta, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem Đông Hải Giao Long chụp tới. Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Tiêu Thiếu không cần bắt, ta tới. Đột nhiên một giọng nói truyền tới, cũng để cho Tiêu Hàn nhìn sang. Không sai, ngươi có thể đến nơi đây, rất để cho ta vui mừng a Tiêu Hàn cũng vỗ tay đạo. Tiêu Thiếu khách khí, cho nên ta tới nơi này, không chỉ là là thần phục, vẫn là là Tứ Hải mà hiệu lực. Giao Long lúc xuất hiện, cũng ôm quyền sá một cái. Ồ, Tứ Hải mà hiệu lực. tiêu hàn không hiểu Bây giờ tiêu thiếu làm tân hải dương chỗ thể, lẽ ra trở thành chúng ta tứ hải hiệu lực đối tượng, cho nên ta chậm chạp không có tới, chính là muốn nhìn một chút điện man nữ vương bạo tính khí như thế nào. Giao Long lời này cũng là trong lời nói có hàm ý một câu nói đem trách nhiệm giao cho người khác, mà mình thì sạch sẽ. Giao Long thực lực ở điện man chi hạ, cho nên điện man ngã hạ, như vậy Giao Long thì nhất định phải thân phục, đây chính là hắn thả con ghép, bắt con tôm. Bản lãnh này quả thật làm cho tiêu hàn bội phục, nhưng người như vậy cũng rất thông minh được, ta bất kể các ngươi có phải hay không từng có lễ, ta cũng không để ý người nào trước sau thần phục, có thể ở tay ta hạ trung thành tuyệt đối làm việc, cái này chính là các ngươi tốt nhất sự tình. Tiêu Hàn đối với hắn môn, thật không nghĩ nói thêm cái gì. Tứ Hải Nhất thống đã thành định cục, Giao Long phụ trách Gom yêu thú liên minh cùng với Vũ Thần Thánh địa tin tức, mà điện man các ngươi là phụ trách cái này lý an toàn bộ, ta chuẩn bị tiếp tục đánh vào Tu Vi, hy vọng các ngươi khắc kỳ thủ lễ. Tiêu Hàn cũng phân phó nói, vâng, Tiêu thiếu bây giờ tình huống rất rõ ràng, Tứ Hải Nhất thống hoàn thành, nhưng Tiêu Hàn Tu Vi không đủ mạnh, đây mới là để cho người lo lắng sự tình. Nếu là hắn tu vi không đủ mạnh, như vậy ở tương lai trong chiến tranh, đem vô pháp hoàn toàn nắm giữ đại dương này chúa tể thân phận. Diệp Thiên Quốc liếc mắt nhìn bọn họ, chúng ta bây giờ có thể đột phá tu vi tận lực đột phá, không thể cũng tiếp tục tăng thực lực lên, là tương lai chiến tranh, phải trả ra hết thảy cố gắng, là tiêu thiếu đánh ra một mảnh thiên địa. Được. Giao Long cũng nhận biết Diệp Thiên Quốc, cái này đã từng từ Vũ Thần Thánh địa bị đuổi giết vũ thần cường giả, bây giờ ở chỗ này, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng công tín độ hẳn là cao nhất. Khởi tử hoàn sinh. Có thể có được bản lãnh này người, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Hàn một người. Diệp Thiên Cốc, ngươi phụ trách Ôn Tuyết an toàn, những người khác hết thảy án binh bất động. Đột nhiên Tiêu Hàn Thanh Âm cũng lại lần nữa truyền tới. P.S. Cổn Vật Bi cáo tỷ hiền xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim Đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 381. Cha hỏi hoàn thất. Trương 381, cha hỏi hoàn thất. Này cũng thời gian bao lâu? Tiêu Hàn còn không có tin tức. Điều này sao có thể? Lương Vũ Đế ở viện trưởng địa phương cũng đi tới đi lui. Chuyện này rất kỳ quái. Ban đầu Ôn Tuyết vì sao bị Hải Long mang đi? Viện trưởng trong mày, hiện nhiên chuyện này vẫn luôn rất cổ quái. Viện trưởng ý là. Tiêu Hàn bị Hải Vực không chế, Lương Vũ Đế cũng cao mày. Đúng, rất có thể. Viện trưởng cũng ngưng mắt nhìn Lương Vũ Đế. Tiêu Hải Vực có phải hay không yêu thú liên minh? Lương Vũ Đế phản hỏi. Theo ta được biết, Hải Vực cùng yêu thú liên minh là độc lập, ban đầu có đại dương chúa tể chấn áp Hải Vực, cho nên yêu thú liên minh cũng không dám xâm phạm. Nhưng gần đây truyền tới tin tức nói, Hải Vực tựa hồ xảy ra bạo động. Viện trưởng tin tức này cũng cực kỳ linh thông. Ồ, bạo động. Đây là vì sao? Lương Vũ Đế cũng phản hỏi. Không biết, bọn họ đều đối với, đúng, cái này bạo động cảm thấy rất hứng thú rất nhiều người đều không hiểu bạo động tình huống. bây giờ công hội người đã toàn bộ bỏ chạy, toàn bộ vũ thần đế quốc bên trong không có bất kỳ công hội người tồn tại. toàn bộ sự tình cùng công hội hẳn không có bao lớn quan hệ, bọn họ không có thế này thực lực. viện trưởng cũng phân tích đạo. kia hải vượt mục đích chính là khống chế tiêu hàn. lương vũ đế cũng có chút không hiểu. trước một nhóm vũ thần học tử đã đi vũ thần thánh địa, đáng tiếc tiêu hàn bị bắt đi. nếu hắn không là bây giờ chỉ sợ cũng trở thành đáng sợ phong hào vũ đế. viện trưởng cũng thở dài nói. đúng vậy, tiêu hàn người này đáng tiếc. thiên phú lợi hại như vậy, lại bị trả, còn bắt đi. triệu vũ đế cũng đi ra đúng, ta nghĩ tới ban đầu tiêu hàn vũ đế nô bộc, tựa hồ sẽ dùng công hội người, tiêu hàn tại sao lại bị chú ý, ta phỏng chừng đi hỏi một chút liền biết. đương lương vũ đế đi tới nơi này lúc cũng tìm tới ba tên này, ta hỏi một chút các ngươi, tiêu hàn kết quả ở công hội phụ khố bên trong phát hiện cái gì? vì sao hắn sẽ bị hải vực không chế? lương vũ đế cũng truy hỏi, cái này, cái này, ba người đã thần phục tiêu hàn, nhưng chuyện này bọn họ cũng không nên nói, không có gì khó mà nói, ta phỏng chừng tiêu hàn gặp nguy hiểm. cái này lương vũ đế cũng là uy bức lợi dụ, cái này phát hiện một nơi vực sâu không gian. Tiêu ít đi tìm Hoàng thất người tìm xin giúp đỡ. Phỏng chừng lúc này mới bị bắt đi. Người này cũng cực kỳ thông minh. Đáng chết cùng Hoàng thất có liên quan. Lương vũ đế giờ khắc này cũng bỗng nhiên bùng nổ, nhất thời liền hướng Hoàng thất phương hướng đi. Hoàng bét, viện trưởng tựa hồ cũng biết cái gì. Hoàng đế bệ hạ, ta hy vọng ngài cho ta một cái giải thích. Lương vũ đế xuất hiện ở nơi này lúc cũng nhất thời bước hỏi. Lai côn, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Hoàng đế bệ hạ mặt đầy sát cơ nhìn hắn. Mới đầu là hắn học trò, bây giờ lại là bạn thân hắn, dám đối với hắn như vậy nói chuyện, là đạt được khá tốt phiền sao? Tư cách? Lâm Phong Hào vũ đế, ta thì có thế này tư cách, đồ đệ của ta Tiêu Hàn đây. Lương Vũ đế mặc dù là vung tay chưởng quỷ, nhưng đối với Tiêu Hàn sinh tử, hắn vẫn cực kỳ quan tâm. Ngươi học trò, ngươi không đi tìm, đến hoàng thất làm gì? Chẳng lẽ ta hoàng thất tán hắn? Hoàng đế cũng cười lạnh nói, ban đầu Tiêu Hàn tới tìm ngươi tìm xin giúp đỡ, cùng quốc sư cùng với đại hoàng tử cùng lên đường, có thể Tiêu Hàn người đâu? Vì sao bọn họ trở lại? Tiêu Hàn không có trở về. Lương Vũ đế cũng chất hỏi, Tiêu Hàn trong mắt không người, không tuân theo bệ hạ, càng là đòi hỏi nhiều dám vơ vét tài sản bệ hạ, đây là miệt thị hoàng thất bị ta đẩy vào hại lòng trong miệng. đột nhiên hắc bào quốc sư cũng đi ra. cái gì? các ngươi giết tiêu hàn? lương vũ đế cũng tức giận đạo. đúng, chính là chúng ta giết tiêu hàn. cái này hoàng đế bệ hạ cũng cười ha ha một tiếng. đáng chết, ta muốn giết ngươi. lương vũ đế cũng giận hỏa công tâm. lệnh côn, chớ tự lầm. viện trưởng. lương vũ đế cũng thấy hàn đến. bệ hạ, là lệnh trưởng lão sai, xin hãy thứ lỗi. tiêu hàn tiên phú kinh khủng, là hiếm có nhân tài, vũ thần thánh địa cũng nhiều lần nhắc nhở qua tìm được tiêu hàn, cho nên, cho nên cái gì? khất, đừng. Lão nói vũ Thần Thánh Địa, Tiêu Hàn chết thì chết, vũ Thần Thánh Địa lại có thể như thế nào? Cái này vũ Thần Thánh Địa một mực lang giá ở vũ Thần Đế quốc trên, đối với Hoàng đế bệ hạ mà nói, chính là trần trụi trâm trọng, hắn vẫn có thể nói gì? Ách, mang theo lệnh khôn đi xuống đi, nhớ chưa có lần nữa, nếu không lệnh khôn cũng phải giết không tha. Bây giờ Tiêu Hàn sống hay chết hắn không có bất kỳ định luận, nhưng Ôn Tuyết bị mang đi, cái này không thể nghi ngờ trở thành một bí ẩn. Lệnh trưởng lão, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a, vạn nhất Tiêu Hàn không có chết đây. Viện trưởng cũng phản hỏi, cái gì? Không có chết? Điều này sao có thể? đối với lương vũ đế mà nói đây chính là một trận đáng sợ sự tình ôn tuyết bị mang đi tiêu hàn bị nuốt lấy bây giờ tứ hải xuất hiện bạo động ngươi tự suy nghĩ một chút sự tình rốt cuộc là như thế nào viện trưởng cũng lập tức nói nếu là liên tưởng cái này tứ hải bạo động rốt cuộc cùng cái gì có liên quan hải vực cùng yêu thú liên minh không có chút nào liên quan ngươi cho rằng là như thế nào viện trưởng cũng suy đoán nói đúng vậy nếu là tiêu hàn không có chết mang đi ôn tuyết liền thuận lý thành trường mà tứ hải bạo động viện trưởng nói cùng tiêu hàn có liên quan lương vũ đế cũng ăn nhịp với nhau Cái này ta không xác định, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, đây là tuyệt đối." Viện trưởng cũng lắc đầu nói. "Ai, Hồ Đồ A, một đời tình thế cấp mà a." Lương Vũ Đế cười khổ nói. "Đúng vậy, xem ra ngươi thầy trò hai người đều là giống nhau, căn bản là không nghe khuyên bảo, một khi lên cơn giận dữ sẽ không đầu góc. Vẫn là đi về trước đi. Bệ hạ, tin đồn tứ hải bạo động. Cái này." Hắc Bảo Quốc sư cũng không dám nói nhiều. "Chuyện này ta đã biết, phòng trường chuyện này cùng Tiêu Hàn có liên quan, xem ra chúng ta lần này phiền phức lớn." Hoàng đế Bệ hạ cũng than khổ đạo. "Không bằng đem việc này hồi báo cho Vũ Thần Thánh Điện." nói là tiêu hàn làm phản nhân tộc, đầu nhập vào hải tộc, cùng yêu thu liên minh cấu kết, chuẩn bị liên thủ nhằm vào vũ thần thánh địa. hắc bảo quốc sư đây cũng tính là một mũi tên hạ hai chim. được, người ý tưởng rất tốt, ta đây liền tu sách đi vũ thần thánh địa, đem cái này sự tình nói cho hắn biết môn. lần này là diệt trừ tiêu hàn, hắn phòng trường chính mình lực lượng là không đủ, nhưng vũ thần thánh địa lại có tư cách này. ngoài ra ngươi đi vũ thần học viện một chuyến, đem lạnh khôn bắt bỏ vào trong đại lao, chết cho ta tử quan đã ở, không thể để cho hắn chạy trốn. ta muốn để cho tiêu hàn thầy trò hối hận ở hoàng thất dương ai. Một chiêu này mưu kế quả nhiên lợi hại đầu tiên là đem Tiêu Hàn đưa cho Vũ Thần Thánh địa, sau đó nút sư phụ hắn, đây chính là nhất cử lưỡng tiện a, vâng, bệ hạ. Cái này Hắc Bảo Quốc sư cũng đi xuống ở nửa đường bên trong, cái này Hắc Bảo Quốc sư cũng nhất thời lao ra. Lệnh côn phạm thượng làm loạn, bây giờ bị bệ hạ xử lý, quân cấm tiên tử, khâm thử. Cái này Hắc Bảo Quốc sư tiếng nói rơi hạ, cũng nhất thời tiến lên. Đáng chết, ngươi dám? Cái này viện trưởng cũng mặt đầy sắc cơ. Có gì không dám? Hắc Bảo Quốc sư cũng ra tay toàn lực, hướng viện trưởng đi. A, một đạo khắc hư ảnh xông ra, cũng sắp lương Vũ Đế mang đi. VS, cổ vật bi cảo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 382. Thầy trò gặp nhau. Chương 382, thầy trò gặp nhau. Lương Vũ Đế bị bắt đi, cái này làm cho viện trưởng cũng sắc mặt giun lên, các ngươi đây là muốn đắc tội Tiêu Hàn. Bệ hạ hà nói, bọn họ thầy trò hai người trong mắt không người, đây chính là đối với hắn môn mới trừng phạt. Nếu là ngươi nói thêm nữa, cái này viện trưởng cũng sẽ không cần làm. Hắc Bảo quốc sư cũng cười lạnh nói, có làm hay không không có vấn đề. Cái này viện trưởng cũng hừ lạnh nói, hắn đã chán nạn toàn bộ Vũ Thần Đế quốc bầu không khí dựa vào cái gì hắn nên bị hoàng thất định đoạn tốt xấu hắn là như vậy một cái phong hào vũ đế ở trong mắt bọn hắn liền bị hô tới quát lui viện trưởng viện trưởng ta nói cười đột nhiên cái này hắc bảo quốc sư cũng biến sắc nếu là hắn cái này viện trưởng thật không làm đây đối với vũ thần đế quốc tổn hại mất lại nhiều đến bao nhiêu ai có thể nói rõ hắn sau khi trở về nhất định sẽ bị mắng đây tuyệt đối biết hắn cũng không phải người ngu một khi bị người ta biết là hắn cố ý để cho viện trưởng từ trước như vậy vấn đề này sẽ tới bất kể có phải hay không là nói đùa ngược lại cái này viện trưởng ta là không làm các ngươi ai ngờ làm người nào làm đi lần này xem như đi tới chết hồ đồng. người này cũng coi là tự mình chuốc lấy cực khổ ai bảo hắn tự gây nghiệt chủ động treo chọc viện trưởng viện trưởng ba không đợi cái này hắc bảo quốc sư nói chuyện hắn liền biến mất ở nơi này hắn muốn đi bắc minh thâm viên tìm tiêu hàn lần này lương vũ đế bị bắt đi nhất định là phải bị hình thậm chí sẽ còn bị giam đến vĩnh viễn không mặt trời trong đại lao đây đối với lương vũ đế mà nói chính là một trận tai nạn an nếu không cứu hắn như vậy đối với lương vũ đế mà nói chính là sinh tử nguy cơ đang chết mình tại sao liền hồ đồ như vậy đây hắc bảo quốc sư lần này coi như là đáp tội cái này vũ thần học viện viện trưởng Cái này háng hại đoán chừng chính mình viết. Khải bẩm bệ hạ, vì thần biết sai, lần này trọc giận viện trưởng, hắn đã từ trước. Hắc bào cố sư trở lại hoàng thất sau, cũng nhất thời quỳ xuống. Cái gì? Hắn từ trước? Đây đối với hoàng thất mà nói, căn bản là một trận trầm trọng. Từ trước cũng được, ngược lại có vài người đối với, đúng, hoàng thất liền rất không thỏa mãn, để cho phó viện trưởng tấn thăng đi, để cho hắn đi làm cái này viện trưởng. Lần này hắn cũng coi là minh bạch, hoàng thất vị trí bởi vì công hội rất xuống ngàn trượng, căn bản là không có người đem hoàng thất coi vào đâu, một cái nho nhỏ tiêu hàn, một cái lương vô đế. Hai người này cũng dám trêu đùa hoàng thất. Đây đều là ở hủy diện hoàng phòng tôn nghiêm, Dám thiêu chiến hoàng phòng tôn nghiêm người đều phải tiếp nhận trừng phạt. Đi, đi thiên lao nhìn một chút Lệnh Côn. Cái này hoàng đế hiện tại cũng coi là muốn chút cơn giận. Lệnh Côn, tin rằng người cao cao tại thượng, bây giờ thế nào cũng trở thành tù nhân. Khi hắn môn xuất hiện ở nơi này lúc, toàn bộ đều mang theo châm chọc vẻ. Cơ Thiên cung, ngươi chết không được tử tế, không nghĩ tới ngươi là nhỏ như vậy người. Lương Vũ Đế cũng tức giận đạo, tiểu nhân, đánh cho ta, hung hăng đánh. Hoàng đế bệ hạ tức giận, đánh đi, thống khoái điểm. Vũ thần đại lục lấy võ vi tôn, Ngươi thật sự cho rằng hoàng thất coi như là định tiên lập địa? Kỳ thực chính là một cái khôi lỗi chính quyền thôi, không coi là cái gì." Lương Vũ Đế cũng hết sức nói trầm trọng. "Tìm chết." Cái này hoàng đế cũng nhất thời một quyền tiến lên. Lương Vũ Đế máu tươi phun ra, cũng đã hôn mê. "Cho ta đưa hắn đánh thức, hảo hảo khen thưởng hắn, để cho hắn chảy ra sức thịt, để cho hắn thoải mái đến mức tận cùng, nhớ cũng không nên đánh chết, Tiêu Hàn nếu là còn sống, còn muốn trở lại." Hiện nhiên cái này hoàng đế cũng dự định làm một cái tính kế Tiêu Hàn cảm. "Tiêu Hàn." Ở Bắc Minh Thâm Viên bên ngoài, viện trưởng thanh âm vang lên. "Vũ thần viện trưởng." Hải Long cũng nhìn ra có hay không phải báo cho tiêu thiếu đây hải long mấy người cũng đang do dự tiêu hàn ngươi đi ra sư phụ ngươi bị hoàng thất bắt đi ngàn cân treo sợi tóc viện trưởng cũng gấp nói cái gì sư phụ ta bị bắt đi lúc nào sự tỉnh? tiêu hàn cũng đống nhiên xông ra đáng sợ vũ thần khí thế nhất thời cuốn mà ra vũ thần cảnh viện trưởng mặt đầy hoảng sợ may mắn may mắn để cho ta xông vào vũ thần cảnh sư phụ ta đâu tiêu hàn từ đầu đến cuối chưa quên lương vũ đế một ngày vi sư cả đời là cha lương vũ đế đối với hắn cũng không mộng Hiển nhiên lần này chính là là chính mình sự tình mới đi hoàng thất, nếu không sẽ không bị hoàng thất bắt đi. Sư phụ ngươi bị bắt vào hoàng thất trong thiên lao, bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, ngươi mau mau xuất thủ cứu hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Viện trưởng cũng cười khổ nói: "Tốt lắm, viện trưởng ta dẫn người đi, ngươi?" Tiêu Hàn cũng hỏi: "Ta? Ta đã không phải là viện trưởng, đối mặt hoàng thất thái độ, ta đã chán nản." Viện trưởng cũng lắc đầu nói: "Nếu là có thể, không bằng gia nhập ngươi trận doanh." Hắn cũng nhìn ra, bây giờ Tiêu Hàn đã không phải là ban đầu cái kia Tiêu Hàn. "Được, ta đây đi trước cứu sư phụ." Sau đó sẽ tỉ mỉ nói một chút. Điện man ngươi theo ta đi. Bây giờ Tiêu Hàn cũng sợ hãi xuất hiện rất mạnh Vũ Thần, cho nên có điện man nữ vương, hàn không có rất lớn nguy cơ xuất hiện. Nhìn bọn họ tiêu thất, viện trưởng cũng thở phào, có Tiêu Hàn ra tay, như vậy cứu viện lương Vũ Đế cũng không thành vấn đề. Lần này nhất định sẽ vén lên sóng to gió lớn, nhưng hắn cũng không để ý, hắn đã cùng bọn họ không có bao nhiêu căn qua. Ngươi là có hay không trả, còn nhận ra ta. Diệp Thiên Cốc cũng đi ra. Sư phụ. Viện trưởng sắc mặt trầm xuống, hắn mặt đầy rung động nhìn Diệp Thiên Cốc. Ha ha, còn nhớ liền có thể, ta nghĩ đến ngươi không nhớ ta. Diệp Thiên Cốc lắc đầu nói: Làm vũ thần thánh địa trưởng lão, Diệp Thiên Cốc đúng là viện trưởng sư phụ, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng thành phong hào vũ đế, không nghĩ tới a? Đi thôi, chúng ta cũng trò chuyện một chút. Cái này Diệp Thiên Cốc thầy trò gặp nhau, cũng coi là tình sâu. Lúc này Tiêu Hàn cũng cùng Điện Man Nữ Vương điên cuồng hướng hoàng thất đi. Hiện nhiên trận này gọn sóng không nhỏ a, như thế nào đây? Ngươi bây giờ cũng chán nản những thứ kia thế tục sinh hoạt chứ? Ta lúc đầu mang đi Hải Dương Chi Tâm bị người một đường đuổi giết, nếu không phải tiêu bớt ở mấy năm trước cho ta cơ hội, chỉ sợ ta chả còn không có cơ hội sống lại. Diệp Thiên Cốc hỏi ra tiếng lòng, a là Tiêu Hàn cứu sư phụ. Viện trưởng cũng cả kinh nói, đúng vậy, Tiêu Thiếu luôn có không tưởng được biểu hiện. Bây giờ tứ hải thống nhất, hắn đã trở thành toàn bộ hải vực chỗ thể. Diệp Thiên Cốc cũng không có dấu giếm, khó trách lần trước trên biển bạo động lại là bởi vì nhất thống tứ hải. Viện trưởng, Ôn Tuyết cũng đi ra. Ôn Tuyết, ngươi. Viện trưởng cũng thở dài một tiếng, là hắn biết cái này sự tình chắc là thế này, không nghĩ tới sự tình lại sẽ đi đến một bước này. Quả thật đưa hắn môn giấu giếm thật là khổ cực à, khổ khổ chờ đợi nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới Tiêu Hàn ở chỗ này lại phát triển thành lần này phong cảnh, sợ rằng rất nhiều người đều không cách nào làm đến bước này, a xem ra lần này Hoàng Thất cũng có đau khổ một cái ăn, trừ phi Vũ Thần Thánh địa ra tay, nếu không cái này sự tình liên đại. Hoàng Thất tự chịu giật vong, chỉ cần Tiêu Hàn không điên cuồng ra tay, cũng không thành vấn đề, đối với Tiêu Hàn mà nói cứu ra Lương Vũ Đế mới là chủ yếu, đối với diện hoàng phòng tạm thời hắn trả, còn sẽ không làm như vậy. PS, Cổn Vật Bi Cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 383. Diện Quốc sư, cứu sư Tôn Chương 383, Diệt Quốc Sư, Cứu Sư Tôn. Đương Tiêu Hàn xông vào hoàng thất địa ba lúc, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện. Cơ Thiên cung, giao ra sư phụ ta. Vũ thần khí thế cuốn, cũng làm cho tất cả mọi người rối rít phun ra máu tươi nhất thời lui về phía sau. Vũ thần. Giờ khắc này trên triều đình hạ toàn bộ bị thương văn võ quan chức, cũng bị rung động đến. Tiêu Hàn, không nghĩ tới ngươi chính là đến. Hoàng đế bệ hạ mặt đầy lạnh lùng nhìn hắn. Vũ thần cảnh, quả thật làm cho người sợ hai a, ngươi bản lĩnh không nhỏ a. Nhiều năm không gặp liền phát triển nã mức này, vị này là Hoàng đế bệ hạ cũng liếc về mở tiêu hàn tứ hải điện man nữ vương tiêu hàn lắc đầu nói cái gì ngươi chính là tứ hải mạnh nhất người cái này hạ hoàng đế bệ hạ cũng là ảm đạm phai mở hắn quả thật không nghĩ tới tiêu hàn còn có bản lĩnh này sư phụ ngươi ở trong thiên lao nhưng ngươi phải bỏ qua cho nơi này tất cả mọi người nếu không sư phụ ngươi chắc chắn phải chết hoàng đế bệ hạ đã không có biện pháp vũ thần cường giả đối với hoàng thất chính là một trận hảo kiếp đánh chết hắn cũng không nghĩ đến tiêu hàn sẽ trở thành vũ thần sẽ còn mang theo tứ hải mạnh nhất điện man nữ vương trở về bọn họ có thể bỏ qua cho nhưng ngươi ba tiêu hàn có thể hay không cho ta một bộ mặt. Đột nhiên Cơ Vô Yên cũng lao ra. "Cơ Vô Yên, ngươi tránh ra, Cơ thiên không phải chết. Hắn không xứng làm cái này hoàng đế." Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ. "Ngươi là bằng hữu ta sao?" Cơ Vô Yên đột nhiên hỏi. "Ngươi là bất phàm sư đệ sao?" "Đều là. Nhưng ngươi phụ hoàng hẳn phải chết, hắn làm một cái rác thải hoàng đế, cấp toàn bộ vũ thần đế quốc hổ thẹn, vì hắn vị trí, chúng quy lại là nghĩ đủ phương cách đối phó những người khác, lần trước đem ta đưa vào Hải Long miệng to như chậu máu là hắn, bây giờ bắt ta sư phụ hay là hắn, chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai?" Tiêu Hàn nói năng có khí phách nhìn hắn. Không phải là Tiêu Hàn hay hỏi, mà là những thứ này sự tình đã nhân thần có vẫn đối với Tiêu Hàn mà nói, đây chính là một trận trận chuỗi trọng trọng. Thầy trò hai người vì sao phải bị Hoàng thất lớn áp, vì sao phải bị Hoàng thất làm khi dễ? Hắn không muốn thấy như vậy một màn, cũng không nguyện ý thấy cái này đầy đủ mọi thứ, bởi vì Tiêu Hàn chịu không được thống khổ như vậy. La ta sai, không khói ngươi tránh ra, để cho ta chịu đựng hết thảy các thứ này. Cơ Thiên không quả thật hiểu ra, hết thảy các thứ này nếu không phải hắn lỗi do tự mình lánh, phỏng chừng sẽ không rơi đến nước này. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là một trận tự chịu diệt vong. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Chính là như vậy. Ngươi là ai? Ở trong Tiên Lao, Điện Man Nữ Vương cũng phá vỡ nơi này phong ngự, cuối cùng đi tới nơi này. Điện Man Nữ Vương. Sau một khắc, một đạo điện lực bùng nổ, cái này Hắc Bảo Quốc sư cũng phun ra máu tươi, nhưng hắn không có chết. Hắn chính là Tiêu thiếu sư phụ. Ở cái này trong Tiên Lao, chỉ có như vậy mấy đạo phong hảo vũ đế khí tức, cho nên hắn có thể ung dung tìm tới bọn họ. Phải. Hắc Bảo Quốc sư bị điện thoại sau, cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Theo ta đi. Sau một khắc Điện Man Nữ Vương cũng mang theo hai người biến mất ở nơi này. Người sai ta không muốn, nếu không phải xem ở cơ vô yên mặt mũi, Ngươi chắc chắn phải chết. Nếu không phải xem ở bất phàm sư huynh mặt mũi, ngươi cũng chắc chắn phải chết." Tiêu Hàn hừ lạnh nói. "Vũ thần đại lục lấy võ vi tôn, phía trên có vũ thần thánh địa, ngươi thật sự cho rằng hoàng thất chính là thiên hạ độc tôn? Hoàng quyền tính là gì? Ở vũ thần thánh địa trong mắt, hoàng thất coi như là một cái con rối thôi, mà ngươi chính là một cái tiểu sửu như vậy nhân vật mà thôi. Bọn họ sẽ không cho ngươi mà giết ta, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, thực lực mới là số 1." "Tiêu thiếu chúng ta trở lại." Điện man nữ vương cũng đỡ lưng Vũ đế đi tới trong đại điện. "Sư phụ." Tiêu Hàn thấy như vậy một màn cũng cực kỳ lòng chua xót. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng đống nhiên xông ra, nhất thời bắt lại Hắc Bảo Quốc sư cổ. Có phải là ngươi hay không tổn thương sư phụ ta? Hắc Bảo Quốc sư ban đầu liền tổn thương Tiêu Hàn, bây giờ cũng tổn thương sư phụ hắn. Tiêu Hàn dừng tay. Cơ vô yên cũng cả kinh nói. Dừng tay. Là nhớ ngươi phụ hoàng với hắn cùng chết, hay là để cho một mình hắn chết? Ban đầu chính là hắn hãm hại ta, nếu ta thật muốn đại khai sát giới, đại hoàng tử cũng không trốn thoát. Tiêu Hàn không muốn treo chọc Vũ Thần Thánh địa, hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách. Thời cơ một khi thành thủ, Vũ Thần Thánh địa tất nhiên sẽ trở thành hắn đệ nhân. Hoàng thất hiện tại diện, như vậy Vũ Thần Thánh địa bùng nổ sau sẽ trở thành hắn nhất cường địch người, Tiêu Hàn không có thế này dự định. Ngươi hám hại ta sau, lại hám hại ta sư phụ, ngươi không có còn sống cần phải. Người thứ nhất nghĩ như vậy giết người, trừ quốc sư không có những người khác. Xoạt xoạt một tiếng, quốc sư tính mệnh cũng bị Tiêu Hàn lấy đi. Nhớ, lấy vỏ vi tôn những lời này, không muốn cho là ta nói là giả, chúng ta đi. Tiêu Hàn cũng mang theo Lương Vũ Đế nhất thời biến mất ở trên đại điện. Ai, lần này đắc tội một cái kẻ địch đáng sợ a, quốc sư cũng chết. Hoàng đế bệ hạ cũng thở dài nói, phu hoàng, sau đó cũng không cần đối địch với hắn, Tiêu Hàn thật đáng sợ cơ vô yên nói xong cũng biến mất ở trên đại điện. các ngươi trở lại. ở trong vực sâu, viện trưởng thấy lương vũ đế lúc, cũng mặt đầy sợ hết hồn hết vía. cả người bên trên hạ không có bao nhiêu được, tất cả đều là vết thương. ta dùng hải dương chi tâm là sư phụ chữa thương. các ngươi chờ một chút. sau một khắc, tiêu hàn cũng đống nhiên một tay phất lên, thì có màu lam linh khí đem lương vũ đế bao ở trong đó. không lâu lắm, lương vũ đế thương thế trên người cũng hoàn toàn tiêu thất, cho dù là vết thương đều không lưu hạ. hải dương chi tâm quả nhiên kỳ diệu, lại hiệu quả lợi hại như vậy. viện trưởng cũng cực kỳ bội phục. tiêu hàn, đa tạ ngươi. nếu không phải ngươi. Ta sợ rằng ba. Sư phụ, không cần nói nhiều, lần này nếu không phải ngươi đi hoàng thất tìm ta, làm sao sẽ bị bọn họ bắt đi?" Tiêu Hàn cũng thở dài nói. "Cũng may sư phụ không được gì, nếu không ta liền đùa chơi chết khó khăn bỏ kỳ cứu." Tiêu Hàn cũng cười khổ nói. "Không được gì." "Tiêu Hàn, bọn họ đều là." Lương Vũ Đế cũng nhất nhất nhìn sang. "Bọn họ đều là tay ta hạ." Tiêu Hàn không có dầu giễu, "Bây giờ ta đã là tứ hải chi chủ." "Cái gì? Tứ hải chi chủ?" Lương Vũ Đế khiếp sợ cũng không nhỏ. "Đúng vậy, tứ hải chi chủ." Tiêu Hàn cũng cười khổ nói. "Được rồi, Xem ra đồ đệ của ta có tiền độ a, bản thân trở thành vũ thần, thủ hạ cường giả đều là vũ thần cường giả. ách, vị này là? Lương Vũ Đế thật giống như cũng rất quen thuộc. Hắn chính là ta sư phụ Diệp Thiên Cốc, đã từng vũ thần thánh địa trưởng lão. Viện trưởng cũng cười khổ nói, Thì, nguyên lai like là Thiên Cốc đại nhân." Lương Vũ Đế cũng nhất thời ôn quyền xá một cái. Nói đùa, ta chỉ là tiêu thiếu thủ hạng, Thiên Cốc đại nhân không dám nhận. Bây giờ các ngươi nếu là có thể, cũng đều gia nhập nơi này đi, ngược lại vũ thần học viện các ngươi là không thể quay về. Diệp Thiên Cốc cũng lắc đầu nói, đúng vậy, bây giờ tình huống cũng không quá tốt đối với chúng ta mà nói, đây chính là một trận nguy cơ đúng tiêu hàn giết quốc sư, cái này ba. không việc gì, chỉ cần vũ thần thánh địa không ra tay như vậy thì không việc gì bây giờ chúng ta nơi này phải nghiêm phòng tử thủ, phòng trường không lâu sau yêu thú liên minh cùng vũ thần thánh địa cũng phải có động tĩnh tiêu hàn cũng phòng trường không sai bị lắm P.S cột vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 384 song song người đâu chương 384 song song người đâu được rồi nếu như vậy thì tính Lương Vũ Đế cũng rất khiếp sợ Tiêu Hàn phát triển. Như vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Lương Vũ Đế cũng tuần hỏi. Chờ. Một là tăng cao tu vi, một người khác chính là các loại. Chờ. Yêu thú liên minh hoặc là vũ thần thánh địa người đâu? Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ nói. Bọn họ người vừa tới. Lương Vũ Đế không hiểu. Bây giờ ta thống nhất bốn hải hậu, trở thành ngoài ra một đại thế lực. Nếu người nào lôi kéo ta, như vậy sẽ trở thành lớn nhất một cái trợ giúp thế lực. Cho nên bất luận ai tới ta đều muốn khảo hạch thân thiện. Như vậy mới phải lựa chọn đứng phương hướng. Tiêu Hán không muốn trở thành toàn dân công địch, nhưng hắn cũng không muốn bị vũ thần thánh địa lợi dụng. Hắn cần một cái ngang hàng đồng minh, mà không phải cần một cái sai xử hắn đồng minh. Hắn không tin Vũ Thần Thánh Địa cái kia thánh chủ chính là Chí Tôn Vũ Thần, hắn cũng không tin tưởng Yêu Thú Liên Minh mình chủ chính là Chí Tôn Thú Thần. Cho nên hắn không lo lắng những người này có hay không thực lực đánh chết hắn, mà là hắn lo lắng cho mình có hay không có tư cách này bị bọn họ nhìn trúng. "Sư phụ ngươi đi nghỉ ngươi đi, có chuyện ta sẽ tìm ngươi." Tiêu Hàn cũng cười nói. "Được, hết thệ cẩn thận." Lương Vũ Đế bây giờ cũng không giúp được. Yêu thú trong liên minh, cái này Linh Long cùng Phượng Vĩ cũng xuất hiện ở nơi này. Bọn họ cũng đều là Trần Chuỷ Thu Thần, với bọn họ tư cách tự nhiên có thể ở chỗ này. Minh chủ, ta đề nghị đem Tứ Hải thu phục, trở thành chúng ta lực lượng mới. Ở nơi này đại điện hạ địa phương cũng có một cái thu thần cường giả đề nghị. Tứ Hải nhất thống, ít nhất có 6 cái vũ thần cường giả, các ngươi cho là chỉ đơn giản như vậy. Vương tọa trên cái kia người nam tử trung niên mặt đầy nụ cười nhìn hắn. Cái này, căn cứ báo cáo, bây giờ Bắc Minh tâm viên nơi, tề tụ 7 cái vũ thần cường giả, cao nhất là Điện Man nữ vương, còn lại đều là cao thấp không đồng đều, ngươi cho là này cổ thế lực có thể ung dung thu phục? bây giờ chúng ta một khi ra tay như vậy vũ thần thánh địa át phải sẽ không nương tay chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ a đây cũng là hắn cái này làm minh chủ muốn cân nhắc linh long ngươi có ý kiến gì cái này minh chủ cũng nhìn về phía hắn ta cho là nên lôi kéo bọn họ trở thành chúng ta trợ thủ mà không phải thu phục linh long nói ra bản thân ý kiến hắc hổ vương đấu tử tiến vào vũ thần thánh địa đây đối với chúng ta mà nói chính là một trận hảo kiếp. nếu là thiếu hắn nhất định sẽ tạo thành thực lực chống không nếu là nhiều tứ hải thế lực sợ là chúng ta thực lực hội sẽ để tăng mạnh phượng vi cũng mở miệng nói đúng các ngươi đều nói không tệ đúng là thế này. nếu là thiếu bọn họ, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. vậy các ngươi người nào đi một chuyến Bắc Minh Thâm Nguyên? Minh Chủ cũng lập tức hỏi. hay là ta đi đi? Linh Long cũng chủ động nói. được, vậy thì ngươi đi. Linh Long làm việc trưởng trạng, cũng coi là thích hợp. lúc này ở Vũ Thần trong Thánh địa, Quốc sư bị giết tin tức cũng truyền tới nơi này ở Vũ Thần trong Đại Điện, cái này Thánh Chủ cũng chịu tay tại sao? như thế nào đây? bây giờ tình huống, Thánh Chủ xoay người trong máy mắt, cũng để cho phía dưới những thứ này trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Thánh Chủ, tình huống có ổn? một cái trong đó trưởng lão cũng cười khổ nói. Diệp Thiên Cốc tựa hồ sống lại. Cái gì? Diệp Thiên Cốc còn sống. Đây đối với Thánh Chủ mà nói, cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. Đúng vậy, hắn còn sống. Mà còn ba. Thêm gì nữa? Cái này Thánh Chủ cũng truy hỏi. Mà còn Tứ Hải bị thống nhất, là một cái tên là Tiêu Hàn người, cấp thống nhất. Tiêu Hàn. Đây không phải là ban đầu được Sương Thiên Tiêu Chi Hạ Yêu Nghiệt sao? Hắn thế nào thống nhất Tứ Hải? Chà, còn, thu Diệp Thiên Cốc cùng với Hải Long những người này. Cái này cho hắn rung động cũng quả thật không nhỏ à, các ngươi người nào đi một chuyến Tứ Hải, nếu là khả năng liền nói phụng tiêu hàn quy thuận chúng ta vũ thần thánh địa Hiển nhiên hắn lần này dự định liền sai không bằng để cho ninh bất phạm đi hắn là tân tấn vũ thần nghe nói còn là tiêu hàn sư huynh một cái trong đó trưởng lão cũng đứng ra ừ để cho hắn nhưng cũng đi cái gì để cho ta đi bắc minh tham nguyên. ninh bất phạm sau khi nhận được tin tức cũng cho mày vâng đây là thánh chủ tự mình từng nói nếu không phải đi tự gánh lấy hậu quả cái này trưởng lão cũng lạnh lùng nói được rồi ninh bất phạm cũng không biết nơi này rốt cuộc có cái gì nhưng vừa nhìn nơi này liền không phải là cái gì tốt địa phương Lần này là vì để ngươi thuyết phục tứ hải thế lực gia nhập chúng ta Vũ Thần Thánh Địa, hy vọng ngươi có thể làm được. Nếu là ngươi có thể làm được, để cho ngươi lên cấp trưởng lão vị. Linh Bất Phàm biểu hiện cũng cùng mấy người kia không sai biệt lắm, đây cũng tính là cực kỳ lợi hại. Được rồi, ta đây đi trước nhìn một chút. Linh Bất Phàm vừa mới đột phá, hắn cũng không chắc chắn đương yêu thú liên minh Linh Long lúc xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới sẽ là hắn đến. Cái này Linh Long ban đầu ở Vũ Thần Sâm Lâm bên trong, Tiêu Hàn cũng có xúc cảm, là hắn cấp Linh Long máu, khi đó Tiêu Hàn vẫn chỉ là Vũ Tông tu vi rồi, bây giờ cũng là khác biệt trời vực a. Yêu thú liên minh trưởng lão Linh Long tới bái kiến tứ hải chủ thể. Ở vực sâu ở ngoài, cái này Linh Long cũng mở miệng nói, yêu thú liên minh quả nhiên đến. Viện trưởng mấy người cũng bị chấn động đạo. Vũ thần thánh địa Ninh bất phàm tới bái kiến tứ hải chủ thể. Đột nhiên Ninh bất phàm đi tới nơi này, cũng để cho Tiêu Hàn sắc mặt dùng một cái. Lại là hắn. Tiêu Hàn trong nháy mắt cũng minh bạch cái gì đây tuyệt đối là Ninh bất phàm đắc tội người nào, nếu không sẽ không để cho hắn đến, có thể biết bọn họ là sư huynh đệ rất ít người, cái này ở Vũ thần trong thánh địa cũng rất ít à, để cho bọn họ đi vào. Tiêu Hàn không có đóng cửa không tiếp khách. Vâng, Tiêu thiếu. Vũ thần trận pháp cũng nhất thời mở ra, hai người cũng đồng loạt bay vào. Sư huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cũng đi tới. Tiêu Hàn, lại là ngươi. Ninh Bất Phàm thế nào đều không nghĩ đến, lại sẽ là Tiêu Hàn. Đúng vậy, chính là ta Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Bỗng nhiên Ninh Bất Phàm cũng minh bạch cái gì, hóa ra hắn là bị người h hại, làm cho mình làm chuyện này. Khương Phàm, nhất định là ngươi. Khương Phàm là Ninh Bất Phàm sư huynh, cũng là từ Vũ Thần học viện đi ra ngoài người. Nhưng hắn không ưa Ninh Bất Phàm bộ dáng kia, một mực với hắn có đấu tranh, không nghĩ tới sự tình lại hội sẽ phát triển đến cái bộ dáng này đây cũng là linh bất phàm quả thật không nghĩ tới sư minh đệ gặp mặt cái này nói chuyện tự nhiên cũng dễ nói một ít khương phàm tiêu hàn không hiểu khương phàm là ta sư minh ban đầu cùng ta tranh đấu hôm nay là vũ thần thánh địa trưởng lão linh bất phàm cười khổ nói nguyên lai là thế này ta liền nói nhất định là có người hãm hại ngươi nếu không sẽ không biết là ta tiêu hàn cũng gật đầu nói nguyên lai các ngươi đều biết linh long cũng cười nói linh long tiền bối đã lâu không gặp như vậy được chưa tiêu hàn cũng ôm quyền nói thâm hải vô giả đã lâu không gặp ngươi khi đó biểu hiện quả thật làm cho ta run động à không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, linh long cũng lắc đầu cười khổ. đúng vậy, không nghĩ tới là đang ở thế này, trường hợp nhìn xuống đến linh long tiền bối, quả thật làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh a. P.S. cột vật bi cảo Tỉ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 385. gia nhập yêu thú liên minh, chương 385, gia nhập yêu thú liên minh. lần này chúng ta tới ngươi chỉ sợ cũng biết. linh long thở dài nói, yêu thú liên minh cùng vũ thần thánh địa tự cổ đô là đối đầu, nhưng lần này các ngươi hội sẽ chung quy quyết chiến đi. tiêu hàn cười khổ nói đúng vậy, lần này cũng là là tứ hải cái này thịt béo đến, nhưng không người găm hạ, nếu là thì tới làm đồng minh. Linh Long cũng lắc đầu nói, Tiêu Hàn, ngươi không bằng đi với ta Vũ Thần Thánh Địa đi, thế này cũng có thể làm trưởng lão a. Với sư đệ Thiên Phú, không cần phải nói, Vũ Thần Thánh Địa ta sẽ không đi, cô phụ sư huynh một mảnh lòng tốt, còn như yêu thú liên minh sẽ cho ra điều kiện gì, ta đến lúc đó muốn biết. Tiêu Hàn đối với Phúc Lợi vẫn là cảm thấy hứng thú. Sư đệ ba, nếu là làm thuyết khách ta sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là làm bạn, chúng ta vẫn là tiếp tục. Bây giờ viện trưởng cùng với sư phụ đều gia nhập ta trận doanh, ngươi cho là ta sẽ còn gia nhập Vũ Thần Thánh Địa? Diệp Thiên Quốc là ban đầu Vũ Thần Thánh Địa trưởng lão, hắn hẳn biết đạo võ thần thánh địa tình huống, cho nên ta đối với, đúng, Vũ Thần Thánh Địa cũng coi là thấy rõ, không bằng sư huynh cũng gia nhập chúng ta. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Kiếp, cái này, đúng, chúa tệ nói không tệ, cùng với đi theo Vũ Thần Thánh Địa, còn không bằng liền theo ngươi sư đệ, cứ như vậy cũng coi là sư huynh đệ hòa thuận a. Linh Long cũng đề nghị Ta sẽ cấp cho ngươi yêu thú liên minh trưởng lão vị, địa vị cùng bọn chúng ta cùng, nếu là bàn về thực lực ngươi thế lực tuyệt đối ở trên chúng ta, đây cũng là rất lợi hại." Linh Long cũng lại lần nữa nói. "Yêu thú liên minh trưởng lão vị, cái này không tệ, vậy sư minh thì sao? Có muốn hay không theo ta tán sự? Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, lần này ngươi nhiệm vụ không làm được, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Khương Phàm sẽ tiếp tục hãm hại ngươi, thậm chí để cho người giết ngươi đều không giả." "Bất Phàm, nghe ta một lời." Viện trưởng cũng đột nhiên đi ra. "Viện trưởng, ngươi hoàng thất cùng ta chia ra, cho nên ta đã thần phục ở Tiêu Hàn thủ hạ." Đúng vậy, Tiêu Hàn nói đúng, ngươi không bằng liền theo hắn cùng một chỗ, vì sao phải khổ khổ truy tìm Vũ Thần Thánh Địa đây? Bọn họ có thể cho ngươi, ngươi sư đệ một dạng có thể cho ngươi, vị trí cũng so Vũ Thần Thánh Địa được, vì sao phải khổ khổ ở lại nơi đó?" Lương Vũ Đế cũng đứng ra. "Được rồi, ta nguyện ý gia nhập sư đệ trận doanh, có thể cứ như vậy chính là toàn danh công địch à?" Linh Bất Phàm cười khổ nói. "Toàn dân công địch. Ngươi là cho là như vậy?" Vũ Thần Thánh Địa nghiêm trang đạm mạo, chuẩn bị nhất thống toàn bộ đại lục thành tiểu chí tôn Vũ Thần, nhưng kỳ thực hắn đã tâm bừng bừng, chính là trở thành Vũ Thần đại lục thứ nhất cường giả, cấp bậc tứ đại chí tôn thần khí. Ngươi như vậy, ngươi cho là hắn sẽ là người tốt? Tiêu Hàn cũng phản hỏi. Ách, cướp đoạt tứ đại chí tôn thần khí, thanh cửu chí tôn vũ thần, Linh bất phàm cũng bị cả kinh nói. Đúng, tứ đại chí tôn thần khí, thì có Hải Dương chi tâm. Ban đầu cũng là bởi vì Diệp Thiên Cốc cướp Hải Dương chi tâm, nếu là mới bị đuổi giết được chết, nếu không phải ta, chỉ sợ hắn đã sớm vất lạc. Tiêu Hàn cũng nói ra chuyện này. Được rồi, ta gia nhập. Linh bất phàm đã sớm không có lựa chọn, thế nhưng trong lòng tín nhiệm để cho hắn lưỡng lự à, linh long tiền bối, vậy người đi trước một bước, ta chuẩn bị xong nơi này hết thảy, liền đi yêu thú liên minh. Tiêu Hàn cũng có chính mình dự định. Được, cái này không thành vấn đề. Chỉ cần khai chiến thời điểm các ngươi ra tay chính là, hiện tại không nóng nảy. Linh Long cũng gật đầu nói. Ừ, đa tạ Linh Long tiền bối. Tiêu Hàn cũng ôm quyền nói. Nhìn Linh Long rời đi, Tiêu Hàn cũng nhả ra một hơi. Bất Phàm Sư Minh, lần này ngươi nếu không phải đi theo ta, chắc hẳn ngươi nhiệm vụ thất bại, tuyệt đối sẽ bị đáng sợ xử phạt. Tiêu Hàn cũng nghiêm túc nói. Đúng vậy, cái này quả thật có khả năng. Linh Bất Phàm quả thật là cái lo lắng này. Được, bây giờ ta muốn đi yêu thú liên minh nhìn một chút, sau đó liền muốn đi tìm tứ đại chí tôn thần khí. Tiêu Hàn bây giờ tu vi tăng lên rất khó, trừ phi tìm tới Tứ Đại Chí Tôn Thần Khí, nếu không đối với Tiêu Hàn mà nói, muốn tiếp tục lên cấp rất khó. Tiêu thiếu tứ đại chí tôn thần khí bây giờ hẳn còn có một kiện thất lạc ở bên ngoài. Diệp Thiên Cốc cũng mở miệng nói, "Một kiện." "Đó là cái gì?" Tiêu Hàn cũng lập tức truy hỏi. Hải Dương Chi Tâm, Thú Thần Quyền Trượng, Vũ Thần Chi Tinh, Nhật Nguyệt Chi Thương. Đây là Tứ Đại Chí Tôn Thần Khí. Diệp Thiên Cốc cũng nghiêm túc nói là đạo. Vũ Thần Chi Tinh ở thánh chủ trong tay, mà Thú Thần Quyền Trượng ở minh chủ trong tay, còn nữ Hải Dương Chi Tâm thì tại Tiêu thiếu trong tay còn dư lại hạ nhật nguyệt chi thương đã ném mất rất nhiều người đều không biết đến diệp thiên cốc cũng cười khổ nói nhưng tin đồn nhật nguyệt chi thương ở rõ giật tinh hải toái tinh hải sâu bên trong một mực không người nào có thể tiến vào đi được cho dù là thánh chủ đám người cũng không vào được cái này hoặc giả có thể đi nhìn một chút diệp thiên cốc cũng lại lần nữa nói ồ rõ giật tinh hải toái tinh trong biển tiêu hàn cũng chân mày khẽ biến đúng nơi này không gian loạn lưu có thể hủy diệt hết thảy nhưng lại vô pháp hủy diệt chí tôn thần khí cũng không biết là người nào đem chí tôn thần khí bỏ vào nơi này diệp thiên cốc cũng gật đầu nói tốt lắm ta lần sau đi xem một chút Tiêu Hàn cũng chuẩn bị đem thực lực của chính mình sau khi tăng lên mới đi yêu thú liên minh. Lần này hắn đồng ý yêu thú liên minh, nhưng ít nhất cũng phải có tam phẩm vũ thần tu vi chứ. Nếu không cái này đi ra ngoài sao được đây? Đối với Tiêu Hàn mà nói, đây mới là khó chịu nhất địa phương. Trang Bức cũng cần thực lực, nếu không đều là mù. Được, ta đi trước gom linh thạch, các ngươi lần này có thể cho ta gom bao nhiêu linh thạch hay thu tập bao nhiêu linh thạch, ta có trọng dụng. Lần này xông vào Toái Tinh Hải không gian loạn lưu bên trong, Tiêu Hàn phải nghĩ biện pháp, nếu không có đi mà không có về làm sao đây? Linh thạch, cái này tốt nói. Diệp Thiên Cốc cũng có chính mình biện pháp toàn bộ các người đều đi gom linh thạch, càng nhiều càng tốt ta. Tiêu Hàn cũng lập tức nói, được, hắn đáp ứng liền có thể. Không nghĩ tới vũ thần thánh địa đám này kẻ ngu vẫn luôn tự cho là thành cao, lần này coi như là lật xe xe xẹp nước. Minh chủ cũng cực kỳ cao hứng, lần này đi trước là tiêu Hàn sư mình, nhưng là bị tiêu Hàn cấp thu phục, cái này tiêu Hàn bản lĩnh quả thật không nhỏ. Không sai, tiểu tử này rất không tuổi, chính là nhìn hắn lúc nào tới. Cái này Minh chủ cũng gật đầu nói, cái gì? Ngươi nói Ninh bất phàm chưa có trở về, liền vui qua rất nhiều thiên. Tin tức này cũng chuyển tới thánh chủ trong hai, đáng chết khứ phàm. Ngươi đi ra cho ta." Cái này thánh chủ cũng tức giận. "Thánh chủ." Khương Phàm cũng tối đầu không dám nói lời nào. "Ngươi nói để cho Ninh Bất Phàm mang theo Tiêu Hàn trở về đây, hiện tại người đâu?" Là bồi Phu nhân lại gãy binh chứ? Lần này hắn coi như là nhìn thấu, đám người kia sẽ không một cái nghiêm túc. "Cái này ba, lần này ngươi tự mình đi, nếu là ngươi đem Tiêu Hàn mang không trở lại, như vậy cũng liền đưa đầu tới gặp đi." Thánh chủ cũng tức giận. "Vâng, thánh chủ." Khương Phàm lần này coi như là đập chân mình, hắn nơi nào nghĩ đến sẽ gặp phải thế này sự tình. Lại bị Ninh Bất Phàm cấp ám hại, hiện tại chính mình đi làm sao bây giờ? Đây chính là có đi mà không có về a. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 386. Chỉ có tới chứ không có về. Chương 386, chỉ có tới chứ không có về. Khương Phạm lần này tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng là được bản thân ăn hết. Nhưng lần này hắn đến cửa, dĩ nhiên chính là cấp tiêu Hàn đưa tiền đến. Vũ Thần Thánh Địa trưởng lão Khương Phạm, tới bái kiến tứ hải chủ tệ. Lần này Khương Phạm đi tới nơi này cũng là nội tâm thấp phẩm a, hắn hám hại Ninh bất phàm, không nghĩ tới mình cũng đi tới nơi này. Khương Phàm đương tiêu hàn nghe nói như vậy lúc cũng cho mày, đây không phải là bất phạm sư huynh trong miệng nói tới khương phạm. tiêu hàn cũng nghĩ đến cái gì, hải long để cho hắn đi vào, tiêu hàn cũng cười ha ha một tiếng. bây giờ xem như đưa tới cửa, tiêu hàn tự nhiên cũng phải súi ruột một phen. vị này chính là khương phạm sư huynh, tiêu hàn đi lên cũng lập tức hỏi, ngươi chính là tiêu hàn sư đệ, khương phạm cũng là theo gậy đi lên bò. cái gì tiêu hàn sư đệ, ta cũng không phải là ngươi sư đệ, đúng lần này ngươi tới làm gì? cũng là làm khách, tiêu hàn khoát tay nói, chúa tể, ta lần này đúng là đại biểu vũ thần thánh địa đến. Khương Phàm cũng gật đầu nói: "Hả, cái này tốt nói, ba tỷ tỷ linh thạch, ngươi như cho ta, ta liền cân nhắc một chút gia nhập Vũ Thần Thánh Điệp." "Cái gì? Ba tỷ tỷ linh thạch?" Cái này Khương Phàm cũng bị rung động đến. "Đúng vậy, thế nào ngươi không có tiền?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Không phải là, cái này ba tỷ tỷ có phải hay không quá nhiều?" Khương Phàm cũng phản hỏi. "Vậy ngươi có bao nhiêu? Ngươi mang bao nhiêu?" Tiêu Hàn cũng lập tức truy hỏi. Hắn cũng muốn bắt chẹt một phen cái này Khương Phàm, sau đó sẽ đem Khương Phàm người này cấp thu phục, cứ như vậy, đối với Tiêu Hàn mà nói, cũng coi là chuyện tốt một cục à, cái này ta chỉ có mấy trăm tỷ linh thạch." Khương Phạm cười khổ nói, "Rốt cuộc mấy ngàn?" Nói rõ một chút, đại nam nhân cũng đừng thế này. Tiêu Hàn cũng lập tức nói, "Cái này, ta có 9000 nức linh thạch." Khương Phạm cười khổ nói, "9000 nức cũng được, đưa ngươi toàn bộ tài sản đều lấy ra." Tiêu Hàn cũng gật đầu nói, chúa tể ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của á?" "Đúng, ta chính là thừa dịp cháy nhà hôi của, ngươi tới nơi này, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đủ chạy đi." Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng, "Lần này ta chính là cho ngươi chỉ có tới chớ không có về." "Ngươi đâu, đem cái này Khương Phàm cấp buộc." Chỉ cần đến, tiêu hàn chắc chắn sẽ không để cho bọn họ chạy trốn đối với tiêu hàn mà nói, lần này coi như là một trận tốt lễ vật, hắn chắc chắn sẽ không để cho cái này mỹ thực chạy trốn. Ngươi, Khương Phạm Sư Minh, không nghĩ tới đi, ngươi hội, sẽ, chỉ có tới chứ không có về đi. Đương linh Bất Phạm đi ra lúc, cũng lộ ra đủ cười. Ngươi, linh Bất Phạm, Khương Phạm quả thật không nghĩ tới, hắn lại bị hạ sáo. Ban đầu ngươi để cho ta tới, ta liền đoán được là ngươi hãm hại ta. Dù là ta cùng với Tiêu Hàn là sư huynh đệ quan hệ khá hơn nữa, nhưng ngươi để cho ta tới nơi này, với Tiêu Hàn tính tình chắc chắn sẽ không đáp ứng. Một khi ta hồi vũ thần thánh địa, tất nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài hoặc người tiếp nhận trừng phạt. Lần này đây, Linh bất phàm cũng phản hỏi. Tốt một trận tính kế, ta khương phàm coi như là chở, nhưng ta không nghĩ ra, chúa tể rốt cuộc muốn làm gì, cho dù là thánh chủ đều phải trăm ngàn cây đắng phái người tới thu phục. Khương phàm vẻ mặt thành thật nhìn Tiêu Hàn đối với cái nghi vấn này, hắn quả thật rất muốn mở ra. Đó là bởi vì, ta tứ hải thế lực đã có thể làm được uy hiếp đại lục cục diện. Ta toàn bộ tứ hải thế lực nếu là cộng thêm ngươi thì có chín vũ thần cực giả. Ngươi cho là cái này một cổ thế lực bùng nổ sẽ như thế nào? Tiêu hàn cũng phản hỏi. Chín vũ thần. Cho dù là Khương Phàm nghe được cái này số liệu cũng là cực kỳ rung động. Đúng là sự thật. Nếu là một cái thế lực có được chín vũ thần như vậy cái này thế lực cũng có chút đáng sợ. Hiện tại ngươi hẳn biết ta tứ hải thế lực tại sao lại trở thành bánh ngọt đi? Ai cũng muốn ở ta tứ hải bên trong chen vào một cây đao. Kỳ thực ta lại sẽ không như vậy làm. Tiêu Hán lắc đầu nói. Được, ngươi nếu đến cũng liền thần phục đi. An nhiên ở nơi này sinh hoạt. Một khi ta cùng với yêu thú liên minh công phá Vũ Thần Thánh Địa, ta đem hoàn toàn vào ở Vũ Thần Thánh Địa, trở thành cái kế tiếp thánh chủ, ngươi nên minh bạch ta đem giữ có bao nhiêu lớn thế lực. Tiêu Hàn cũng không phải là nói đùa, nếu là liền Vũ Thần Thánh Địa đều bị hắn cướp lấy, như vậy cái này toàn bộ thiên hạ hắn liền chiếm nhiều thiếu. Chúc mừng chúa tể, ta Khương Phàm nguyện ý thần phục. Hắn làm biểu thị cũng nắm ra bản thân hồn máu, giờ khắc này hắn dù sao cũng hơn ở lại Vũ Thần Thánh Địa rất nhiều. Khương Phàm là một cái có lý tưởng có hoài bão người, ở trong mắt hắn, nói đó có tốt vị trí, nơi nào thì có hắn. Cho nên Khương Phàm mới là muốn nhất phải ở lại chỗ này dù ý bởi vì nơi này mới là khương phàm thích nhất địa phương. được, các ngươi tiếp tục gom linh thạch, chờ ta linh thạch gom đủ, ta đem đi gió giật tinh hải. còn như khương phàm liền ở lại chỗ này. tiêu hàn cũng gật đầu nói, gió giật tinh hải, khương phàm đối với cái này địa phương cũng là biết. trong truyền thuyết chi tôn thần khí, nhật nguyệt chi thương, ngươi nếu là muốn có thể đi nắm. tiêu hàn cười hắc hắc, cái này vẫn là tính. ban đầu vũ thần thánh chủ đi gió giật tinh hải, đều bị không gian loạn lưu gây thương tích, bây giờ đều có bóng mở, cái này địa phương thật không đơn giản à? khương phàm cũng biết rõ cái này địa phương không dễ trọng, biết liền có thể nơi này cũng không phải là cái gì tốt địa phương, không phải là ngươi muốn đến thì đến, cho nên ta muốn làm xong xét lược về toàn. Lần này toàn bộ vũ thần đại lục khói lửa chiến tranh chắc hẳn muốn bùng cháy toàn bộ đại giang nam bắc. Đối với chúng ta mà nói, thực lực càng mạnh càng tốt. Ừ, chúa tể nói đúng. Đã qua một tháng thời gian, đương vũ thần thánh chủ trao mày lúc cũng nhận được một cái tin tức khác, nói là khương phạm bị thu phục. Đáng chết, cái này khương phạm là heo đầu góc sao? Khẳng định bây giờ tứ hải thế lực đã thần phục yêu thú liên minh, nếu không chúng ta sẽ không đi một người liền mất đi một người. Hiện tại chúng ta thế lực tiếp tục chỉnh hợp, muốn đột phá mau mau đột phá, trong tương lai trong trận chiến ấy cũng sắp muốn phát triển tác dụng cực lớn, thế tất yếu đánh một trận đánh bại yêu thú liên minh để cho bọn họ băng tàn tuyết dùng. Đúng, Trương Mê trường lão, cái kia Hắc Thán Đầu như thế nào? Vũ Thần Thánh Chủ quả nhiên không phải là một người tốt lành gì. Hắn đang đánh vào tứ phẩm thú thần, nếu là một khi đột phá cao đẳng thú thần, ta sẽ đem Hắc Hổ Vương truyền thừa giao cho hắn, thậm chí toàn diện khống chế trấn áp, trở thành chúng ta một đại sát khí. Sợ rằng Hắc Thán Đầu cũng không ngờ tới sẽ là cục diện như vậy. Được, làm không tệ, các ngươi quả nhiên là ta coi trọng tâm phúc gia, tương lai nhất thống đại lục, ngươi đúng là ta tốt nhất tương thần. Ta sẽ không quên ngươi. Thánh chủ cười ha ha đa tạ thánh chủ tài bồi trương mê át phải tiếp tục cố gắng trương mê cũng ôm quyền sá một cái ở trong bụi sâu nhưng tụi bát phương thực lực linh thạch đã tề tụ xong ba một tỷ vạn linh đá cũng dần dần bị tiêu hàn đạt được đây chính là tập hợp toàn bộ tứ hải tài nguyên ba một tỷ vạn linh đá đây chính là tiêu hàn lần đầu tiên tề tụ nhiều linh thạch như vậy nếu là dùng để đột phá không ra 10 năm liền có thể tạo nên một cái đáng sợ vũ thần cường giả nhưng là trí tôn thần khí nhật nguyệt chi thương tiêu hàn cũng bất cứ giá nào hắn chuẩn bị cưỡng ép mượn hải dương chi tâm sông vào gió giật tinh hải đạt được nhận nguyện chi thương P.S cột vật bi cảo tỷ hiển xin vote 910 điểm cuối trường Đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 387. Gió giật tinh hải. Chương 387, gió giật tinh hải. Mang theo toàn bộ linh thạch, Tiêu Hàn cũng qua lại đại sa mạc, rốt cuộc tìm được truyền thuyết này bên trong gió giật tinh hải. Xa xa mênh ngông bát ngát loạn thế tinh hải, điều này có thể thấy chỉ có đá vụn, lại không có bất kỳ gió giật. Ồ, nơi này như thế kỳ quái, không phải nói thật có gió giật, thế nào thứ gì cũng không có. Tiêu Hàn mặt đầy cổ quái. Hiển nhiên nơi này hết thảy, đối với Tiêu Hàn mà nói, cũng là cực kỳ xa lạ, mặc dù hắn trở thành vũ thần cường giả, nhưng đối với nơi này hết thảy vẫn có sợ hãi hệ thống có thể hay không phong tỏa nhật nguyệt chi thương vị trí tiêu hàn cũng tuân hỏi nhật nguyệt chi thương ở gió giật tinh hải nơi trọng yếu một khi gió giật xuất hiện liền có thể thấy nhật nguyệt chi thương ánh sáng nguyên lai là thế này tiêu hàn cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống bây giờ hắn phải đợi chờ cái này nhật nguyệt chi thương xuất hiện như vậy hắn sẽ xông vào nhưng cùng lúc tiêu hàn cũng muốn lên khương phàm nói tới vũ thần thánh chủ xông vào bị không gian loạn lưu gây thương tích cuối cùng bất đắc dĩ lui ra khi đó thánh chủ có hay không có hải dương chi tâm đúng hải dương chi tâm thánh chủ vô pháp nhận chủ thành công nếu không làm sao sẽ bị tiêu hàn nhận chủ thành công Một điểm này Tiêu Hàn vẫn biết, Hải Dương Chi Tâm cũng không cách nào nhận chủ, cho nên hắn cầm đi vô dụng, cũng để cho Diệp Thiên Quốc phát hiện hắn bí mật cùng Dạ Tâm. Cho nên mới trộm đi Hải Dương Chi Tâm, đây chính là vì sao Diệp Thiên Quốc sẽ bị đổi giết. Một năm sau, coi nơi này gió giật lúc xuất hiện, Tiêu Hàn cũng đông nhiên mở hai mắt ra. Tam phẩm vũ thần. Đây đã là Tiêu Hàn đột phá cực giới hạn, nếu là muốn tiếp tục đột phá đi xuống, cái này đã không có biện pháp. Hải Chi lĩnh vực. Nhìn gió giật xuất hiện, Tiêu Hàn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống ngưng tụ linh bên trong ra chỉ Hải Chi lĩnh vực, ta muốn đi vào. Tiêu Hàn không biết hội sẽ tiêu hao bao nhiêu nhưng nhận chủ hai đại chí tôn thần khí nhất định sẽ tiêu hao số lớn linh thạch đây chính là tiêu hàn chuẩn bị phải vạn không có một mất đem vật này bắt được nếu không đối với tiêu hàn mà nói chính là tôi công dạ chẳng theo gió giật xuất hiện cũng để cho tiêu hàn trong mày hiển nhiên nơi này hết thảy có chút không bình thường không gian loạn lưu thấy nơi nào hết thảy tiêu hàn cũng bị rung động đến hiển nhiên những thứ này không gian loạn lưu uy lực cực kỳ đáng sợ đối với tiêu hàn mà nói đều là trần trụi tổn thương A. hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thánh chủ vô pháp đi sâu vào cái này không gian loạn lưu sự đáng sợ đã không phải là một chút xíu mà là rất mạnh rất nhiều lên đường sau một khắc tiêu hàn cũng đống nhiên xông ra, giống như đạn đại bát một dạng hướng cái này sâu bên trong đi. khi hắn đi tới nơi này lúc, mới trung quanh không gian loạn lưu cũng điên cuồng đánh thẳng vào tiêu hàn hải chi lĩnh vực, hiện nhiên cái này không gian loạn lưu đáng sợ đánh vào càng ngày càng mạnh. đáng chết, cái này càng thâm nhập khẳng định càng mạnh. đối với tiêu hàn mà nói, đây mới là đáng sợ nhất đồ vật. tu vi lực cuốn, hắn vũ thần khí thế cũng lại lần nữa bùng nổ, đống nhiên hướng sâu bên trong đi. nhật Nguyệt chi thương, thấy kia đạo quang ảnh sau đó, tiêu hàn cũng đống nhiên lại lần nữa bùng nổ thực lực, tiếp tục thâm nhập sâu chỉ cần hắn có thể đủ bắt được Nhật Nguyệt chi thương, như vậy sắp thành công khống chế món này chí tôn thần khí, như vậy hắn tu vi át sẽ lại lần nữa bùng nổ, trở thành cao đẳng vũ thần. Không nói cái gì tám cự phẩm, ít nhất 6 thất phẩm vũ thần vẫn là phải có đây chính là Tiêu Hàn quyết tâm, muốn chính là trở thành đáng sợ vũ thần cường giả, nếu hắn không là tới nơi này thì không cần. A. Tiêu Hàn phát ra gầm lên giận dữ, tất cả khí thế vào giờ khắc này cũng toàn diện bùng nổ, đối với Tiêu Hàn mà nói, phải bắt vào tay đồ vật liền muốn điên cuồng đụng một cái đương Tiêu Hàn xông vào cái này Nhật Nguyệt chi thương chỗ địa phương, lại trùng quanh không gian song song lại ổn định lại. Đáng chết. Nơi này vì sao không có bất kỳ trở lực? Tiêu Hàn có chút không hiểu. Chẳng lẽ cái này không gian loạn lưu chính là ngăn trở thánh chủ trở ngại lớn nhất? Tiêu Hàn có chút không hiểu. "Tiểu tử, đừng nghĩ, nếu không phải ta giải trừ trở lực, cho dù là cửu phẩm vũ thần đều đừng mơ tưởng đi vào." Một giọng nói không khỏi truyền ra, cũng để cho Tiêu Hàn cho mày. "Ngươi là khí linh?" Tiêu Hàn lo lắng nói. "Ta không phải là khí linh, ta là Nhật Nguyệt Chi Thương chủ nhân." Giang Thiên Kỳ. "Ngươi là vũ thần cường giả?" Tiêu Hàn lùi về phía sau một bước. "Yên tâm, ta đã vỡ lạc, nơi này lưu hạ chẳng qua là ta hồn ta." Đạo thanh em này lại lần nữa truyền ra, hôn thức. đúng, ta đã chết rất lâu, nhưng Nhật Nguyệt Chi Thương lại không có tìm được thích hợp chủ nhân. Nhưng Hải Dương Chi Tâm thần phục cho ta xem đến hy vọng. Lần trước cái tên kia thực lực tuy mạnh, nhưng đối với ta mà nói, hắn tính cách không bị coi trọng, cũng không bị Nhật Nguyệt Chi Thương coi trọng, nhưng ngươi không giống nhau. Ta ở trên thân thể ngươi thấy phổ độ thế tục tình cảm, cũng thấy một loại phẩm chất, cho nên ta mới lựa chọn ngươi. Nhật Nguyệt Chi Thương là chí tôn thần khí bên trong nhất nhân vật đáng sợ. Nếu là ngươi chính thức có được hắn, ngươi sẽ có sẽ trời đất thực lực, chúc ngươi có thể trở thành chí tôn vũ thần. Chí tôn vũ thần đây là vương giả vũ thần minh khí, tiêu hàn cũng tuần hỏi, không, đại lục trên chỉ có thể có được một người trí tôn vũ thần, đây mới là mạnh nhất chúa thể. nhật nguyệt chi thương mặc dù lợi hại nhưng lại không phải là vương giả thần minh. đạo thanh em này phản đối nói, tiểu tử, thử một chút đi. đạo thanh em này cũng tiêu thất. ngay tại tiêu hàn đến gần nhật nguyệt chi thương trong nháy mắt, thì có kinh thiên thương hồn lực bùng nổ, một cổ khí thế đáng sợ cuốn đi ra, lại không có tổn hại đến tiêu hàn. trong tay nhật nguyệt chi thương, tựa như cùng nắm giữ nhật nguyệt chi lực, một cổ đáng sợ tu vi lực cuốn tiến vào tiêu hàn thân thể, cũng để cho hắn tu vi tiếp tục bùng nổ. Tiểu Bối, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, chúc ngươi trở thành thất phẩm vũ thần. Cái này một giọng nói cấp Tiêu Hàn xúc cảm cũng rất đã lâu đây đều là tính toán kỹ. Tiêu Hàn có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không nên đi hỏi cái gì. Thương hồn bị Tiêu Hàn đóng dấu sau, cái này Nhật Nguyệt Chi Thương dung một cái, Tiêu Hàn cũng đông nhiên xé nơi này không gian. Hắn cũng hoàn toàn minh bạch, vì sao nơi này có không gian loạn lưu, cái này đều là tới từ vào cái này Nhật Nguyệt Chi Thương làm bùng nổ đây không phải là vương giả thần binh nhưng lại có được vương giả thần binh sức chiến đấu đáng sợ, cái này thần binh tồn tại tuyệt đối có thể để cho Tiêu Hàn đột phá lớn hơn hạn độ, trở thành vũ thần bên trong người biết người sợ tồn tại. Tiêu Hàn nhả ra một hơi, hắn rút cuộc khống chế hai thanh chí tôn thần khí, như vậy với hắn hiện tại thực lực, chỉ bằng vào cái này hai thanh chí tôn thần khí, ít nhất đều không phải là bát phẩm vũ thần có thể mang họ đánh bại. Khi hắn xông ra nơi này lúc, Tiêu Hàn cũng nhất thời hướng vực sâu nơi đi, bắt được vật này, như vậy hắn cũng liền không cần lo lắng. Bây giờ Đại Lục Phong Vân Thế cuốn, phòng trường rất nhiều người đều đối cục mặt có nhất định giải, Tiêu Hàn còn muốn đi một chuyến yêu thú liên minh, đi xem một chút nơi này tình huống, với hắn bây giờ thực lực, phòng trường trà, còn mau chân đến xem. Mang theo Nhật Nguyệt chi thương trở về, bây giờ Tiêu Hàn mới xem như vực sâu hoàn toàn chúa tể. Với hắn chiến lực cho dù là điện man nữ vương đều không phải là đối thủ. PS, Côn Vật Bi Cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Côn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 388. Liên minh thành hoàng tử. Chương 388, Liên minh thành hoàng tử. Dương Tiêu Hàn trở lại trong vực sâu lúc, cho dù là Diệp Thiên Quốc mấy người cũng rối rít xuất quan. Bài kiến chủ Tể. Trở thành thất phẩm vũ thần Tiêu Hàn, bây giờ đã hoàn toàn trở thành toàn bộ trong vực sâu mạnh nhất người. Còn có một cột vương giả khí thế bùng nổ, đây đối với bọn họ mà nói, mới là đáng giá thật đáng mừng sự tỉnh. Chủ thể Ngươi đã được đến Nhật Nguyệt Chi Thương. Khương Phạm cũng cực kỳ rung động. Đúng, đây chính là Nhật Nguyệt Chi Thương. Tiêu Hàn cũng một tay phất lên, thì có một cây ngân sắc thần thương nhất thời xuất hiện, lóe lên đáng sợ con huy, còn có loạn lưu cuốn. Thật là đáng sợ thần minh, không hổ là tứ đại chí tôn thần khí đứng đầu Nhật Nguyệt Chi Thương. Diệp Thiên Cốc cũng tán thưởng nói: "Bây giờ chúng ta vượt sâu đã có được đáng sợ quy mô, bước kế tiếp ta sẽ đi yêu thú liên minh, mà các ngươi liền tạm thời trú đóng ở nơi này, ta đi nhìn một chút sau." Thương lượng nghị đối sách, Tiêu Hàn cũng có chính mình quyết tâm. Cái này trận chiến cuối cùng bắt buộc phải làm. Là yêu thú liên minh diệt vong vẫn là vũ thần thánh địa sụp đổ, này cũng cần một cái hoàn toàn kết quả đối với hắn môn mà nói, đây mới là một trận thật sự đại lục chiến tranh. Sau nửa năm, đương tiêu Hàn xuất hiện ở yêu thú liên minh yêu thú liên minh thành lúc, nơi này quy mô quả thật rất lớn, toàn bộ yêu thú đều tề tụ ở chỗ này, sợ rằng chỉ có toàn bộ yêu thú liên minh có tư cách này. Người là nhân loại, bên cạnh hóa hình yêu thú nữ tử cũng lập tức tuần hỏi, nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại nhìn ra được, tiêu Hàn cũng khẽ mỉm cười, hóa hình yêu thú điều này cần tu vi nhất định, nếu không đây nhất định vô pháp làm được, cái này nửa người nửa thú cũng chỉ là bình thường yêu thú. Đối với Tiêu Hàn mà nói ngược lại cũng không sợ hãi. Nhân loại, nơi này là yêu thú liên minh, ngươi dám tới nơi này, ngươi là gan thật là lớn a. Cái này yêu thú cũng nói trầm trọng. Đây là đương nhiên, thế nào yêu thú liên minh quy định qua nhân loại vô pháp xâm lệnh. Người trung binh đối với ta địch ý thật giống như cũng không lớn a. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Ti tiện nhân loại, ở chỗ này đều là nô bộc, các ngươi ở chúng ta thú tộc trong mắt đều là con kiến hôi ba trùng. Đột nhiên xuất hiện một cái tráng hán hết sức nói trầm trọng. Con kiến hôi ba trùng. Tiêu Hàn không khỏi lắc đầu, đối với cái này sự kiện hắn chưa bao giờ công nhận. Xem, hoàng tử đến. Đột nhiên một giọng nói xuất hiện, cũng giật mình từng cơn sóng lớn. "Hừ, hoàng tử đến, loại người như ngươi loại cũng liền xong đời. Dám ở chỗ này tỏ gan lớn mật." "Hoàng tử?" Yêu thú Liên Minh thành Vương Vương giả con trai. Tiêu Hàn đối với Yêu thú Liên Minh cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối biết, nơi này cùng Vũ Thần Thánh Địa không khác nhau nhiều. Vũ Thần Thánh Địa có vũ thần, mà ở trong đó tự nhiên cũng có thú thần, đây nhất định là một dạng nhân loại. "Ngươi tới nơi này làm gì?" Đột nhiên một đạo cực kỳ uy nghiêm thanh âm truyền ra, cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt. "Xem ra các ngươi rất kỳ thị nhân loại a, ta đây liền đi trước một bước." Tiêu Hàn cũng lắc đầu nói: "Đứng lại, ở hoàng tử trước mặt cũng dám càn rỡ như vậy, ngươi còn biết nơi này là yêu thú liên minh thành sao?" Cái này hoàng tử hộ vệ mặt đầy sát cơ bùng nổ, cái này đường đường vũ đế hộ vệ, tự nhiên tư cách cực cao. Với Tiêu Hàn bây giờ làm biểu hiện tu vi, tự nhiên hắn không sợ chút nào. "Ta biết ta. nhưng ta còn có chuyện, cũng không phục bội." Tiêu Hàn vung tay đạo: "Ngươi dám?" Hộ vệ này cũng nhất thời một cái hướng Tiêu Hàn bắt đi. Nho nhỏ vũ hoàng cường giả, liền dám cản rỡ như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy?" Nhưng sau một khắc, Tiêu Hàn lại bỗng nhiên vung tay, cường đại khí thế nhất thời bùng nổ cái này vũ đế hộ vệ cũng trong nháy mắt bị khí thế nổ thành một mảnh huyết vụ đường đường một cái vũ đế hộ vệ liền trong khoảnh khắc tan thành mây khói tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều sửng sốt người này rốt cuộc là người nào thực lực cư nhiên như thế cường hãn trong khoảnh khắc đánh chết một cái vũ đế hộ vệ người không xứng làm nhân tộc tiêu hàn cũng lắc đầu nói hắn không muốn đánh chết cái này vũ đế hộ vệ nhưng đối phương lại chủ động ra tay nếu không phải cho những thứ này người một hạ mãn huy như vậy chính mình trở thành yêu thú liên minh trường lão đem vô pháp cây lập uy tín ngươi rốt cuộc là người nào cái này hoàng tử ánh mắt lóe lên hiển nhiên cũng xem ra cái gì Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Cái này hoàng tử ánh mắt lóe lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhưng tựa hồ cũng có chút do dự, cái này không phải Hàn à, Tiêu Hàn người này hắn có chút chi nhớ. Đông nhiên đầu góc hắn sáng ngời, ngươi chính là Liên Minh Thành gần đây làm công bố cái kia nhân tộc trưởng lão. Xem ra ngươi nghĩ đứng lên, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, khắc, đừng, kỳ thị nhân tộc, các ngươi mặc dù cùng hắn môn đối lập, nhưng hắn môn cũng có cường giả, ta tới nơi này là làm đồng minh, mà không phải cùng các ngươi là địch. Tiêu Hàn cũng khoát tay nói, Liên Minh Thành Tam hoàng tử Khang Thái gặp qua trưởng lão. Cái này hoàng tử cũng nhất thời ôm quyền xá một cái, mặc dù tổn hại mất một cái vũ đế hộ vệ, nhưng cũng là nhân tộc. Còn có một chút, khắc, đừng, đem nhân mạng không thích đáng mệnh, cho nên ta giết hắn, là bởi vì hắn bối khí lời thể, công tha nhân tộc tôn nghiêm. Nhưng ta chỉ chính là chính mình mục đích, mà không phải vì trở thành đại lục tội nhân. Tiêu Hàn ánh mắt chợt lóe, cũng nhiều ra một bôi sắc cơ. Phải phải, trưởng lão nói đúng, trưởng lão nói đúng. Cái này hoàng tử cũng ôm quyền nói. Được, mang ta đi liên minh thành đi. Tiêu Hàn cũng không muốn lưu lại. Hạ Ma Huy đều có, cái này thì không cần ở chỗ này giữ lại. Vâng, trưởng lão Cái này hoàng tử cũng không có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn, ngày sau hắn nếu là muốn trở thành liên minh thành vương giả, như vậy cũng cần có người nâng đỡ, như vậy cái này chính là một cái cơ hội. Như thế nếu là ôm lấy Tiêu Hàn giờ khắc này đại thụ, như vậy hắn đem hoàn toàn nắm giữ một cái lớn nhất chỗ dựa. Trường lão, cái này ta lần sau khảo hạch vương giả vị, có thể hay không giúp ta giúp một tay, nếu ta trở thành vương giả, ngay chính là ta nghĩa phụ. Cái này hoàng tử cũng quyết định. Ồ, vương giả khảo hạch. Đây là vật gì? Kia cùng các ngươi vị trí minh chủ có gì khác biệt? Yếu tố liên minh đúng là có minh chủ. Cái này, vương giả chính là minh chủ cũng chính là ta phụ hoàng, cái này hoàng tử cũng cười khổ nói, ồ, nói nghe một chút, nếu là có thể, ta có thể giúp ngươi, nhưng cái này nghĩa phụ, tiêu hàn có chút do dự, trưởng lão, không bằng chúng ta tìm một địa phương nói chuyện, cái này khang thái cũng rất thông minh, được, tiêu hàn rất muốn biết trong đó mở ám, lần này hắn cùng với yêu thú liên minh là đồng minh, nếu là tìm một không tệ nhân tuyển, như vậy một khi khai chiến sau, hắn ủng hộ cái này khang thái, như vậy ắt sẽ trở thành tân vương người, trưởng lão, cái này, ngươi là yêu thú liên minh vị thứ nhất nhân tộc trưởng lão, ta nhớ ngài cũng không phải là nghĩ muốn bối khí nhân tộc chứ cái này khang thái quả nhiên rất thông minh, nói không tệ, tiếp tục. ta nhớ ngài hẳn là cùng vũ thần thánh địa có can qua, cho nên mới cùng yêu thú liên minh liên thủ có đúng hay không? đã nói, ngươi quả nhiên rất thông minh à? nhưng người thông minh cũng chết sớm, nhưng cho nên ta cùng yêu thú liên minh là bằng hữu, cũng là bởi vì vũ thần thánh địa cùng ta trong lúc đó có thù ám địch, cho nên ta không muốn cùng vũ thần thánh địa liên thủ. nếu là khả năng, ta đem đánh vào cựu phẩm vũ thần, trở thành cái kế tiếp có thể so với thánh chủ cùng với minh chủ người, sẽ trở thành đánh bại hoặc người đánh cát thánh chủ nhân. có được hai món chi tôn thần khí hắn, chiến lược ngút trời, tự nhiên có tư cách này. P.S. Cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 389. Vương giả khảo hạch. Chương 389, Vương giả khảo hạch. Ngươi rất hợp ta khẩu vị. Bây giờ ta mặc dù là thất phẩm vũ thần, vốn lấy ta chiến lực có thể tùy tiện đánh chết bát phẩm vũ thần cùng cựu phẩm vũ thần đánh một trận. Tiêu Hàn tuyệt đối không phải đùa. Cái này Khang Thái nghe nói như vậy cũng là ánh mắt lóe lên, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới đây Tiêu Hàn chiến lực lại có thể có thể so với liên minh thành ba đại chí tôn trưởng lão. Liên minh thành ba đại chí tôn trưởng lão đều là cựu phẩm tu thần, trừ Minh chủ bên ngoài bọn họ chính là người mạnh nhất. Không nghĩ tới Tiêu Hàn lại có thể trở thành dạng tồn tại, như vậy nếu là trở thành hắn chỗ dựa, như vậy át sẽ trở thành hắn mạnh nhất trợ lực. Khang Thái bái kiến nghĩa phụ. Cái này hoàng tử cũng nhất thời quỳ xuống lại. Ngươi, ta Khang Thái coi như là toàn bộ thú tộc bên trong tu vi yếu nhất, thực lực yếu nhất người. Nhưng ta có tâm nhất thống thú tộc bên trong, không cùng nhân tộc chống lại mà dừng tan qua, ta không muốn thiên hạ sinh linh đổ thán, còn như Loan có đầu nợ có chủ, ta hy vọng chẳng qua là diệt vũ thần thánh địa, hóa giải hết thảy ân oán mà không phải trở thành đao phủ Đồ Lục Thương Sinh. Khang Thái nói tới không phải là nói láo. Hắn sở dĩ không người ủng hộ, cho dù là thú thần trưởng lão cũng không có, cũng là bởi vì hắn ý nghĩ không bị người coi trọng, thú tộc muốn nhất thống đại lục, muốn Đồ Lục Thương Sinh muốn trở thành toàn bộ vũ thần đại lục đệ nhất đại tộc, đem nhân tộc giẫm ở chân hạ, nhưng hắn khác nhau, hắn là hoàn toàn ngược lại. Đã nói, ngươi ý tưởng theo ta một dạng, cái này nghĩa phụ ta nhận thức. Tiêu Hàn không có lựa chọn cự tuyệt. Hắn không muốn Đồ Lục Thương Sinh, cũng không muốn trở thành đáng sợ đem tối sát thủ, hắn có thể đủ làm được chính là không để cho bọn họ giả tâm cuốn toàn bộ đại lục, cuốn toàn bộ sinh linh thú tộc có người nhà, nhân tộc cũng có người nhà, hủy diệt gia viên hủy diệt toàn bộ đại lục, vẫn tồn tại cái gì? Ta sẽ giúp ngươi bước lên vương giả vị, cần ta làm những gì? Cho ngươi tăng thực lực lên. Vẫn là làm cái gì? Tiêu Hàn có thể cho hắn đổ vật cũng quả thật không nhiều. Tính, ta đưa ngươi tu vi trước tăng lên tới yêu đế đi. Đây là tiêu Hàn có thể làm được. Hắn còn có linh thạch, có thể làm được nhanh chóng hối đoái tu vi. Hao phí một tỷ tỷ, chỉ lì ổng, linh thạch là khang thái tăng cao tu vi. Đây là tiêu Hàn có thể làm được, đây cũng là tiêu Hàn tỉnh cờ giữa phát hiện công dụng. Theo hắn tu vi tăng lên, hệ thống này năng lực cũng cường hãn rất nhiều không còn là chỉ một hối đoái cơ giả, còn có vì người khác hối đoái tu vi năng lực. Chúc mừng ký chủ hối đoái thành công, đem giấy gấp thêm Khang thái tu vi đến ngũ phẩm yêu đế. Được, đa tạ nghĩa phụ ban cho ta tạo hóa. Giờ khắc này Khang thái tu vi bùng nổ, cũng để cho hắn đối với, đúng, Tiêu Hàn càng coi trọng. Không cần cảm ơn ta." Tiêu Hàn khoát tay nói. "Hảo hảo cố gắng, các người vương giả khảo hạch còn bao lâu?" Tiêu Hàn cũng tuân hỏi. "Còn có thời gian 3 năm." "3 năm?" Phòng Trừng cũng không kém, "Tìm một địa phương cho ta bế quan." Tiêu Hàn chuẩn bị đánh vào bắt phẩm vũ thần tu vi. "Vâng, nghĩa phụ" lần này hắn tự nhiên cũng cao hứng nếu tìm tới chỗ dựa như vậy hắn liền muốn cố gắng chuẩn bị hết thảy chỉ cần ở vương giả khảo hạch sẽ có người hắn như vậy rất có thể hắn liền có thể trở thành nhiệm kỳ kế vương giả nghĩa phụ nơi này là ta chỗ ở có yêu đế cường giả chiến thủ ta lại ở chỗ này các loại chờ nghĩa phụ xuất quan ba năm sau hy vọng nghĩa phụ có thể xuất quan giúp ta giúp một tay càn quét toàn bộ gặn sóng để cho ta lên cấp vương giả được nhưng ngươi cũng phải nỗ lực đánh vào thú thần tu vi tiêu hàn cũng không muốn sau khi xuất quan sở chứng kiến vẫn là một cái rác thải hoàng tử vâng nghĩa phụ tuyệt đối không phụ nghĩa phụ nhờ hắn cũng gật đầu nói đi đi tiêu hàn cũng đóng cửa lại nhất thời liền bắt đầu tu luyện đây mới là đường đường chính chính tu luyện bây giờ hắn tăng cao tu vi đã không chỉ là hệ thống mà là cần lắng động từng cái tu vi đều là một cảnh giới đây đều là không đáng nói đến vậy cái gì ngươi nói khang thái đầu nhập vào một cái nhân tộc trưởng lão chính là cái kia mới tấn nhân tộc trưởng lão ở còn lại hoàng tử nơi này cũng bị rung động đến đúng vậy đại hoàng tử cái này thu thần hộ vệ cũng cả kinh nói không cần phải lo lắng có ta ba thiên ở lượng hắn một cái nho nhỏ nhân tộc trưởng lão cũng không nổi lên được cái gì song lớn, đây chỉ có bao nhiêu ngày? ba năm thôi, hơn một ngàn cái hàng đêm, ngươi cho rằng là hắn lại nhanh như vậy liền lên cấp đến chúng ta thế này mức độ? cái này bá thiên chính là ba đại chí tôn yêu thú liên minh trưởng lão một trong, ừ, có ba thiên trưởng lão ở, hết thề không cần phải lo lắng. đại hoàng tử cũng chìm hạ tâm tư, không nghĩ tới lao bát lại tìm tới cái này nhân tộc trưởng lão, ngũ hoàng một cái nơi nào cũng biết tin tức, chính là bởi vì tiêu hàn không giải thích được ở nơi nào lộ ra bản thân uy thế, cũng bị bọn họ biết hết thề các thứ này. lão bát, ngươi đi ra ở lão bắt chỗ ở ở ngoài, cái này lục hoàng tử cũng đi tới nơi này, tìm một cái nhân tộc trưởng lão làm chỗ dựa. Thua thiệt ngươi nghĩ đi ra, ngươi cái này không hơn không kém phế vật, ngươi căn bản là tự chịu diệt vong. Lục hoàng tử luôn luôn thích khi dễ người như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn đến xem một chút. Lão lục, cái này khang thái đi ra trong nấy mắt, yêu đế tu vi cũng nhất thời bội phát ra. Ồ, ngươi cũng tiến vào yêu đế cảnh giới, quả thật làm cho ta bội phục ga. Cái này lục hoàng tử cũng châm trọng đạo. đương nhiên, bước kế tiếp cái này khang thái cũng lại lần nữa một bước bước ra, cái này yêu đế khí thế lại lần nữa bùng nổ. Tu Vi cuốn mà ra, cũng để cho Lục hoàng tử sắc mặt rung một cái. "Lục phẩm yêu đế, ngươi rốt cuộc được cái gì tạo hóa?" Lục hoàng tử đối mặt xanh mét nhìn hắn. "Có buồn tọa ở chỗ này, ngươi dám động hắn một điểm, ta diệt ngươi toàn bộ thế lực." Một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất ra, cũng để cho Lục hoàng tử sắc mặt trầm xuống. Bắt phẩm vũ thần." "Thế này Tu Vi đối với Lục hoàng tử mà nói, đây cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ yêu thú liên minh bắt phẩm thú thần đều chỉ có 5 cái, không nghĩ tới lao bát thì có một người bát phẩm vũ thần thủ hộ." Vinh vui bài kiến trưởng lão. Lần này hắn xem như trọ phải phiền toái hắn tự nhiên vẫn là khách khí, nếu không đây chính là tìm chết. Xin chào nghĩa phụ, khang thái cũng hơi biến sắc mặt, hướng tiêu hàn hành lễ. như có lần nữa, bổn tọa tất nhiên dịu người, lần này xem ở vương gia phân thượng sẽ tha cho ngươi một mạng. đa tạ trưởng lão, vinh vui cáo lui. cái này lục hoàng tử cũng gấp rời đi nơi này. tiêu hàn xem khang thái lướt mắt, cũng biến mất ở nơi này. nếu không phải là có nghĩa phụ, sợ rằng lần này tất nhiên sẽ không nể mặt. khang thái cũng cực kỳ lo lắng, dù sao chuyện này hắn cũng minh bạch, hiện nhiên lão lục là bị người sai xử tới, cho nên hắn cũng biết mình nên làm như thế nào. Vẫn là chính mình tu vi quá thấp, mới tiêu Hàn cái nhìn kia cũng để cho hắn sợ hãi, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không được thành, chả, còn làm thế nào việc lớn? Còn có thời gian 3 năm liền muốn tiến hành vương giả khảo hạch, hắn vẫn có thể làm gì? Chỉ có tiếp tục tăng cao tu vi, làm cho mình chiến lược đạt tới cực hạn, đây chính là tiêu Hàn cho hắn ám chỉ. Trong 3 năm đánh vào yêu đế đỉnh phong, cái này cho dù là khó khăn, hắn đều phải làm ra hết thể cố gắng. Lão Lục biết khó mà lui, xem ra cái này tiêu Hàn năng lực rất mạnh a. Ở liên minh thành trong đại điện, cái này vương giả cũng khẽ mỉm cười. Lần này sự tình cũng thấm vào ra tiêu Hàn quyết tâm. BS, cổn vật bi khảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 390. Đối chiến trí Tôn trưởng lão. Chương 390, đối chiến trí Tôn trưởng lão. Thời gian 3 năm, lặng lẽ rồi biến mất, vương giả lên cấp khảo hạch cũng bắt đầu ở nơi này, liên minh thành vương giả trên quảng trường, cái này Khang thái cũng trở thành yêu đế đỉnh phong cường giả, thời gian 3 năm hắn đã làm được chính mình tiêu chuẩn. Nghĩa phụ trả thế nào không xuất quan, phải làm sao mới ổn đây ạ? Khang thái cũng mặt đầy lo lắng, lần này vương giả khảo hạch nhất định phải có trí Tôn trưởng lão người như vậy nữa nếu không cái này vương giả khảo hạch còn kém rất xa. lúc trước ba vị trí tôn trưởng lão đều cực kỳ kính trọng bây giờ vương giả nhưng hôm nay là đệ nhất người mới thay người cũ, cái này át sẽ có người mới ủng hộ, làm là nhất chính vương ba người tự nhiên cũng có đứng đội tình huống đáng tiếc khang thái người này tâm tư không có ở đây nhất thống đại lục cạnh tranh bá thiên hạ, mà ở thiên hạ nhân người thái bình dĩ nhiên là không được coi trọng đây cũng là khang thái vì sao vô pháp đạt được lòng người, bị tộc nhân coi trọng duyên cớ, trừ phi là hắn thay đổi ý nghĩ của mình, nếu không đây đối với khang thái mà nói chính là chạy thẳng tới chết hồ đồng. hắc hắc lão lục ngươi thấy không? Hôm nay cái này vương giả khảo hạch, lão kia tám mất bình tĩnh, không người đương chỗ dựa đây chính là tìm đường chết, sợ rằng tranh đoạt vương giả tư cách cũng không có. Một người khác hoàng tử cũng nói trầm trọng. Đúng vậy, người khác tìm một cái tốt chỗ dựa, ngươi cũng đừng hâm mộ, đây đều là hâm mộ không đến. Lão Lục cũng lắc đầu nói. Được, chư vị không nên ồn ào, đều cấp buồn tọa yểm miệng. Đột nhiên cái này liên minh vương giả đi ra, cũng làm cho tất cả mọi người đều rối rít ôm quyền xá một cái cực kỳ cung kính. Hôm nay ban tổ vương giả khảo hạch, đầu tiên là tu vi tư cách, thứ nhì là phía sau người, thứ ba chính là bị bổn tọa coi trọng. Chỉ có qua cái này bà cửa ải mới có thể trở thành mới nhậm chức vương giả. Phải. Tất cả mọi người cũng rối rít ôm ào nói, "Đệ nhất quan là tu vi." Lão Lục, Lão thất Lão Bát ba người các ngươi không có tư cách tham dự vương giả khảo hạch tranh đoạt. Đây không phải là vương giả cố ý nhắm vào người nào, mà là bọn họ tu vi cũng không đủ thú thần cảnh, tranh đoạt vương giả không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ai, ta đã hết sức." Khang Thái cũng thở dài một tiếng. Kia vương giả liếc hắn một cái, cũng không nói lời nào, tựa hồ hắn cũng không có xem Khang Thái. Được, cái kế tiếp chính là lão đại đến lão ngũ trong lúc đó tu vi của chiến, hiện tại bắt đầu chờ các loại, chờ. đột nhiên một cái bóng mờ xuất hiện, tiêu hàn cũng đông nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. do nhẹ đến ngưng tụ, cái này tu vi cảnh giới nghiễm nhiên kinh khủng đến mức tận cùng. đối với hắn môn mà nói, bản lãnh này cũng không nhỏ a. tiêu hàn trưởng lão, ngươi có gì cao kiến? cái này liên minh vương giả cũng nhìn sang. mặc dù tiêu hàn chỉ có bắt phẩm vũ thần tu vi, nhưng từ khí thế của hắn trên nghiễm nhiên không kém gì cửu phẩm vũ thần. cứ như vậy tư cách đủ có thể so với ba đại trí tôn trưởng lão, hắn tự nhiên muốn cấp cho đủ tôn trọng. cao kiến không dám nhận, ai nói khang thái không có tư cách? Tiêu Hàn cái kế tiếp cũng đống nhiên một tay phất lên, nhất thời thì có một viên vũ thần đan đống nhiên rơi hạ. Khang Thái, đây là nghĩa phụ cho ngươi. Tiêu Hàn cũng mặt đầy đạm nhiên nhìn hắn. Vũ thần đan. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, cũng hai mắt đỏ bừng. Đây chính là cực kỳ chân quý. Lão bác, ngươi dựa vào cái gì có thế này tư cách đạt được vũ thần đan? Đống nhiên lão lục cũng sâu ra. Tìm chết. Tiêu Hàn tiếng nói rơi hạ, cái này liên minh vương giả cũng một tay phất lên, lão lục nhất thời lui về phía sau, miệng búng máu tươi phun ra, cũng để cho hắn sắc mặt nhọ khổ vô cùng ngu xuẩn, đây là tiêu hàn trưởng lão cấp lão bác, ngươi có tư cách gì đi tranh đoạt? liên minh vương giả xem tiêu hàn liếc mắt, cũng không có đối với hắn hạ sát thủ, quả nhiên là tình phụ tử, từng quyền trong lòng a. tiêu hàn cũng lắc đầu nói, đa tạ nghĩa phụ, hải nhi nhất định cố gắng tranh đoạt vương giả vị. khang thái cũng nhất thời ôm quyền xá một cái, tiêu hàn, lâm trận trợ lực, để cho hắn có được tiến vào vương giả khảo hạch tư cách, cái này thông qua ta đồng ý không có. cái này trí tôn trưởng lão cũng sắc mặt du lên, ngưng mắt nhìn tiêu hàn, trải qua ngươi đồng ý. tiêu hàn cũng cười ha ha một tiếng, ta muốn lúc nào trải qua ngươi đồng ý. Vương giả khảo hạch người người đều chắc có tư cách, dù sao vật cảnh thiên trạch thích giả sinh tồn, bây giờ hắn có tư cách này, ngươi nếu không phục liền đánh với ta một trận. Tiêu Hàn bây giờ đã không sợ hãi những người này, từ lên cấp bắt phẩm vũ thần sau, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm quen thuộc nhật nguyện chi thương cùng hải dương chi tâm, có hai cái này chí tôn thần khí, đã là như hổ thêm cánh. Đối với Tiêu Hàn mà nói, cho dù là cựu phẩm vũ thần đều không đủ gây sợ, hắn sẽ còn sợ hãi một cái chí tôn trưởng lao sao? Đây quả thực là cho cười, cùng với sợ hãi còn không bằng chính diện tranh nhau. Được, bản vương nói một câu. Tiêu Hàn Trưởng lão cùng với Bá Thiên Trưởng lão đều xin mở giận, các ngươi đều là liên minh trưởng lão, bây giờ Tiêu Hàn Trưởng lão cũng là vừa mới đến, Bá Thiên Trưởng lão cũng đều để cho một ít, dù sao ngươi thế, nhưng lão nhân à. Một câu nói này cũng cho Tiêu Hàn uy hiếp. Bây giờ Tiêu Hàn là một người tới, hơn nữa còn là liên minh thân phận trưởng lão, cũng là người thứ nhất với nhân tộc thân phận trở thành liên minh trưởng lão, tự nhiên cũng là khắp nơi nửa bước khó đi, lúc này mới có liên minh vương giả lên tiếng vãn giải. Vương giả, cái này Bá Thiên nếu là xem thường ta Tiêu Mỗ, không ngại để cho hắn thử xem ta Tiêu Mỗ lợi hại, nếu là hắn thắng ta, ta đều có thể rời đi yêu thú liên minh. Nếu là hắn thua từ đó tay hắn hạ hoàng tử đem không có tư cách tranh đoạt vương giả. Đây chính là đánh cửa ca một trong số đó đánh cược chính mình thiên đồ, thứ hai trực tiếp chém dụng một cái hoàng tử, đây quả thực là trần chửi chém người a, cái này. Liên minh vương giả có chút do dự, hiển nhiên trận chiến này nếu là phân ra thắng bại mọi người rất khó coi. Được, ta đáp ứng. Cái này Bá Thiên trưởng lão cũng là một người nóng tính đã có cơ hội đổi ra tiêu hàn, vì sao còn phải uống công vô ích? Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm chết, không phải là ta cho ngươi lựa chọn. Cái này Bá Thiên trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên. MiỆNH PHỤ Khang Thái cũng mặt đầy chấn động, đây chính là sống còn đánh một trận đây chính là trí Chí tôn trưởng lão a, cũng không phải là những thứ kia bình thường trưởng lão a, tiểu tử này quả nhiên lợi hại, lúc này mới ngắn ngủi thời gian bao lâu. Hán Tu Vi liền đột nhiên tăng mạnh, cho dù là vũ thần thánh địa những yêu nghiệt kia thiên tài cũng không có thế này tư cách chứ. Linh Long đối với Tiêu Hàn rất quen thuộc, cái này tiểu gia hỏa cũng là hắn ban đầu ngay tại vũ thần xâm lâm bên trong chỉ thấy qua, lại nhanh như vậy liền lên cấp bát phẩm vũ thần, cái này chỉ sợ sớm đã vượt qua cới tên lửa bay vọt, ai đây người chống đỡ được Tiêu Hàn một chân? Đúng vậy, Hán Tu Vi quả thật đáng sợ sợ rằng Vũ Thần Thánh Địa những yêu nghiệt kia đều phải cho hắn lấp đáy, đây là tuyệt đối không có vấn đề. Đối với Phượng Vĩ mà nói, hắn cũng minh bạch Tiêu Hàn Trưởng đáng sợ. Được, chuyện này nếu là Bá Thiên Trưởng lão đồng ý, như vậy trận đấu để cho Bá Thiên Trưởng lão cùng Tiêu Hàn Trưởng lão xuất chiến không? Tiêu Hàn Trưởng lão làm nhân tộc trưởng lão ắt phải có người khu phục, nhưng Bá Thiên Trưởng lão là chúng ta yêu thú liên minh chí tôn trưởng lão, cũng là tuổi nghề lâu năm, hy vọng xem lại các ngươi song phương đều xuất sắc một màn. Hai người đều muốn đánh một trận, Vương Giả tự nhiên không thể nào ngăn trở. Bắt buộc phải làm hắn một khi ngăn trở, liền thành ắc nhân. PS. Cổn vợ bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 391. Tân tấn vương giả. Chương 391 Tân tấn vương giả. Được, nếu vương giả đều đáp ứng, như vậy cũng hay bắt đầu đi. Cái này Bá Thiên cũng có chút không kịp đợi. Làm lão trí tôn trưởng lão, với hắn tu vi tư cách, muốn nghiền ép một cái nho nhỏ tiêu hàn, đây quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này tìm chết, hắn cũng trở thành toàn bộ hắn. Trường lão cố gắng lên. Đột nhiên Bá Thiên sau lưng hoàng tử cũng cao giọng nói. Được, không cần nhiều lời, đến đây đi. Cái này Bá Thiên trưởng lão cũng không có coi trọng Tiêu Hàn. Cái này căn bản là kém một cái cấp bậc, với Tiêu Hàn tu vi nói đó có thế này thực lực. Căn bản là tự chịu diệt vong a, phải chiến liền chiến đấu. Sau một khắc Tiêu Hàn bỗng nhiên một tay phất lên, cái này Nhật Nguyệt chi thương cũng nhất thời xuất hiện đáng sợ vương giả chí tôn thần khí khí thế xuất hiện, cũng nhất thời có một đạo thương ảnh kinh thiên lên. Nhật Nguyệt chi thương. Vương giả cũng ánh mắt chợt lóe. Lúc trước hắn đi qua gió giật tinh hải, có thể bị cường hãn không gian loạn lưu cấp ngăn trở, hắn căn bản là không có tư cách vào đi, điều này sao có thể? Thấy cái này Nhật Nguyệt chi thương, Bá Thiên trưởng lão cũng sững sờ. Khó trách tiểu tử này sức lực như thế chân, nguyên lai là bởi vì hắn có trí tôn thần khí. Người rốt cuộc là người nào? Cái này trí tôn thần khí nhật nguyệt chi thương bị chấn áp ở gió giật tinh hải, dù là thánh chủ năm đó đi đều không có kết quả, ngươi lại bắt được. Bát Thiên cũng cả kinh nói, không cần nhiều lời, chúng ta đánh một trận đi. Sau một khắc tiêu hàn hải dương chi tâm cũng nhất thời bùng nổ. Hải Dương chi tâm, cái này vương giả lại lần nữa khiếp sợ đây cũng không phải là bình thường đồ vật, đây cũng là trí tôn thần khí a. Tứ Hải chúa tể mới có thể đạt được cái này Hải Dương chi tâm cái này Hải Dương Chi Tâm được xưng vũ thần lĩnh vực thứ nhất phòng ngự, trừ phi tu vi cao hơn đối phương quá nhiều, nếu không căn bản là vô pháp đánh vỡ. Với Tiêu hàn bây giờ tu vi, muốn đánh vỡ cái này Hải Dương Chi Tâm chỉ có Vương giả hoặc người Thánh Chủ mới có thế này tư cách. Nếu là Tiêu hàn trở thành cựu phẩm vũ thần, như vậy Thánh Chủ cùng Vương giả đều nhất định không có bản lĩnh này. Tiêu hàn giờ khắc này, quả thật làm cho người khiếp sợ. Hải Dương lĩnh vực đem Bá Thiên trưởng láo lồng lồng vào đi trong ngay mắt, Tiêu hàn cũng nhất thời có một loại khống chế thiên địa quy tắc cảm giác đây mới thực sự là Hải Dương lĩnh vực, đây mới thực sự là lĩnh vực cuộc chiến. Lần trước hắn không có lĩnh ngộ được Hải Dương Chi Tâm đáng sợ, nhưng lần này hắn coi như là minh bạch, cái này căn bản là một cái vô địch phòng ngự ngự thần khí. Đáng chết, Tiêu Hàn ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này lĩnh vực tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ngươi tuyệt đối là phản đồ. Bá Thiên trưởng lão cũng tức giận nói, không phải là phải chiến đấu sao? Bây giờ có thể chứ? Tiêu Hàn tay trung nhật nguyện chi thương dung một cái, cũng nhất thời hướng Bá Thiên trưởng lão đi. Hiển nhiên Tiêu Hàn cũng không định bỏ qua cho Bá Thiên ý đồ, cho nên một thương này chính là hắn cấp Bá Thiên Hạ mã huy. Khí thế đáng sợ ấn, thêm thượng Hải Dương lỏng tu vi suy yếu đây càng là để cho cái này bá thiên trưởng lao sắc mặt run lên trong tay một thanh trường đao cũng nhất thời xuất hiện hướng tiêu hàn đi phá đao cũng dám chiến thần thương tiêu hàn đâm ra trong nấy mắt cái này trường đao cũng xuất hiện một cái đáng sợ động cái gì bá thiên trưởng lao thấy như vậy một màn lúc cũng phun ra một cái lao huyết đây quả thực tựa như cùng cắt đậu hủ à hắn binh khí với hắn nhiều năm như vậy nhẹ nhàng như vậy sẽ không cái này cấp bá thiên rung động quả thực không nhỏ còn phải tiếp tục tiếp tục đánh sao tiêu hàn cũng nghiêm túc nhìn hắn chiến đấu bá thiên trưởng lao cũng vứt bỏ binh khí nhất thời liền hướng tiêu hàn đi chiến đấu. Tiêu Hàn khí thế bùng nổ, tay Trung Nhật Nguyệt Chi Thương cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền muốn nhìn một chút cái này, chí tôn trưởng lao chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu chỉ lệnh, đây mới là Tiêu Hàn chủ yếu mục đích. Vẫn là phải cho mình tạo một cái uy tín, càng là muốn cho Khang Thái trở thành tân vương giả. Cho dù là yêu thú liên minh cùng vũ thần thánh địa khai chiến, đây đều là nói sau. Chiến đấu là phải, thánh chủ mục đích thật đáng sợ, là ngăn lại hắn hành vi. Tiêu Hàn thế tất yếu là đại lục mà ra tay, cái này Khang Thái chính là một cái thích hợp nhân tuyển. Hôm nay Tiêu Hán cho dù là phá cách ra tay cũng phải làm cho khang thái trở thành cái kế tiếp vương giả người thừa kế. từng quên xong ra, hai người đối giết phun ra máu tươi, cái này quả nhiên yêu thú lực phòng ngự vẫn là so tiêu hàn đáng sợ rất nhiều, cộng thêm hắn là lão bài cường giả, tiêu hàn cũng kém ở chỗ này. thông khoái, cái này trí tôn trưởng lão cũng lại lần nữa bùng nổ, hướng tiêu hàn đi đây chính là một trận đáng sợ đấu tranh, đối với hắn môn mà nói lại thành đối thủ trong lúc đó tỷ đấu. ngươi một quyền ta một cước, cái này đã trở thành tỷ đấu chiến trường. được, không đánh, ngươi tiểu tử này quá biến thái, ta bá thiên nhận thua. làm chí tôn trưởng lão bá thiên, cho tới bây giờ không có ở mặt người trước nhận thua qua. Nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn nhận thua, đây đối với mọi người mà nói, cái này cũng đều là kỳ văn a, bá thiên trưởng lão nhận thua, như vậy vương giả tranh đoạt. Tiêu Hàn cũng hỏi qua đi. Hoàng tử xin lỗi, lão phu không có năng lực làm. Bá thiên cũng biến mất ở cái này trên quảng trường. Trận chiến này hắn bại, đối với hắn mà nói đều là không ánh sáng, nhưng hắn không có hối hận tự mình ra tay, hắn thấy một cái đáng sợ thiên tài cuộc đời. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Tiêu Thành giống như nay sức chiến đấu đáng sợ, đối với hắn môn mà nói, cái này cũng đều là một cái tin dữ a, Tiêu Hàn trưởng lão thắng, ra, hủy bỏ hoàng tử khảo hạch tư cách, phía dưới còn có ai muốn phản đối? Hiển nhiên vương giả cũng muốn làm ra tỏ thái độ. bây giờ trí tôn trưởng lão chiến bại một người, như vậy những người khác trừ phi là đánh bại tiêu hàn phá băng mà ra, nếu không có ai tư cách đạt được cái này vương giả tư cách. khang thái trên người khí thế bùng nổ, trong chớp nháy này cũng tiến vào thú thần cảnh. khang thái vương giả, đột nhiên một giọng nói truyền vào, cũng để cho mọi người kêu lên khang thái tên. khang thái khang thái, hừ, tiểu tử tìm chết, cái này hạ hai đại trí tôn trưởng lão cũng đứng ra, trừ phi ngươi có thể đủ đem hai người chúng ta chiến thắng, nếu không chúng ta sẽ không để cho ngươi trở thành vương giả thủ hộ trưởng lão. hai cái này trưởng lão cũng không ngỡ tiêu hàn. Phải không?" Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn Tu Vi cũng dông nhiên bùng nổ, hữu phẩm vũ thần khí thế cuốn không thể nghi ngờ, cũng để cho hai người sắc mặt rung một cái. Đáng chết, có được hai đại chí tôn thần khí, cộng thêm cái này ẩn dấu Tu Vi. Hai người cũng sắc mặt xanh mét đây chính là tìm đường chết à, nếu là chiến đấu tiếp, bọn họ thật đúng là không phải là Tiêu Hàn đối thủ. "Được, hai vị trưởng lão bất giận, hôm nay thế nhưng tuyển chọn vương giả ngày, cũng không phải là dùng việc công để báo thù riêng ngày, ta cũng nói một chút ta ý kiến." Làm lão vương giả, đây nhất định lời nói có trọng lượng. "Khang thái, các ngươi biết, thiên phú không đủ, Nhưng ngày hôm sau đủ cố gắng, bây giờ đã trở thành thu thần, làm tân tấn cường giả, cộng thêm có hắn nghĩa phụ tiêu hàn trưởng lão làm hậu thuẫn, không thể nghi ngờ trở thành mới tấn vương người tốt nhất nhân tuyển, mặc dù hắn không quả quyết, nhưng đối với đại lục mà nói, chúng ta nếu là tiêu diệt đáng sợ tham lam vũ thần thánh chủ, mà không phải đối với, đúng, đại lục toàn diện khai chiến, chúng ta làm không phải là trở thành diệt tuyệt nhân, tính thu tộc, mà là muốn cho thiên hạ thái bình, để cho nhân tộc cùng chúng ta ở chung hòa thuận, cho nên ta đề nghị để cho Khang Thái trở thành mới tấn vương người. PS, cổ vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vị trưởng 392. Đại lục cuộc chiến, chương 392, Đại lục cuộc chiến. Vương giả, Vương giả. Đột nhiên toàn bộ trên quảng trường cũng bùng nổ ra vô số tiếng vỗ tay. Khang Thái bị Lão Vương giả sùng bái, đã đi sâu vào lòng người. Được, vậy thì do Khang Thái đảm nhiệm mới tấn vương lợi, còn như Đại lục cuộc chiến, cũng liền toàn quyền giao cho hắn, do hắn cùng với Tiêu hàng trưởng lao phụ trách. Đây chính là ta tâm tư. Cái này Vương giả cũng làm ra tự lựa chọn. Vương giả lên tiếng, những người khác tự nhiên không lời nào để nói còn như ba vị trí tôn trưởng lão cũng tâm phục khẩu phục đối với này chuyện tự nhiên cũng không nên nói gì nhiều được khang thái chúc mừng ngươi mới tấn vương người lên đài đi nói hai câu đi tiêu hàn cũng khẽ mỉm cười đại chiến sắp tới hắn trở thành tân nhân vương người cái này tự nhiên cũng cần đối với đúng toàn bộ yêu thú liên minh đưa đến tuyệt đối tác dụng vâng nghĩa phụ khang thái ôm quyền sau cũng đi lên hôm nay nhờ chư vị để mắt ta khang thái ta một mực hèn hạ vô vi kỳ thực hôm nay hiện lộ thân thủ một trong số đó chính là yêu thú liên minh thứ hai chính là vị để nghiêm trang đạo mạo vũ thần thánh địa sụp đổ Ta nguyện ý cặp tay chư vị thú tộc đồng liêu cùng nhau triển khai đối với, đúng, vũ thần thánh địa điên cuồng trả thù, để cho cái này một mảnh trời khôi phục yên lặng, để cho đáng sợ dã tâm lặng lẽ vỡ lạc. Nếu các ngươi nguyện ý, ta đem dẫn toàn bộ các ngươi tộc nhân cùng một chỗ chinh chiến vũ thần thánh địa, để trong này hắc ám tiêu thất, để cho toàn bộ đại lục tái hiện văn minh. Nhiều năm như vậy, chúng ta yêu thú liên minh một mực sống ở ám vô thiên nhật địa phương, vô pháp cùng đại lục chặt chẽ liên kết, đây cũng là ta cho tới nay cố gắng, đáng tiếc không người coi trọng, có người nói ta khang thái tự cao tự đại, ý nghĩ hảo huyền. Nhưng hôm nay ta đứng ở chỗ này với vương giả thân phận để cho chúng ta thú tộc thấy mặt trời lần nữa, lần nữa ra hiện ở trên đại lục, có thể tự do tự tại sinh hoạt, không có khói súng cũng không, có chiến tranh, đây chính là ta Khang Thái ý nghĩ. Tiếng nói rơi hạ, đại lục trời cũng thay đổi, tựa hồ hết thảy các thứ này đều là là đáp lại Khang Thái cái này tân nhân vương người. Đi xuống ta có nghĩa vụ phụ tán nói hai câu. Khang Thái từ đầu đến cuối không có quên Tiêu Hàn. Ta. Tiêu Hàn vốn định tính, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi lên. Ta, cái vấn đề này cũng đơn giản, ta mặc dù là nhân tộc, nhưng Vũ Thần Thánh địa muốn tiêu diệt yêu thú liên minh, nhất thống toàn bộ vũ thần đại lục, đào tạo, tạo nên chí tôn vũ thần đây là ta vô pháp dễ dàng tha thứ. Sau một khắc ta đem hiệu lệnh tứ hải thế lực cùng yêu thú liên minh đồng loạt ra tay, ép tới gần vũ thần thánh địa. Hy vọng chư vị có thể cặp tay tịnh tiến, để cho cái này nghiêm trang đạo mạo địa phương lặng lẽ sụp đổ. Được. Đột nhiên thu tộc bên trong cũng bùng nổ xuất trường tiếng, để cho tiêu hàn cũng khẽ gật đầu. Một màn này cũng là hắn muốn thấy được. Những người này quả thật làm cho tiêu hàn bội phục cả, nếu không có bọn họ, cũng chưa có thu tộc hôm nay, cũng không có thu tộc tương lai. Đoàn kết nhất trí mới là một cái tộc nhân bộ lạc đạt được phát triển tiền đề. Được. Ba vị trí tôn trưởng lão cùng với phụ hoàng, khang thái cũng cao giọng nói. Ta đem dẫn các ngươi đánh trận đầu, nghĩa phụ dẫn tứ hải thế lực sau đó tới, lần này trung quy quyết chiến, liền bắt đầu. Khang Thái cũng cao giọng nói, hắn là người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, nhưng làm cho này đánh một trận, tất cả mọi người đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, tất cả mọi người cũng ở đây chờ đợi chiến tranh bùng nổ một khắc. Vâng, vương giả. Ta đây đi trước một bước. Tiêu Hàn cũng chuẩn bị tụ hợp chính mình thế lực, hắn lần này cũng phải bùng nổ. Ba ngày sau, Vũ Thần Đại Lục cũng rốt cuộc cùng yêu thú liên minh chống lại, trận chiến này vẫn là bùng nổ. Còn như công hội đầu nhập vào, cũng đi theo yêu thú liên minh cùng tấn công vũ thần thánh địa, còn lại chiến tranh căn bản là không có triển khai. Diệp Thiên Quốc, ở trong vực sâu, Tiêu Hàn xuất hiện ở nơi này lúc, cũng nhất thời nói, Tiêu thiếu ngươi tu vi, Diệp Thiên Quốc mặt đầy khiếp sợ. Bây giờ Diệp Thiên Quốc vẫn khôi phục lại lục phẩm vũ thần, mặc dù không cùng nguyên lai, nhưng tu vi cũng rất lợi hại. Còn như điện man nữ vương mấy người cũng tăng lên không ít, rồi rít có tiến bộ. Có muốn hay không đi theo ta cùng một chỗ, đem vũ thần thánh địa tiêu diệt? Tiêu Hàn cười hắc hắc, nghĩ, muốn. Diệp Thiên Quốc đã sớm không dỡ vũ thần thánh địa. Lúc trước chính là hắn biết Thánh chủ kế hoạch mới có thể mang theo Hải Dương chi tâm chạy trốn. Ta cũng muốn. Điện man nữ vương cũng đứng ra. Ta, Ninh bất phàm tuyệt đối không có lại nói. Tốt lắm, ta tứ hải lực toàn bộ ngưng tụ, hướng vũ thần thánh địa tiến về phía trước. Tiêu Hàn lần này cũng nhất định phải ngưng tụ mọi người lực, đem vũ thần thánh địa hết thảy đều cấp lấy xuống. Lên đường. Rọi một cái lao vương giả, một cái tân vương giả. Bản Thánh chủ không ra tay, các ngươi liền đem ta trở thành mẹo bệnh đúng không? Thánh chủ sông ra trong mắt, cũng ngưng mắt nhìn tất cả mọi người bọn họ. Thánh chủ, thật đem chính mình xem cao lớn a. Khang Thái cười lạnh một tiếng. Ngươi Ra Tâm Thiên Hạ đều biết, ngươi hiện tại trả, còn có ý kiến gì? Toàn bộ Vũ Thần Thánh Địa, nếu có muốn đầu hàng, hiện tại liền có thể đi ra. Nếu không phải nghĩ muốn đầu hàng liền giết không xá, không muốn dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng. Khang Thái cũng có ý nghĩ của mình. Vũ Thần Thánh Địa khẳng định rất nhiều người đều là tiêu Hàn bằng hữu, hắn dù sao cũng là Vũ Thần cường giả, đây là Khang Thái cấp tiêu Hàn mặt mũi. Muốn kêu gọi đầu hàng chúng ta, thật là buồn cười. Ngươi bản lĩnh quả thật lớn a! Cái này Thánh Chủ không khỏi cười lạnh một tiếng. Tại hắn sau lưng, ba đại chí tôn trưởng lão cũng nhất thời xuất hiện. Buồn tọa cũng có trí tôn trưởng lão, cho ta ra tay. Vẫn lạc yêu thu liên minh thế lực. Cái này thánh chủ cũng lập tức phân phó nói. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, sợ rằng rất nhiều người đều không nghĩ đến, sự tình lại hội sẽ rơi đến một bước này, chiến tranh bùng nổ nhanh như vậy, trước một bước vẫn còn ở ăn cơm uống rượu, sau một bước liền trở thành đại lục của chiến. Thánh chủ, chà, còn nhận biết ta không? Diệp Thiên Cốc đi ra trong ngáy mắt, cũng để cho cái này Vũ Thần thánh chủ sắc mặt trầm xuống. Diệp Thiên Cốc. Hải Long. Xem thánh chủ chà, còn không có quên ở hạ. Diệp Thiên Cốc khẽ mỉm cười người cái này phản đồ, nếu là ta có được bốn cái trí tôn thần khí như vậy sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ vũ thần, mà ngươi thì sao? bây giờ cũng chật vật không chịu nổi, đều là tự chịu diệt vong. Thánh chủ tự nhiên chưa cho mặt mũi, ngươi vừa tới đi đem tên phản đồ này giết cho ta. ai dám? tiêu hàn cũng một bước bước ra, để cho một cái vũ thần trưởng lão sát mặt trầm xuống. cựu phẩm vũ thần, cái này trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một cái cựu phẩm vũ thần đầu nhập vào yêu thú liên minh, bốn cái trí tôn trưởng lão đối chiến ba cái, được à? nhân tộc cường giả công khai cùng yêu thú liên minh cấu kết, cái này làm quả thật được à? Đây chính là đại lục công địch." Thánh chủ cũng nói trăn trọc. "Không cần ngươi nói nhiều, cái gì tốt không được, đều là ngươi ý nghĩ của mình, cùng những người khác không liên quan, cũng không có quan hệ gì với ta, ta chưa bao giờ thừa nhận là các ngươi vũ thần thánh địa người, suy nghĩ một chút ta Tiêu Hàn, từ giờ đi vũ thần học viện sau, liền một đường chủ tiên, kể cả vũ thần học viện viện trưởng cùng với sư tôn ta Lương Vũ Đế, cũng đều đi theo ta, ngươi vũ thần thánh địa nhất, địa nhất định tứ cố vô thân. Ngươi, tiểu bối tìm chết." Cái này thánh chủ cũng tu vi bùng nổ, nhất thời hướng Tiêu Hàn đi. "Tìm chết không chỉ là ta, ngươi cũng không phải là tìm chết." Tiêu Hàn nhìn về phía thú tộc vương gia, Hắn đang chờ mong cùng thú tộc vương giả đánh một trận. PS: Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vớt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 393. Chí tôn vũ thần, chương 393, Chí tôn vũ thần. Kết thúc ngày. Tiêu Hàn ngươi cùng ta liên thủ đi. Bây giờ Chí tôn thần khí đều tại ba người bọn họ trong tay. Nếu là bọn họ liên thủ, trận chiến này ắt sẽ trở thành tính quyết định chiến tranh. Được. Sau một khắc Tiêu Hàn cũng nhất thời xô ra. Ba người rằng coi trời cao, một màn này cũng là tất cả mọi người vô pháp có thể đuổi kịp. Tiêu Hán, vĩnh cổ. Hai người đánh một cái cũng không phải là hảo hẳn a. Cái này thánh chủ cũng áp lực cực lớn. Hiện nhiên trận chiến này không đơn giản, nhất là tiêu Hàn trên người khí tức, để cho hắn cũng cho mày. Hải Dương Chi Tâm nhận chủ. Cái này thánh chủ sắc mặt xanh mét nhìn hắn. Đương nhiên, không chỉ là Hải Dương Chi Tâm, còn có Nhật Nguyệt Chi Thương. Tiêu Hàn cũng nói trầm trọng. Làm sao có thể? Cái này thánh chủ cũng sắc mặt rung một cái. Thu góp tứ đại chí tôn thần khí, thành cựu chí tôn vũ thần. Tiêu Hàn, ta đây sẽ đưa một mình ngươi tạo hóa đi. Cái này vương giả cũng lắc đầu nói. Vương giả, cái này. Sắt thánh chủ tiên hạ thái bình. Không phải là ngươi cùng Khang Thái mong muốn? Trận chiến này ở ngươi, nếu là thành công, tất thiên hạ bình an. Nếu ngươi đều không cách nào thành công, như vậy thiên hạ liền lâm vào bị hại bên trong, hết thể nhìn ngươi. Nguyên lai like hết thể các thứ này, vương giả đã sớm làm xong dự định, đem hết thể đều giao cho hắn. Đây là thú thần quân trượng, ngươi cũng nhận chủ đi. Có hai đại chí tôn thần khí, một thanh này cũng là chuyện nhỏ. Cái này. Được, không nên từ chối. Ngươi tu vi đã rất lợi hại, cố gắng lên đi. Hậu sinh khả lý. Cái này vương giả cũng biến mất ở nơi này. Tiêu Hãn, cùng ta chính diện quyết chiến đi. Nếu ngươi thắng, thiên hạ chính là ngươi còn có cái này vũ thần chi tinh tất cả đều là ngươi chí tôn vũ thần con đường trận chiến này thì nhìn ta ngươi nhật nguyệt chi thương xuất hiện hải dương lĩnh vực cũng nhất thời bùng nổ cho dù là bây giờ thánh chủ đều không cách nào kiềm kỵ cái này hải dương chi tâm với tiêu hàn tu vi cũng coi là thượng phẩm quả nhiên lợi hại không hổ là có được tam đại thần khí người tu vi này quả thật làm cho buồn tọa bội phu ga nhưng không có vũ thần chi tinh ngươi như thường ngưỡng công đây chính là một trận trần trụi châm trổ ga phải không tiêu hàn tu vi bùng nổ cái này thú thần quyền trưởng tam đại thần khí uy lực cũng nhất thời đồng loạt bùng nổ vô tận lực lượng trung tiên Còn có không gian nghịch lưu sinh ra, vô tận gió xoáy cũng xuất hiện ở vũ thần thánh địa bầu trời. Giờ khắc này chiến đấu, chính là hai người bọn họ thế giới, đây mới là chúa tể thế giới một trận chiến đấu. Tam đại thần khí VS một đại thần khí. Vũ thần chi tinh trở về. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, có tam đại thần khí, như vậy cái này vũ thần chi tinh hắn cũng tự nhiên có thể cưỡng ép tứ đoạn. Phốc. Cái này vũ thần thánh chủ phun ra một ngụm tiên huyết, cũng nhất thời lui về phía sau. Còn muốn đi? Vương giả đột nhiên xuất hiện, một cái liền tóm lấy thánh chủ cổ họng. Các ngươi, bây giờ tứ đại thần khí thật tới danh quy, ngươi còn muốn đông sơn tái khởi? Vương giả bóp vỡ hắn cổ họng, cũng chấn vỡ hắn hồn phách, làm mạnh nhất vũ thần, như không làm như vậy, hắn sẽ bất tử bất diệt. Tiêu Hàn, chúc mừng ngươi a. Chúc mừng ký chủ trở thành Chí Tôn Vũ Thần. Không việc gì, cái này không coi vào đâu. Nhìn toàn bộ Vũ Thần Thánh Địa, Tiêu Hàn cũng nhả ra một hơi. Chư vị, thánh chủ đã chết, trời xanh vẫn còn, Vũ Thần Thánh Địa sẽ không giải tán, ta chính là mới nhậm chức thánh chủ. Từ đó cùng yêu thú liên minh trở thành đồng minh, cũng không ở có đại lục cuộc chiến, toàn bộ đại lục công khai dừng căn qua, ở Trung Hoa thuận. Cái này hoặc giả chính là một cái hoàn mỹ nhất kết cục. Bản sách trải qua 3 tháng 20 ngày. 81 chữ vạn tới đây cũng kết thúc có lẽ các độc giả còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống nhưng tiêu hàn cho là vô địch thôn phệ hệ thống biết không phải là rất hoàn mỹ cũng không phải rất thâm nhập lòng người cho nên kết thúc cũng liền kết thúc sách giống như chính mình hải tử hết thề đều phải phụ trách một cái tốt mở đầu một cái tốt đoạn kết trí tôn vũ thần tiêu hàn kết cục này không thể nghi ngờ rất hoàn mỹ cảm ơn khoảng. thời gian này mọi người ps côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc